575 năm 559 tán gẫu giá cả 559 tán gẫu giá cả Hoắc Nghị công ty là một nhà cỡ lớn kết cấu bằng thép công ty, đối với đủ loại mối hàn thiết bị có rất lớn nhu cầu. Thánh Đường Trương mới nhất tại quá khứ, Tây Hồ công ty một mực là Hoắc Nghị công ty mối hàn thiết bị thương nghiệp cung ứng, cho nên Lòng Gia Vĩnh Tam đối với Bảo Hạo S cũng tương đối quen thuộc. Nhìn thấy Bảo Hạo S hướng Tây Hồ công ty gian hàng đi tới, Lòng Gia Vĩnh Tam vội vàng thu hồi vừa rồi âm ức biểu lộ, cười rạng rỡ mà nên đón tiếp lấy. "Bảo Hạo S tiến sinh, lão bản hữu của ta, ngươi như thế nào cũng tới tham gia cái này triển hội?" Lòng Gia Vĩnh Tam vừa hướng Bảo Hạo S cúi đầu vừa nói, Bà họ Es cùng lòng ra Vĩnh Tam bắt tay, giải thích nói, "Lòng ra tiên sinh, ta cũng là tiếp vào Trung Hoa Trung Quốc máy móc ủy thư mời mà đến, ngươi cũng biết, Trung Hoa Trung Quốc là một cái lớn vô cùng thị trường, chúng ta hoạch nhị công ty đang tìm kiếm cùng Trung Hoa Trung Quốc nội địa sĩ nghiệp hợp tác, khai triển ở Trung Quốc kết cấu bằng thép nhiệm vụ, cho nên 6. Bà họ Es câu nói kế tiếp không có nói ra, ý tứ trong đó, Lòng ra Vĩnh Tam cũng là hiểu. Đây chính là một cái cao tốc tăng trưởng quốc gia mang đến lực hấp dẫn, toàn thế giới công ty đều nhìn chúng Trung Hoa Trung Quốc khối này nóng độ, đều hy vọng ở nơi này mới phát trên thị trường phân một trận cạnh. Mà lần này cố máy triển hội ban tổ chức cũng chính là bắt được điểm này, kéo mười mấy ra bộ ủy cho mình học thuộc lòng sách, làm cho này quốc tế cự đầu không thể không nhân thân. Bảo họ S tiến sinh, ta muốn, giống hoặc nhị công ty xí nghiệp lớn như vậy, nên sẽ không khuất phục tại Trung Hoa Trung Quốc quan phương áp lực à. Lòng ra Vinh Tam nói, thiết bị mua sắm là quan hệ đến sản phẩm chất lượng đại sự, phải không cần phải trộn lẫn bất luận cái gì yếu tố chính trị ở bên trong, là thế này phải không? Bảo họ S đương nhiên có thể nghe ra lòng ra Vinh Tam ý tứ, bất quá, hắn cũng không phải loại kia sẽ bị phép khích tướng người ở, hắn cười ha ha lấy vô vô lòng Gia Vinh Tam bả vai, nói, lòng Gia Trên thế giới này, không có chuyện gì phải không trộn lẫn yếu tố chính trị. Bất quá, ngươi yên tâm đi, chính phủ Trung Quốc cũng không có ép buộc chúng ta nhất thiết phải mua sắm Việt Nam thiết bị. Vừa rồi, bọn hắn máy móc ủy quan viên rõ ràng đã nói với ta, chúng ta hoát nghị công ty có thể tới tham gia lần này triển hội, liền đã tốt vô cùng. Về phần đang triển hội bên trên mua sắm của người nào thiết bị, bọn họ là không can thiệp, bọn hắn để sướng là tự do cạnh tranh. Tự do cạnh tranh. Loại lời này cũng chính là ngôn ngữ ngoại giao mà thôi, Lòng gia Vĩnh Tâm ở trong lòng âm thầm thầm nói. Lần này triển hội, chính phủ Trung Quốc các bộ ủy không những ở trên thư mời ký tên, Hơn nữa còn phải ra cấp bậc cao quan viên đến triển hội đi lên cùng một chút trọng yếu thương gia gặp mặt, trong này ám chỉ ý vị còn chưa đủ mạnh là sao? Người Trung Quốc đương nhiên còn không có cường thế đến ép buộc ngoại quốc thương gia nhất thiết phải mua sắm Trung Hoa Trung Quốc thiết bị trình độ, nhưng là có hay không mua sắm Trung Hoa Trung Quốc công ty thiết bị, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong tương lai quốc chính phủ các bộ ủy lựa chọn hợp tác thương một cái trọng yếu căn cứ. Trong lòng mặc dù minh bạch những thứ này, nhưng lòng gia Vĩnh Tam cũng vô cùng thông minh sẽ không đem những lời này nói ra, hắn cười đối với bà họ Ai nói, "Bà họ nếu như ta không có đoán sai, người lần này tới, là muốn mua sắm một nhóm mối Hàn bờ lật dự rằng Ở phương diện này, chúng ta Tây Hồ Công ty Kỹ thuật không thể nghi ngờ là nhất là quá cứng, cần ta hướng ngươi giới thiệu một chút có liên quan tình huống sao? Đúng vậy, ta vô cùng có hứng thú. Bảo họ S vô cùng để mặt, trực tiếp theo lòng ra Vĩnh Tam đi vào Tây Hồ Công ty gian hàng. Người hướng dẫn sông Gia Cẩm Sinh đi tới, bắt đầu hướng bảo họ S giới thiệu Tây Hồ Công ty mối hàn người máy tính năng trị tiêu, bảo họ S một bên nghe một bên liên tiếp gật đầu, trên mặt hiện ra thỏa mãn mỉm cười. Như thế nào? bảo họ S tiến sinh, sản phẩm của chúng ta có thể phù hợp các ngươi cần thiết không? Tại Song Gia Cẩm Sinh giới thiệu xong thành sau đó, lòng ra Vĩnh Tam đối với bà họ vẫn đạo hoàn toàn phù hợp chúng ta cần. Bảo họ ẻn nói, Tây Hồ công ty tại mối hàn thiết bị phương diện thành tựu, đích thật là những công ty khác không cách nào so sánh. Ta tin tưởng, cái này một nhóm mối hàng người máy rất vào, đem có thể khiến cho chúng ta công ty hiệu suất sinh sản nhận được đề cao lớn. Người quá khen. Lòng ra Vinh Tam hớn hở ra mặt, chúng ta Tây Hồ công ty tôn chỉ chính là muốn nhường khách hàng hài lòng, thỏa mãn khách hàng hết thể nhu cầu. Sản phẩm của chúng ta có thể có được bảo họ ẻn tiến sinh khích lệ, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chỉ có một vấn đề. Bà họ ra một cái ngón tay nói, đây chính là trong truyền thuyết nhưng mà Lòng Gia Vinh Tam trong lòng hơi hồi hộp một chút, bảo họ S tiến sinh, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Giá cả. Thánh Đường Trương mới nhất bảo họ S khẽ cười nói, chúng ta lần này muốn mua sắm là 100 bộ mối hàn bơ lạch cờ rằng, cho nên phương diện giá tiền chúng ta là tương đối xem trọng. Xin hỏi, các ngươi vừa rồi giới thiệu cái này mối hàn bơ lạch cờ rằng, đơn bộ báo giá là bao nhiêu? Chúng ta báo giá là 648 vạn mỹ nguyên. Lòng ra Vĩnh Tam trần chờ báo ra giá cả, đồng thời khẩn trương quan sát đến bảo họ S biểu lộ. Bà họ S tay, nói, không không không, lòng Gia, ngươi đây cũng không phải là đối đãi bạn cũ thái độ. Ngươi cái giá tiền này có phần quá cao cách6 đương nhiên ta nói chỉ là báo giá mà thôi lòng ra Vĩnh Tam đạo đối với hoát nhị công ty dạng này mối khách cũ chúng ta có một giá ưu đãi là 45 vạn Mỹ Nguyên nếu như ta nhớ không lầm cái giá tiền này hẳn chính là tháng trước giá tiền A bảo họ ở đạo hắn Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến đối với giá thị trường hiệu vô cùng rõ ràng đích thật là tháng trước giá cả lòng ra Vĩnh Tam nhắm mắt nói chúng ta tháng này vào tháng trước giá cả trên cơ sở là một chút tiểu nhân điều chỉnh nếu như hoát nhị công ty có hứng thú chúng ta có thể đem giá cả xuống đến 6 vạn năm thiên Mỹ Nguyên Bà họ Es lộ ra một bộ biểu tình bất mãn, nói: "Lòng ra, ngươi biết vì cái gì sản phẩm của các ngươi không cạnh tranh được Việt Nam Đồng hành sao? Các ngươi tại báo giá phương diện, quá tự tin." "Ngươi cũng đã biết, Việt Nam mơ hồ bác Hàn điện thiết bị nhà máy, cũng đẩy ra bọn họ mối Hàn Bờ Lệ cờ rằng sản phẩm, bọn họ báo giá mỗi bộ mới 15 vạn mỹ nguyên." Nhà này xí nghiệp đi, ta tự nhiên là biết đến." Lòng ra Vinh Tam dùng hết lượng bình hòa khẩu khí hồi đáp: "Sản phẩm của bọn họ giá cả sát thực vô cùng rẻ tiền, nhưng bọn hắn mối Hàn người máy tính năng cùng chất lượng, cùng chúng ta Tây Hồ công ty so ra, dường như là phải kém mấy cái cấp bậc." Tại Lòng Gia Vinh Tam trong lòng Đối với Bảo họ S nhắc tới Mơ hồ Bắc Hàn Điện Thiết Bị Nhà Máy, có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhà này Hàn Điện Thiết Bị Nhà Máy vốn là Mơ Hổ Bắc Thị một nhà cốt cán xí nghiệp, 90 đầu thập niên bởi vì kỹ thuật rất lại phía sau mà Lâm vào khốn cảnh. Lúc đó, Tây Hồ Công Ty đã từng định dùng giá thấp thu mua nó, đem hắn cải tạo vì Tây Hồ Công Ty ở Trung Quốc một nhà xưởng lắp ráp. Ai ngờ nghĩ, Hán Hoa trọng công đột mất, tại quốc gia kế ủy dưới sự giúp đỡ, thâu tóm nhà này nhà máy, khiến cho trở thành Hán Hoa một nhà thuộc hạ xí nghiệp. Tại quá khứ trong vài năm, Hán Hoa đầu nhập đại lượng tài chính, Đối với mờ hội Bắc Hàn điện thiết bị nhà máy tiến hành cải tạo kỹ thuật, khiến cho sản phẩm kết cấu xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa. Nguyên lai sản xuất hơn mấy chục năm lão Hàn điện thiết bị hoàn toàn ngừng sản xuất, được thay thế bởi đủ loại đạt đến trên quốc tế 80 cuối thập niên đến 90 đầu thập niên trình độ kỹ thuật sản phẩm mới. Năm ngoái, nhà này xí nghiệp càng là sản xuất ra mình đệ nhất kiểu mối hàn bơ lết cỡ dạng sản phẩm, mặc dù phẩm chất so Tây Hồ công ty đồng loại sản phẩm kém ra một mạng lớn, nhưng lại lấy cực kỳ giá cả rẻ tiền, cứ đi Tây Hồ công ty một số đơn hàng. Bây giờ, liên bảo họ ệ thế mà đều bị nó giá thấp vị lạ động. Cái này làm sao không nhường lòng ra Vĩnh Tam cảm thấy tức giận. Hoàn toàn chính xác, bọn họ muối hàn người máy vô cơ chướng thời gian làm việc, chỉ tương đương với Tây Hồ công ty một nửa, nhưng nếu như muốn tính toán tỷ suất chi phí hiệu quả mà nói xấu. Bảo họ S kéo dài kháng đối với lòng ra Vĩnh Tam nói. Hoắc nghĩ công ty là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, các người lựa chọn thiết bị, vẫn là cần phải đem phẩm chất đặt ở thủ vị a. Lòng ra Vĩnh Tam khuyên. Bảo họ hẻo đạo, đó là đương nhiên, bất quá, giá cả cũng là một cái đáng giá suy tính vấn đề a đúng, mơ hồ Bắc hàn điện thiết bị nhà máy hướng chúng ta hứa hẹn nói. Bọn hắn sẽ rất nhanh đẩy ra một đời mới mối hàn bỡ lạc cờ sản phẩm, tính năng có thể đạt đến Tây Hồ công ty đồng loại sản phẩm 80%, mà giá cả đi 6. Vẹn vẹn tương đương với Tây Hồ công ty một nửa Vậy người đi mua ngay người Trung Quốc sản phẩm tốt. Lòng ra Vinh Tam Hận không thể trực tiếp một câu nói đem bảo họ S ngẹn chết. Trong lòng của hắn Minh Bạch, bà họ S thì sẽ không lựa chọn người Trung Quốc sản phẩm. Mơ hồ Bắc Hàn điện thiết bị nhà máy sinh sản mỗi Hàn bờ Lật Cơ rằng vừa mới không đến thời gian một năm, chất lượng còn vô cùng không ổn định. Ngoại trừ một chút ham tiện nghi thế giới thứ ba quốc gia xí nghiệp bên ngoài, Âu Mỹ quốc gia phát đạt xí nghiệp phải không quá có thể lựa chọn loại này không thành thục sản phẩm. Lòng ra, chúng ta là bà cũ, chúng ta đương nhiên vẫn là tin tưởng Tây Hồ công ty chất lượng. Bà họ S tựa hồ nhìn ra lòng ra vĩnh tam ý nghĩ, hắn lời nói xoay chuyện, tìm cho mình một bậc thang, ta lần này tới, chủ yếu cũng là nghị xem Tây Hồ công ty sản phẩm, chỉ quá Giá tiền của các ngươi đích thật là hơi cao một chút. Ngươi phải biết, giá cao như vậy là sẽ đem khách hàng đẩy lên người Trung Quốc bên kia đi. Tota, bảo họ E tiên sinh, ngươi cảm thấy sản phẩm của chúng ta giá cả tại trình độ gì lên thời điểm, ngươi là có thể tiếp nhận? Lòng ra Vinh Tam vấn đạo. Bảo họ E đạo, ta muốn 38 vạn Mỹ Nguyên a, cái giá tiền này mặc dù vẫn so người Trung Quốc giá cả cao hơn nhiều gấp đôi, nhưng dù sao cũng là một cái có thể để người ta tiếp nhận giá cả. Lòng ra, ngươi xem như thế nào? 38 vạn 6. Lòng ra Vinh Tam liền tâm muốn chết đi có, 38 vạn nhất đại mối hàn rằng. nhất định chính là tặng công, với sạch phí tài liệu, tiền nhân công, cơ hội liền không thừa nổi cái gì phần lãi gọn. 42 vạn a, đây là chúng ta có thể tiếp nhận giá cả thấp nhất. Lòng ra Vĩnh Tam cơ hội là dùng giọng cầu khẩn nói, 39 vạn, cao hơn nữa lời nói, ta nghĩ ta liền tha bị sử dụng người Trung Quốc sản phẩm, ta phát hiện sản phẩm của bọn họ kỳ thực cũng có một chút chỗ thích hợp. 41 vạn 6, không thể thấp nữa. 40 vạn. Ta không có thể lại tăng, đúng, người Trung Quốc nói, nếu như bây giờ mua bọn họ đời thứ nhất sản phẩm, tương lai có thể chỉ giao một cái giá vốn liền thăng cấp làm đời thứ hai sản phẩm, cái này rất có lợi. 40 vạn 40.5006. Tốt à, ta tiếp nhận cái giá tiền này, như vậy đi, ta đi gọi ta thư ký tới, hắn sẽ làm lý cụ thể ký kết sự nghi. Tốt à, ta ở đây xin đợi các người. Lòng ra Vĩnh Tam Tê liệt ngã xuống tại trên đế giống một cái sắp chết quốc một dạng trận trắng mắt. 576 560 làm người không thể quá rừng chấn hoa 560 làm người không thể quá lâm Trấn hoa bảo họ S nói là đi tìm thư ký tới ký kết, kỳ thực là muốn tới dưới lầu đi cho hắn hoa trọng công một cái công đạo. Bà họ S lần này tới tham quan triển hội, nhìn là trung hoa Trung Quốc mấy nhà cơ quan chính phủ mặt mũi, cho nên đến triển hội sau khi đi lên, trạng thứ nhất liền đi tham hỏi làm chủ giới này triển hội Hán Hoa trọng công gian hàng. Tại Hán Hoa trọng công nơi đó, bảo họ Ess xuống mấy cái tiểu ngạch đơn đặt hàng, nhưng đối với là tối trọng yếu mối hàng người máy đơn đặt hàng, biểu thị ra do dự. Lâm Trấn Hoa lúc đó đang phụ buổi máy móc ủy lý mặc tử tại hiện trường thị sát giao dịch tình huống, nhìn thấy bảo họ Ess bộ dáng này, Lâm Trấn Hoa đại độ biểu thị, suy ý không thành tình hiện tại, bà họ Ess phải chăng lựa chọn Hán Hoa dưới cờ mơ hồ Bắc Hàn điện thiết bị nhà máy sản phẩm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến song phương hữu nghị. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng thiện ý nhắc nhở đạo, Việt Nam mối Hàn Bờ Letz cỡ rằng mặc dù phẩm chất không bằng Tây Hồ công ty, nhưng phương diện giá tiền vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn, đề nghị bảo họ so sánh một chút song phương tỷ suất chi phí hiệu quả làm tiếp quyết sách. Từ bảo họ ở bên này nói, Kỳ Thực đã sớm hạ quyết tâm, muốn lựa chọn Tây Hồ công ty sản phẩm, nhưng mặt ngoài khẳng định vẫn là muốn làm ra một chút tư thái tới. Hắn lên trên lầu Tây Hồ công ty sảnh triển lãm dạo qua một vòng, tiếp đó liền đã đến dưới lầu, tìm được Lâm Chấn Hoa, đẩy cối lòng này nói, Lâm tiên sinh, ta vô cùng tiến đuối, đi qua so sánh. Công ty của chúng ta vẫn là hy vọng có thể mua sắm Tây Hồ công ty mối Hàn Bở lật cờ rằng, đối với quý công ty sản phẩm, ta muốn chờ chúng nó càng thành thục một chút sau đó, chúng ta sẽ cân nhắc. Lâm Trấn Hoa cười nói, không quan hệ, xem như khách hàng, các người nhất định là muốn lựa chọn tỷ suất chi phí hiệu quả tốt nhất sản phẩm, điểm này chúng ta là hoàn toàn hiểu. Nhìn bảo họ Es tiên sinh ý tứ này, Tây Hồ công ty hẳn chính là cho người một cái tương đối làm người vừa lòng giá cả Haha, ha, đúng là như thế, ở phương diện này, ta còn muốn cảm tạ quý công ty đâu, chính là bởi vì có các ngươi hàng đẹp giá rẻ sản phẩm cùng Tây Hồ công ty tạo thành cạnh tranh. Bọn hắn mới có thể sảng khoái như vậy mà đem giá cả trả lại. Xem ra, cạnh tranh thật là một chuyện tốt. Bảo họ S nói nhăng nói cuội nói lấy nói nhảm, để câu phân tán một chút Lâm Chấn Hoa đối với chuyện này chú ý thánh đường nói như vậy, các ngươi đã quyết định mua sắm Tây Hồ công ty thiết bị. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trên căn bản là như vậy đi. Bảo họ Hải đạo. Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ tiết mới bộ dáng, nói, "Thật đáng tiếc, vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lại hỏi thăm một chút giá cả. Kỳ thực, chúng ta mỗi hẳn người máy giá cả còn có thể lại rơi nữa một chút, từ 15 vạn xuống đến 6." "Ách, thấp nhất 12 vạn a." Đây chính là một cái vô cùng mê người giá cả. 12 vạn. Bảo Họ S mắt trợn thật lớn, cái giá tiền này thật đúng là cải trang giá, không đúng, cái này còn phải là tại nông thôn mua cả trắng, nếu như tại siêu thị, cái giá tiền này liền cải trắng cũng mua không được. Ở trong nháy mắt này ở giữa, trong lòng của hắn dâng lên một hồi xúc động, nếu không thì, chúng ta đổi thành Việt Nam thiết bị. Cái giá tiền này chỉ tương đương với Nhật Bản thiết bị giá cả một ba cũng chưa tới a bất quá, cái này cũng vẹn vẹn hắn nhất thời ý nghĩ mà thôi, thiết bị mua sắm cũng không phải có thể như trò đùa của trẻ con sự tình, một mực truy cầu tiền nghi, hậu hoạn là vô cùng. Hoặc nhĩ công ty dù sao cũng là một nhà cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp, tại thiết bị lựa chọn bên trên có mình một bộ tiêu chuẩn, bên trong phương thiết bị chưa đạt tới cái này chút tiêu chuẩn, hắn không thể chỉ bằng vào giá cả liền tiến hành lựa chọn. Lâm Tiên Sinh, ta thừa nhận, cái này đích xác là một cái vô cùng có lực hấp dẫn giá cả. Bất quá, chúng ta cùng Tây Hồ công ty hợp tác cũng đã có rất thời gian dài, đối bọn hắn thiết bị xấu. Ách, chúng ta quen thuộc hơn một chút, cho nên lần này chúng ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Bà họ S dùng nguyền truyền khẩu khí từ chối nói. Không quan hệ, không quan hệ, hữu nghị của chúng ta thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Lâm Chấn Hoa trên mặt hảo một bộ hòa ái dễ gần biểu lộ, vô luận lúc nào bảo họ S tiên sinh đối với chúng ta thiết bị cảm thấy hứng thú, chúng ta đều ham nên. Nhất định có cơ hội như vậy. Bảo họ S vừa hướng Lâm Trấn Hoa đạo lấy tạ, một bên kéo mình thư ký hướng về trên lầu Tây Hồ công ty gian hàng đi. Nhìn thấy bảo họ S đi xa, Đạm Nghiệm Hàn Điện thiết bị nhà máy tổng công trình sư Phong hướng Hồ tiến tới góc mặt, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, ngươi vừa rồi nói không sai chứ, 12 vạn nhất bộ mối hàn bợ rằng, chúng ta thế nhưng là sạch tường tiền, chúng ta đã nói xong giá quy định không phải 14 vạn sao, ngươi như thế nào đem quên đi?" Thánh Đường Trương núi nhất Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, Lao Phong, ngươi không có nhìn ra sao? bảo họ H căn bản không dự định mua chúng ta thiết bị, coi như ta đem giá cả xuống đến 10 vạn nhất này, hắn cũng không khả năng mua, chúng ta mối hẳn bờ lệch cửở rằng chỉ là đời thứ nhất sản phẩm, vô cùng không hoàn thiện, giống hoặc nhị công ty xí nghiệp lớn như vậy, căn bản cũng không có thể tùy dụng. Vậy ngươi còn cho hắn báo giá?" Phong Vũng hồ càng gượng hồ, lấy ý nghị của hắn, tất nhiên căn bản cũng không có khả năng hợp tác tính chất, còn lãng phí những thứ này tinh thần làm gì? Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão Phong, ngươi ngâm lại xem, chúng ta thiết bị bán được 12 vạn nhất này, mà Tây Hồ công ty thiết bị Theo chúng ta hiểu đến giá quy định, đại khái là 43 vạn tệ hữu, ngươi cảm thấy tại Bảo Hạo Ess trong lòng sẽ có cảm giác gì? Nếu như là lời của ta, ta liền sẽ đối với Tây Hồ công ty nói, sản phẩm của các ngươi cho dù tốt, cũng đáng không được cái giá này a." Phong Vũ Hồ nói. Lâm Chấn Hoa cười to nói, "Không sai, ta muốn đúng là cái hiệu quả này. Nếu như không phải sợ đem Bảo Hạo Ess dọa cho nằm xuống, ta đều định cho hắn báo 10 vạn giá tiền. Ta nhận định hắn sẽ không mua, báo một cái giá thấp, thuần túy chính là cho Tây Hồ công ty âm ức." Ta suy nghĩ, lòng dạ Vĩnh Tam này lại cũng tại nội tung. Phong Vũ Hồ nhìn xem Lâm Chấn Hoa khuôn mặt tươi cười. Hơn nửa ngày mới phun ra một câu, "Lâm tổng, ngươi biết chân tử bay là thế nào bình luận ngươi sao?" "Như thế nào bình luận?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. "Phong hướng hồ đạo, chân tử bay nói, làm người không thể quá Lâm Chấn Hoa." Lâm Trấn Hoa suy đoán không sai, Lòng ra Vĩnh Tam hoàn toàn chính xác cũng tại nổ tung. Hắn vừa mới cùng bảo họ S đã nói 40.5 vạn nhất đại giá cả, bảo họ S đến dưới lầu dạo qua một vòng đi lên, liền cắn một cái vào nhiều nhất cho 38 vạn. Lòng ra Vĩnh Tam mảnh sau khi nghe ngóng, bảo họ S cũng không lừa hắn, trực tiếp nói cho hắn biết nói hắn Hoa lái ra giá bắt đầu là 12 vạn. Hắn ở nơi này giá cả trên cơ sở thừa ba lại thêm hai, đã quá hiền hầu, nếu như lòng ra Vĩnh Tam liền dạng này đạo giá cả cũng không thể tiếp nhận, vậy chính là có ý làm khó dễ khách hàng. Làm một tên mối khách cũ, hắn có quyền biểu thị phẫn nộ. Cái giá tiền này là không thể nào. Lòng ra Vĩnh Tam gầm thét lên, bọn họ là nhận đúng ngươi sẽ không mua sắm bọn họ thiết bị, cho nên mới cố ý nói thấp như vậy giá cả. Bảo họ S đúng núm bay, đạo, lòng ra tiên sinh, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ không mua sắm bọn họ thiết bị đâu. Ngươi Lòng ra Vĩnh Tam hận không thể nói, vậy ngươi đi mua sắm nha, đi nha. Thế nhưng là Loại lời này hắn làm sao có thể nói ra được. Cầm vài giây đồng hồ sau đó, lòng ra vĩnh tâm nhịn phía dưới tính tình nói, bảo họ S tiên sinh, người ta là bằng hữu nhiều năm, các ngươi hoác nhị công ty mua sắm nguyên tắc là rằng gì, ta còn có thể không biết không. Các ngươi là không có khả năng mua sắm một nhóm không đáng tin mối hàn người máy, mặc kệ giá tiền của bọn nó thấp tới trình độ nào, có phải như vậy hay không. Bảo họ S gật gật đầu, lòng ra tiên sinh, ngươi nói đúng, bất quá, ngươi chỉ nói đúng phần nữa. Chúng ta lần này cần mua sắm mối Đối với những cái kia mối hàn chất lượng yêu cầu không cao nơi, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một chút tương đối rẻ hơn một chút bờ lạt cơ dạng, ngươi cho là thế nào? Lòng ra Vinh Tam hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không thể không thừa nhận, cái này cũng là một cái khá vô cùng phương án. Nếu như Hoắc Nghị công ty chỉ từ Tây Hồ công ty mua sắm 20 người máy, mà đem mặt khác 80 đài đơn đặt hàng giao cho Hán Hoa, chỉ sợ sẽ không đối với Hoắc nhị công ty sinh sản tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Hán Hoa thiết bị mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng cơ bản công năng yêu cầu là hoàn toàn có thể đạt tới, đến nỗi vô cớ chướng thời gian làm việc tương đối ngắn vấn đề, cùng lắm thì mua thêm mấy đại dự sẵn, cũng liền đủ dùng rồi. Kỳ thực theo kỹ thuật biến đổi tốc độ càng lúc càng nhanh truyền thống trên ý nghĩa trừ hao mòn đã không có ý nghĩa rất nhiều hàng thiết bị không đợi dùng hỏng nhất định phải đổi mới cái này ở kinh tế học bên trên gọi là kỹ thuật trừ hao mòn Tây hồ công ty mối Hà bờ cỡ rằng có thể vô vôớướng sử dụng 15 năm nhưng hoặc nhị công ty thật sự sẽ để cho bọn chúng công tác 15 năm sau có thể 10 năm bên trong liền muốn đổi một nhóm công năng mạnh hơn mở rằng dưới loại tình huống này sử dụng hán hoa thiết bị tựa hồ cũng là một cái lựa cho tốt bảo họ tiến sinh ta nghĩ chúng ta ở giữa không phải làm dạng này giao lưu chúng ta là bà cũ chúng ta cần phải thẳng thắn lẫn nhau thông cảm, đúng hay không? Lòng ra vĩnh Tam vội vàng đại đà cảm tình bày, ngươi ngẫm lại xem, nếu như các ngươi sử dụng hai loại loại hình khác nhau bợ lật cơ rằng, như vậy bao quát thao tác công vấn luyện, cùng với bảo trì máy, đều sẽ có gấp đôi lượng công việc, đây đối với các ngươi hoặc nhị công ty tôi nói, phải không lợi. Hán Hoa Phương diện hứa hẹn, nếu như sử dụng người máy của bọn hắn, bọn hắn có thể miễn phí cung cấp vấn luyện, cùng với 5 năm miễn phí giữ gìn. Bảo họ S lạnh nói, bà họ S sinh, ta lấy một cái nghiệp nội nhân sự kinh nghiệm nói cho ngươi, Hán Hoa trọng công là không thể nào lấy 12 vạn giá cả hướng ngươi cung cấp mối hàn người máy. Nếu như bọn hắn có thể đem giá cả xuống đến trình độ này, như vậy sao? Lòng ra Vinh Tam đột nhiên mừng lại, ý của hắn vốn là nói là có bao nhiêu chính mình liền mua vào bao nhiêu, đây là trên sân làm ăn thường xuyên dùng đến một loại ý kiến. Nhưng hắn lời đến khóe miệng, lại không dám nói ra, hắn cảm thấy, lấy Lâm Chấn Hoa điên cùng, thật vẫn có khả năng thâm hụt tiền súy mại lớn. Phải biết, nếu như Hoắc Nghị công ty thật sự lựa chọn Hán Hoa mối hàn bờ lật cơ rằng, đối với Hán Hoa tới nói, lại là một cái cực tốt quảng cáo, Lâm Chấn Hoa thì sẽ không tiếc rẻ thua thiệt mấy trăm vạn nguyên đi làm cái quảng cáo này. Lòng ra tiên sinh, ngươi không cần giải thích. Từ cá nhân ta tới nói, ta đương nhiên là tín nhiệm hơn Tây Hồ công ty sản phẩm. Bất quá, tại Hán Hoa trọng công vẹn vẹn báo ra 12 vạn thấp như vậy giá cả dưới tình huống, các người nếu như ở phương diện giá cả không có một chút biểu thị, ta cũng rất khó hướng công ty cao tầng giao phó a. Có thể công ty cao tầng sẽ đối với người Trung Quốc thiết bị sinh ra một chút hứng thú, từ đó đề nghị chúng ta mua sắm mấy đại người Trung Quốc thiết bị tới thử thử một lần. Người đối với kết quả như vậy, có ý kiến gì không? Không, bảo họ tiến sinh, ngươi không muốn suy nghĩ khả năng này. Lòng ra Vinh Tam thở hổn nói, như vậy đi, xin cho ta một chút thời gian. ta cần hướng trụ sở công ty chính xin phép một chút sáu. 577 561 chân trần, trần không sợ mang giày 561 chân trần, trần không sợ mang giày Hán Hoa trọng công thực sự là khinh người quá đáng. Đại Trạch ngạn trong phòng làm việc tiếp vào lòng ra Vĩnh Tam Hòa Điển bên trong Vĩnh tự từ Trung Quốc gọi điện thoại tới, tức đến cơ hồ muốn đem ống nghe đập mất. Thánh Đường hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được xuất hiện ở hiện trường xảy ra chuyện dị dạng sự tình, Cố Minh Bạch Lâm trấn Hoa dụng tâm hiếm ác. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì Lâm trấn Hoa chiêu này hoàn toàn là dương lưu, đặt tại chỗ sáng, không sợ người đi vào trần. tục lư nói, chân trần không sợ mang giày, Lâm Chấn Hoa chính là cái kia chân trần, hắn tại triển hội bên trên đẩy ra mối hàn bờ lại cơ dạng, chỉ cần có thể bán đi, dễ không kiếm tiền cũng không đáng kể, đồ chính là một cái quảng cáo hiệu ứng. Mà Tây Hồ công ty lại khác biệt, thiết bị bán không được liền mang ý nghĩa công ty ngừng sản xuất, mà nếu như khẽ tán ngôi, đi theo hạ giá bán rồi, như vậy sinh ra ảnh hưởng cũng tuyệt đối không phải ngay mặt. Nó khách hàng sẽ nói thầm nói, nguyên lai Tây Hồ công ty còn có lớn như vậy hạ giá không gian, vì cái gì trước đây muốn bán cho chúng ta giá cao đâu? Chủ tịch, bây giờ không hạ giá không được, ngoại trừ hoắc công ty bên ngoài Những nhà khách khách hàng công ty cũng hướng chúng ta đưa ra chất vấn, cho là chúng ta thiết bị giá cả quá cao. Bọn họ đều là dưới lầu sảnh triển lãm xem xong Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm giá cả sau đó mới lên lầu, bọn hắn đã tạo thành ấn tượng như vậy, chúng ta rất khó thuyết phục bọn hắn. Lòng gia Vinh Tam ở trong điện thoại khóc kể lệ. Như vậy, các nước ngoài xưởng tình huống đâu? Nước Đức xí nghiệp sản phẩm, chẳng lẽ cũng là như thế sao? Đại trạch ngạn vấn đạo. Lòng ra Vinh Tam đạo, sản phẩm của bọn họ cùng người Trung Quốc sản phẩm không có quá nhiều chung điểm, không, có được có thể thay thế tính chất, cho nên đụng phải xung kích không có chúng ta lớn như vậy. Có chút Hàn Quốc xí nghiệp cùng chúng ta tình cảnh rất tương tự, cũng bị khách hàng buộc yêu cầu hạ giá. Trong ruộng quân cách nhìn như thế nào? Đại Trạch nạn lại hỏi. Lòng ra Vĩnh Tam đáp, trong ruộng đồng sự cho rằng, lập tức chúng ta có thể chọn lựa sách lược, chỉ có thể là trước tiên hạ giá ổn định khách hàng, bảo trụ thị trường phân mạch. Nếu như chúng ta kiên quyết cắn không hạ giá mà nói, khách hàng rất có thể sẽ quay trở lại lựa chọn Việt Nam sản phẩm, cũng có khả năng khai thác hai bên mua sắm phương pháp. Đúng, trong ruộng đồng sự nói, cái này gọi là sĩ chặt tay. Trang Si chặt tay, đại trạch nạn trong lòng dâng lên một hồi thê lương cảm xúc, tại Nhật Bản, có chút văn hóa người bình thường đều sẽ biết một chút Việt Nam điển cố, đại trạch nạn cũng không ngoại lệ. Hắn chẳng những biết Tráng Sĩ chặt tay thuyết pháp, hắn còn biết cái từ này đồng dạng cùng một cái khác từ đi với nhau, đó chính là anh hùng tự sát. Bước kế tiếp, hắn Hoa có phải hay không liền muốn buộc Tây Hồ công ty tự sát. "Tô gia, Lòng Gia Quân, ngươi có thể đáp ứng hoặc nhị công ty phương diện giá cả yêu cầu, đến nỗi chuyện tương lai, chờ các ngươi trở lại Nhật Bản, chúng ta thương lượng lại a." Đại trạch ngạn tâm tình trầm trọng làm ra quyết sách. Kỳ hình vu sắc bảo ủy tư ha ha cười. Cùng lòng ra Vĩnh Tam nắm tay cáo tử có thể lấy 38 vạn nhất đại giá cả cầm tới Tây Hồ công ty cung cấp mối Hàn mở lạc rằng đối với bảo y tư tới nói thực sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn hiện tại hắn đối với mình chuyến này Kim Lăng hành trình thế nhưng là một điểm lợi oán giận cũng không có hắn hy vọng Việt Nam xí nghiệp mau sớm phát triển sẽ lĩnh vực càng toàn diện càng tốt bất kỳ một cái nào lĩnh vực chỉ cần có người Trung Quốc tham dự sản phẩm giá cả liền sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng xem như khách hàng loại này hạ giá cảm giác thật sự là quá tốt đẹp bảo y tư quên đi một chuyện quan trọng đó chính là người Trung Quốc không những có thể tạo cô máy cũng đồng dạng có thể trải qua kết cấu bằng thép. Nếu như bông dưng một ngày Việt Nam kết cấu bằng thép xí nghiệp phát triển, hoặc nghị công ty có thể hay không giống Tây Hồ công ty một dạng, bị buộc đến góc tường đi đâu. Lúc này Bảo Huy Tư còn không nghĩ tới xa như vậy sự tình, hắn chỉ vì chính mình thành công từ Tây Hồ công ty trong tay ép lợi nhuận mà đã ý, đến nỗi lòng ra Vĩnh Tam bộ kiết như cha mẹ chết sắc mặt, Bảo Huy Tư tự nhiên là mang tính lựa chọn không nhìn. Bất kể nói thế nào, chúng ta bảo vệ thị trường phân đạch. Trong ruộng Vĩnh tự vỗ lòng ra Vĩnh Tam bả vai, an ủi hắn nói, thế nhưng là Cái này 100 bộ bờ lại rằng chúng ta ít nhất phải thua thiệt 400 vạn Mỹ nguyên dạng này thị trường phân ngạch đối với chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ lòng ra Vĩnh Tam thở dài trong ruộng vĩnh tự đạo lòng ra quân không nên một trí, bây giờ là khủng hoảng tài chính thời kỳ có thể bảo trụ thị trường phânạch đã là tốt vô cùng ta nghĩ tới dưới mắt ngăn trở không tính là cái gì chúng ta cần phải chăm lo quản lý lái nhiều phát cấp cao cố máy trang bị kéo ra cùng người Trung Quốc kỹ thuật triênh lệnh, dạng này bọn hắn liền không cách nào lại khó xử chúng ta lòng ra Vĩnh Tam nhìn xem trong ruộng vĩnh tự tin ti tâm tràn đầy bộ Giáng cũng chỉ có thể bất đắc gì thang thở Người Trung Quốc đã đuổi theo tới, muốn một lần nữa đem kỹ thuật chế lệch kéo ra, nói nghe thì dễ. Hán Hoa trọng công cũng không phải một cái con nhà bệnh, mà là một cái máy hổ, bị nó theo dõi, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Cùng lòng ra Vĩnh tam hệ bại tương phản, Lâm Trấn Hoa cùng đồng bọn của hắn nhóm lúc này đang hăng hái, kịp kê lấy triển hội bắt đầu tới nay thu hoạch. Lần này triển hội, Trung Hoa Trung Quốc cố máy xí nghiệp đẩy ra mấy trăm loại cố máy sản phẩm, những sản phẩm này trên cơ bản cũng là thuộc về đi theo hình sản phẩm, không thể nói là có cái gì sáng tạo cái mới, nhưng đủ để thay thế phát đạt quốc gia đồng hành đồng loại sản phẩm. Tất cả những sản phẩm này một cái cùng đặc điểm, chính là giá cả thấp đến mức kinh người, bình quân chỉ tương đương với phát đạt quốc gia đồng loại sản phẩm giá cả trường phân nửa, này liền khiến cho chúng nó đã có được mạnh vô cùng sức cạnh tranh. Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm giá cả tiện nghi, chủ yếu nguyên nhân đương nhiên là sức lao động tiện nghi, thứ yếu còn có một chút, chính là sản phẩm nghiên cứu phát minh phí tổn xa xa thấp hơn phát đạt quốc gia. Phát đạt quốc gia kỹ thuật thần tiến, có thể không ngừng mà đẩy ra sản phẩm mới. Nhưng sản phẩm mới cũng không nhất định chính là vừa tiêu thích hợp sản phẩm, trong đó có tương đương một bộ phận tại trải qua thị trường kiểm nghiệm sau đó, là sẽ bị loại thải. Những thứ này đào thải sản phẩm nghiên cứu phát minh chi phí đều phải gánh vác đến những cái kia thành công sản phẩm chi phí bên trong đi, này liền khiến cho phát đạt quốc gia sản phẩm chi phí giá cao không hạ. Trung Hoa Trung Quốc tại sản phẩm phương diện thiết kế chọn lựa là cùng theo sách lược, xí nghiệp lựa chọn sản phẩm, cũng là phát đạt quốc gia những người đồng hành dùng ngầm cao đại giới từng tiến hành thị trường kiểm nghiệm, chứng minh có thị trường tiền cảnh sản phẩm. Loại này đi theo sách lược làm cho Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đang nghiên cứu lúc có thể thiếu đi đường quyền cơ, chi phí tự nhiên cũng liền có thể hiệu quả thấp xuống. Đây chính là mọi người bình thường nói tới đi sau hữu thế. Tiên phong trưởng tưởng sẽ trở thành tiên liệt, mà đi theo tiên phong phía sau những người kia, đổ thường thường sẽ cười đến cuối cùng, hơn nữa cười tốt nhất. Lâm Trấn Hoa lúc này nở cười, liền vô cùng rực rỡ, tất cả nhà phân xưởng nhân viên tiêu thụ nhau nhau đến đây hướng hắn báo tin vui, nhường hắn đầy đủ cảm nhận được đếm tiền đến bong gân cánh rối. "Lâm tổng, quá đã nghiền, chúng ta quang tinh bí mật sâu lô máy dhoa một hạng, liền đã cầm tới 4000 nhiều vạn mỹ nguyên đơn đặt hàng. Năm nay máy doa xưởng những sư phó kiệt nhưng phải bận rộn một hồi." "Lâm tổng, chúng ta cỡ lớn gió lốc máy tiện nhận được 15 đài đặt hàng, ta thật lo lắng sản theo không Lâm Tụng, bờ ra dưới khách hàng hy vọng có thể lợi dụng chúng ta 1.5 vạn tấn máy ép sức nước cho bọn hắn sự rèn dập cỡ lớn vật rèn, một năm có chừng 5 vạn tấn xung quanh nghiệp vụ, chúng ta có tiếp hay không? 6. Đối với Trung Hoa Trung Quốc, cố máy trang bị cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là á, không phải, kéo quốc gia đang phát triển. Những quốc gia này công nghiệp trình độ không cao, đối với cao cấp cố máy nhu cầu thiếu, Trung Hoa Trung Quốc cố máy xí nghiệp sinh sản sản phẩm, vừa vặn có thể thỏa mãn bọn họ cần và đầy đủ cân nhắc đến rồi kinh tế của bọn hắn năng lực chịu đựng. An nhạn xem như triển hội chủ thuê nhà. cũng tới góp vui, nàng sắp xếp người đứng ở cửa, cho mỗi vị đến tham quan triển hội ngoại thương đều phát ra một trương vé ưu đãi, bằng này vé ưu đãi, ngoại thương có thể đăng xây khai trương ra điện mỗi cái cửa hàng bên trong lấy giảm còn 80% giá cả mua được giá trị 1 vạn nguyên trong vòng đồ điện gia dụng sản phẩm. Ban sơ nhìn thấy An Nhạn sự an bài này thời điểm, Lâm Chấn Hoa không khỏi cười đổ, hắn cảm thấy An Nhạn thực sự là nghĩ kiếm tiền nghị đến tẩu hòa nhập ma, nhiều như vậy thương ra cũng là làm tập đoàn mua sắm, còn có người sẽ quan tâm điểm ấy đồ điện gia dụng ưu đãi sao? Hiện trường kết quả nhường Lâm Chấn Hoa mở rộng tầm mắt, chẳng những là những cái cứ á phi kéo nghèo nước các khách thường, liền xem như đến từ Âu Mỹ quốc gia thương gia, cũng không ít người đem lính đến vé ưu đãi coi như chân bảo, thậm chí còn có người tính toán thông qua tham gia triển lãm thương quan hệ tìm an nhạn muốn nhiều hơn mấy trượng. Chỉ là đến nhờ Lâm Trấn Hoa lo lót lấy vé ưu đãi thì có hơn mấy chủ vị, cái này thật làm cho Lâm Trấn Hoa dở khóc dở cười. Tốt xấu Lâm tổng bây giờ cũng là một phút giá trị hết mấy vạn trên giới người, lại còn phải quan tâm một chương giảm còn 80% độ điện giá dụng vé ưu đãi sự tình. Lâm ca, này liền không hiểu à? Tại Lâm Chấn Hoa đi tìm An Nhạn lấy vé ưu đãi thời điểm, An Nhạn đặc ý nói với hắn, "Sớm mấy năm, quốc gia chúng ta quan viên xuất ngoại đi, cũng nhớ mua tiện nghi đổ điện ra dụng trở về chuyển đấu, bây giờ là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người ngoại quốc đến Trung Hoa Trung Quốc đến mua hàng tiện nghi rẻ tiền có thể nhiều. Cái này có thể tiện nghi bao nhiêu a?" "Còn chưa đủ mật đâu." Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. An Nhạn cười nói, "Lâm ca, ngươi bây giờ là người giàu có, nào hiểu cho chúng ta bình dân bác tính ý nghĩ. Mặc kệ tiết kiệm xuống bao nhiêu tiền, chỉ cần xo so nơi đó bán được tiền nghi, đại gia thì có mua người vọng." Bây giờ lại có vé ưu đãi, tại tiện nghi giá cả trên cơ sở còn có thể bớt 20%, ngươi nói bọn hắn có thể hay không cảm thấy hứng thú. Ngươi là bình dân bất tính. Lâm Trấn Hoa nhìn xem An Nhạn, cười nói, sao cuối cùng tài sản cũng là tốt mấy ức, nếu như ngươi nói là bình dân bất tính, Trung Hoa Trung Quốc còn có người dám tự xưng là phú ông sao? Thế nhưng là ta ra ngoài mà đi làm việc, cũng ưa thích đi dạo địa phương giảm đi điếm. An Nhạn nói, ngươi thật không thể giải thích người tiêu dùng trong lòng. Lâm Trấn Hoa khuất phục, hắn đưa tay ra nói, tốt à, nhạn tử, nếu không thì ngươi cho ta 200 chương vé ưu đãi ta mỗi lần tới tìm ngươi lấy. Thật sự là quá phiền thoái. An Nhạn cầm lấy một bao không có mở hộp vẽ ưu đãi, nhét vào Lâm Chấn Hoa trong tay, nói: "Lâm ca, ngươi cũng chớ xem thường ta phát những thứ này vẽ ưu đãi, này liền tương đương với là một lần quảng cáo sống. Tới tham gia cái này cố máy phát triển, cũng đều là các quốc gia có chút ảnh hưởng lực người, bọn hắn trở về một tiên truyền, ta xây Khang Gia điện, nhưng là danh khí tứ hải. Thực sự là không gian không thương a." Lâm Chấn Hoa thầm nói: "Nhạn tử, ngươi cũng tại Dụ xỉ ạ cùng Châu Phi đều mở chi nhánh, nước Mỹ bên kia ta cũng cho ngươi liên lạc qua, ngươi thật đúng là định đem chi nhánh chạy đến toàn thế giới đi." An Nhạn đạo: "Đó là đương nhiên." Lý tưởng của ta chính là, đem xây khang gia điện hoàn thành toàn thế giới lớn nhất đồ điện ra dụng cửa hàng. Như thế nào, Lâm Ca, chúng ta so so nhìn, là của người Hán hoa trọng công trước tiến vào thế giới 500 mạnh, vẫn là của ta xây khang gia điện trước tiến vào thế giới 500 mạnh. 578 560 2 mơ hồ bắc tân sinh mơ hồ bắc, sự rèn dập máy móc nhà máy. Khu sưởng loa lớn bên trong. Càng không ngừng để hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành chờ tiết tấu vui sướng ca khúc, mấy ngàn tên công nhân viên chức cùng với gia thuộc cơ hồ tất cả đều vọt tới khu xưởng đại lộ bên cạnh, chờ lấy chứng kiến cỡ lớn ô tô dập dây chuyển sản xuất lần thứ nhất mở miệng nước mỹ lịch sử tính chất thời khác. Mơ hồ Bắc cục công an Hà Tây phân cục cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, phái ra mấy trăm tên cảnh sát, giải tại con đường hai bên, duy trì trật tự hiện trường. Đã làm tới phân cục phó cục trưởng Du Kiến Vinh đứng tại một chiếc huy đỉnh thuyền trên xe dịn, cầm một cái loa ống, giọng đối với người vây xem nhóm hô nói: "Các vị đám cả, các đồng chí, mời mọi người phối hợp công việc của chúng ta" Đường ảnh hưởng, cố xe qua lại. Mời mọi người phát triển chủ nghĩa yêu nước tinh thần, hàng hái phối hợp chúng ta mơ hồ bác sự rèn dập máy móc nhà máy thiết bị mở miệng công tác. Lao Du, người liền bỏ bất khí lực a, không thấy bóng dáng vang dội giao thông, tất cả mọi người tự ra đây. Chân Tử Phi từ cao ốc văn phòng bên trong đi ra tới, đi đến Du Kiến Vinh trước xe chỉ huy, cười ha hả trêu chọc nói. Hắn thấy, Du Kiến Vinh lần này làm ra vẻ, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Nhìn thấy Chân Tử Phi đi tới, Du Kiến Vinh vội vàng buông xuống mị độ phồn, từ trên xe dịp nhảy xuống, một bên đưa tay ra cùng Chân Tử Phi tay, một bên vẻ mặt tươi cười nói, "Ai nha, là chân cuối cùng công việc a, ngươi nhưng là hôm nay lại công thần, như thế nào không cùng từ thị trưởng bọn hắn cùng một chỗ a. Du Kiến Vinh nguyên lai là sự rèn dập máy móc nhà máy sở tại địa khu khu quản hạt sở trưởng đồn công an, tại trước kia đã từng cùng ngã ngựa Nguyên Hán giải quách quý bảo quan hệ qua lại rất thân. Quách quý bảo bởi vì tham nhũng bị xét xử, Du Kiến Vinh mặc dù không có bị liên lụy, nhưng là kiến thức mơ hồ sự rèn dập tân chủ nhân Lâm Chấn Hoa cường đại bối cảnh. Từ sau lúc đó, Du Kiến bin đối với sự rèn dập máy móc nhà máy sự tình phá lệ tâm, tử phi xem như Lâm Chấn Hoa trước mắt nhân, tự nhiên cũng là Du Kiến đối tượng. Chân tử phi bĩu nói: Lão Du, ngươi cũng biết, con người của ta trời sinh không thích góp loại này náo nhiệt, cho nên mượn cớ nói thiết bị chuyển vận quá trình cần ta cái này tổng công trình sư toàn trình chỉ huy, chuẩn luôn đi ra. Từ thị trường bên kia có Lâm tổng cùng Nhan Xưởng trưởng bọn hắn đang ngồi đây, cũng không ít ta một cái. Kỳ thực cũng không cái gọi là coi như chân cuối cùng công việc không bồi lấy từ thị trường, từ thị trường cũng là biết chân cuối cùng công việc đại danh bây giờ mơ hồ Bắc thị còn có ai không biết chân cuối cùng công việc, ngươi thiết kế dập dây chuyển sản xuất đem người Nhật bản sản phẩm đều cho so với quá khứ, này quả là làm cho chúng ta người Trung Quốc diện đại công lao a." Du Kiến Vinh nói. Chân tự đạo Đây coi là gì, về sau giống như vậy sự tình càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta người Trung Quốc sản phẩm, dựa vào cái gì liền nhất định muốn so người Nhật Bản kém đâu. Lao Du, người cái này quan niệm cần phải sửa lại một chút. Chân cuối cùng công việc nói đúng, ra đây cái quan niệm quá giả rồi. Du Kiến Vinh đổ hơi có chút tòng thiện như lưu ý tứ lập tức liền thừa nhận sai lầm của mình, hắn nói, bất kể nói thế nào à, cái này dù sao cũng là chúng ta mơ hồ bác thị lần thứ nhất mở miệng, cỡ lớn nguyên bộ thiết bị đến nước Mỹ dạng này quốc gia phát đạt đi, cái này lần đầu tiên ý nghĩa, vậy coi như là không như bình thường A cục thành phố lữ cục trưởng thông báo, hôm nay thiết bị xuất xưởng nghi thức Tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ xuất. Muốn đem cam đoan thiết bị xuất xưởng nghi thức an toàn, vui mừng, long trọng, xem như một cái chính trị nhiệm vụ để hoàn thành. Aix chân tử phi bị lôi ở lão du, ta nói các ngươi ngành công an cảnh lực khẩn trương như vậy, liền không thể đi làm điểm chính sự. Hôm nay bất quá là chúng ta một lần thông thường thiết bị vận chuyển mà thôi, làm sao lại cùng chính trị nhiệm vụ liên hệ. Du Kiến binh dùng ngón tay chỉ đường hai bên người vây xem, nói, chân cuối cùng công việc, ngươi thuyết pháp này, ta cũng không tán thành. Ngươi nói đây bất quá là một lần thông thường thiết bị vận chuyển, các ngươi nhà mãi bình thường ra bên ngoài vận thiết bị thời điểm, có nhiều người như vậy đến xem sao? Lời này vừa nói ra, Trần Tử Phi cũng á khẩu không trả lời được, hắn giương mắt, nhìn xem những cái kia mang theo vui mừng công nhân đám trợ ca, trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác khác thường. Có lẽ là hắn tại Hải ngoại du học nhiều năm đối với mơ hồ sự rèn dập nguyên bộ thiết bị mở miệng nước Mỹ một chuyện, cảm thấy cũng không có đặc biệt gì. Nhưng đối với mơ hồ sự rèn dập các công nhân tới nói, thậm chí đối với khắp cả mơ hồ Bắc thị bách Tính tới nói, độc có mơ hồ Bắc hai chữ nguyên bộ thiết bị phiêu dương và biển, đi vào nước Mỹ nổi tiếng sĩ nghiệp xưởng, đây là một kiện giỏi lắm đại sự. 6 Vậy năm trước Mơ Hồ Bắc bởi vì sản phẩm là hậu, kỹ thuật rất lại phía sau, đại bộ phận xí nghiệp đều lâm vào ngừng sản xuất hoàn cảnh. Đã từng vì mới Việt Nam phát triển kỹ nghệ cung cấp qua vô số máy móc trang bị Mơ Hồ Bắc, thế mà lưu lạc trở thành quốc gia bà phụ. Bao nhiêu người mang tuyệt kỹ công nhân, bất đắc dĩ nghỉ việc về nhà, Mơ Hồ Bắc lấy được một cái lớn nhất công nhân làng du lịch khuất nục ngoại hiệu. Chân tử phi nhớ kỹ, đó là một cái giá ZDQ, lúc đầu xưởng trưởng Quách Quý Bảo cùng ngoại nhân, định Hồ sự rèn dập thiết bị xem như phế phẩm bán đi. Hắn cùng vài tên công nhân ngăn cản xuất xưởng con đường, tại vận chuyển những cái kia bị trộm bán thiết bị cỡ lớn xe ba gác phía trước, hắn hô lớn một tiếng, người đông bắt trên thân còn có nhiệt huyết. Hết thảy, tựa hồ cũng là từ cái kia đêm đông đông dạ bắt đầu thay đổi. Quốc gia khởi động trấn hưng lão công nghiệp căn cứ chính sách, Lâm Chấn Hoa chở một nhóm quốc nội xí nghiệp ra đi tới Mơ Hồ Bắc, vừa xuất tiền lại xuất lực, nhường một nhà lại một nhà gần như phá sản xí nghiệp nên đón tân sinh. Chỉ chớp mắt, thời gian mấy năm đã qua, Mơ Hồ thị rèn dập sớm đã đi ra mấy năm liên tục hao tổn vũ bồn, trở thành Mơ Hồ Bắc thị lợi nhuận và thuế nhà giàu. Bây giờ Mơ Hồ sự rèn dập càng là đẩy ra đủ để cho nước Mỹ khách hàng tiếp phục dập dây chuyển sản xuất sản phẩm, bài mở Mơ Hồ Bắc thị cỡ lớn nguyên bộ mở miệng Âu Mỹ tiền lệ. Hôm nay Mơ Hồ Bắc cũng sẽ không là 6, 7 năm trước lần kia dáng vẻ nặng nề cảnh tượng. Theo càng ngày càng nhiều xí nghiệp dần dần có lãi, bạch tính thu vào không ngừng nhắc đến cao, thì lý tài chính thu vào cũng tăng trưởng mười mấy lần. Mạng lớn mới nơi ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái kia Mơ Hồ người miền Bắc đi qua chỉ có thể ở trên TV thấy trung tâm thương mại, cấp cao khách sạn, cỡ lớn ăn chơi chở, bây giờ cũng tại Mơ Hồ chi chít khắp nơi, cảnh tượng tranh diễm, Lao du Tin tưởng a, chuyện như vậy càng ngày sẽ càng nhiều." Chất tử Phi đốc định đối với du kiến Vinh nói. Tất tất đùng đùng pháo vang lên, khu sản xuất đại môn từ từ mở ra, một hàng phi hồng quải thải đoàn xe chuyển vận trở đầy thiết bị từ khu sản xuất lái ra. Đám người vui mừng dậy rồi, cứ việc đại đa số công nhân đều tham gia qua những thiết bị này sinh sản nhưng nhìn thấy bọn chúng phủ lên tiếng Anh nhãn hiệu, trang bị tại cỡ lớn xe ba gác bên trên chuyển khỏi khu xưởng, mọi người sự kích động kia tâm tình vẫn là không cách nào ức chế. Phó thị trưởng Từ Tô Minh ngồi tiếp Hạ Hải Phong, Lâm Chấn Hoa từ mơ sự rèn dập văn phòng bên trong đi ra tới, đứng tại ven đường. Đoàn xe chuyến xe đầu tiên chạy đến bên cạnh bọn họ ngừng lại mơ hồ sự rèn dập trưởng trợ lý các ảnh từ trên ghế lái phụ đi xuống đi tới từ tô Minh bọn người trước mặt nói từ thị trường mở miệng nước Mỹ thông dụng công ty hai đầu dập dây chuyển sản xuất đã toàn bộ vận chuyển lên xe bây giờ mời người cùng Hà chủ nhiệm vì đội xe các băng từ Tô Minh cười ha ha lấy quay đầu hướng Hà Hải Phòng Lâm Chấn Hoa nói Hà chủ nhiệm Lâm chủ tịch mơ hồ sự rèn dập có thể có hôm nay các người hai vị công lao là lớn nhất ta lúc đó xem như mơ hồ B thị kế bị chủ nhiệm đối mặt xí nghiệp trên diện rộng hao tổn là vô kế khả thi à, nhờ có Hà chủ nhiệm mang đến chính ẩn Lâm chủ tịch mang đến tài chính cùng quản lý nhân tài, lúc này mới có mơ hồ sự rèn dập cùng với chúng ta toàn bộ Mơ Hồ Bắc Thị hôm nay. Cho nên, cái này cắt băng nghi thức phải mời các ngươi hai vị xem như khách quý. Hà Hải Phong xem Lâm Trấn Hoa, Lâm Trấn Hoa vội vàng khoát tay đối với Từ Tô Minh nói, Từ thị trường có thể chết sát ta có ngươi và Hà chủ nhiệm hai vị lãnh đạo ở nơi này, sao có thể đến phiên ta tới cắt băng A Hà chủ nhiệm là trung ương lãnh đạo, ngươi là Mơ Hồ Bắc quan phụ mẫu, đương nhiên vẫn là các ngươi hai vị cắt băng thích hợp hơn. Lâm Chấn Hoa tập làm việc khiêm tốn, nhưng Từ Tô Minh cũng không dám xem nhẹ Lâm Chấn Hoa. Hán Hoa trọng công là hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, tư nhân cổ quyền cao hơn quốc gia chiểu cố, bởi vậy xí nghiệp tư nhân thành phần càng nặng, không giống xí nghiệp nhà nước như thế có thể đối ứng bên trên minh sắc cấp bậc hành chính. Nhưng từ Tô Minh biết theo Hán Hoa trọng công ở trong nước địa vị mà nói, Lâm Trấn Hoa tại hành nghiệp nội cùng với ở trung ương bộ ủy lực ảnh hưởng, đã không chút nào kém cỏi hơn những cái kia tương đương với chính tính cấp hoặc phó bộ cấp cỡ lớn xí nghiệp nhà nước lãnh đạo cái này có thể so sánh từ Tô Minh cấp bậc của mình cao hơn Nghĩ tới đây một tiết, từ Tô Minh tự nhiên không đồng ý Lâm Chấn Hoa đề nghị, kiên trì muốn để Lâm Chấn Hoa cùng Hà Hải Phong cùng tắc băng. Nhìn thấy hai người bọn họ lẫn nhau kiềm lưỡng, Hạ Hải Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Từ thị trường, tiểu Lâm Cơ Lĩnh, các người đều chớ khách khí. Mơ hồ sự rèn dập đã mơ hồ bác thị sự nghiệp, lại là hán hoa trọng công một bộ phận, cho nên các người hai vị đều cần phải tham gia hôm nay cắt băng như vậy đi, vẫn là ba người chúng ta người cùng một chỗ a." "Tốt như vậy, tốt như vậy." Từ Tô Minh liên thanh xưng đạo, "Kỳ thực, cái này cũng là trong lòng hắn hy vọng phương án. Sớm đã bốn tên từ toàn bộ nhà máy chọn lựa ra xinh đẹp nhất nữ công năng lựa đỏ mang đi đến đây, lựa đỏ mang ở giữa kết liễu bốn cái mẫu kết. Dựa theo chương trình, Hạ Hải Phong, Lâm Chấn Hoa, Từ Tô Minh ba người" Đem đều cầm cái kéo đem liền nhau hai cái màu kết ở giữa lụa đỏ mang kéo đánh gãy đây chính là cái gọi là cắt băng khái niệm Hà Hải Phong là trung ương lãnh đạo tự nhiên là đứng ở chính giữa Từ tô Minh cùng lầm chấn hoa đứng ở hắn hai bên mặt khác có 3 tên nữ công dùng hay nâng ba thanh cái kéo đi lên phía trước Hà Hải Phong bọn người phân biệt cầm kéo lên tất cả mọi người an tính lại chờ lấy nhìn cắt băng một khác từ tô Minh cùng lầm chấn hoa mắt tự nhiên cũng là nhìn chầmầm chầm Hà Hải Phong chờ lấy hắn động trước tay Hà Hải Phò không biết tham gia qua bao nhiêu lần loại này cắt băng nghi thức đối với cái này một bộ quá trình thông thạo tại tâm nhưng mà Hắn hôm nay lại không có như dĩ vãng một dạng thoải mái mà đem dây lửa kéo đánh gãy, mà là thả xuống cái kéo, ngẩng đầu nói với mọi người, các vị sư phó, vô cùng cảm tạ đại gia cho ta dạng này một cái vì mở miệng thiết bị cắt băng cơ hội. Mơ hồ sự rèn dập nguyên bộ thiết bị mở miệng nước Mỹ, là mơ hồ sự rèn dập đại hỷ sự, cũng là quốc gia chúng ta trang bị công nghiệp đại hỷ sự. Nó mang ý nghĩa, quốc gia chúng ta đã đưa thân với thế giới trang bị sinh sản đại quốc hàng ngũ, chúng ta cũng tại quốc tế trang bị trên sân khấu có một chỗ cắm rồi. Tại quá khứ, ta tham gia qua rất nhiều lần cắt băng nghi thức, bất quá, hôm nay cái này cắt băng nghi thức, là ta tâm tình kích động nhất. Mơ Hồ Sự rèn dập từ gần như phá sản đến đi về phía Huy Hoàng, đi qua một đoạn khúc chết mà cảm nhận con đường. Xem như quốc gia kế ủy quan viên, ta may mắn chứng kiến quá trình này, hơn nữa cũng vì biến chuyển này bỏ ra ta một chút sức mọn. Cá nhân ta cho rằng, đây là ta công tác trong kiếp sống, đáng giá kiêu ngạo nhất một sự kiện. Tại ta đi tham gia các băng nghi thức bên trong, rất nhiều rất tốt lựa đỏ bố đều bị kéo dần mất, ta vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hôm nay cái này cắt băng, ta muốn sách một cái đề nghị nho nhỏ, hy vọng đại gia ủng hộ. Đầu này đại biểu chúng ta Mơ Hồ Sự rèn dập vinh dự lựa đỏ bố, chúng ta là không có thể đem nó lưu lại. không muốn kéo đánh gãy nó. Chờ chúng ta thiết bị thứ 10 lần, thứ 100 lần mở miệng hải ngoại thời điểm, chúng ta đều dùng đầu này lùa đỏ mang vì chúng nó tiến đường, đại gia nói, có hay không hảo? Hảo. Từ Tô Minh trước tiên buông xuống cái kéo, lớn tiếng gọi tốt. Có hắn ở phía trước dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng chăm miệng một lời mà kêu lên hào tới. Cảm ơn mọi người lý giải. Hà Hải Phong hướng đại gia chắp tay một cái, tiếp đó quay đầu hướng Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm chủ tịch, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý ta đề án, như vậy, đầu này lùa đỏ mang, liền tỉnh ngươi biểu đại gia cất dấu, ta hy vọng" Nó có thể cùng đi mơ hồ sự rèn dập từ trước mắt Huy Hoàng, hướng đi càng lớn Huy Hoàng IT, Hergerter, 579. 563 lão Hà một lần không có kéo đánh gây lửa đỏ mang cắt băng nghi thức đi qua, mênh mông quần quận đội xe khai ra Hàn môn, lái về phía hải cảng. Lưới kỳ thư phòng vô đạn xong những thiết bị này sẽ tại nơi đó trang thuyền vận chuyển với nước Mỹ, lại từ trước đến nước Mỹ mơ hồ sự rèn dập lắp đặt công việc vào nhóm tại thông dụng ô tô xe của công ty thời gian đem bọn nó ráp lại. Mơ hồ Bắc thị rất nhiều thị dân cũng đều được tin tức, tụ ở giao thông đạo bên trên quan sát đội xe thông qua tình huống, hắn nhiệt liệt diện cũng không cần tường thuật. Đoàn xe lái đi phía sau, Từ Tô Minh có ý định lưu lại cùng đi Hà Hải Phong, Hà Hải Phong liên tục biểu thị chính mình cũng không có chuyện quan trọng gì, không cần Từ Tô Minh thả xuống bản chức công tác đến mọi cùng. Từ Tô Minh biết Hà Hải Phong cùng Lâm Trấn Hoa ở giữa nói ra suy nghĩ của mình, hắn ở đây hơi có chút chướng mắt, liền thức thời rời đi. Nhìn thấy Từ Tô Minh ngồi xe nhỏ lái đi, Hà Hải Phong quay đầu đối với Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, buổi ta đi một chút đi, tham quan một chút hôm nay mơ hồ sự diễn diễn." "Không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa vui vẻ đáp. Hai cái vào theo khu xưởng con đường đi chậm rãi. Hạ Hải Phong thư ký cùng Mơ Hồ Sự rèn dập vài tên tiếp đại nhân viên xa xa theo ở phía sau, không dám đánh quấy hai người bọn họ vào trò chuyện. Dọc theo đường đi, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ gặp phải Mơ Hồ Sự rèn dập công việc vào đi qua, có nhận biết Lâm Trấn Hoa, liền thân thiết chào hỏi. Lâm Trấn Hoa cũng báo chi lấy gật đầu mỉ cười. Đi một đoạn, Hà Hải Phong cười vấn đạo, "Tiểu Lâm cờ lịn, chúng ta dài bao nhiêu thời gian không có ở cùng đi qua?" Lâm Trấn Hoa nghi nghĩ, cũng bắt đầu cười, "Lão hạ, ngươi không nói ta còn không có chú ý, giống như có thời gian 2, 3 năm." "Là hóa a, ta nhớ được, sớm nhất nhận biết ngươi." vẫn là tại ô tô đường dài bên trên đâu, ngươi coi đó cứu được Lâm Lâm, vì thế còn bị trọng thương." Hà Hải Phong nói. Nghe Hà Hải Phong nhắc lên Hà Lam, Lâm Trấn Hoa thoáng chệ rồi một lần, bất quá, nhìn thấy Hà Hải Phong không có thêm một bước nói tiếp ý tứ, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ không hướng về cái đề tài này đã nói, Hà Nội với Hà Hải Phong vấn đạo, Lao hạ, ta thế nào cảm giác, ngươi hôm nay cảm xúc có chút không thích hợp họ à? Phải không?" Hà Hải Phong mỉm cười vấn đạo, "Ngươi cảm thấy địa phương nào không thích hợp?" Cắt băng sự tình, Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi nói không nỡ kéo đánh gậy những cái kia lừa mang, điểm này rất khất thượng." Hà Hải Phong đạo, Cái này cũng không tính là gì khác thường a. Kỳ thực, ta mấy năm nay tham gia cắt băng nghi thức rất nhiều, có đôi khi ta thật sự cảm thấy rất tốt lựa đạo tử, cứ như vậy cắt bỏ, thật là đáng tiếc. Nếu như đổi một cái khác càng tiết kiệm hình thức, không phải càng tốt sao? Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi nói đạo lý không sai, nhưng đây không phải ngươi lão gì phong cách làm việc. Ngươi luôn luôn tương đối tôn trọng hạ cấp đơn vị cảm xúc, sẽ không làm loại này có chút mạnh vào chỗ khó sự tình. Ta cảm thấy, ngươi nhất định là có chuyện gì. Ha Hà ha cười, sau khi cười xong, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm khái nói, xem ra, người hiểu ta, tiểu Lâm cửa lì cũng chỉ như vậy một cái nho nhỏ biến hóa, ngươi thế mà cũng có thể cảm nhận được, ta Hà Hải Phong cả đời này, thu hoạch lớn nhất, có thể chính là quen biết ngươi tiểu Lâm Khờ lì đó a. Một đời. Lâm Trấn Hoa thưởng thức Hà Hải Phong sử dụng từ, trong lòng minh bạch một chút. Đối với một cái chính phủ quan lớn tới nói, trở về chú ý chính mình cả đời thời điểm, đồng dạng chính là muốn cáo biệt võ đài chính trị thời điểm. Kết hợp trước đây từng nghe đến một vài tin đồn, Lâm Trấn Hoa biết Hà Hải Phong là muốn rời đi kế bị cương vị lãnh đạo, hắn hỏi, "Như thế nào, lão hạ, ngươi muốn xuống?" Đối với Lâm Chấn Hoa cái này đường đột vấn đề, Hà Hải Phong cũng không có để ý. Hắn gật đầu nói, "Đúng vậy, tháng sau ta liền muốn xuống." "Ngươi còn chưa tới tuổi về hưu a." Lâm Trấn Hoa đạo, hắn nhớ ký Hà Hải Phong tuổi ta cần phải còn chưa tới 60 tuổi, cần phải còn có thể tiếp tục công việc. Hà Hải Phong đạo, trước tiên không về hưu, đến một cái chính sách nghiên cứu bộ môn đi nhận trước trách nhiệm, hưởng thụ chính bộ cấp đãi ngộ." Chờ niên linh đến rồi, lại chính thức xử lý về hưu thủ tục." "6, có cái gì nguyên nhân sao?" Lâm Trấn Hoa trần chờ vấn đạo. Hà Hải Phong cười vỗ vỗ Lâm Trấn Hoa bả bà bài, nói, "Nghĩ gì thế, ta cũng không phải bởi vì phạm sai lầm mà hạ xuống, chủ yếu là niên linh đã lớn." Không thích hợp tiếp tục gánh chịu trọng yếu như vậy công tác, đưa ra vị trí, nhường trẻ tuổi đồng chí bên trên. Ta đến khắc đơn vị đi, cũng còn có thể phát huy một chút sức tàn lực kiệt. Một thời đại kết thúc, Lâm Trấn Hoa có chút buồn vô cơ nói. Lâm Trấn Hoa nghĩ đến, chính mình mới quen Hà Hải Phong thời điểm, Hà Hải Phong là tương bình tỉnh nhẹ công việc sành một cái trường phòng. Chính là bởi vì Hà Hải Phong đề cử, hắn mới thu được tại Thạch Hoa Kỳ cho nước Mỹ chuyên gia pho làm phiên dịch cơ hội, mà lại khiến cho hắn đào đến rồi mình món tiền đầu tiên về sau Hà Hải Phong trong vòng trường Đảng học viên thân phận đến giúp đỡ Lâm Trấn Hoa đem hắn chỗ nhận thầu lao động phục vụ công ty cải chế trở thành hán Hoa thực nghiệp công ty lại sau này Hà Hải Phong tại thể đổi bị cùng quốc gia kế kếủ trong lúc công tác cho Lâm Trấn Hoa hoặc sáng hoặc tối trợ rút cũng là nhiều vô số kể tại Lâm Trấn Hoa trong lòng đã sớm tạo thành một loại bị lại cảm giác khi hắn gặp phải vấn đề nan giải gì thời điểm luôn có thể nghĩ đến thỉnh Hà Hải Phong đến giúp đỡ giải quyết hoặc ít nhất cho hắn từ tầng thứ cao hơn cung cấp một chút mạch suy nghĩ tại 20 năm bên trong Lâm Trấn Hoa từ một cái nhà máy chuyển vận công trưởng thành trở thành hôm nay chủ tịch Hà Hải Phong vẫn luôn là quá trình này người chứng kiến Đột nhiên Hà Hải phong biểu thị chính mình phải ly khai cương vị lãnh đạo đến một cái không quan trọng gì cơ quan đi nhận trước một cái chức quan nhà tản trở lấy về hưu Lâm Trấn Hoa lúc này mới ý thức được Hà Hải Phong đã giả đến rồi ra khỏi lịch sử võ đạii thời điểm này có được coi là một thời đại kết thúc đâu chúng ta bạch trước thời đại kết thúc tương lai thời đại là thuộc về các ngươ mặt trước Hà Hải Phong nói tiểu Lâm cơlin để cho ta cảm thấy vui mừng là các ng thế hệ này vào đã trưởng thành người tiểu phương Hoàng Cương chân Tử bay đúng còn bao gồm Dương Vă quân phụ thông như vậy công việc vào đều đã đến có thể nhận ca thời điểm đem quốc gia giao cho các người, chúng ta là hoàn toàn có thể yên tâm. Kỳ thứ 6, ta muốn nói, các người thế hệ này vào ăn nhiều khổ như vậy, lập tức phải khổ tận cam lai, các ngươi nhưng phải về hưu, thật sự là rất tiếng vời. Lâm Chấn Hoa lúng ta lúng túng nói. Nhìn lời này của người nói, chúng ta về hưu, không vừa tận hưởng thụ cải cách thành quả sao? Hà Hải Phong đạo, hắn giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nói, ta theo Lam Lam mụ mụ nói, chờ chúng ta đều lui bỏ, ta muốn mang theo nàng đi du lịch khắp thế giới đi. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang bận công tác, ra khỏi nước cơ hội không thiếu, thế nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có thật thú vị qua. Về sau chuyện công việc liền giao cho các người chúng ta những lao đầu này lao Thái thái, nên qua mấy thiên thoải mái thời gian Lâm Trấn Hoa lắc Lắc đầu nói lao hả ta nói không hề chỉ là một cái sinh hoạt tài nghệ sự tình ta muốn nói là quốc gia chúng ta cái này 20 năm cái cách đã trải qua vô số gian khổ giống như người thân cư cao vị lãnh đạo thiên bộ vì phát triển kinh tế cũng là thao hết ông bây giờ toàn bộ quốc gia kinh tế tình thế toàn diện chuyển biến tốt đẹp tài chính bên trên có tiền các ngành các nghề cũng đều có một nhóm có kỹ thuật có thực lực cố ngàn xí nghiệp đây chẳng phải là chúng ta đi qua tha thiết ước mơ trạng thái sau thế như là Ngươi lại tại lúc này rời đi cương vị lãnh đạo, đây không phải rất đáng tiếc. Có gì có thể tiếc? Hà Hải Phong đạo, phía trước vào Cam Tây, phía sau vào mát. Chúng ta dùng 20 năm cố gắng, có thể làm cho quốc gia từ cái cách mới bắt đầu tích bẩn tích nực tình trạng, phát triển đến hôm nay kích thước hơi lớn tình trạng, chúng ta không thể lương tâm. Ngược lại là ngươi tiểu Lâm khở liển cho ta chú ý một chút, chúng ta đem một cái phát triển thế tốt đẹp quốc gia giao cho các người, các người muốn đem nó tiếp tục phát triển tiếp a. Tiến tâm đi, lão Lâm Chấn Hoa nói. Ta xuống sau đó, tương đối dài trong một khoảng thời gian, tại kinh tế lĩnh vực còn sẽ có một chút lực ảnh hưởng. Nếu như ngươi có vấn đề gì, vẫn là có thể tiếp tục tới tìm ta. Mặt Khác, Hoàng Cương tháng trước đã đề bạt làm phó tí, hắn bây giờ là bị trọng điểm bồi dưỡng thiên bộ, phát triển bất khả hạn lượng, ta tin tưởng, hắn tương lai có thể trở thành người rất tốt trợ lực. Hà Hải Phong bắt đầu hướng Lâm Chấn Hoa giao phó đủ loại hạng mục công việc. Lâm Trấn Hoa liên tục gật đầu, "Đạo, tốt, ta hiểu được." Hà Hải Phong cười nói, "Kỳ thực ta cũng là dư thừa lo lắng, ngươi tiểu Lâm khở Lิ่น bây giờ cũng là trích thủ khả nhiệt một ngôi sao mới, các đại các bộ và ủy ban trung ương đều mua món nợ của ngươi, ngươi cũng thật không có cái gì cần lòng địa phương." Tương lai Chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp tục bảo trì trước mắt trạng thái một lòng lấy đại cục làm trọng tin tưởng không có ai sẽ cùng ngươi khổ sở tiến tâm đi lao hả ta sẽ làm như vậy Lâm Trấn Hoa đạo nói đi hắn ngược lại hỏi Hà hải phong đạo lao hả ngươi lui xuống sau đó có chuyện gì hay không cần ta thay ngươi làm cách6 trên tay của ta quyền hạn không nhiều lắm nhưng nếu như dính đến cái gì vấn đề kinh tế ta nghĩ ta là có thể giúp được một tay ta bây giờ nghèo chỉ còn lại tiền câu nói sau cùng vậy thì thuần túy là điều khản Lâm Trấn Ho bây giờ đíchch sắc không thiếu tiền đồng thời tại mỗi cái trong lĩnh vực lực ảnh hưởng cũng không cho tiểu khám Nếu như hắn thật sự toàn lực ứng phó muốn đi làm một chuyện nào đó, thật đúng là không, có mấy cái đơn vị sẽ không nể mà hắn. Hà Hải Phong đạo: "Ta một cái chuẩn bị về hưu lão vào, nào có cái gì sự tình cần mọi người làm?" "Chỉ là sáu." Nói đến đây, Hà Hải Phong ngừng lại, dùng con mắt rất có một chút thâm ý mà nhìn xem Lâm Trấn Hoa. Lâm Trấn Hoa bị Hà Hải Phong chằm chằm đến có chút quẫn, hắn cúi đầu xuống, vấn đạo: lao Hà sáu, làm làm bây giờ thế nào?" Hà Hải Phong duy nhất không bỏ xuống được sự tình, dĩ nhiên chính là Hà Lam. Nghe được Lâm Chấn Hoa chủ động hỏi tới, Hà Hải Phong than nhẹ một tiếng. Nói, Lam Lam bây giờ tại một nhà cỡ lớn chính sách tính chất xí nghiệp nhà nước công tác, công tác vô cùng cố gắng, cũng đã nhận được lãnh đạo giỏi bình, sự nghiệp phát triển phương diện, thì không cần bận tâm. Chỉ bất quá, tại cá nhân về vấn đề, nàng vẫn là ý nguyên. Ta có lỗi với nàng." Lâm Chấn Hoa chán nản nói, "Là ta làm trái lại nàng. Hà Hải Phong đạo, đây là chính nàng lựa chọn, không oán được người. Ta và mẹ của nàng bây giờ cũng nghi thông, kỳ thực, chỉ cần chính nàng cảm thấy hạnh phúc liên tốt, chúng ta đại nhân không cần thiết dùng quan niệm của mình đi ước thúc nàng." Tiểu Lâm cợn "Ta không hi vọng Lam Lam phá hư gia đình của ngươi sinh hoạt, bất quá Nếu như có thể nói, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đủ chiếu cố nàng. Ta xấu. Không rõ. Lâm Trấn Hoa dùng cơ hồ không nghe được âm thanh hồi đáp, hắn thật sự có chút không rõ, Hà Hải Phong lời nói này là có ý gì đâu? Ha ha, tốt, không nói những thứ này. Hà Hải Phong đạo, ta đây lội tới Mơ Hồ Bắc, chủ yếu là muốn nhìn một chút toàn bộ lao công nghiệp căn cứ tình huống, hiện tại xem ra, trấn Hưng lão công nghiệp căn cứ công tác là thành công, ta cũng liền hài lòng. Tiểu Lâm cơ Lệnh, tương lai thế giới là các ngươi mà trước, toàn bộ quốc gia tiền đồ, bao quát bảo bối của ta năm năm, ta đều giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ không phụ trọng thác go a. Chưa xong còn tiếp 580. 564 một thời đại kết thúc một thời đại kết thúc. Kỳ vô đạn xong kỳ tại Hà Hải Phong cáo biệt võ đài chính trị thời điểm, Tây Hồ công ty chủ tịch đại trạch nạn cũng đang trong phòng họp, hướng về phía một phòng động sự, cao quản phát ra một câu như vậy ai thán. Đây là Tây Hồ công ty một lần cuối cùng ban giám đốc, ngày mai, Tây Hồ công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản, nhà này có trăm năm lịch sử cỡ lớn trang bị chế tạo xí nghiệp, cuối cùng bởi vì tư cách không gánh nợ, bị đào thải xuất cục. 2 năm trước cùng Hán Hoa tranh đoạt thông dụng công ty dập dây chuyển sản xuất đơn đặt hàng thất bại, là Tây Hồ công ty lớn nhất bước mặt. Từ sau lúc đó, lấy Hán Hoa cầm đầu Trung Hoa Trung Quốc Cố Máy Xí Nghiệp bắt đầu liên thủ giảo sát Tây Hồ công ty, bọn chúng lấy cùng Tây Hồ công ty cơ bản tương cận sản phẩm, cùng với thấp hơn Tây Hồ công ty một nửa trở lên giá cả, đem Tây Hồ công ty truyền thống khách hàng từng cái lạy ra đi, nhường Tây Hồ công ty thị trường ngày càng nhỏ rút, mãi đến cuối cùng sụ đổ. Vì thoát khỏi khốn cảnh, đại trạch ngạn cũng lựa chọn không thiếu phương sách. Hắn đầu tiên là đóng lại hai nhà khởi công chưa đủ nhà máy, dĩ hàng nhẹ vốn. Tiếp đó lại gạt ra tài chính tăng cường sản phẩm mới khai phát, hy vọng lợi dụng kỹ thuật ưu thế tới hách trở về bại cục. Nhưng mà, tất cả những thủ đoạn này đều không thể làm cho Tây Hồ công ty đi ra vũ bùn. Tại trải qua 2 năm kéo dài hơi tàn sau đó, Tây Hồ công ty cuối cùng phá sản. Tây Hồ công ty đi đến một bước này, kỳ thực cũng là tất nhiên. Trong quá khứ mười mấy năm bên trong, Nhật Bản nghề chế tạo kéo dài bên ngoài rời, rất nhiều xí nghiệp thả bị nhường Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ra công, mà không nguyện ý đem nhà máy lưu lại sức lao động chi phí cực cao nước Nhật bên trong. Hạ du nghề chế tạo rời đi về sau, Xem như thượng du cố máy trang bị sản nghiệp cũng liền một cách tự nhiên đi về phía suy bại. Ngoài ra, kể từ 90 đầu thập niên bất động sản nghiệp sập bản đến nay, Nhật Bản kinh tế lâm vào lâu dài đêm mê, 97 năm bắt đầu châu Á tài chính nguy như tuyết càng thêm xương. 2 năm này, Tây Hồ công ty cổ phiếu không ngừng ngã xuống, người đầu tư lòng tin không đủ, đại trạch ngạn đẩy ra rất nhiều tự cứu phương sách không cách nào nhận được người đầu tư ủng hộ, công ty phá sản cũng liền không thể tránh được. Thật đến rồi muốn tuyên bố phá sản hoàn cảnh, đại trạch nạn ngược lại mà cảm thấy bất lòng, hắn có một loại nhận được giải thoát cảm giác. Cuối cùng không còn lúc cần phải khắc mà lo lắng đến đối thủ cũ Hán Hoa trọng công lại ra cái gì ám chiêu. Tại đại trạch ngạn xem ra, Lâm Chấn Hoa là một cái cho tới bây giờ không theo lẽ thường ra bài đối thủ, hắn càng giống là một cái kẻ quái rối, đem toàn bộ thị trường trật tự đều phá hủy. Bây giờ Tây Hồ công ty xuất cục, thị trường thuộc về Hán Hoa trọng công, đại trạch ngạn rất muốn biết, Lâm Chấn Hoa dự định như thế nào tại cái này bị giảo loạn trên thị trường tiếp tục kinh doanh xuống. Các vị, cảm tại đại gia nhiều năm như vậy vì công ty làm hết đẩy, xin tha thứ, ta phụ lòng mọi người kỳ vọng cao, xin tha thứ. Đại trạch ngạn đứng ở phía trước, Toàn mọi người thật sâu không người xuống, cú một cái 90 độ cùng, thật lâu không có ngồi thẳng lên tới. Đồng sự cùng những cao quản đều cúi đầu, không lên tiếng, cũng không biết là đồng dạng cảm thấy hổ thẹn, vẫn là tại đang nắm chặt thời gian suy xét mình đừng ra. Các vị còn có gì muốn nói không? Đại Trạch ngạn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt mọi người, vấn đạo. Lâm Lây chủ tịch, ta nghe nói Trung Quốc vào có ý định thu mua chúng ta Tây Hồ công ty, thế nhưng là ngươi lại không đồng ý Trung Hoa Trung Quốc vào thu mua yêu cầu, ngươi có thể cho chúng ta làm ra một lời giải thích sao? Lao động chuyện Tiêu khẩu kính vấn đạo. Đại Trạch ngạn nói mà không có biểu cảm gì đạo, khẩu tiên sinh Không phải ta không đồng ý, mà là chính phủ Nhật Bản đối với cái này cái cọc thu mua án lệnh cấm. Tây Hồ công ty có một ít nhọn phi thường quả nhiên kỹ thuật, những kỹ thuật này là có thể dùng quân sự mục đích. Vì không để Trung Hoa Trung Quốc nắm giữ đủ để uy hiếp Nhật Bản kỹ thuật quân sự, chính phủ không đồng ý chúng ta đem Tây Hồ công ty bán ra cho Trung Hoa Trung Quốc vào. Yêu khẩu kính nói, đầm lầy chủ tịch, nếu như ta đoán không lầm, vừa vặn là người hướng chính phủ đưa ra không thể đem Tây Hồ công ty bán ra cho Trung Hoa Trung Quốc vào yêu cầu, bằng không, chính phủ thì sẽ không, cái này cấm lệnh." Đại Trạch ngạn gật, gật đầu, nói, "Tiểu khẩu tiên sinh, ngươi nói không sai." Tại chính phủ hướng ta trưng cầu ý kiến thời điểm, ta đích xác trần thuật quan điểm của mình, ta biểu thị, Tây Hồ công ty không thể ra bán cho Trung Hoa Trung Quốc vào, nhất là không thể ra bán cho Việt Nam Hán Hoa trọng công. Đến nỗi lý do đi, ta muốn kiểu khẩu tiên sinh là biết đến. Ta cho rằng lý do này vẹn vẹn chủ tịch cá nhân lòng tự trọng vấn đề a. Tiêu khẩu kính khinh thường nói, Tây Hồ công ty ở dưới sự quản lý của ngươi, bại bởi Việt Nam Hán Hoa trọng công. Ngươi không thể từ trên người mình đi tìm môn nhân, lại đem trách nhiệm đều đẩy tới Trung Hoa Trung Quốc vào trên thân, cho nên ngươi mới có thể hướng chính phủ thân tình lệnh cấm, nhường Trung Hoa Trung Quốc vào không cách nào thu mua Tây Hồ công ty. Trên thực tế, nếu như Tây Hồ công ty có thể được Trung Hoa Trung Quốc vào thu mua, cổ đông lợi ích đem có thể được bảo đảm tốt hơn, chúng ta bạch trước công việc vào cũng có thể nhận được so bây giờ tốt hơn an trí. Tiêu khẩu kính nói tới sự tình, cũng không phải là không có căn cứ vào. Khi biết Tây Hồ công ty có khả năng phá sản thời điểm, Hán Hoa trọng công hướng Tây Hồ công ty phát ra thu mua yếu ước. Căn cứ vào Hán Hoa trọng công lái ra điều kiện, nguyên lai Tây Hồ công ty cổ đông đem có thể được tương đối khá hồi báo, đồng thời, Tây Hổ công ty sinh sản cũng có thể sẽ kéo dài tiếp, có thể bảo trụ một nhóm công việc vào Nhưng mà Bởi vì chính phủ Nhật Bản phát ra cấm Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp thu mua Tây Hồ công ty thông cáo, cái này cái quặp mục đích bên trong thu mua an bài liền không giải quyết được gì. Nhật Bản đương thời đang đứng ở kinh tế trạng thái đình trệ, quốc nội không có cái gì xí nghiệp nguyện ý thu mua Tây Hồ công ty, này liền khiến cho Tây Hồ công ty vốn có cổ đông rất khó chiếm được nền mủ. Tiểu khẩu tiên sinh, người nói sai rồi." Đại Trạch nặng nói, "Ta chưa từng có cho rằng Tây Hồ công ty thất bại nguyên nhân ở chỗ Hán Hoa trọng công. ta luôn luôn cho rằng Tây Hồ công ty đi đến hôm nay tình trạng này, trách nhiệm ở chỗ ta bạn vào sáu." Cùng với các vị đang ngồi, Đại Trạch ngạn trước tiên nói trách nhiệm tại hắn bạn Đại gia còn thở ư? Ai ngờ hắn tại thờ hồn hển một ngụm khí thô sau đó, lại đem trách nhiệm đẩy tới các vị đang ngồi trên thân, đại gia nhưng là không ngàn. Trẻ trung phái đồng sự trong ruộng vĩnh tự đầu tiên làm loạn đạo, chủ tịch, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta những thứ này vào cần phải đối với công ty phá sản phụ trách? Chẳng lẽ công ty đi đến một bước này, không phải là bởi vì sai lầm của ngươi quyết sách sở trí sao? Tại quá khứ trong vài năm, công ty của chúng ta nghiên cứu phát minh đầu nhập không ngừng giảm bớt, cái này đưa đến Trung Hoa Trung Quốc vào cùng chúng ta ở giữa kỹ thuật chênh lệch từ từ nhỏ dần, đây mới là công ty phá sản nguyên nhân căn bản. mà cắt giảm nghiên cứu phát minh đầu nhập quyết sách là chủ tịch ngài làm ra. Tổng thanh tra kỹ thuật lương lại chiêu hai cũng mau đem đầu màu chỉ hướng đại trạch ngạn. Ngược lại công ty lập tức phải phá sản, đại trạch ngạn cái này chủ tịch bây giờ là hộ lạc đồng bằng, đại gia cũng không sợ hắn không tao hứng. Mấy tên khác đồng sự cũng nhao nhao đứng lên, bắt đầu chỉ trích đại trạch ngạn. Đại trạch ngạn trầm mặt nghe, cũng không bị bạch, thẳng đến mọi người đều nói xong, hắn mới tiếp tục nói, tây hồ công ty thất bại là bắt nguồn từ chúng ta bạch trước kiêu ngạo. Chúng ta luôn luôn cho rằng, Trung Hoa Trung Quốc vào là không thể nào trở thành chúng ta bạch trước đối thủ. Kết quả chúng ta một mặt tiếp, tái nhi tâm mà đem cơ hội đưa đến bọn hắn bạch trước trước mặt, lúc này mới đưa đến chúng ta cuối cùng thất bại. Ở trong quá trình này, các vị đang ngồi, chẳng lẽ có ai thấy trước qua kết quả này sao? Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng, đại trạch ngạn nói rất đúng, trước đó, mọi người xác thực không có đem Trung Hoa Trung Quốc vào để vào mắt, cảm thấy mình có trên kỹ thuật ưu thế, hơn nữa tài đại khí thô, sức cạnh tranh hùng hậu. Chính là loại này nạo khắp tâm thái, dẫn đến Tây Hồ công ty bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Đại trạch ngạn tự giễu cười một tiếng, nói, "Sớm tại 10 năm trước, làm Ni Hồng trọng gặp phải Hán Hoa trọng công cạnh tranh uy hiếp lúc. Ni Hồng trọng công chủ tịch Thạch Xuyên Tiên Sinh đã từng hướng chúng ta cầu viện. Nhưng ở lúc đó, chúng ta căn bản không ý thức được Trung Hoa Trung Quốc vào dạ tâm. chúng ta con mắt chỉ là đem Hán Hoa trọng công nhìn thành một người khách hàng, một cái có thể mang đến cho chúng ta lợi nhuận khách hàng, thế là, chúng ta dùng chúng ta sản xuất trang bị, trợ giúp Hán Hoa trọng công đánh bại Nhi Hồng trọng công, đây là chúng ta toàn bộ sai lầm bắt đầu. Chuyện này, không thể trách chúng ta a. Trong ruộng vĩnh tử lúng ta lung túng nói. Đại trách nạn đạo, đây hoàn toàn là bởi vì chúng ta bạch trước ngạo khắc, cùng với chúng ta bạch trước cái Bất quá, chúng ta bạch trước rĩ kỵ cuối cùng vẫn lấy được báo ứng. Tại hán hoa trọng công hướng chúng ta khởi xướng cạnh tranh thời điểm, chúng ta đã từng hướng cờ cầu viện. Kết quả, cờ thái độ cùng chúng ta trước kia đối đái nghi hồng trọng công cầu viện một dạng, hoàn toàn là từ tự thân lợi ích xuất phát, không có chút nào cân nhắc đến chúng ta bạch trước tình cảnh Ta muốn, cờ luôn có một ngày cũng sẽ hối hận. Tiêu thụ tổng thanh tra lòng già Vĩnh Ba nói. Đúng vậy, bọn hắn sớm một người sẽ phải hối hận. Đại Trạch ngạn gật đầu nói, Trung Hoa Trung Quốc vào giá tâm là phi thường lớn, bọn hắn sẽ không dừng bước tại trước mặt Trần Thái, bọn hắn phải làm, chính là đem chúng ta bạch trước sản nghiệp cái này tiếp theo cái kia chèn sợ, cuối cùng nhường Nhật Bản biến thành châu Á nghị lưu quốc ra. Chính là bởi vì thấy được bọn hắn bạch trước loại này giá tâm, cho nên ta hướng chính phủ đưa ra, cần phải cấm Trung Hoa Trung Quốc vào thu mua Nhật Bản kỹ thuật cao xí nghiệp, bao quát Tây Hồ công ty ở bên trong. Đâm Lây chủ tịch, ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều lắm. Kiêu khẩu kính đạo, các xí nghiệp có thể hay không chịu đến Trung Hoa Trung Quốc vào cạnh tranh, đây không phải chúng ta cần phải suy tính sự tình. là một tên chủ tịch, ngươi cần phải làm là đối cổ đông phụ trách, mà không phải đối với chính phủ phụ trách. Chuyện ngươi làm bây giờ đã vi phạm với cổ đông lợi ích, ta sẽ đại biểu cổ đông truy tố ra tòa ngươi." Đại Trạch Ngạn buồn bã nở nụ cười, nói: "Tiểu khẩu tiên sinh, ngươi có tự do của ngươi, ta tùy thời chuẩn bị tiếp nhận tòa án điều tra." "Bất quá, chính phủ lệnh cấm đã, ta cảm thấy rất vui mừng, ta không hy vọng nhìn thấy Tây Hồ công ty rơi vào trung hoa Trung Quốc vào trong miệng, bọn hắn sẽ phía Tây Hồ công ty xem như bình đài, đem những thứ khác Nhật thêm một bước tiến Chúng ta đã giả, nhưng chúng ta còn có con cái. Ta không hy vọng bọn họ sinh hoạt tại Việt Nam dưới bóng mờ. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói? Có lỗi với các vị, hội nghị như vậy ta không hy vọng nghe tiếp nữa, ta cáo từ trước." Tiểu Khẩu Kính tức giận mà đứng lên, hướng phòng họp các đồng liêu túi mình vái chào, tiếp đó liền kẹp lên bọc của mình, đi ra ngoài. Đại Trạch Ngạn nhìn xem Tiểu Khẩu Kính đi ra phòng họp, quay đầu trở lại đối với mọi người nói, "Tốt à, tất nhiên đại gia không có gì những chuyện khác, cái kia tiên sẽ liền lái tới đây a, phiền phức các vị." Thành viên hội đồng quản trị chán nản đứng lên, nhao nhao hướng Đại Trạch Ngạn túi đầu cáo từ. Lòng Gia Vinh Ba đi ở cuối cùng. Đợi đến tất cả nhập đô rời đi, hắn mới đi đến lớn Trạch Ngạn bên người, nói với hắn, "Chủ tịch, xin đừng để ý, có một số việc không phải chúng ta có thể thay đổi." Đại Trạch Ngạn vỗ vỗ lòng ra Vĩnh Ba bả vai, nói, "Lòng Gia Quân, cảm ơn ngươi, ta không dự định trốn tránh trách nhiệm của mình, ta sẽ hướng cổ đông làm ra một cái bày tỏ." Ngươi lời mới vừa nói rất tốt, chúng ta bây giờ đã hối hận, cờ hồ nở tương lai cũng sẽ hối hận, ta tin tưởng, tại đánh bại chúng ta sau đó, Lâm Trấn Hoa nhất định sẽ hướng cờ khởi xướng tấn công. Đây không phải chúng ta quan tâm sự tình." Lòng Gia Vĩnh Ba nói. Đại Trạch Ngạn đạo, "Là Oa Đây không phải chúng ta quan tâm sự tình, chúng ta bạch trước thời đại đã kết thúc. Mới một thế kỷ lập tức phải tới, ở nơi này thế kỷ bên trong, châu Á thiên bình phải ngã hướng Trung Hoa Trung Quốc một phương. Chưa xong còn tiếp 5 81. Năm 65 mới ngàn năm 565 mới ngàn năm 1999 năm ngày cuối cùng, Tây Hồ công ty tuyên bố phá sản, tin tức này chấn kinh toàn bộ Nhật Bản. Mặt trời mới mọc tin tức ít hôm nữa bảng trọng yếu truyền thông trưởng tiên mệt mỏi đọc giới thiệu lấy Tây Hồ công ty phá sản trước sau đủ loại sự kiện, tại tất cả những báo cáo này bên trong, Hán Hoa trọng công dạng này, một nhà trung hoa trung cốt sĩ nghiệp tên, bị phản phục nhắc đến, có liên quan tuổi của nó nhẹ chủ tịch giới thiệu, càng là cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. So sánh giới, Tây Hồ công ty nguyên bản chủ tịch đại trạch nạn nhảy lầu tự sát tin tức, thì lộ ra bình bình đạm đạm, căn bản là không có cách hấp dẫn chịu chúng ánh mắt. Nhật Bản là toàn thế giới tự sát tỷ lệ cao nhất quốc gia, cũng là tin nhất phụng được làm vua thua làm giật lý niệm quốc gia. Một công ty phá sản, chủ tịch lầu Đây là không thể bình thường hơn sự tình, dù là vị này chủ tịch đã từng là phương diện truyền thông hùng nhân, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng vẹn vẹn giới hạn trong đây là một vị thất bại thương nhân. Gardner chủ tịch Vũ Gia Tinh Chi chợ là sớm nhất chiếm được tin tức này nhân, đại trạch ngạn bộ hạ cũng lòng ra vinh ba khi biết đại trạch ngạn tin qua đời sau đó, trước tiên bấm Vũ ra Tinh Chi chợ điện thoại của, hướng hắn báo cáo tin tức này. Vũ Gia Tinh Chi chợ thính đến tin tức này phía sau, chấm mặt thật lâu, đó vấn Quân, đầm quân tại trước khi đi, có hay không lưu lại qua lời gì, ta là nói, cùng chúng ta cờ có liên quan. Lòng Gia Vinh Ba nói. Hắn không có nhằm vào Cờ Herner nói cái gì, hắn nói chỉ là một câu nói, có thể dính đến quý công ty a. Lời gì? Vũ Gia Tinh Chi chợ vấn đạo. Hắn nói, bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận. Lòng ra Vĩnh Ba trong thanh em lộ ra một loại sâu đập u oán, nghe giống như là một tiếng ác độc mỉa rủa. Hắn nói gì? Tại Vũ Gia Tinh Chi chợ cùng Lòng ra Vĩnh Tam thông điện thoại thời điểm, Cờ Herner tiêu thụ tổng thành tra cung Tây Giá Khang vừa lúc ở Vũ Gia Tinh Chi chợ văn phòng bên trong đàm luận. Nhìn thấy Vũ Gia Tinh Chi chợ tâm tình trầm trọng để điện thoại xuống, cung Tây Giá Khang liền không kiềm chờ đợi vấn đạo. Hắn nói, chúng ta ngươi sẽ phải hối hận. Vũ Giá Tinh Chi trợ thuật lại đạo, câu nói này mấy năm trước đại trạch ngạn liền hôn miệng nói với ta. Ta nghe nói, đây là quá khứ Nhi Hồng trọng công chủ tịch Thạch Xuyên Minh đối với đại trạch ngạn đã nói. Cung Tây gia kháng đạo, tất cả mọi người là giới sĩ nghiệp từ bên trong, dạng này một chút bắt quái, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau truyền thuyết. Có liên quan Thạch Xuyên Minh cùng đại trạch ngạn chuyện giữa, cỡ hơn ở những cao quản cũng đều là biết đến. Cung Tây quân, ngươi nói, nếu như tại 3 năm trước đây, chúng ta đón nhận đầm chủ tịch cầu, bên trong gãy mất đối với người Trung Quốc công đứng, có phải hay không sự tình hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Vũ Giá Tinh Chi chợt vấn đạo, Cung Tây Dạ khang lắc lắc đầu nói, "Không phải, nếu như chúng ta cự tuyệt hướng người Trung Quốc cung cấp công việc không tâm phiến, người Trung Quốc sẽ đối mặt với một chút khó khăn, bất quá, bọn hắn khẳng định có thể từ Âu Mỹ các hãng điện tử thương nơi đó tìm được vật thay thế. Tây Hồ công ty phá sản, chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp là phi thường có hạ. Vũ Giá Tinh Chi chợ đạo, "Để sập một đầu lạc đà, tuyệt đối không chỉ là một cây dâm rạng. Nhưng nếu như tất cả công ty đều cho rằng hành vi của mình là không quan trọng một con dâm, như vậy cuối cùng lạc đà là sẽ bị đè sập." Từ Trung Quốc bắt đầu bọn họ cải cách khai phong mới bắt đầu, chúng ta người Nhật Bản ngay tại bắt đầu phạm sai lầm, một loại hám lợi, một mực trước mắt sai lầm. Chúng ta dùng yên cho vay trợ giúp Trung Hoa Trung Quốc đưa vào chúng ta kỹ thuật, để cho bọn họ xí nghiệp dần dần có sức cạnh tranh. Bây giờ, bọn hắn đã trưởng thành, bắt đầu từng cái từng cái mà phá đổ sản nghiệp của chúng ta. Ta muốn, cái này hẳn chính là thông sinh tiết kiệm đám quan chức suy tính sự tình a. Chính phủ cũng không cân nhắc những chuyện này, chúng ta những xí nghiệp này lại có thể thế nào? Bây giờ cùng người Trung Quốc làm ăn xí nghiệp cũng không phải là chỉ có chúng ta cở một nhà. Vậy mẹ chúng ta đối với người Trung Quốc khai thác hạn chế chính phủ, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Cung Tây Giá Khang cẩn thận phản bác. Trước kia Cở Hờn đã từng cân nhắc qua muốn đối bao quát Hán Hoa ở bên trong Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tiến hành trên kỹ thuật hạn chế, nhưng mà, cuối cùng là hắn Cung Tây Giá Khang đỡ không nổi người Trung Quốc gáp lực mà từ bỏ kế hoạch này. Theo bản năng, hắn cũng phải vì lựa chọn của mình tiến hành biện hộ. Cung Tây Quân, người ý nghĩ không sai. Vũ Giá Tinh Chi trợ đạo, Hán Ho trọng công những năm này phát triển, Tây Hồ công ty cũng là từng góp sức, cho nên đại trách nạn hối hận. Hiện tại trước khí chết Nói các ngươi sẽ hối hận, ở đây nói các ngươi cũng không phải là chỉ là chỉ chúng ta cờ hờn mà là chỉ tất cả đang cùng người Trung Quốc làm ăn Nhật Bản xí nghiệp. Một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ hối hận. Cung Tây ra kháng đạo, như vậy, chúng ta bức kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vũ giá tinh chi trợ đạo, chúng ta không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tây hổ công ty phá sản sau đó, nó nguyên lai tại điều khiển kỹ thuật số cô máy phương diện thị trường phân ngạch sẽ bị khác xí nghiệp chưa cắt, trong đó được lợi nhiều nhất, nhất định là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp Dưới loại tình huống này, chúng ta đã đã mất đi chế ước Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp năng lực, chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác. Cung Tây Dạ Khang ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn đang lo lắng Vũ Dạ Tinh Chi trợ từ đối với Tây Hồ công ty sự kiện phản ứng mà quyết định đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp áp dụng hạn chế. Nếu như vậy, toàn bộ công ty kinh doanh liền muốn gặp phải nghiêm trọng khó khăn. May mắn, người Trung Quốc trước mắt tại điện tử sản nghiệp phương diện, còn không có gì động tác lớn. Ta muốn, giống hắn Hoa Trọng công dạng này có sức cạnh tranh xí nghiệp, chỉ cần không tiến quân điện tử sản nghiệp, nhất thời còn không biết đối với chúng ta cở tạo thành uy Cung Thầy Dã khàn nói, "Vũ gia tinh chi trợ tự dếu nợ nụ cười, nói, chỉ mong như vậy thôi." Trong cùng một lúc, nước Mỹ đệ toạt địa phương pháp viện cửa mở ra, bị giam giữ 2 năm dài đằng đẵng đổ hướng mặt trời cô đơn chiếc bóng mà thẳng bước đi đi ra. Đứng tại đệ toạt đầu đường, hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vậy đến lui tới mê hoặc dòng xe cộ, những cái kia bao lớn bao nhỏ mang theo năm mới lễ vật người đi đường, đều ở đây nhắc nhở hắn đã thu được tự do. Tương tại Mỹ quốc người Hoa trong xã hội náo gia không nhỏ gợn sóng đổ hướng mặt trời để lộ bí mật an bài đi qua hơn 2 năm tầm trà, cuối cùng không giải quyết được gì. Luật sư Tây nhét vào ở giữa phát huy tác dụng trọng yếu, hắn lấy xác thật pháp luật bản lĩnh cùng số lớn sự thật căn cứ, chứng minh chính phủ cùng tạp đặt công ty đối với đồ hướng mặt trời lên án là không có chút nào căn cứ. Ở nơi này thời gian hơn 2 năm bên trong, Trung Hoa Trung Quốc đang cùng đồ hướng mặt trời an bài tường quan nhiều trục cao tốc ra công trung tâm lĩnh vực lấy được rất lớn tiến triển, rất nhiều kỹ thuật đều có sáng tạo cái mới tính chất, cùng tạp đặt công ty kỹ thuật tồn tại rõ ràng khác nhau, cái này cũng đầy đủ đã chứng minh đồ hướng mặt trời cũng không phải là Trung Hoa Trung Quốc kỹ thuật nhà cung cấp. Tập công ty tự hiểu đối lý, không thể không tha đối với đồ hướng mặt trời một số hạng lên án. Nhưng Bảo Lưu lại một hạng không thỏa đáng xử trí văn kiện cơ mà tội, đây là chỉ độ hướng mặt trời đem phòng thí nghiệm tư liệu mang về chỗ mình ở cái này với qua sai. Cứ việc tại tạp đặc công ty, làm như vậy viên chức cũng không phải là độ hướng mặt trời như nhau, nhưng một khi tạp đặc công ty muốn theo đột cứu, đây vẫn là đủ để cấu thành độ hướng mặt trời một hạng tội ác. Phát viện lấy cái này tội ác phán xử độ hướng mặt trời 2 năm giam cầm, vừa vận đem hắn giam giữ kỳ chống đỡ tiêu, cái này cũng là vì tránh độ hướng mặt trời ngược lại khởi tố địa phương pháp viện cùng tạp đặc công ty. Tây nét vô cùng tính mà hỏi thăm độ hướng mặt trời phải muốn vì mình 2 năm giam giữ kỉ lấy lại công đạo. Căn cứ Tây Nhét phỏng đoán, nếu như Đỗ Hướng Mặt Trời nguyện ý tiếp tục thưa kiện mà nói, có khả năng vì vậy mà thu được chỗ chính phủ bổ thường. Đỗ Hướng Mặt Trời cự Tây Nhét đề nghị, hắn thấy, đây hết thể cũng đã không có ý nghĩa gì, tự do mới là tối đáng ngưỡng mộ. Đỗ sư huynh, có lỗi với, chúng ta tới chậm." Một thanh âm mềm thai tại Đỗ Hướng Mặt Trời bên thai vang lên. Đỗ Hướng Mặt Trời quay đầu nhìn lại, sau lưng mình đứng hai vị trẻ tuổi Trung Hoa Trung Quốc du học sinh. Đỗ Hướng Mặt Trời biết bọn hắn, vị kia nam hài tử gọi Giang Kiệt, nữ hài gọi Miêu Tiểu Quỳnh, cũng là tốt nghiệp ở Hoa thanh Đại học, trước mắt tại Mỹ quốc học tập điện tử công trình. Đỗ Hướng Mặt Trời bị giam giữ trong lúc đó, bọn hắn chịu Lâm Trấn Hoa huỷ thác, đã từng nhiều lần tới thăm hỏi qua hắn, trợ giúp hắn xử lý sự tình các loại. Đỗ Hướng Mặt Trời có biết, hai đứa bé này học trung học thời điểm chính là do Lâm Trấn Hoa toàn ngạch giúp đỡ, hai đứa bé cũng không chỉ một lần mà đối với Đỗ Hướng Mặt Trời nói qua, bọn hắn tương lai nhất định sẽ về nộp đi, vì Lâm Thúc Thúc xí nghiệp công tác. Giang Kiệt, Tiểu Bình, kỳ thực các ngươi không cần đặc biệt chạy tới. Đỗ Hướng Mặt Trời ôn hòa nói. Miêu Tiểu Quân đạo, như vậy sao được, Lâm Túc Túc chuyên môn đã thông báo, để chúng ta nhất định phải tới tiếp đón sư huynh. Thay ta cảm ơn các ngươi Lâm Túc Túc. Đỗ Hướng Mặt Trời khó chịu nói. Giữa bọn họ đối phận thế nhưng là đủ đoạn, nhưng là không có cách nào cải biến. Đỗ sư Vinh, ngươi bây giờ tự do, bước kế tiếp dự định đi nơi nào? Ta nghe nói, Tập đặc công ty ngươi đã trở về không được." Giang Kiệt nói. Đỗ hướng mặt trời khẽ mỉm cười nói, "Ta đương nhiên không có khả năng trở về Tập đặc công ty đi, đừng nói bọn hắn không có khả năng tiếp thụ ta nữa, coi như bọn hắn có ý định tiếp nhận ta, ta cũng không khả năng lại đi tiếp nhận một lần làm nô." "Như vậy sao?" Giang Kiệt ý vị thâm trường kéo lấy Dài Khang. Độ hướng mặt trời đạo, "Giang Kiệt, Tiểu Quỳnh, Lâm tổng đối với ta không có gì cái khác lời nói sao?" Giang Kiệt Hòa Miêu Tiểu Quỳnh liếc nhau một cái, Miêu Tiểu Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lâm tổng nhờ chúng ta mang theo một câu nói, hắn nói, nếu như Đỗ sư huynh có ý định trở về nước lời nói, vô luận ngươi nghĩ tiến Hàn Hoa trọng công hoặc trở về Hoa thanh đại học, hắn đều có thể rút một tay." Đỗ Hướng mặt trời cười, "Đây là ta trong hai năm qua nghe được để cho ta vui mừng tin tức." Nói như vậy, Đỗ sư huynh là dự định trở về nước. Miêu Tiểu Quỳnh vui vẻ vấn đạo. Đỗ Hướng mặt trời trầm rãi lắc đầu, "Đạo, không được, ta sẽ cho Lâm tổng đi điện thoại, bất quá, ta sẽ không về nước công tác." "Vì cái gì?" Miêu Tiểu Quỳnh trừng lớn hai mắt vấn đạo. nàng làm một cái tính cách tương đối nội liễm nữ hài tử, nếu như đổi thành Lâm Phương Hoa tính cách như vậy, e rằng trực tiếp liền muốn chỉ vào Đỗ Hướng Mặt Trời cái mũi chất vấn hắn là không phải thói cũ chậm minh. Đỗ Hướng Mặt Trời đạo: "Xin lỗi, ta thật sự là xấu." Không mặt mũi trở về. "Đỗ sư Minh xấu." Giang Kiệt Hòa Miêu Tiểu Quỳnh đều ngạc nhiên, bọn hắn nghĩ không ra Đỗ Hướng Mặt Trời sẽ nói ra dạng này một cái lý do, nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng là hợp tình lý. Trước kia, Đỗ Hướng Mặt Trời cự tuyệt Lâm Chấn Hoa mời lưu tại Mỹ quốc, mặc hắn nói ra bao nhiêu lý do, cho người khác cân tượng cũng chỉ có thể là ham nước Mỹ giàu có sinh hoạt. Bây giờ, hắn bị người Mỹ phang Thanh danh mất sạch, nếu như ở thời điểm này về lại quốc đi, có gì diện mục gặp lại Giang Đông phụ lao đâu. "Đỗ sư huynh," Lâm Tổng nói, "hy vọng ngươi có thể đủ quản cung nợ, hắn cùng Tiểu Phương thị, Ma sư huynh, cũng là hoàn nền người trở về." Giang Kiệt khẽ nhủ. Đỗ Hướng mặt trời khoát tay một cái nói, "Các ngươi không cần quên ta, ta Đỗ Hướng mặt trời bây giờ không còn có cái gì nữa, hy vọng các ngươi còn có thể để cho ta bảo lưu lại sau cùng một điểm tự tôn a, Giang Kiệt, tiểu quỷ, các ngươi cũng sắp tốt nhỉ a. Bây giờ đi hướng định rồi sao?" Miêu Tiểu Quỷ đầu nói, "Đã được rồi." Lâm Tùng dẫn đầu. Liên hiệp quốc bên trong mấy chục cái xí nghiệp cùng bỏ vốn, tại tầm Dương thành lập một nhà điện tử công ty, tên liền được Têu Hán Hoa Vi điện tử kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Ta và Giang Kiệt còn không có về nước, Lâm tổng đã cho chúng ta khóa để nghiên cứu, chờ chúng ta sau khi trở về, liền riêng phần mình có thể có được một cái phòng thí nghiệm. Thật tốt a. Đỗ hướng mặt trời xuất phát từ nội tâm mà cảm khái nói, từ Giang Kiệt hòa miêu tiểu quỷ trên thân, hắn thấy được hơn 10 năm trước chính mình. Khi đó, Lâm Chấn Hoa đã từng mời qua hắn về nước, hơn nữa hứa hẹn cho hắn một cái có thể tự hắn phụ trách phòng thí nghiệm. Nếu như trước đây hắn lựa chọn về nước, bây giờ lại là bực nào Huy Hoàng A Giang Kiệt, Tiểu Quỳnh, hôm nay là thời kỳ cuối ngày cuối cùng, các ngươi người trẻ tuổi cần phải có sắp xếp của mình a. Các ngươi đều đi chơi a, nghe nói thành phố có vô cùng náo nhiệt khánh điện. Đỗ Hướng Mặt Trời đối với Giang Kiệt Hòa Miêu Tiểu Quỳnh nói, chúng ta bồi tiệc ngươi đi. Miêu Tiểu Quỳnh nói, Đỗ Hướng Mặt Trời khẽ cười nói, không cần, dạng này ngàn năm khánh điện, nhân sinh cũng không dễ dàng gặp phải, các ngươi đi chơi đi, ta muốn một người an tĩnh đi một chút. Tốt a. Miêu Tiểu Quỳnh đạo, Đỗ sư huynh, chúng ta hồi đầu lại tới thăm người. Tùy thời hoan nên các ngươi tới làm khách. Đỗ Hướng Mặt Trời nói, "Cáo biệt Giang Tiệt Hòa Miêu Tiểu Kình, Đỗ Hướng Mặt Trời một người theo đường cái chẳng có mục đích hướng đi về trước đi." Hắn tự tuyệt Lâm Chấn Hoa lần nữa mời, đây là xuất phát từ lòng tự trọng cân nhắc, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lâm Chấn Hoa an bài cho hắn đi hướng là thích hợp nhất, lấy năng lực của hắn, nếu như về nước đi, vô luận là tại Hán Hoa Trọng Công vẫn là tại Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ, đều có thể thu được một cái cực kỳ tốt chức vị. Thế nhưng là, thật sự là hắn không khuôn mặt đi gặp những ngày qua bằng hữu, nhất là không khuôn mặt đi đối mặt chính mình ngày xưa đổi theo nữ hải tử Lâm Vân Hoa. Không thể trở về quốc Như vậy hắn liền cần cân nhắc tại Mỹ quốc sinh hoạt vấn đề. Tập đặc công ty là chắc chắn không thể về lại, nếu như hắn nguyện ý, đến ngoài ra nước Mỹ cô máy xí nghiệp đi nhận lời mời một cái phổ thông kỹ sư, hạn chính là không thành vấn đề. Nhưng từng có tập đặt công ty vụ án này sau đó, hắn lại muốn muốn trở thành nước Mỹ trong công ty hạch tâm nhân viên, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ, hắn cũng chỉ có thể dạng này sống tạm quãng đời còn lại sao? Xin hỏi, là đô hướng mặt trời tiên sinh a. Một cái hùng hậu giọng nam tại hắn sau lưng vang lên, nói là đô hướng mặt trời hết sức quen thuộc hẳn ngữ, thậm chí còn mang theo vài phần giọng Bắc Kinh. Đỗ Hướng Mặt Trời kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy đứng phía sau một nam tử, hắn có một trương nhìn rất thông thường người Trung Quốc gương mặt, thế nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra mấy phần sắp bén, mấy phần giả dạn. "Xin hỏi sáu?" Đỗ Hướng Mặt Trời trần chờ vấn đạo. Trung niên nhân nói, "Ngươi không cần phải nói cái gì, ta đối với ngươi hiểu rõ vô cùng. Ngươi bây giờ tại Mỹ quốc không có công tác, hơn nữa cũng không muốn về nước công tác, là thế này phải không?" Đỗ Hướng Mặt Trời gật gật đầu, "Ngươi nói đúng." Trung niên nhân nói, "Ta muốn hỏi hỏi, ngươi là có hay không có hứng thú vì chúng ta công tác? Tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Cùng Thành Sáu." Nơi xa, chúc mừng mới ngàn năm qua trước khi diễm hỏa đằng không mà lên, chiếu đỏ lên đè toạt bầu trời. Đỗ hướng mặt trời ngẩn đầu nhìn cái kia rực rỡ diễm hỏa, trong mắt có một chút lóe sáng đồ vật. Thế kỷ mới sẽ tới, cái này chính là một cái hoàn toàn bất đồng thế kỷ. Quyền thứ ba xong, 582. 566 phản nghịch tiểu hắc 566 phản nghịch tiểu hắc cố đô kim lăng. Thánh đường chương mới nhất một chiếc cực kỳ lạm phong SUV lấy tòa thành thị này đường đi có thể dễ dàng tha thứ cao nhất tốc độ lao vùng vụt mà qua, tiến vào một đầu ngõ hẻm nhỏ, cuối cùng rát một tiếng dừng ở một cái tư gia tiệu viện trước cửa. Loại này nhà đơn tiểu viện tại tức đất tức vàng trong đô thị khu đã mười phần hiếm có, cư địa sinh các chuyên gia võ trưởng, dạng này một cái tiểu viện tử tại 2000 năm thành kim lang ít nhất giá trị 200 vạn nguyên trở lên, phải biết, lúc này trong thành phố thương phẩm phòng cũng bất quá mới 1000 nhiều khối tiền mỗi mở đâu. Trần Thiên đem xe tựa ở bên đường, từ phòng điều khiển nhảy xuống, đại đại liệt liệt đi đến cổng sân phía trước, vô vô viện môn, hồ, a dì, a dì, mở cửa ra, ta là Tiểu Thiên, là Trần ca tới. Theo một tiếng êm ái trả lời, cửa mở ra, mở cửa chính là Ánh A, sao cuối cùng hôm nay thế mà cũng có khoảng không ở nhà? Trần Thiên ha ha cười vấn đạo, hắn vốn cho là chỉ có Lan Vũ Phong mâu thân ở nhà. An Nhạn một bên đi đến để cho Trần Thiên, vừa nói, Trần Thiên lại chê cười ta, ta một mực nói nhường Tề tỷ làm chủ tịch, ta làm giám đốc liền tốt. Nếu như nàng đáp ứng, ngươi có phải hay không còn dự định gọi nàng Tề tổng a? An Nhạn nói Tề tỷ, dĩ nhiên chính là chỉ Trần Thiên phu nhân Tề Nguyệt, tại mười mấy năm trước kiến Khang gia điện khuyết chương thời điểm, Tề Nguyệt dùng mình tại Mi tiền kiếm vào cốc, trở thành kiến Khang gia điện đối tác một trong. Trước đây năm, một dạng, một lấy dài an ba người lãnh thân phận. Tại hải ngoại kinh doanh, kéo dài an bang sản nghiệp, trên thực chất là ở vì quốc gia bộ an toàn môn thiết lập hải ngoại tình báo điểm. Về sau, Tề Nguyệt có hài tử, hai nhà lão nhân cũng không thích để cho Tề Nguyệt cả ngày ở nước ngoài buôn ba, liền đem nàng triệu hồi quốc nội, ở tại Bắc Kinh làm một chút công việc bên trong công tác, giúp chồng dạy con. Tề Nguyệt không đến 20 tuổi liền chạy tới Mi đi tham gia biết đến đội du kích, hối hận ngược xuôi 20 nhiều năm, chỗ nào có thể chịu được loại này 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Thánh Đường An Nhạn liền hẹn nàng tới tham gia kiến gia điện quản lý công tác, biểu thị chủ tịch vụ cho nàng. Bất quá có tự mình hiểu lấy. biết mình đánh trận có lẽ là nghề, làm kinh doanh tuyệt đối so với không hơn an nhạn vị này thường trưởng nữ cẩm nhân, liền kiên quyết không đáp ứng, chỉ nhận một cái thường vụ phó tổng ngậm, không có việc gì liền trong nước ngoài nước mà chạy đi dò xét kiến khang gia điện sản nghiệp, cũng là tiêu diêu tự tại. Nghe An nhạn nói lên đề nguyện, Trần Thiên tự nhiên cũng liền nghĩ tới Lan Vũ Phong, liền vừa cười vừa nói, nhạn tử, ta ngược lại cảm thấy, có phải hay không nên nhường phong tử cũng về hưu về nước tới, hai người các ngươi lộ hồng dài như vậy kỳ lưỡng địa ở riêng, cũng không phải một chuyện a. An nhạn miệng cười nói, hắn chính là một cái người không an phận, tùy hắn đi a kỳ Hắn bây giờ một năm ít nhất cũng muốn trở về hai chuyến, ta còn thực sự không chút cảm thấy giống như là lưỡng địa ở riêng dáng vẻ. Bất quá, hắn cũng không phải tới gặp ta, là tới nhìn hắn nhi tử bà bối. A, đúng, ta suýt chút nữa đem chính sự đã quên, tiểu Hắc ở nhà không? Trần Thiên vấn đạo. Tiểu Hắc? An Nhạn sững sờ, "Trần ca, ngươi tìm hắn? Ta còn tưởng rằng ngươi là tới gặp Lâm ca." "A, Trần Hoa cũng tại." Trần Thiên kinh ngạc nói, "Ta còn thực sự không biết. An Nhạn đạo, hắn là tới tham gia trường giang cầu lớn di chuyển nghi thức, cũng vừa vừa tới nhà đâu, bây giờ đang ở trong phòng khách ngồi đâu?" Hắn cùng ngươi cũng chính là trước sau chân vào gia môn. Trần Ca, ngươi là trước gặp Lâm Ca hay là trước tìm Tiểu Hắc? Đúng, ngươi tìm Tiểu Hắc có chuyện gì? Trần Thiên cười nói, nhà ngươi Tiểu Hắc bây giờ có thể ra tên, ta có thể không tới gặp thấy hắn sao? Như vậy đi, ngươi đem Tiểu Hắc cũng gọi đến phòng khách đến đây đi, chúng ta mọi người cùng nhau cùng hắn nói chuyện. Ta suy nghĩ, muốn cùng loại này tiểu thí hài tử nói chuyện, vẫn là chấn hoa tương đối người trong nghề, ta đã lớn tuổi rồi, cùng bọn nhỏ có khoảng cách thế hệ. An nhạc gặp Trần Thiên biểu lộ tựa hồ thật vui bộ dáng, cảm thấy không giống như là chuyện gì không tốt tình. Nàng biết Trần Thiên tính chất công việc, Phạm là hắn không muốn nói sự tình, mình cũng không tiện hỏi. Nàng trước tiên đem Trần Thiên đưa đến phòng khách, nhường hắn cùng tới trước Lâm Trấn Hoa gặp mặt, tiếp đó chính mình liền xoay người đi gọi Nhi Từ đi. Chân cục, trận gió nào đem người thổi tới? Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên sau khi bắt tay, phân biệt trên ghế salon ngồi xuống, Lâm Trấn Hoa cởi ha hả đối với Trần Thiên vấn đạo. Thánh Đường Trương mới nhất ha ha, ta là số vất vả, cho tới bây giờ cũng là chạy tới chạy lui. Không giống người Lâm tổng, bây giờ cũng là trên trăm ức đại tập đoàn lão tổng, như thế nào cũng có khoảng không đến muội muội ta trong nhà tới nói chuyện phi ba. Trần Thiên cũng đồng dạng cười ha hả hồi đáp. Trần Thiên một mực đem An Nhạn nhìn thành muội muội của mình, nói đến thời điểm, giống như Lâm Trấn Hoa cùng An Nhạn quan hệ ngược lại còn càng xa hơn một chút. Lâm Trấn Hoa biết Trần Thiên bá đạo tính khí, đương nhiên sẽ không cùng hắn đi tranh loại này danh phận, chỉ là đáp, tại Trần ca trước mặt, ta coi là một cái gì Lâm tổng, trong thiên hạ đều là vương tổ, chúng ta những thứ này xí nghiệp dân doanh chủ, tại các ngươi trước mặt quan viên chính phủ, đây chính là gì cũng không tính là a ta lần này tới giờ Lăng, là tới tham gia trường giang đại kiểu gì chuyển nghi thức. Ta biết việc này, đây chính là một món không nổi sự tình. Trần Thiên chợt chợt liên hành, ta nghe nói, chuyện này cùng ngươi Chấn Hoa cũng có quan hệ lớn à? Ha ha, ta chỉ là đề nghị một chút mà thôi, chân chính đem hắn biến thành hành động, vậy thì các ngươi chính phủ a. Lâm Trấn Hoa đạo. Trần Thiên đạo, nhìn lời này của ngươi nói, vì sao kêu chính phủ chúng ta? Chính phủ chúng ta cũng là vì các ngươi phục vụ có hay không hảo. Hai người hi hi ha ha cọ sát lấy miệng lươi thời điểm, An Nhạn mang theo Nhi Tử Tiểu Hắc đi vào phòng khách tới. Tiểu Hắc đại danh gọi là Lan Liễm, bây giờ đã là một cái 17 tuổi trẻ danh to xác, đang tại Kim Lăng một nhà trường trung học trọng điểm bên trong học lớp 11. Bởi vì sinh ở gia đình giàu có, từ nhỏ dinh dưỡng không tệ, tiểu Hắc dáng dấp có gần 1.8 mét cơ. quôn mặt không mập, trên thân nhưng là từng khối từng khối, khối cơ thịt, mười phần rắn chắc. Hắn lưu lại một cái tiểu chia ra, một túm tóc liếc khoác lên trên trán, nhìn rất có vài phần tiểu soái ca dáng vẻ. Lâm thúc thúc, Trần thúc thúc. Tiểu Hắc cung cung kính, kính hướng Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên chào hỏi. "Ngồi đi, Tiểu Hắc." Trần Thiên chỉ chỉ ghế salon đối diện, đối với Tiểu Hắc nói. An nhàn lôi kéo nhi tử trên ghế salon ngồi xuống, giống hết thể từ mẫu một dạng tiện tay giúp nhi tử lôi kéo cũng không quần áo, khiến nhi tử nhìn lộ ra tinh thần hơn một điểm. Tiểu Hắc rõ ràng có chút bất mãn tại mâu thân ở trước mặt người ngoài coi hắn là thành một đứa bé tự động, vặn vẹo vốn nẻo cơ thể lấy đó kháng nghị. Trần Thiên nhìn xem Tiểu Hắc, ngừng một hồi, tiếp đó cười vấn đạo, "Tiểu Hắc, gần nhất đang bận rộn gì đâu?" Tiểu Hắc giả trang ra một bộ bình thản bộ dáng, đắp, học tập, chơi bóng, lên mạng, chỉ những thứ này." Đứa nhỏ này có thể say mê lưới, trong nhà người khác cũng là dùng cái gì nhất thiết thông, hắn nhất định phải cọ sát lấy ta cho hắn giả trang cái gì đường dây riêng, một tháng 3000 nhiều khối tiền đâu. Chúng ta Kiến Khang gia điện tổng bộ mới có một đầu đường dây riêng, là cả tổng bộ dùng, nào có trong nhà dùng đường dây riêng? An nhạn phàn nàn nói, "Bất quá, sự ván trách của nàng nghe càng giống là khoe khoang, dù sao tại công chúng trong lòng, lên mạng là một chuyện tốt." Đến nỗi nói một tháng 3000 nhiều khối đường dây riêng phí tổn, đối với sao cuối cùng tới nói, lại có thể tính là gì đây? "Tiểu Hắc đạo, mẹ, ngươi này liền không hiểu, ít mới 128K lưu lượng, đủ làm gì, nhân ra nước ngoài xấu, đều dùng hết tiêm lên viết, chúng ta đã quá rơi ở phía sau." Tiểu Hắc đang nói đến nước ngoài thời điểm, ngước mất một cái từ, bất quá Trần Thiên tựa hầu nghe ra hắn lời ngầm, hiểu ý nở nụ cười, "Vấn đạo, Tiểu Hắc, cả ngày lên mạng, cũng làm chút gì?" Chính là nhìn mỗi cái website thôi." Tiểu Hắc trong giọng nói có một chút lấp loé suy đoán ý vị. "A, đều nhìn cái gì đó website à? Mỹ quốc quốc phòng bộ website, ngươi có phải hay không cũng đi nhìn rồi?" Trần Thiên tiếp tục vấn đạo. "Hắc có thể 6, đại khái 6." Trần thúc thúc, "Ngươi biết, ta tiếng Anh không phải rất tốt." Tiểu Hắc sức mạnh rõ ràng yếu đi. "Cái gì? Ngươi đi nhìn Mỹ quốc quốc phòng bộ website làm gì?" An Nhạn lúc này mới tỉnh ngộ lại, "Trần Thiên người thế nào, có thể làm cho Trần Thiên chuyên môn chạy tới tìm hiểu tình hình sự tình, đều là đâm thủng đại sự a lại dính đến Mỹ quốc quốc phòng bộ, trời ạ." Chính hắn tháng 1 năm 17 tuổi 2 tử rốt cuộc làm điểm gì? Nhạc tử, ngươi đừng đợi, kỳ thực tiểu Hắc cũng không làm gì, hắn chẳng qua là cảm thấy mỹ quốc quốc phòng bộ ép web thiết kế không tốt lắm, tiếp đó thay người nhà sửa lại giao diện mà thôi." Trần Thiên vẫn là cười hì hì nói. "Ngưu." Lâm Trấn Hoa nghe được chút đầu mối, không khỏi cười đổ, hắn bây giờ biết tiểu Hắc mới vừa nói đến nước ngoài sáu. Câu nói này thời điểm, nuốt rơi mất cái nào tử? Cái này bị nuốt rơi tử, rõ ràng chính là hacker. Lâm Trấn Hoa mỗi lần tới nhìn tiểu Hắc thời điểm, đều nhìn hắn ghé vào máy tính phía trước, không nghi tới Hắn thêm mà trở thành một vị có thể công hám mỹ quốc quốc phòng bộ võng trạm đỉnh tiêm hacker. Trần Túc Túc, làm sao ngươi biết là ta làm? Tiểu Hắc gặp Trần Thiên nói đến chỗ này trình độ, biết đã giấu giếm không được. Hắn gặp Trần Thiên không có hương sư vấn tội ý tứ, lòng can đảm cũng tăng lên mấy phần. Trần Thiên mặc dù là bộ an toàn cửa một cái phó cục cấp lãnh đạo, nhưng ở tiểu Hắc trong mắt, chính là một cái từ nhỏ ông hắn, giận hắn đi đua xe quái thúc thúc mà thôi. Hắn đối với Trần Thiên cũng không có quá nhiều khiếp ý, Trần Thiên mặt nghiêm nghị, mặt cho rằng những chuyện ngươi làm liền không có người biết. Ngươi đem nhân gia bộ quốc phòng tên đội thành bộ. đem nhân gia quốc danh áo Mỹ lợi thêm đổi thành em gái nghỉ lễ. Ngươi một cái tiểu thí hài tử, ngươi biết vì sao kêu nghỉ lễ? Tiểu Hắc khuôn mặt cuối cùng đỏ lên, hắn xấu hổ đạo, chúng ta sáu, cũng học sinh lý vệ sinh. Lại nói, cái tên này là chúng ta Liên minh Hồng khách đồng bạn lên, chỉ là để cho ta đi đổi mà thôi. Liên minh Hồng khách, thành viên có lưu châu cá, 32 biến, trong cổ mộ Quá Nhi, tiểu siêu, nhân ra dùng cũng là dùng tên giả, chỉ ngươi dùng là tên thật. Ngươi biết không, bây giờ kia chỗ liệt ra toàn cầu nguy hiểm nhất hacker trong danh sách, Lan Liễm cái tên này đã tiến vào phía trước 10 tên. Trần Thiên dở khóc trợ cười nói: A, An Nhạn sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên sợ, nàng lôi kéo tiểu hắc ống tay áo vân đạo, "Tiểu Hắc, ngươi rốt cuộc làm cái gì nha? Ngươi nếu là không cùng Trần Thúc Thúc nói rõ ràng, ta liền đem ngươi đường dây riêng gãy mất, từ đây không tiếp tục để ngươi lên mạng. Ta không có làm chuyện xấu." Tiểu Hắc mặt đỏ lên nói, "Chúng ta chính là không quen nhìn nước Mỹ khắp nơi hoành hành bá đạo, chúng ta muốn vì bị người Mỹ sát hại Trung Hoa Trung Quốc sứ quán liệt sĩ nhóm báo thủ. Chúng ta Liên minh Hồng khách từ năm trước bắt đầu liền quyết định mục tiêu, nhất định muốn đem nước Mỹ chính phủ trang chủ toàn bộ từ bỏ, để bọn hắn biết Trung Hoa Trung Quốc Hồng khách hồn cờ phải không dễ khi dễ." 583 năm 567 hùng khách hồn cờ 567 hồng khách hồn cờ Trung Hoa Trung Quốc trong xã hội đối với nước Mỹ thái độ là rất có ý giống Trần Thiên, Lâm Trấn Hoa, an nhạn bọn hắn thế hệ này, sinh ở một cái phản đế phản tu trong nhân đại, hồi nhỏ đều hô qua đánh ngã nước Mỹ quốc chủ nghĩa khẩu hiệu. Tuy những trong năm này đẹp quan hệ bình thường hóa, nhưng lúc tuổi còn trẻ lưu lại tư tưởng lạc cấn là rất khó hoàn toàn tiêu trừ, bọn hắn cơ hồ là xuất phát từ một loại bản năng đối với nước Mỹ tồn tại địch ý đến so với bọn hắn trẻ tuổi 10 tuổi khoảng chừng một thế hệ, giống Hà Lam, Hoàng Cương bọn hắn, đối với nước Mỹ hảo cảm là hơn hơn nhiều. có ít người thậm chí lời nhất định xưng nước Mỹ, đem nước Mỹ nhìn thành cái gì hải đăng, hy vọng gì các loại. Nguyên nhân cuối cùng cũng rất đơn giản, bởi vì ở tại bọn hắn một đời kia nhân thế giới quan hình thành thời điểm, đúng lúc gặp Trung Hoa Trung Quốc bắt đầu cải cách khai phóng, biên giới vừa mới mở ra, đại gia có thể thấy, cũng là nước ngoài giàu có sinh hoạt cùng với hậu hiện đại quan niệm, đây đối với người trẻ tuổi là có tương đương mạnh sức dụ dỗ. Tại toàn bộ 80 niên đại, Mỹ Hoa quan hệ cũng là ở vào thời kỳ trăng mật, cái này cũng làm cho thân đẹp tư tưởng có rộng rãi ảnh hưởng. Lại sau này đẩy 10 năm, đến rồi tiểu hắc bọn này 80 phía sau bắt đầu nhận biết thế giới thời điểm, Việt Nam quốc lực đã so cải cách mới bắt đầu cường thịnh rất nhiều, dân tộc Trung Hoa trong Dương Quốc bẩm sinh, cái chủng loại kia đại quốc ý thức bắt đầu nảy mầm, mà theo Tô Liên giải thể, Trung Hoa Trung Quốc trở thành nước Mỹ tính toán ắt chế đối thủ số 1, trong xã hội phản đẹp cảm xúc cũng liền dần dần tích lũy, hơn nữa ảnh hưởng đến ngay lúc đó thế hệ tuổi trẻ. Cùng bọn họ bậc cha chú khác biệt, tiểu hắc bọn hắn cũng không cự tuyệt nước Mỹ khoa học kỹ thuật và văn hóa, bọn hắn thích xem nước Mỹ mảng lớn, ưa thích McDonald's, ưa thích Coca-Cola, đồng thời lại phi thường cường liệt mà phản đẹp. Ở trong tóc đẹp sinh xung đột thời điểm, chính là những người tuổi trẻ này đi ra đầu phố, hướng nước Mỹ làm cho lĩnh quản ném đá. đốt cháy nước Mỹ quốc kỳ. Tại dạng này một loại tâm tư bên trong cũng sinh ra như Trung Hoa Trung Quốc có thể nói không các loại có mãnh liệt dân tộc chủ nghĩa sát thái sách, đây là một cái đang tại phục hưng dân tộc cần phải nhiên phát ra âm thanh. 1999 năm, lấy nước Mỹ cầm đầu Bắc hẹn đối với Nam Liên minh tiến hành dài đến hơn 2 tháng hoành đạt, tại trong lúc này, nước Mỹ tên lửa hành trình đánh lầm Trung Hoa Trung Quốc chú Nam Liên minh sứ quán, tạo thành nước ta chủ ngoại nhân viên thương vong. Sự kiện này làm cho Mỹ Hoa quan hệ xuất hiện ngắn ngủi khẩn trường, tại dân gian càng là khơi dậy một vòng phản sinh cái mới. Vào lúc này, Internet vừa mới ở Trung Quốc khởi Mới phát Trung Hoa Trung Quốc hacker lợi dụng Internet hướng Mỹ quốc chính phủ web sẽ phát khởi công kích, nước Mỹ hacker lập tức tiến hành phản kích, từ đó bạo phát thời kỳ của Mỹ hoa hacker đại chiến. Vì khác biệt với những cái kia chỉ tại trộm người tin tức, kiếm chắc tiền tài hacker, Trung Hoa Trung Quốc hacker đem mình tên đội thành hồng khách hồn cơ, là ý nói, mình là vì chính nghĩa mà chiến. Tiểu Hắc chính là cái này hồng khách hồn cơ đoàn thể một thành viên. Không tệ A, Tiểu Hắc, có thể đem nước Mỹ bộ quốc phòng đen, không hổ là phong tử hải tử. Lâm Trấn Hoa cười đối với tiểu H nói Lâm ca An Nhạn bất mãn cắt Đức Lâm Trấn Hoa mà nói, hắn như thế điểm nghiền kỳ cứ như vậy không an phận, ngươi khen nữa hắn hai câu, về sau còn không biết hắn sẽ gây họa gì đâu. Mẹ, ta mới không phải gây họa đâu, ta là vì quốc gia xuất lực. Tiểu Hắc không tức giận mà phản bác. Trần ca, ngươi xem Tiểu Hắc việc này có nghiêm trọng hay không? An Nhạn bây giờ đã không quản được đứa bé này, không thể làm gì khác hơn là hướng Trần Thiên chứng thực, nàng biết Trần Thiên là bộ an toàn cửa người, hắn là có tư cách nhất đối với Tiểu Hắc hành vi định tính. Trần Thiên đạo, chuyện này a, nếu nói, có thể lớn, có thể nhỏ. Trên internet hacker hành vi là quốc tế điều ước cấm chỉ. Lần này tiểu Hắc bọn hắn tham gia Mỹ Hoa hacker đại chiến, vô luận là Trung Hoa Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, quan phương thái độ cũng là phản đối. Cho nên, ta đặc biệt tới xử lý chuyện này. Tiểu Hắc, ngươi và đồng bạn của ngươi nhất thiết phải lập tức ngừng công kích nước Mỹ họ Phỉ Xi ở website hành vi, bằng không quốc gia bộ an toàn thông tin môn là muốn đối với các ngươi giúp cho chế tài. Hừ, ta liền biết các ngươi dám đắc tội nước Mỹ, cũng là thiếu can Tiểu Hắc nói lẩm Tiểu Hắc, ngươi sao có thể dạng này đối với Trần Thúc, Thúc nói chuyện? An nhạn sự mặt trách. Thánh đường đạo, vốn chính là đi, nước Mỹ nổ chúng ta sứ quán, sát hại chúng ta người. Chúng ta chỉ là kháng nghị mấy câu chuyện, đây không phải thiếu canxi là cái gì? Lâm Chấn Hoa đạo, Tiểu Hắc, theo ý kiến của ngươi, chúng ta cần phải làm như thế nào? Tối thiểu nhất 6. Tiểu Hắc nói không được nữa, hắn cùng các đồng bạn của hắn một dự, mặc dù đầy cõi lòng và khí, nhưng là nói không nên lời cần phải làm thế nào mới tốt. Có phải hay không chúng ta cần phải lập tức đối với đẹp tuyên chiến dùng chúng ta tổng cộng mới mười mấy chiếc khu trục hạm, tàu bảo vệ hải quân đi và nước Mỹ 7 cái hàng không mẫu hạm hạm đội tiến hành cuộc chiến? Lâm Chấn Hoa tiếp tục truy vấn đạo. Tối thiểu nhất cũng không thể giống như bây giờ chịu đựng a. Tiểu Hắc nói Bởi vì bối cảnh gia đình nguyên nhân, kiến thức của hắn so tầm thường học sinh cấp 3 muốn càng nhiều hơn một chút, biết Mỹ Hoa ở giữa thực lực quân sự chênh lệnh rất xa, xem thường chiến sự phải không thực tế. Nhưng người tuổi trẻ cảm xúc mạnh mẽ lại khiến cho hắn cảm thấy trước mặt trạng thái là không thể nhượng hắn hài lòng. Tiểu Hắc, ngươi phải có kiên nhẫn, Trung Hoa Trung Quốc dù sao cũng là một cái hòa bình xây dựng vừa mới 50 năm quốc gia, quốc lực còn chưa đủ hùng hậu, làm sao có thể ngay lập tức đi và nước Mỹ cường đại như vậy đối thủ trực tiếp khai chiến. Ta đã từng dẫn ngươi đi lưu bán bá nơi đó nhìn qua bọn hắn đang tại tạo hàng không mậu hàng a. Ngươi không cảm thấy, chờ chúng ta đem hàng không mậu hạm tạo ra. Đồng dạng nắm giữ 6 7 hàng không mậu hạm hạm đội thời điểm, lại đi tìm nước Mỹ báo thù một mũi tên, càng thích hợp hơn sao?" Lâm Trấn Hoa nói. "Cái kia phải đợi bao nhiêu năm a?" Tiểu Hắc Đạo. "Có lẽ là 20 năm, có thể thời gian càng dài." Lâm Trấn Hoa nói, "Người bây giờ còn nhỏ, cần phải có kiên nhẫn mới là "20 năm?" Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn, "Chờ 20 năm, ta đều giống mẹ ta giả như vậy." "Mẹ ngươi làm sao lại già?" An Nhạn bất mãn nói, đồng thời vô ý thức dơ tay lên sửa sang tóc của mình, nghĩ làm cho mình xem lộ ra trẻ tuổi hơn một điểm. Nàng năm nay vừa mới 38 tuổi, đích xác không ít xem như rất già. Lâm Chấn Hoa đạo: "Tiểu Hắc, 20 tuổi thời gian, đối với con người khi còn sống tới nói, đích thật là dài đằng đắng, nhưng đối với một quốc gia phục hưng tới nói, nhưng là rất ngắn một cái trước mắt. Tại trong lịch sử nhân loại, bất kỳ một quốc gia nào có khởi, cũng là muốn kinh lịch mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm hải gian, người ngay cả 20 năm hết tiết đến cũng đợi không được sao?" Tiểu Hắc đối với Lâm Chấn Hoa từ trước đến nay bội phục, đối với lời của hắn tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, bất quá, hắn vẫn kiên trì nghi ngờ nói: "Lâm Phúc thúc thúc, nói rất tốt, thế nhưng là, quốc gia chúng ta bộ dáng bây giờ, liền nói với người ta câu cũng rắn lời cũng không dám, đợi thêm 20 năm" còn không phải giống nhau. Lâm Chấn Hoa cười, "Tiểu Hắc, câu có tục ngữ, gọi là chó sủa không cắn người. Một quốc gia mạnh cùng không mạnh, không phải nhìn có thể hay không nói cứng rắn lời nói, ngoan thoại, mà là xem nó thực lực tổng hợp như thế nào. Nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, coi như cả ngày nói ngoan thoại, lại có mấy người sẽ sợ ngươi. Trái lại, nếu như ngươi có thực lực, có thể đối với người khác tạo thành uy hiếp, ngươi không lên tiếng, người khác cũng đồng dạng sợ ngươi. Đúng a, ngươi xem ngươi Lâm thúc thúc bọn họ hán hoa trọng công." Đầu tiên là chèn sập Nhật Bản Mi Hồng trọng công, về sau lại chèn sập Tây Hồ công ty, cái này không so với các ngươi những thứ này thành niên cả ngày hô cái gì chống lại Nhật hóa còn mạnh hơn nhiều. Trần Thiên cũng ha ha cười chen vào nói, hắn phát hiện mình nương Lâm Chấn Hoa tới làm tiểu hát công tác là chính xác, đổi thành chính hắn, thật đúng là nói không nên lời dạng này một bộ đạo lý tới. Các ngươi nói muốn chờ, đó là các ngươi chuyện. Chúng ta liên minh hồng khách công kích nước Mỹ chính phủ website, lại có cái gì không đúng đâu. Tiểu hát hiện nhiên là bị Lâm Chấn Hoa thuyết phục, không còn đàm luận chính sách quốc gia phương diện sự tình, ngược lại về tới ban đầu trên chủ đề Vấn đề này cũng chỉ có Trần Tiên có thể giải thích, hắn nói: "Cách làm của các người, không tuân theo quốc tế lưu lo tại internet an toàn hiệp định. Nếu như quốc gia cho phép thậm chí ủng hộ các người làm như vậy, như vậy nước khác hacker cũng đồng dạng có thể công kích quốc gia chúng ta website, bao quát chính phủ web sẽ cùng sĩ nghiệp website, cứ như vậy, trên internet chẳng phải không có chút nào an toàn có thể nói sao? Quốc gia chúng ta cố định quốc sách là kiên trì ổn định phát triển, mà cách làm của các người, vừa vặn là phá hủy ổn định phát triển hoàn cảnh lớn." Tiểu Hắc không lên tiếng, hắn làm hacker, một là xuất phát từ hứng thú yêu thích, hai là xuất phát từ người tuổi trẻ cảm xúc mạnh mẽ, nguyên bản là không muốn nhiều chuyện như vậy. Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên cũng là nắm giữ toàn cục tầm mắt người, ở tại bọn hắn phân tích trước mặt, Tiểu Hắc thật sự là không cách nào tìm được cái gì lý do phản bác. "Trần ca, giống Tiểu Hắc người như bọn họ mới, các ngươi cần phải hợp nhất đến các ngươi nơi nào đây mới đúng a? Mặc dù chúng ta thừa nhận không đánh internet chiến tranh, nhưng quốc gia sao có thể không có internet bộ an toàn đội a?" Lâm Trấn Hoa đối với Trần Thiên nói. Trần Thiên gật đầu nói, "Chấn Hoa nói đúng, đây chính là ta hôm nay tới một nhiệm vụ khác." "Có ý tứ gì?" An nhạn cảnh giác nhìn qua Trần Thiên. "Trần Thiên đạo, giống như Chấn Hoa nói như vậy, chúng ta đang tại chủ bị thiết lập quốc gia an ninh mạng binh sĩ." chuẩn bị chiêu mộ một nhóm ưu tú máy tính nhân tài gia nhập liên minh. Giống tiểu hacker loại này sao? Thật sự. Tiểu hắc con mắt tỏa sáng, chân thúc thúc, ngươi là nói, ta có thể gia nhập vào các ngươi an ninh mạng binh sĩ sao? Trần Thiên khoát tay một cái nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn chưa có tư cách. Bất quá, nếu như ngươi và đồng bạn của ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tham gia chúng ta một chút ngoại vi công tác, chúng ta cũng sẽ có chuyên môn nhân viên cho các ngươi cung cấp huấn luyện, đây chính là chân chính đỉnh tiêm hacker nha. Chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tiểu hacker mừng rỡ, không chút do dự đáp, Trần thúc thúc, ta có thể đại biểu bọn hắn tỏ thái độ, chúng ta đều cảm thấy hứng thú. Tiểu Hắc câu trả lời này, không có ra Trần Thiên dự kiến. Mặc kệ liên minh hồng khách đến cỡ nào huy hoàng, hán lực hấp dẫn cũng không sánh nổi quốc gia bộ môn bí mật dưới quyền bộ Internet đội. Trần Thiên Đạo, tốt lắm, quay đầu ngươi và đồng bọn của ngươi nhóm nói một chút, ta sẽ an bài cụ thể người cùng ngươi nhóm liên hệ. Bất quá, tại gia nhập vào chúng ta tổ chức bên ngoài sau đó, các ngươi liền không thể lại tùy tâm sở dụng hành động, hết thể đều phải dựa theo an bài thống nhất làm việc, có thể làm được không? Có thể. Tiểu Hắc vang dội hồi đáp Nghe được Trần Thiên muốn hấp thu Tiểu Hắc tham gia bộ an toàn cửa tổ chức bên ngoài, An Nhạn trên mặt không khỏi lộ ra dầu gì thân sắc, lẫm chấn hoa ngược lại là minh bạch Trần Thiên ý tứ, không khỏi mỉm cười, thường an nhạn chuyển tới một cái an ủi ánh mắt. 584 568 Trung Hoa Trung Quốc uy hiệp luận Trần Thiên lại hướng Tiểu Hắc thông báo một ý chuyện, tiếp đó đem hắn đuổi đi về phòng mình. Nhìn thấy Tiểu Hắc rời đi, An Nhạn lo lắng vấn đạo, "Trần ca, Tiểu Hắc việc này, không sao chứ?" Trần Thiên cười lắc lắc đầu nói, "Không sao, bọn hắn đám này thanh niên ra tay công kích nước Mỹ website, ngược lại là giúp chúng ta một đại ân." Nước Mỹ vào đem lực chú ý đều tập trung vào trên người bọn họ. còn nghĩ lầm bọn họ là ta phương tin tức chiến bộ đội và không mở ra bọn hắn bạch trước con đường, làm cho vô cùng bị động. Bất quá, bọn hắn ngàn những sự tình này, để chúng ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chúng ta đi qua còn chưa phát hiện, đáng con nít này bạch trước máy tính trình độ đã có thể đạt tới cái này dạng tài nghệ. Nghe được Trần Thiên có khích lệ tiểu Hắc ý tứ, an nhạn lòng tràn đầy vui vẻ, mang theo vài phần tự hào nói, tiểu Hắc từ nhỏ đã mê máy tính, hồi nhỏ để cho ta tiến hắn đi cung thiếu niên học lập trình, về sau lớn một chút, liền tự mình mua xếp nhịn, ta cũng không biết hắn vậy mà có thể đạt tới cái này dạng tài nghệ. Trần Thiên đạo, máy tính Có đôi khi là cần một chút thiên phú, nước ngoài siêu cấp hacker, cơ hội đều là đối với máy tính có siêu cường ngộ tính vào, xem ra tiểu hắc là thuộc về loại này, oa a nếu có cái hảo lao sư nghiêm túc dậy một chút, tương lai không chừng có thể trở thành một cái cao thủ chân chính. Trần Ca, ngươi thật sự muốn cho tiểu hacker gia nhập vào các ngươi Bạch trước tổ chức? An nhạn khiếp khiếp vấn đạo, nàng biết Trần Thiên là làm cái gì, hơn nữa còn biết Lan Vũ Phong bây giờ cũng coi như là bộ an toàn cửa ngoại vi nhân viên, muốn để nàng lại đem nhi tử đưa đến cái hệ thống này bên trong đi, nàng thật là có chút không nỡ. Trần Thiên ha ha cười nói, nhạn tử, ta đây chỉ là kế hoan bình. Đầu tiên à, tiểu hắc đối với máy tính có hứng thú, hơn nữa cũng có thiên phú, ta cho hắn tìm sư phó mang khu vực hắn, cũng có trợ giúp hắn để cao trình độ. Thứ yếu đâu, hắn cùng cái kia giúp Hồng khách hỗn cơ đồng bạn bây giờ hoàn toàn là ở vào tự phát trạng thái, nếu như không cho bọn hắn đeo lên cái hàm tiếc, ta lo lắng bọn hắn sẽ đem thiên chọn rách. cơ hành vi là thuộc về hành vi phạm tội, nếu như bọn hắn làm cho động tinh quá lớn, quốc gia chúng ta từ thực hiện quốc tế nghĩa vụ góc độ xuất phát, cũng không thể không ngăn giữ. Ta nói để bọn hắn gia nhập vào chúng ta Bạch trước tổ chức bên ngoài, chính là hy vọng bọn họ có chỗ cố kỹ. Bao nhiêu có thể học một chút quý củ biết cái nào chuyện có thể làm cái nào chuyện không thể làm về phần hắn sau khi lớn lên có phải hay không đến chúng ta hệ thống làm việc vậy thì xem bản thân hắn lựa chọn nếu như hắn không muốn tới chúng ta hệ thống bằng hắn máy tính trình độ đến dân gian bộ môn đi làm việc cũng nhất định là vô cùng bí hiếm haha ha, ta còn tại đánh tiểu hát chủ ý đâu Lâm Trấn Hoa cười nói Trần ca nếu không thì hai nhà chúng ta hợp tác cả các ng xuất nhập chúng ta xuất tiền liên hợp làm một cái máy tính phần mềm cùng hệ thống an toàn học viện kỹ thuật chuyên môn bồi dưỡng những thứ này dân dr cao thủ máy tính từ học viện tốt nghiệp nhà tài Ngươi đi đi các ngươi nơi đó, liền đi các ngươi nơi đó. Nguyện ý đến chúng ta tới nơi này, liền đến chúng ta tới nơi này, ngươi xem coi thế nào. Hảo oa a, chúng ta hệ thống an toàn chỉ thiếu tiền, ta còn vẫn muốn tìm đại lao bảng kéo kéo tài trợ đâu. Chỉ là ngươi Lâm lão bảng cánh cửa quá cao, ta không dám đến nhà oa a. Trần Thiên cười ha ha nói, nếu như phải ra khỏi tiền, chúng ta xây khang gia điện cũng có thể ra một chút. An nhạn sen vào nói, cái đề tài này là bởi vì tiểu Hắc mà lên, nàng tự nhiên không thể không có một điểm biểu thị. Ba cái vào hi hi ha ha cười một trận, Trần Thiên quay đầu đối với Lâm Chấn Hoa đạo, như thế nào, Chấn Hoa Ngươi thật sự dự định bắt đầu làm điện tử?" Trần Thiên hỏi như vậy, là theo vừa rồi Lâm Trấn Hoa nói phần mềm cùng hệ thống an toàn học viện câu chuyện, tất nhiên Lâm Trấn Hoa phải lượng lớn mà bồi dưỡng cùng đưa vào máy tính phần mềm phương diện nhập tài, hiển nhiên là dự định tại điện tử tin tức lĩnh vực có sự khác biệt. Liên quan tới ý nghĩ này, Lâm Trấn Hoa đi qua cũng từng cùng Trần Thiên nhắc tới qua, Trần Thiên chỉ là không biết Lâm Trấn Hoa trước mắt tiến triển tình huống mà thôi. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, đó là đương nhiên, đều 21 thế kỷ, mặc kệ làm cái gì đều không vòng qua được tin tức cùng kỹ thuật điện tử, chúng ta trước mắt tại điều khiển kỹ thuật số cô máy phương diện đã lấy được tốt thành tích. Nhưng công việc không tâm phiến một mực nắm ở đừng vào tay bên trên, loại cảm giác này quá tệ. Ta đã nhường vệ cảnh văn lão sư cùng hứa vị phụ trách, thành lập Hán Hoa Vi điện tử kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, có mấy chục nhà máy móc cùng đồ điện ra dụng lĩnh vực xí nghiệp hùng vốn, tiếp cận 10 ức. Nếu như hết thể thuận lợi, cuối năm nay liền có thể sản xuất ra nhóm đầu tiên công việc không tâm phiến. Trấn Hoa ngàn chuyện thật là lưu loát. Trần Thiên miết lên một cái ngón cái khen, mười mấy năm qua, chấn Hoa âm thầm, thế mà làm ra nhiều như vậy sự nghiệp, bây giờ liền điện tử sản nghiệp đều có. So sánh dưới, ta nhưng là chẳng làm nên trò trống gì Trần Cục nói như vậy, ta nhưng là không đất dung thân. Lâm Trấn Hoa đạo, người nào không biết Trần Cục một mực chiến đấu anh dũng tại bảo vệ an toàn quốc gia tuyến đầu, công huân lớn lao. Giống chúng ta những thứ này làm xí nghiệp, bất quá là cầu cầu doanh doanh với mình một chút một điểm tiểu lợi, cùng Trần Cục thật sự là không cách nào so sánh được có a. Tốt tốt, các người dạng này thổi cùng nhau, có ác tâm hay không áo a. An Nhạn cười kháng nghị, nàng tại Trần Thiên cùng Lâm Trấn Hoa trước mặt, vẫn luôn là một cái dịu dàng ngoan ngoan em gái hình tượng, bất quá có đôi khi cũng sẽ đi theo mở vài câu đùa giỡn vô hại. Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa nhau, đều cười ha ha. Bọn hắn cũng cảm thấy loại này thổi phòng nhau thật sự là không có gì tất yếu, dù sao đều là vô cùng quen thuộc vào. "Đúng, Trấn Hoa, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút." Trần Thiên Đạo. Trần Ca mời nói. "Lâm Trấn Hoa đạo." Trần Thiên vấn đạo, "Trấn Hoa, năm ngoái các ngươi chèn sập Nhật Bản Tây Hồ công ty, ta nhớ được ngươi đã từng nói dự định thu mua Tây Hồ công ty nhà máy cùng sở nghiên cứu, cuối cùng vì cái gì không có làm như vậy đâu?" "Lâm Trấn Hoa đạo, đây cũng không phải là chúng ta không muốn thu mua, mà là ngày bản chính phủ ban bố một cái lệ cấm, không cho phép chúng ta thu mua Tây Hồ công ty kỹ thuật năng cốt." Đối với nó không phải kỹ thuật nâng cốt, chúng ta lại không có hứng thú. Cuối cùng cái này cái quặp thu mua an bài cũng sẽ không hiểu do chi. Trần Thiên gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo, "Trấn Hoa, ngươi liền không có từ nơi này trong sự kiện nhận được một điểm gì đó dẫn dắt?" "Dẫn dắt?" Lâm Trấn Hoa khẽ giật mình. Năm ngoái hắn phái ra Hà Phi đến Nhật Bản đi cùng Tây Hồ công ty đàm phán, kết quả Hà Phi mang về ngày bản chính phủ dạng này một cái lệnh cấm. Chuyện này nhường Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất có một chút cảm giác bị thất bại, nhưng càng nhiều chuyện hơn thật cũng không suy nghĩ. Bây giờ nghe Trần chuyên môn nhắc lên, hắn đẩn đẩn nghĩ tới một cái gì. "Trần ca, ngươi là có ý tứ gì?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Trần Thiên đạo, Trấn Hoa, ta là hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới ngày bản chính phủ cái này lệnh cấm ý vị như thế nào? Bọn hắn tuyên bố dạng này một cái lệnh cấm, đương nhiên là lo lắng Tây Hồ công ty kỹ thuật bị chúng ta nắm giữ, ta muốn, cái này hẳn chính là từ bảo hộ Nhật Bản mình nghệ chế tạo góc độ lên đường a, 6. Theo lý thuyết, ngày bản chính phủ đã ý thức được chúng ta đối bọn hắn sẽ hình thành uy hiếp 6." Lâm Trấn Hoa vừa nghĩ vừa nói, nói đến chỗ này lúc, hắn đương nhiên minh bạch Trần Thiên ý tứ. "Không sai, chính là uy hiếp." "Trần Thiên đạo, bất quá, không phải chỉ các ngươi Hán Hoa mang tới uy hiếp?" mà toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc đối với Nhật Bản, cho đến đối với toàn bộ phương Tây thế giới mang tới uy hiếp. Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận. Lâm Trấn Hoa thốt ra. Hai năm trước, Lâm Trấn Hoa dẫn đội đi nước Mỹ thông dụng công ty đấu thầu dập dây chuyển sản xuất thời điểm, liền từng nghe Tây thi đấu nói qua Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp bản về vấn đề, bất quá, lúc đó cái này luận điệu vẫn chỉ là dừng lại tại số ít vào trong ý thức. Hai năm này, theo Trung Hoa Trung Quốc kinh tế không ngừng phát triển, Trung Hoa Trung Quốc tại trên quốc tế quyền nói chuyện không ngừng tăng thêm, Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp bản về thị trường cũng liền càng lúc càng lớn. Nếu như đem ngày bản chính phủ cấm hán Hoa Thu mua Tây Hồ công ty kỹ thuật nông cốt sự tình cùng Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận liên hệ tới, ngược lại là vô cùng dễ giải thích. Trần Thiên Đạo, đích thật là Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận. Trấn Hoa, ngươi thấy, chỉ là phương Tây phương diện truyền thông một chút đánh trống reo họ. Căn cứ chúng ta thông qua nội bộ đường dây giải được tình huống, nước Mỹ mấy nhà chính phủ cao cấp chí kho gần nhất cũng tại đối với Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận tiến hành xác định, để xác định nước Mỹ đối với Hoa chính sách cần phải như thế nào thiết kế. Nếu như Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận bị nước Mỹ chí kho chính thức xác nhận, Mỹ Hoa quan hệ có thể sẽ hướng đi toàn diện thảm trương. Đây không phải một chuyện tốt. Lâm Trấn Hoa Nhữ Mày nói. Hắn mặc dù chỉ là một cái xí nghiệp phụ trách vào, nhưng hắn tầm mắt cũng không nhỏ hẹp. Hắn biết, nếu như Mỹ Quốc Chính phủ tham chính sách phương diện đem Trung Hoa Trung Quốc coi là chủ yếu huy hiếp, như vậy tại chính trị, ngoại giao, kinh tế, kỹ thuật từng cái lĩnh vực, đều sẽ đối với Trung Hoa Trung Quốc khai thác kiểm chế chính sách. Hôm nay Trung Hoa Trung Quốc còn xa không đến có thể cùng nước Mỹ gọi nhịp tình cảnh, nước Mỹ kiểm chế sẽ làm cho Việt Nam phát triển chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Lấy Hán Hoa dạng này, một xí nghiệp tới nói, nếu quả như thật tao ngộ nước Mỹ kiềm chế, như vậy Hán Hoa cùng tư ra sẽ trở ở giữa kỹ thuật hợp tác liền sẽ chịu đến trở ngại, Hán Hoa sản phẩm hướng nước Mỹ mở miệng cũng sẽ nhận hạn chế, cái này đem làm cho Hán Hoa kinh doanh gặp khó, đây là Lâm Chấn Hoa không muốn ý thấy sự tình. Trần Thiên gật đầu nói, ngươi biết điểm này liền tốt. Như vậy, chúng ta có thể làm thứ gì đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trần Thiên đạo, quốc gia đã ý thức được vấn đề này, hơn nữa từ cao tầng hướng Mỹ truyền một chút tin tức, nói cho Mỹ, nước ta không có ý định cùng nước Mỹ tranh bá. Mặt khác, chúng ta cũng tại và nước Mỹ một chút dân gian chí khoe lác hy vọng bọn họ có thể phát ra một chút âm thanh, pha nhạc trung hoa Trung Quốc uy hiếp luận. Đến nơi các ngươi xí nghiệp Phương diện đi, nếu có thể mà nói, tốt nhất có thể thích hợp mà tỏ ra yếu kém, không muốn biểu hiện quá cường thế. Này làm sao tỏ ra yếu kém A? Lâm Chấn Hoa gãi đầu, chúng ta cũng không thể không phát triển a. Chúng ta bạch trước mục tiêu chính là muốn cùng Phương Tây đồng hành tranh đoạt thị trường, cũng không thể vì tỏ ra yếu kém mà đem thị trường nhường cho bọn họ a. Chân Thiên đạo, có việc nên làm, có việc không nên làm a. Tại đoạn thời gian gần nhất, các ngươi tốt nhất đừng va nước Mỹ xí nghiệp phát sinh trực tiếp xung đột, nhất là không nên xuất hiện giống chèn sập Tây Hồ công ty chuyện như vậy kia. Nếu như nước Mỹ cái gì công ty lớn bị các người Hán Hoa chèn sập, vậy cái này Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận, nhưng là toa thật. Ta hiểu được. Lâm Trấn Hoa cũng là thông minh tuyệt đỉnh vào, Trần Thiên một chút như vậy phát, hắn tự nhiên liền tâm linh thân hội. Nhật Bản là một cái trong chính trị người lùn, tại phương diện kinh tế thì cùng nước Mỹ còn có một số quan hệ cạnh tranh, Hán Hoa chèn sập Nhật Bản xí nghiệp, đối với nước Mỹ vào tới nói cũng sẽ không để ý, nhưng nếu như Hán Hoa đem thủ đoạn giống nhau vận dụng cho nước Mỹ xí nghiệp, như vậy thì tương đương với tại phương diện kinh tế hướng nước Mỹ khai chiến. Trước mắt Hán Hoa thực lực còn xa xa không đến có thể cùng nước Mỹ chống lại tình cảnh. Cho nên, bày ra chi tỏ ra yếu kém để là lựa chọn tốt nhất. Chưa xong còn tiếp 5-8-5. 585. 569 mới địch giả tưởng 569 mới địch giả tưởng cái này coi như muốn hủy khuất chúng ta dừng đại chủ tịch. Thánh đường Trần Thiên gặp Lâm Chấn Hoa lĩnh hội chính mình ý tứ, liền cười trêu chọc nói. Trần Thiên biết Lâm Chấn Hoa người này luôn luôn nữa thích cùng mọi quốc sĩ nghiệp cạnh tranh, bây giờ nhường hắn tỏ ra yếu kém tại địch, hoàn toàn chính xác cũng là một kiện rất hủy khuất sự tình. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, cái này không có gì bị khuất, làm sĩ nghiệp đi, không có điểm có thể co giãn tinh thần vẫn được. Kỳ thực, đang nghe ngươi nói đến đây một số chuyện phía trước, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy không thể sớm như vậy và nước Mỹ xí nghiệp về mặt. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thì càng minh xác. Trước hết để cho mấy người bọn hắn hiệp, cũng không quan trọng. Các người Hán Hoa chỉnh thể phát triển kế hoạch có thể hay không chịu ảnh hưởng a? Trần Thiên vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, ảnh hưởng không lớn, chúng ta nguyên bản tại gần đây cũng không có định đem nước Mỹ xí nghiệp xem như cạnh tranh đối tượng. Chúng ta bây giờ số một địch giả tưởng là nước Đức. Cát. Ha ha, ta phát hiện khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn. À so Tây Hồ công ty có thể lại lớn một cái cấp bậc, ta trong ấn tượng, nó một năm giá trị sản lượng nhưng có hơn ngàn nước USD a, ngươi có thể ăn được tới." Trần Thiên nói, công tác của hắn Phạm Chủ vốn chính là cùng kinh tế lĩnh vực vấn đề an toàn tương quan, cho nên đối với những thứ này quốc tế xí nghiệp nổi danh tình huống cũng là ít nhiều hiểu rõ một chút. Lâm Trấn Hoa đạo, "À thực lực đích xác rất mạnh, nhưng mấy năm qua này, nó vẫn luôn lại đi đường xuống dốc. Không chỉ là chúng ta Hán Hoa trọng công một nhà, chúng ta quốc nội rất nhiều cơ điện xí nghiệp đều cùng ngặt có quan hệ cạnh tranh. Theo quốc gia chúng ta xí nghiệp trình độ kỹ thuật không ngừng nhắc đến cao, à, thị trường cũng tại dần dần bị chúng ta từng bước xâm chiếm." ta tự tưởng, lại tiêu hao một đoạn thời gian, ắt chắc là phải bị chúng ta kéo suy sụp. Tại người bình thường trong ấn tượng, xí nghiệp quy mô càng lớn, thường thường thì càng khó bị đánh vỡ, kỳ thực đây là một cái ảo giác. Xí nghiệp lớn có xí nghiệp lớn khó xử, một là xí nghiệp càng lớn, cố định chi phí lại càng lớn, này liền cần phải có đầy đủ nghiệp vụ mới có thể cam đoan xí nghiệp lợi nhuận hay là xí nghiệp lớn thường thường sẽ càng ngốc kém cỏi, muốn tiến hành nghiệp vụ điều chỉnh là phi thường chuyện phi phức, thị trường thị trường năng lực xa xa không bằng tiểu xí nghiệp. Thánh đường muốn phá đổ một nhà cỡ lớn xí nghiệp cũng không cần đem nó thị trường hoàn toàn chiếm lĩnh, chỉ cần ăn mòn đi nó 30% thị trường, nó tự thân chi phí cũng đủ để đem mình ép vỡ. Hán Hoa lúc trước chèn sập Tây Hồ công ty, cũng là làm như vậy, kỳ thực Tây Hồ công ty thẳng đến phá sản phía trước, vẫn bảo lưu lấy một chút thị trường, nhưng những thứ này thị trường đã không đủ để chống đỡ lấy Tây Hồ công ty chi phí, cứ như vậy, Tây Hồ công ty cũng chỉ có thể phá sản. Lâm Trấn Hoa muốn đánh suy sụp, chỗ chọn lựa phương pháp cũng là như thế. Ad là một nhà cỡ lớn trang bị chế tạo xí nghiệp, sản phẩm dính đến cố máy, hóa chất thiết bị phát điện thiết bị, can thép thiết bị các loại, bởi vì kỹ thuật thực lực hùng hậu, hắn sản phẩm tại thị trường quốc tế bên trên có rất mạnh sức cạnh tranh. Năm gần đây, theo Việt Nam trang bị nghề chế tạo dần dần quốc khởi, hạ tại thị trường quốc tế bên trên gặp phải Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm xâm nhập. Không sai, từ hạt góc độ tới nói, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm sát thực chỉ có thể đối với nó tạo thành xâm nhập, mà xa xa không đạt được đả kích tình cảnh. Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cung cấp trang bị, tại trình độ kỹ thuật bên trên cùng ạt chênh lệch nhất 10 năm, về chất lượng cũng không thể giống nhau mà nói. Nhưng Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm một cái rất lớn đặc điểm chính là tiện nghi, ngoài ra còn có một chút, chính là đối với hoàn cảnh yêu cầu xa xa thấp hơn đạt đồng loại sản phẩm. Tỷ như nói, đồng dạng là một bộ đốt than đá nổi hơi, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm đối với than đá phẩm chất không có gì đặc biệt yêu cầu, cơ hội là cứng mềm thông cận. Mà hạt nổi hơi liền muốn yếu đốt nhiều lắm, người sử dụng không thể không bỏ ra quá mức phí tổn đi đối với than đá tiến hành dự đoán sàng lọc cùng thanh tẩy. Xem như cứng mềm thông cặn đại giới, Việt Nam nồi hơi sử dụng tuổi thọ chỉ có ạt nồi hơi một nửa, nóng hiệu suất cũng muốn thấp 20% trở lên, ô nhiễm càng là không cần phải nói. Đối với giàu có quốc gia tới nói, đương nhiên là lựa chọn hạt nổi hơi càng thêm bất lo, nhưng đối với á phi kéo những cái kiêm nhỏ quốc tới nói, tựa hồ Trung Hoa Trung Quốc nổi hơi cũng là một cái lựa chọn tốt. Đối mặt với Trung Hoa Trung Quốc giá rẻ sản phẩm xâm nhập, ạt không thể không buông tham một chút cấp thấp thị trường, đào thải một chút không còn có thể lợi nhuận sản phẩm. Thánh đường dạng này nhượng bộ cho tới bây giờ còn không có thương tới ạt ngân quốc, bởi vậy cũng không có game nên ạt cao tầng cao độ coi trọng. Tại ạt cao tầng xem ra, người Trung Quốc còn chỉ có thể ở cấp thấp sản phẩm bên trên tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ạt một trang trí nội thất chuẩn bị nghề chế tạo cừ đầu, từ bỏ một chút cấp thấp sản phẩm thì thế nào? Phải biết, cao cấp mới là lợi nhuận phong phú nhất chỗ. À không quan tâm Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh, nhưng Lâm Chấn Hoa nhưng là đem ạt trở thành chính mình bước kế tiếp muốn trọng điểm đối phó mục tiêu. Hắn tin phụ nước chạy đá mòn đạo lý, tin tưởng chỉ cần không ngừng mà từ ạt trong tay cướp đoạt thị trường, mặc kệ mỗi một lần giành được phân ngạch làm sao không thu hút, cuối cùng tích lũy xuống, đều đủ để nhường ạt chết không có chỗ chôn. Ta nghe nói, ngươi thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm nhà này ạt, ngươi và nó ở giữa thù hận, chỉ sợ không phải bây giờ mới ta." Trần Thiên vẫn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, "Không sai, sướng tại 10 nhiều năm trước, ta liền đã đem nó xếp vào ta danh sách đen." Sớm nhất một lần, là ở vở giảng phục trang bị Dương bên trên, chúng ta dự định hướng bọn hắn đặt hàng một đài loa điện, kết quả bọn hắn thế mà tuyên bố đối với chúng ta cấm vận, bắt đầu từ lúc đó, ta liền mỉm một hơi, dự định chừng trị nó. Về sau, quốc gia chúng ta gặp phải khó khăn, quốc gia phương Tây liên hợp đối với nước ta tiến hành chế tài, cái khác phương Tây xí nghiệp cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chỉ có nhà này ác biểu hiện nhất là hung hái. Lúc đó ta liền cùng lão Hà nói qua, giống như vậy xí nghiệp, nhất định phải cho nó điểm màu sắc xem. Trần Thiên gật, gật đầu, hai chủ nhiệm ngược lại thật nghe song ngươi, thông qua quốc gia kế làm ra một cái sổ đen. Từ năm đó đến bây giờ, À từ đầu đến cuối không thể thu được tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường tư cách người chiêu này thế nhưng là thật độc Lâm Trấn Hoa khé thời đem mà xếp vào số đen là hắn hướng Hà Hải Phong nói lên đề nghị bởi vì an hoàn toàn chính xác tại trong chính trị có rất mạnh khuynh hướng quốc gia kế bị quả thật đối với nó tiến hành phản chế các yêu cầu quốc nội xí nghiệp không thể nhập khẩu ác thiết bị đương nhiên, dạng này lệnh cấm không phải lấy văn kiện phương thức công khai ban bố mà là tạo thành một đầu quy tác ẩm những năm này đã từng nhiều lần tham gia Trung Hoa Trung Quốc đại lục hạng mục đấu đầu nhưng mỗi một lần đều bởi vì đủ loại đủ kiểu lý do mà bị thua ở trong đó Tự nhiên là kế ủy ám chỉ đang có tác dụng. Đi qua cái này 20 dữ năm, toàn cầu lớn nhất trang bị thị trường chính là Trung Hoa Trung Quốc đại lục, ác bị bài xích ở nơi này thị trường bên ngoài, thiệt hại cũng là có thể tưởng tượng được, cái này cũng là ác ngày càng suy bại nguyên nhân một trong. Tốt a, vậy ta an vị trở lấy nhìn ạt là như thế nào bị Lâm chủ tịch an hết ta?" Trần Thiên vừa cười vừa nói. Trần Thiên đến Kim Lăng tới mục đích, tự nhiên không chỉ là vì gặp tiểu hắc cái này trẻ tuổi hứng khách hơn cơ, hắn còn có rất nhiều công việc khác muốn làm. Lâm Chấn Hoa tới giờ Lăng, nhưng là vì một kiện sớm tại mười mấy năm trước liền đã chủ tính tốt sự tình. Đó chính là Kim Lăng Trường Giang Đại cầu di chuyển. Di chuyển cây cầu kia mục đích, ở chỗ giải khai trường Giang thượng một cái khóa sắt, nhường đầu này hoàng kim thủy đạo phát huy trọn vẹn tác dụng. Kim Lăng Trường Giang Đại cầu xây dựng vào 1968 năm, tại ngay lúc đó kỹ thuật dưới điều kiện, xây thành dạng này một tòa hùng vĩ cầu lớn, nó ý nghĩa tự nhiên là không thể bình thường. Cây cầu kia là một thời đại kiêu ngạo, tại lúc đó phát hành hai sừng tiền tiền mặt, chính diện dùng chính là chỗ này cây cầu lớn hình ảnh. Nhưng mà, bởi vì thời đại hạn chế, cây cầu kia tại thiết kế lúc tồn tại một cái ẩn tính thiếu hụt. Đó chính là dưới cầu đến mặt nước tĩnh không chỉ có chỉ là 24m, dạng này tĩnh không làm cho rất nhiều vạn tấn cấp tàu biển không cách nào thông qua, từ đó hạn chế trường Giang vận tải đường thủy phát triển. Tại quá khứ, Trường Giang dọc tuyến không có quá nhiều cần chuyển vận vật tư, nhất là không có quá nhiều hàng hóa xuất khẩu, bởi vậy chỗ thiếu hụt này cũng không có sinh ra cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Theo Trung Hoa Trung Quốc hướng ngoại hình phát triển kinh tế, nội địa thua hướng về hải ngoại hàng hóa không ngừng tăng thêm, bởi vì vạn tấn luận không cách nào đến Kim Lăng chợ lên khúc sông, những địa phương này cửa ra vào hàng hóa chỉ có thể dùng chức thuyền vận đến Trường Giang khẩu, lại từ nơi đó lắp dương tàu biển ngoại Cái này một cái giang hại chuyển vận quá trình, bình thêm số lớn chi phí, hơn nữa cũng ảnh hưởng cực lớn vận chuyển chu kỳ. Tại chân thật trong lịch sử, bởi vì có Kim Lăng trưởng giang đại cầu xem như quý phạm, về sau tại trưởng giang thượng xây lại mới cầu nối lúc, liền hết thể lấy 24 mét xem như tịnh không tiêu chuẩn, cái này khiến một cái khóa đã biến thành mấy chục thanh khóa, nghiêm nghiêm thật thật khóa lại đầu này hoàng kim thủy đạo. Hậu nhân lại nghĩ giải quyết cái vấn đề này thời điểm, đã vô tổng hạ thủ. Tại tiểu thuyết trong thế giới, bởi vì có Lâm Chấn Hoa dạng này một người xuyên việt biết trước tất cả, vấn đề này sớm tại mười mấy năm trước liền được xem trọng. Đó là 1987 năm thời điểm. Từ Lâm Chấn Hoa sớm nhất xướng nghị, Trường Giang Trung Hạ Du các tỉnh thành phố chính phủ liên hợp hướng trung ương đệ trình một phần báo cáo, yêu cầu Trường Giang Thượng mới xây cầu nối Tĩnh Không không thể ít hơn 40m. Phần báo cáo này lấy được trung ương phê chuẩn, từ đây 40m Tĩnh Không trở thành Trường Giang Trung Hạ Du mới xây cầu quy phạm. Chính là bởi vì có dạng này phong ngừa chu đáo an bài, bây giờ, Trường Giang Thượng chỉ còn lại Kim Lăng Trường Giang Đại Cầu dạng này, một tòa 24m Tĩnh Không cầu nối. Chỉ cần dỡ bỏ cây cầy này, vạn tấn luận liền có thể một mực ngược dòng đến gai sợ chim ạ, hắn phương diện kinh tế ý nghĩa phải không lợi mà dụ. Tại Lâm Chấn Hoa sớm nhất đưa ra ý nghĩ này thời điểm, Quốc gia tài lực còn vô cùng có hạn, dỡ bỏ một tòa trọng yếu như vậy cầu nối cơ hội là chuyện không thể tưởng tượng mười mấy năm trôi qua quốc gia đã trở nên giàu có trường Giang thượng mới xây mấy chục tòa cầu nối, ngay tại lúc đầu Kim Lăng Lăngường Giang đại trên cầu bơi cùng hạ du Châu không xa cũng đã xây lên càng thêm hùng vi cầu mới dỡ bỏ lão cầu thời cơ đã thành thànhục Lâm Trấn Hoa lần này đến kim Lăng tới chính là đến dự học dỡ bỏ lão cầu nghi thức bởi vì cây cầu kia có đặc biệt lịch sử ý nghĩa sau một phen tranh luận sau đó quốc gia cuối cùng xác định giữ lại cây cầu kia cái cấu khai thác rời phương thức đem nó di chuyển đến trường Giang một bên nhường ra lù nách cứ như vậy Tây cầu kia cũng liền đã mất đi kết nối hai bên bờ tác dụng, vẹn vẹn trở thành một kỷ niệm tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu tinh thần chủ nghĩa yêu nước giáo dục cơ địa mà thôi. Kết quả này, So Lâm Chấn Hoa sớm nhất nói lên nổ rất đại kiểu suy nghĩ, nhưng là ôn hòa nhiều. Đương nhiên, vì vậy mà trả chi phí cũng là một phần khả quan. Vì giữ lại một chút lịch sử di tích, trả giá đánh đổi như vậy cũng là đáng a 586. 570 nghèo thị trường 570 nghèo thị trường ta tuyên bố, kim lăng trưởng giàng cầu lớn di chuyển chính thức bắt đầu. Chủ trì di chuyển nghi thức một vị quốc gia kế ủy quan viên đứng tại trên chủ tịch đại hướng về phía mịt dỗ phồn lớn tiếng tuyên bố nghi thức bắt đầu, trong lúc nhất thời, pháo tế minh lấy ngàn mà tính các loại khí cầu đằng không mà lên. Trưởng giang trung hạ du năm tỉnh một thành phố lãnh đạo cùng đến từ trung ương mấy đại bộ ủy lãnh đạo cùng một chỗ, tại nhân viên công tác dưới sự dẫn đường, hướng đi đầu cầu. Ở nơi đó, sớm đã nhân viên công tác dự bị tốt mới tình đại ban thủ, mỗi tên lãnh đạo riêng phần mình nhận một cái, tiếp đó phân biệt đi đến trên cầu một vị trí nào đó, đem tay quay cắm ở chỉ đỉnh, cỡ lớn kết nối bu lông và bên trên. Bây giờ thỉnh các tỉnh thành phố cùng trung ương liên quan các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo bông ra đại kiều tổ thứ nhất bu lông và hè cu. Người chủ trì lớn tiếng nói. Đám quan chức liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó hiểu ý nở nụ cười, bắt đầu vung lên tay quay vận động trên cầu lớn bu lông và hè cu. Như thường lệ lý tới nói, những thứ này dùng để kết nối kết cấu bằng thép bu lông và hè cu há lại đám quan chức có thể vận động, bất quá, tại một ngày phía trước, nghi thức ban tổ chức đã an bài chuyên gia đem những này bu lông và hè cu vận lỏng, lại dội lên dầu, bảo đảm đám quan chức có thể không phí sức mà đem bu lông và hè cu xuống. Dù là như thế Toàn mọi người quan viên bên trong, vẫn có chừng phân nửa căn bản vốn không phải lĩnh, bọn hắn hoặc vặn phản phương hướng, hoặc căn bản vốn không biết như thế nào dùng tay quay đi tạp lục rắc hình xoắn ốc cuộc đầu. May mắn, bởi mỗi danh quan viên bên người Lễ Nghi tiểu thư cũng là nhận qua huấn luyện, các nàng mỉm cười, rũa ra ngón tay nhẹ dọng chỉ điểm lấy, cuối cùng lượng đám quan chức không có mất mặt, thành công đem từng viên bu lông và ê cu tháo xuống. Lễ Nghi cấp tiểu thư lấy ra vải vỏ bao, đem những cái kia bu lông và ê cu tỉ mỉ gói lại, những thứ này bu lông và cu, tương lai đem giao cho những quan viên này mang về. Làm trên bàn cái chặn giấy cũng được, làm bác cổ trong tủ bài trí cũng được, tóm lại, cũng coi như là thật không tệ vật kỷ niệm. Lâm Trấn Hoa mặc dù là cầu lớn rời sớm nhất người khởi sướng, nhưng ở trường hợp như vậy bên trong, vẫn là không tới phiên hắn đi các băng. Một lần này cầu lớn di chuyển là từ Trường Giang Trung Hạ Du Nam tỉnh một thành phố cùng bỏ vốn, tại cầu lớn di chuyển sau khi hoàn thành, Nam tỉnh một thành phố còn có thể liên hợp tiến hành Trường Giang Luồng Lexus làm xong làm, bảo đảm hải đạo chính có thể quanh năm thỏa mãn cỡ lớn tàu biển thông tàu thuyền yêu cầu. Huỷ đi cầu phí tổn không tính quá nhiều. Nhưng gói thông luồng lách cuối cùng đầu nhập cao tới trên trăm ức nguyên, đây không phải một nhà kia xí nghiệp có thể đơn độc hoàn thành, chỉ có các tỉnh liên hợp góp vốn mới có thể thực hiện. Cứ như vậy, nhân vật chính tự nhiên là đã biến thành các tỉnh thành phố quan viên, Lâm Trấn Hoa chỉ thu được một cái hiện trường dự lễ tư cách. Ai, bây giờ quan viên sẽ dùng chìa khóa mở ốc đều không ấy. Lâm Trấn Hoa đứng tại trên khán đài, thông qua kính viễn vọng nhìn xem đám quan chức hiện trường giả vợ dạ vị, không khỏi lắc đầu thở dài. Haha, ha, đó là đương nhiên, bây giờ quan viên ý tứ là trẻ trung hóa, kiến thức hóa, nào giống chúng ta đi qua, cũng là từ nhà máy, nông thôn tuyển bản cán bộ. Khi đó Trên tay không có vết chai, nhưng khi không được cán bộ a. Đứng tại Lâm Trấn Hoa bên người một vị khách quý tiếp lấy Lâm Trấn Hoa câu chuyện nói. Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này đại khái 50 tới tuổi, dáng dấp gầy ba ba, đen thùi, độ rất có vài phần nhân dân lao động bộ dáng, cũng khó trách hắn sẽ đối với những cái kêu béo béo trăng trắng đám quan chức trong lòng còn có khi bị. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, "Vị lao đại này ca, ngươi chẳng lẽ cũng là trong xí nghiệp tới đại biểu?" Vị kia khách quý xem Lâm Chấn Hoa, dường như đang suy xét Lâm Chấn Hoa thân phận. Lâm Chấn Hoa nhớ tới hắn trước đây nói lời, nhưng đưa tay ra, mở ra bàn tay hiện ra cho đối phương nhìn. Lâm Chấn Hoa mặc dù là một làm chủ tịch, nhưng thiên tính cho phép, lúc không có chuyện gì làm vẫn đưa thích hướng về xưởng cùng trên công trường góc, trên tay vết chai 10 phần rắn chắc. Người kia nhìn thấy Lâm Trấn Hoa trên tay vết chai, không khỏi cười lên ha ha, ha ha, ta nói ngươi như thế nào một mắt liền có thể nhìn ra những cái kia làm quan không biết dùng tay quay đâu, nguyên lai like ngươi chính là vung mạnh tay quay xuất thân à. Lâm Trấn Hoa cười nói, không chỉ tay quay, xe tiền đồng mài, điện khí hàn, tiểu đệ ta đều đã làm. Ta nhìn ngươi bây giờ không giống như là làm công nhân dáng vẻ a. Người kia nói. Lâm Chấn Hoa đạo, thực không dám giấu bây giờ tại một cái tiểu xí nghiệp làm người đứng đầu. bất quá, bình thường cũng không bất làm sống. Không tệ không tệ, làm lãnh đạo còn có thể bảo trì diện mạo vẫn có, người tuổi trẻ như vậy đã không nhiều lắm. Người kia khen, xưng hô như thế nào a, tiểu lao đệ. Ta họ Lâm, người liền gọi ta tiểu Lâm cợ liền a. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ân, như thế nào, các người nhà máy cũng là tài trợ đơn vị." Người kia tiếp tục vấn đạo, cũng không biết hắn là sinh ra liền tính tình hướng ngoại, còn là bởi vì nhìn thấy Lâm Trấn Hoa một tay vết chai cảm thấy hợp ý Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, "Đạo, ân, xưởng chúng ta cũng bỏ ra ý tiền. Chúng ta nhà máy tại tỉnh Giang Nam Tâm Dương thành phố" Trưởng Giang Luồng Lệ thông tàu thuyền tiêu chuẩn đề cao, đối với chúng ta nhà máy trợ giúp là phi thường lớn, cho nên chúng ta ra ít tiền cũng cam tâm tình nguyện. Khơi thông trưởng Giang Luồng Lách duy nhất một lần đầu nhập cực cao, các tỉnh mặc dù thái độ mười phần hăng hái, nhưng muốn lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, vẫn là rất có một chút khó khăn. Vì giải quyết vấn đề tiền bạc, các tỉnh có thể nói mỗi người mỗi cách, các hiện thần thông. Có tỉnh là hướng xí nghiệp phân chia, yêu cầu xí nghiệp tài trợ có tỉnh nhưng là phát hành chỗ nợ, nhượng xí nghiệp cùng cá nhân thuận mua còn có tỉnh liền hướng ngân hàng cho vay, tiếp đó suy nghĩ tương lai thông qua bến cảng phí tới hoàn lại. Tình Giang Nam những năm này bởi vì tầm dương trí Nam Đô công nghiệp mang hứng khởi, tài chính thực lực hùng hậu, ngược lại là không có đối với xí nghiệp hạ đạt cứng nhắc tài trợ nhiệm vụ. Nhưng Lâm Trấn Hoa cảm thấy mình là chuyện này người khởi xướng, tương lai cũng là người được lợi lớn nhất một trong, không biểu hiện biểu thị cũng nói không tốt, lợi dụng Hán Hoa tập đoàn danh nghĩa quyên giúp 1000 vạn nguyên. Số tiền kia kỳ thực cũng không tính là đổ xuống sông xuống biển, Hán Hoa lớn như vậy một xí nghiệp, tại trong tình gặp phải đại sự thời điểm, nhất định phải là phải có điều bày tỏ, đây cũng là chính phủ quan hệ xã hội chi phí a như thế nào, đại ca cũng là tài trợ đơn vị. Lâm Chấn Hoa ngược lại đối với người kia hỏi Tất nhiên đối phương gọi hắn là tiểu lang đệ, hắn cũng thuận lý thành trường có thể xưng đối phương là đại ca. Hắn nhìn đối phương cũng không giống là quan viên chính phủ, đoán chừng cần phải cũng là cái nào đó nhà máy xưởng trưởng quản lý gì a, người kia thở dài, nói, "Ai, ta cũng không phải tài trợ đơn vị, ta là cầm xin cơm buồn đi hướng xí nghiệp tự hạch bằng duyên. Chúng ta nơi đó nghèo, trong tỉnh cho nhiệm vụ thiếu, chỉ yêu cầu ra 2000 vạn, có thể vì cái này 2000 vạn, ta suýt chút nữa quản toàn thành phố xí nghiệp lãnh đạo hô tra." "A." "Nói như vậy, ngươi lại ở trong chính phủ lãnh đạo?" Lâm Chấn Hoa giật mình nói, trong lời của đối phương tiết lộ ra ngoài tin tức đã là vô cùng minh xác. Người kia gật đầu nói, không sợ dạ đệ chết cười, ta gọi Nhạc Kiến Hoa, là Sở Thiên Tỉnh Gai chợ phía Tây thị trường. Ai nha, là Nhạc thị trường a, thất kính thất kính. Lâm Chấn Hoa vội vàng hạ thấp người, là một cái cung kính biểu thị. Sở Thiên Tỉnh Gai chợ phía Tây nơi này, Lâm Chấn Hoa là biết đến, nó ở vào Sở Thiên tiết kiệm góc Tây Nam, cảnh nội đại bộ phận là vùng núi, chỉ có rất ít vài miếng trong núi thung lũng địa thế so sánh bình. Bởi vì núi cao nước sâu, giao thông không tiện, địa phương kinh tế 10 phần rất lại phía sau, vẹn vẹn có, có một chút nhà máy chếnh cơ bản đều là vì nơi đó phục vụ nhẹ công việc xí nghiệp. Nhạc Kiến Hoa muốn ngay tại chỗ kiếm 2000 vàng nguyên, cũng đích xác là một cái cực kỳ trật vật nhiệm vụ. "Dẹp đi a, ta coi là một cái gì thị trường a?" Nhạc Kiến Hoa tự giận mình nói, "Chúng ta gai trợ phía Tây một cái thành phố giá trị sản lượng, không sánh được các ngươi tầm dương một cái xí nghiệp. Ta thường xuyên nói đùa nói, nếu như có thể đổi lời nói, ta thả bị không khi này cái thị trường, đến tầm dương cái nào chấn đi làm cái trường chấn, cũng so bây giờ thoải mái nhiều a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Nhạc thị trường lời này thật có chút khoa trương, chúng ta tầm dương thành phố cũng bất quá là chiếm trường sắp bén, phát triển kinh tế phải hơi tốt một chút mà thôi." Lâm Cờ Lĩnh, lời này của ngươi cũng không đối với, chiếm trường giang sắc bén thành thị có rất nhiều, chỉ là trong trường giang ơi, mười mấy địa cấp thành phố có a. Vì cái gì bọn chúng cũng không có giống các ngươi tầm dương một dạng phát triển đâu. Nhạc Kiến Hoa hết sức chăm chú mà phản bác. Ách Lâm Chấn Hoa có chút cứng họng. Tầm Dương mười mấy năm qua phát triển, đích thật là vượt mức bình thường. Tầm Dương trí nam đô ở giữa tầm nam công nghiệp mang, bây giờ đã là cùng trường tam giác cùng châu tam giác cùng nổi danh tam đại vùng châu thổ khu kinh tế một trong, cái này đích xác là trong trường giang bơi những thành thị khác không cách nào so sánh. Đến nỗi Tầm Dương có thể thu được khủng lộ như thế phát triển lý do đi, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là rõ ràng nhất. "Tiểu Lâm cợn lịn, các ngươi Tầm Dương phát triển, có hai cái nguyên nhân. Cũng không biết phải hay không làm lãnh đạo thời gian dài." Nhạc Kiến Hoa có chút thích lên mặt dạy đời tính cách, hắn nắm chặt lấy ngón tay đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Nguyên nhân đầu tiên, chính là người nói, trường giang sắp bén. Tầm Dương giao thông điều kiện, tất nhiên lợi, đây là Tầm Dương có thể phát triển cơ sở. Ừ. Còn một nguyên nhân khác chính là thiên thời, cũng chính là cái cách cởi mở chính sẽ a." Lâm Chấn Hoa cười vân đạo, "Thiên thời nhất định là tồn tại. Nhạc Sê Hoa đạo, bất quá, cái này thiên thời" Đối với tất cả mọi người là chung, Tầm Dương cũng tốt, chúng ta gai trợ phía Tây cũng tốt, đều là giống nhau. Ta muốn nói nguyên nhân, là một cái khác điểm, là nhân cùng. Ân, người nhân tố thật là vô cùng trọng yếu. Lâm Chấn Hoa đạo, Tầm Dương công nghiệp cơ sở không tệ, có không ít thông thạo công nhân sáu. Những thứ này đều không phải là chủ yếu, chủ yếu nhất là các ngươi Tầm Dương ra một người, người nên biết là ai à. Nhạc Kiến Hoa cố ý thừa nước đục thả câu. Ấx Lâm Chấn Hoa lần nữa bực mình, hắn dùng góp chân cũng có thể đoán ra Nhạc Kiến Hoa nói tới ai, thế nhưng là hắn không có cách nào thẳng thắn mà thừa nhận, chỉ có thể chướng ngập đạo, ngươi nói là sáu. Khu khụ, tầm dương quá nhiều người, ta đoán không ra. Ngươi bản ra, Hán Hoa trọng công tập đoàn chủ tịch Lâm Chấn Hoa a. Nhạc Kiến Hoa mở to hai mắt nhìn nói, ngươi ở đây tầm dương làm xí nghiệp, cuối cùng sẽ không liền Lâm Chấn Hoa cũng không biết ta. Gặp chưa thấy qua là chuyện một mã, nghe lúc nào cũng nghe nói qua. Giống như 6. Có thể 6. Hẳn là 6. Lâm Trấn Hoa thật không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nữa, nhân ra ở ngay trước mặt ngươi, tại không biết ngươi là ai giới tình huống này ngươi, ngươi nói ngươi nên trả lời như thế nào đâu. Nhất định phải phản bác nói mình bất quá là một phàm nhân, có phần lộ ra quá rối trá. Vui vẻ mà tiếp nhận đối phương khất lệ. thì lại lộ ra quá không kiêm tốn. Mấu chốt nhất là, lúc trước hắn không có kịp thời thông báo tên của mình, bây giờ nói cũng không phải, không nói cũng không phải, thật sự là luống tú tự điểm. 587. 571 hóa duyên 571 hóa duyên các ngươi tầm dương có thể phát triển thành hôm nay cái dạng này, chủ yếu công lao chính là Lâm Chấn Hoa. Nhạc Kiến Hoa dùng giọng nói không được nghi ngờ, chúng ta luôn yêu thích nói người tài ba thành sở trường cái khác người tài ba có thể mang sống một cái xí nghiệp, một cái thôn, nhiều nhất là một cái trấn, thế nhưng là các ngươi tầm dương Lâm Chấn Hoa, một người liền mang sống một cái thành phố, thậm chí mang sống các ngươi nửa cái tỉnh Giang Nam. Dạng này người tài ba, đó mới là ta lão nhạc bội phục nhất. Nhạc thị trường, lời này của ngươi, khu khu, hơi có chút khoa trường. Theo ta được biết, Lâm Trấn Hoa cũng chính là tạo dựng một cái hán hoa trọng công, hơn nữa cũng không phải dựa vào hán một người. Bây giờ quản lý hán hoa trọng công là bọn hắn ta đưa ngươi hạ chết, đây chính là nước Mỹ trở về quản lý nhân tài. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu phá chiêu, tiếp đó suy nghĩ lấy một cái dạng gì phương thức nói cho đối phương biết, chính mình là Lâm Trấn Hoa. Nhạc Kiến Hoa có gì to tát chấp niệm nói, ngươi nói cái gì nước Mỹ người trở về mới, có thể rất xuất sắc a, thế nhưng cũng là tương lai. Lâm Chấn Hoa là xoài tải. Cái này đem cùng đẹp trai tác dụng là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, Lâm Trấn Hoa công hiến cũng không vẹn vẹn tạo dựng Hán Hoa Trọng Công, ta nghe người nói lên qua, bây giờ tầm Nam công nghiệp mang rất nhiều xí nghiệp đều là do Hán Hoa nâng đỡ lên. Người có thể tương đối trẻ tuổi, không hiểu rõ lắm tình huống. Sớm tại 80 niên đại thời điểm, Lâm Trấn Hoa ngay tại Tầm Dương làm một cái chiêu mộ thương nghiệp công ứng hoạt động, công khai là vì Hán Hoa Trọng Công bồi dưỡng thương nghiệp trên thực tế là một cái xí nghiệp máy ốp chứng, hiện tại các ngươi Dương có rất nhiều xí nghiệp lớn, cũng là lúc kia bị Hán Hoa chiêu mộ tới. Nhạc thị trưởng đối với chúng ta Tầm Dương sự tình thật lại như lòng bàn tay A Lâm Trấn Hoa cười khổ nói nghe nhạc Kiến Hoa vừa nói như vậy Lâm Trấn Hoa cũng cảm thấy chính mình đối với tầm dương phát triển công hiến thật lớn nhân ra lão ra tử đem những này tiền căn hậu quả đều nghiên cứu qua chính mình lại nghĩ phản bác liền thật sự dối trá như thế nào ngươi cũng thừa nhận A nhạc kiến Hoa đắp ý nói ta đây lội tới giờ lăng tham gia xong trường Giang đại kiểu di chuyển nghi thức sau đó liền chuẩn bị đến tầm dương đi một chuyến nhìn một chút Lâm Trấn Hoa ngườii có cái gì quan hệ có thể giúp ta dẫn kiến một chút không cách6 nhạc thị trường ng ngườii cần đi tầm dương 6 không nói ra ngươi Ta liền là Lâm Chấn Hoa." Lâm Trấn Hoa lúng ta lung túng nói, nhân ra nói tới trình độ này, chính mình giấu đầu giấu đuôi nữa mà nói, thật sự là quá đùa người. "Ngươi chính là Lâm Chấn Hoa?" Nhạc Kiến Hoa cái này cả kinh nhưng không cùng tiểu khả, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chấn Hoa, từ đối phương trên mặt, hắn nhìn không ra một điểm hài hước thân sắc, biết loại sự tình này cũng đích sắc không phải có thể đùa giỡn, vội vàng nói, "Ai nha, thật không dễ ý tứ, ta vừa rồi xấu." "Không có nói sai cái gì a?" Nhạc thị trưởng, là ta ngượng ngùng, kỳ thực ta cần phải sớm hướng ngươi làm tự giới thiệu mình, thật sự là xấu. Không tìm được cơ hội thích hợp. Lâm Chấn Hoa đạo: "Oan đại oan ta, ta chiếu cố mình nói, cũng không cẩn thận nghe ngóng thân phận của ngươi. Ngươi xem việc này sao?" "Đúng, Lâm chủ tịch, ta vừa rồi thật sự không có nói sai cái gì a. Ngoại trừ đối ta khích lệ có chút hoa trương bên ngoài, những thứ khác thật không có cái gì." Lâm Chấn Hoa nói. "Không khoa trương, không khoa trương, chỉ sợ còn nói phải không đủ đâu." Nhạc Kiến Hoa vừa cười vừa nói, đồng thời chủ động đưa tay ra, cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, lấy đó thân cận. Hắn không có chút nào cảm thấy mình là bị Lâm Chấn Hoa huồng lịch, ngược lại cảm thấy Lâm Chấn Hoa có thể một mực gần lấy thân phận nghe chính mình lại nhại là cho hắn một cái thiên đại mặt mũi. Này liền trả lời một câu khách ngôn, gọi là có tiền con rùa lớn ba phần. Nhạc Tiến Hoa là một thành phố trưởng, mặc dù cũng là 200 vạn dân chúng quan phụ mẫu, nhưng ở Lâm trấn Hoa trước mặt, hắn lại có một chút tự ti cảm giác. Nếu như đổi thành Giang Thiết khu vực giàu có địa khu quan địa phương, đối với Lâm trấn Hoa dạng này đại hình xí nghiệp tập đoàn tổng giám đốc mặc dù cũng sẽ vô cùng khách khí, nhưng trên thái độ ít nhất là bình đẳng, không đến mức như thế khiếm tốn. Không có tiền quan viên, cũng không có ma phượng hoàng cũng liền không sai biệt bao nhiêu. Nhạc thị trưởng mới vừa nói dự định đi tầm dương tìm ta, không biết có cái gì chuyện cụ thể không có. Nếu không thì, buổi trưa hôm nay ta làm chủ Chúng ta tìm thanh tĩnh một chút chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện." Lâm Chấn Hoa nói. "Cái kia quá tốt rồi, kỳ thực lời này hẳn chính là để ta tới nói, thế nhưng là, ta đây không phải sợ chậm trễ Lâm chủ tịch thời gian sau. Nhạc Kiến Hoa nói. "Nhạc thị Trường, ngươi cũng đừng bảo ta Lâm chủ tịch, ngươi còn gọi ta tiểu Lâm Khở Lĩnh A, các lãnh đạo khác cũng là kêu ta như vậy, tại các ngươi những thứ này tiền bối trước mặt, ta cũng không dám khinh thường." Lâm Chấn Hoa đạo. "Ấn 6. Tốt à, vậy ta liền nhờ khinh thường, xưa ngươi một câu tiểu Lâm Khở luôn được nghe thấy người ta nói Lâm Chấn Hoa bình dị gần ui. hôm nay gặp một lần, quả là thế." Chỉ là ngươi cái kia một tay vết trai, liền đối với ta lão nhạc tính khí. Không nói gần ngươi, ta là chính tông trong nhà xưởng đi ra ngoài, công nhân, ca trưởng, quản đốc phân xưởng, xưởng trưởng, một bậc thang đều không ngại qua. Về sau rời đi xí nghiệp, làm cục công nghiệp giải, lúc này mới tiến vào chính phủ. Bởi vì ta trình độ văn hóa thấp, số tuổi cũng lớn, không có gì phát triển không gian, cho nên trong tỉnh đệm ta phóng tới cái này nghèo nhất thành phố tới làm thị trường, cũng chính là chịu 5 tháng trở về hưu. Nhạc Kiến Hoa vẫn như cũ không thay đổi cái kia nguyên tính tính, điểm này ngược lại thật sự là có mấy phần nhà máy lão sư phó dáng vẻ. Lâm Chấn hoa đạo: "Tôi lắm, chúng ta liền nói rõ, nhạc thị trưởng nếu như không có an bài khác mà nói, một hồi nghi thức kết thúc về sau, an vị xe của ta đi thôi, ta biết một chút tốt quán ăn nhỏ, danh khí không quá lớn, món ăn hương vị vẫn rất tốt, khó được chính là tương đối thanh tĩnh. Đi, ta và thư ký của ta, hoàn toàn do ngươi tiểu Lâm Khở Lịn an bài. Bất quá có một đầu người nhưng phải theo ta, căng ra để ta tới kết." Nhạc Kiến Hoa sảng khoái nói, đến lúc đó lại nói, Lâm Trấn Hoa đáp, toàn bộ cầu lớn di chuyển nghi thức hạng mục nhiều, chỉ là có mặt nghi thức nhiều như vậy tỉnh bộ cấp lãnh đạo lời chào mừng liền xài hơn 1 giờ thời gian. Tiếp đó còn có trước kia tham gia qua cầu lớn kiến thiết công nhân giả, lao nhân viên, kỹ thuật lên tiếng, đủ loại giả vờ giả vịt, nhiều như rừng, cũng liền dậy vỏ đến chưa. Cầu lớn chính thức di chuyển cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, cần từ các công nhân đem cầu giả thành từng đoạn, lại dùng cự hình cầu nổi chuyên trở đến bờ sông đi lên, dãy nước cơ sở có chút còn cần thông qua bạo phá thân trừ, những sự tình này cũng không phải là một hai ngày có thể hoàn thành. Nghi thức kết thúc về sau, Lâm Trấn Hoa quá khứ cùng một chút quen thuộc tình bộ lãnh đạo thấy cái mặt, lên tiếng chào, sau đó cáo từ rời đi. Hắn tự mình lái xe, dẫn nhạc kiến hoa cùng thư ký đi tới một chỗ tương đối tĩnh lặng quán cơm. vào cửa tìm một trương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, thuần thục gọi vài món thức ăn. Chủ khách lấy trà thay rượu, lẫn nhau kính một trận sau đó, bắt đầu tiến vào chính đề. Nhạc thị trường hiện tại có thể nói một chút, ngươi dự định đi tầm dương gặp ta, có chuyện gì không? Lâm Chấn Hoa cười tủm tìm vấn đạo. Nhạc Kiến Hoa trần chờ một chút, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta xem tiểu Lâm khở lỉnh ngươi cũng là một cái người sảng khoái, ta sẽ không giả giả yểm yểm liễu. Ta đây một chuyến đi ra, mục đích chủ yếu là đi ra Hoa duyên, chạm thứ nhất, liền chọn chúng các ngươi hán hoa trọng công. Hoa duyên? Lâm Chấn Hoa lên tiếng. ngược lại không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn tử vừa mới bắt đầu nghe nhạc Kiến Hoa kêu khổ, càng về sau nghe nhạc Kiến Hoa nói muốn đặc biệt đi tìm hắn, thì bấy nhiêu đoán ra mấy phần. Nhạc Kiến Hoa là một thành phố trưởng, muốn tới tầm Dương đi gặp hắn, đương nhiên sẽ không là xuất phát từ truy tinh cẩn. Chính phủ tìm xí nghiệp, nói như vậy chỉ có một việc, đó chính là hóa duyên. Bất quá, hắn hoa trọng công cùng gai trợ phía Tây Vô Thân vô cố, nhạc Kiến Hoa hóa duyên tay có phần kéo dài có chút quá dài. Nhạc thị trưởng, ngươi cái này hóa duyên, có cái gì danh mục không có? Lâm Chấn Hoa vẫn như cũ trên mặt lộ vẻ cười, bất quá trong tươi cười cảm giác thân thiết thiếu đi mấy phần, đổi thành một tia giới ý tiểu Lâm cơ lịn, ngươi không nên hiểu lầm, ta nói hóa duyên, cũng không phải muốn tìm bọn các ngươi muốn tài trợ. Nhạc Kiến Hoa mặt đỏ lên nói, câu người tư vị không dễ chịu, lấy hắn cái này cao tuổi rồi, hướng một cái 30 tới tuổi người trẻ tuổi hóa duyên, loại kia cuốn bạch cảm giác là khó tránh khỏi. Lâm Chấn Hoa nếu như vào lúc này phải tay háo bỏ đi, Nhạc Kiến Hoa cũng là không có biện pháp. Đừng nói gai chợ phía Tây bất quá là sợ thiên tiết kiệm thuộc một cái nghèo khó thành phố. Liên xem như Sở Thiên Tiết kiệm tỉnh trưởng muốn tới Hướng Lâm Chấn Hoa hòa duyên, cũng là ngoài tầm tay với. Ở khác sự tình bên trên, tỉnh Giang Nam ban ngành chính phủ có lẽ sẽ nhớ tới quan lại bao che cho nhau quy củ, giúp đỡ minh đệ tỉnh trò chuyện, nhưng ở hướng sĩ nghiệp tự hạch toán duyên về vấn đề, tỉnh cùng tỉnh ở giữa là không có có lợi ích chung có thể nói. Ngâm lại xem, chúng ta tiết kiệm sĩ nghiệp, dựa vào cái gì đem chỗ tốt đưa cho các người tỉnh? Loại này trắng trận tới đảo góc tường sự tỉnh, các tỉnh phòng tử thủ cũng không kịp, nơi nào còn có thể đuổi tới hỗ trợ. Nếu như không phải tìm tài trợ, vậy ngươi nói hòa duyên, là có ý gì đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo: Ta muốn xin các ngươi Hán Hoa trọng công đến chúng ta gai trợ phía Tây đi đầu tư." Nhạc Kiến Hoa nói, ném nhiều ném thiếu không quan trọng, mấu chốt nhất là ta hy vọng các ngươi có thể đem một loại quan niệm đưa đến chúng ta gai trợ phía Tây đi. Chúng ta phân tích qua, chúng ta gai trợ phía Tây này khó, có khách quan nhân tố, cũng có chủ quan nhân tố. Khách quan đồ vật là chúng ta không cách nào thay đổi, nhưng chủ quan nhân tố là chúng ta có thể thay đổi. Phải cải biến loại này chủ quan nhân tố, liền cần giống ngươi tiểu Lâm Khở lịn dạng này người tài ba a." Hoa nói như vậy thời điểm, trong mắt lộ ra một chút thành khẩn cùng đội vàng tần sắc. Lâm Chấn Hoa nhìn ở trong mắt, cảm thấy cũng không nhịn được khẽ động. Từ mới vừa giao lưu bên trong, Lâm Trấn Hoa có thể cảm thấy vị này lão nhạc là một cái người thành thật, bằng không cũng không bị xử lý đến toàn tỉnh nghèo nhất một cái thành phố đi làm gặp cảnh cuối cùng. Nhạc Kiến Hoa như thế thấp kém mà cầu chính mình, cái này khiến Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất phải không nhẫn. Nhưng mà, Nhạc Kiến Hoa hy vọng hắn rút một tay, cũng không phải một chuyện nhỏ, hắn không cách nào nhất thời xúc động đáp ứng. Nhạc thị trường, người cái này có thể để ta có chút làm khó. Lâm Trấn Hoa đem lấy chén trà trong tay, nói, chúng ta Hán Hoa trọng công sao chỉ là một xí nghiệp, chúng ta làm chuyện gì? hay là muốn cân nhắc kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nhạc thị trưởng dạng này vô căn cứ nói một câu, hy vọng chúng ta đi đầu tư, như vậy đầu tư của chúng ta hồi báo là cái gì đây? Nếu như không có hồi báo, cho dù là ta đồng ý, sợ là chúng ta tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ cũng không cách nào thông qua. 588. 572 người sống một thế cây có sống một mùa thu 572 người sống một thế cây có sống một mùa thu Nhạc Kiến Hoa lắc đầu, nói, "Lâm chủ tịch, thực xin lỗi, ta cũng không biết chúng ta có thể cho các ngươi cái gì hồi báo. Tham chính sách bên trên, chúng ta có thể cho các ngươi tất cả ưu đãi, giảm miễn thuế, không ràng buộc chuyển nhượng." Người khác có thể cho ưu đãi, chúng ta đều có thể cho. Bất quá, ta biết những thứ này đối với các ngươi cũng không có lực hấp dẫn. Bởi vì những cái khác chỗ cũng có thể cho ra điều kiện như vậy, mà bọn họ điều kiện địa lý, so với chúng ta hảo ra 10 lần cũng không chỉ. Lâm chấn hoa không lên tiếng, tất nhiên nhạc kiến hoa mình cũng tin tưởng điểm này, vậy hắn còn cần nói thêm cái gì đâu. Hiện tại hắn ngược lại mà hy vọng nhạc kiến hoa dứt khoát đòi hắn nhấn lại like rút, thì như giúp đỡ thiết lập mấy hy vọng tiểu học gì, ra một cái 180 vạn lâm chấn hoa cũng sẽ không một chút điểm mày vi thực hán hoa bây giờ hàng năm dùng giúp học tập, giúp đỡ người nghèo các loại đầu nhập, cũng có hơn triệu, đang làm từ thiện phương diện, hạ chất quan điểm cùng Lâm Trấn Hoa rất nhất trí, đều cảm thấy xí nghiệp cần phải gánh chịu một chút trách nhiệm xã hội. Nhưng đầu tư nhưng là một cái khác má chuyện, nó chẳng những dính đến tiền bạc đầu nhập, còn muốn liên lụy đến cùng quản lý phương diện tinh lực đầu nhập. Tại dính đến đầu tư về vấn đề, xí nghiệp nhất định phải là hám lợi, ai nguyện ý đem tiền vùi đầu vào giống kinh tây thành phố dạng này các phương diện điều kiện đều vô cùng ác liệt đi. Nhạc Hoa từ thư ký trong tay tiếp nhận mình gặp công văn, từ bên trong lấy ra một chồng nhăn nhăn núm núm giấy, đưa cho Lâm Chấn Hoa. nói, Tiểu Lâm Cờ lỉnh, tại ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta phía trước, có thể hay không mời ngươi xem những vật này. Đây là cái gì?" Lâm Trấn Hoa một bên tiếp nhận tờ giấy, vừa nói, "Nhạc Sơ Hoa đạo, đây là chúng ta trên chợ một lần tiểu học viết văn cạnh tranh tác phẩm ưu tú, ta chuyên môn từ bộ giáo dục muốn ra tới mang theo bên người. Lâm chủ tịch nếu như không bận mà nói, có thể nhìn một chút." Lâm Trấn Hoa không hiểu ra sao, không biết Nhạc Kiến Hoa để cho mình nhìn những thứ này học sinh tiểu học viết văn dụng ý ở đâu. Hắn tiện tay lật ra một thiên, chỉ thấy phía trên dạng này viết, một người chính là một cái nhà, một người ăn, một người ở, một người suy nghĩ chuyện. Ba ba mụ mụ nói, bọn hắn đi phương nam kiếm tiền, kiếm được tiền liền có thể trở về nắp đại nhà ngói. Ta không biết nắp đại nhà ngói có ích lợi gì, phòng ở không phải của ta nhà sáu. Lão sư gọi chúng ta học tập cho giỏi, nói chúng ta thành tích tốt, ba ba mụ mụ liền có thể yên tâm. Thế nhưng là hắn càng như vậy nói, ta lại càng không muốn tốt hiếu học tập, nếu như ta thành tích rất kém cỏi, ba ba mụ mụ cũng sẽ không yên tâm, bọn hắn liền sẽ trở lại nhìn ta xấu. Nhìn xem viết văn giấy cái kia non nớt bút tích, Lâm Trấn Hoa đột nhiên cảm giác được con mắt có chút hắn biết văn chương này bên trong viết là cái gì, Thiên văn chương này tiểu tác giả chính là tây bộ trong nông thôn vô cùng phổ biến tồn tại một cái quân thể, lưu thủ nhi đồng. Theo duyên hải phát triển kinh tế, càng ngày càng nhiều nội địa nông dân rời đi cố thổ, đi tới duyên hải đi vụ công việc, từ đó tạo thành hơn một cái đạt hai ước người nông dân công quân thể. Hiện đại đa số nông dân công tại vụ công trường không có mình nhà ở, chỉ có thể ở tại lều bên trong, cho nên căn bản là không có cách mang theo ông cụ trong nhà cùng hài tử cùng nhau đi ra ngoài. Những cái kia bị lưu tại quê hương lão nhân cùng hài tử, liền thành lưu thủ lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Mấy tuổi hài tử, quanh năm không thể nhìn thấy cha mẹ của mình, loại kia cô đơn cảm giác, Lâm Chấn Hoa là có thể lĩnh hội lấy được. Hòa dương hơn bây giờ cũng thường xuyên đi công tác bên ngoài mỗi lần trở lại tầm dương ra bên trong thời điểm nữ nhi nhirừng phi đều sẽ kể cận bọn hắn không thả thỏa thích đòi lấy bọn hắn thua thiệt tình thương của cha cùng tình thương của mẹ trên thực tế Lâm Trấn Hoa hòa dương hơn trong nhà bồi nữ nhi thời gian còn nhiều cùng những cái kia một năm thậm chí hai năm mới có thể trở về một lần nhà nông dân công so sánh bọn hắn ở nhà thời gian phải hơn rất nhiều nghĩ đến nữ nhi của mình Lâm Trấn đối với viết thiên luận văn này hai tử lập tức sinh ra vô hạn thông cảm Lâm Trấn Hoa nhịn được cảm giác muốn rơi lệ tiếp tục liếc nhìn phía sau những cái kia viết văn tiểu các tác giả hành văn cao thấp không đều Nhưng văn trung chỗ bộc lộ ra ngoài loại kia nhớ cha mẹ, khát vọng toàn da đoàn viên tâm tình nhưng đều là đồng dạng mãnh liệt. Thánh Đường Lâm Chấn Hoa nhìn mười mấy phần sau đó, cuối cùng không nhìn nổi, hắn thả xuống cái kia một đống viết văn giấy, ngẩng đầu nhìn Nhạc Kiến Hoa, vấn đạo, nhạc thị trường, ngươi cho ta xem những thứ này, có dụng ý gì sao? Nhạc xây Hoa đạo, Lâm chủ tịch, ta lấy những hài tử này viết văn cho ngươi xem, là muốn nói cho ngươi một điểm, chúng ta kinh tây thành phố đại khái 200 vạn nhân khẩu, lại có 10 vạn trở lên lưu thổ nhi đồng, bọn hắn mỗi ngày qua, chính là chỗ này phía trên viết cuộc sống như vậy. Bởi vì không có cha mẹ quản giáo cùng chiếu cố, đủ loại sự kiện liên tiếp phát sinh. Có chút hài tử thậm chí rất nhỏ liền đi lên phạm tội con đường. Nói thực ra, ta nguyên lai like liền định ở thành phố dài trên vị trí này kiếm sống, chịu tư lịch, không muốn rằng co. Thế nhưng là lần này, giáo dục cục trưởng đem cái này một chồng viết văn giao cho phòng làm việc của ta, sau khi xem, ta cảm thấy xấu, ta thất chết a. Nói đến đây, nhạc kiến hoa thanh âm có chút nghẹn nào, hắn ngượng ngùng ngay trước lâm chấn hoa rơi lệ, chỉ có thể dừng lại, để cho tâm tình của mình hơi bình tĩnh một chút. Nhìn thấy thị trưởng động cảm tình, thư ký Đồ toàn liên vội vàng chen vào lời, để tránh kẻ ngắt. Hắn rối rượt nói: Lâm chủ tịch chúng ta nhạc thị trường đem những này viết văn dẫn tới văn phòng chính phủ công hội bên trên chúng ta tất cả lãnh đạo thành phố sau khi xem đều giới lệ nhất trí đưa ra nhất thiết phải phát triển mạnh chúng ta kinh tây thành phố sản nghiệp của mình nhường nông dân cách thổ không ly hương nhường bọn nhỏ sẽ không rời đi phụ mẫu lần này nhạc thị trường chính là đi ra tìm nhà đầu tư chúng ta vô cùng cần giống hán hoa xí nghiệp lớn như vậy đến chúng ta nơi nào đây đầu tư xây hãng chúng ta nơi đó sức lao động chi phí so duyên Hải so với các ngươi tổng dương đô thấp hơn nhiều các người nếu như đi đầu tư khẳng định có thể có lợi tức khônga luận lợi tức là vô dụng Nhạc Kiến Hoa bình phục mình một chút cảm xúc sau đó, các đứt đồ đổ đổi toàn bộ mà nói, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm chủ tịch, tính toán chi phí cùng lợi tức số sách, ta không tính quá các ngươi những xí nghiệp này tổng giám đốc. Ta muốn, nếu như tại Kinh Tây đầu tư có lợi tức mà nói, các ngươi chắc chắn đã sớm đi, cũng không cần đến ta đi ra hóa duyên xin các ngươi đi. Ta chỉ là muốn thay những hải tử này van cầu các ngươi, liền xem như đáng thương đáng thương chúng ta Kinh Tây thành phố 10 vạn lưu thủ hải tử, các ngươi liền cho chúng ta một chút cơ hội a." Cái này sao? Lâm Chấn Hoa tâm bắt đầu giãn ra. Nhạc Sơ Hoa đạo, "Lâm chủ tịch, ngươi có thể cảm thấy ta là đang hát cao điệu a?" Bây giờ mỗi cái chỗ chính phủ vì kéo đầu tư, thủ đoạn gì đều sử xuất ra, ta bây giờ làm một bộ này, đoán chừng người khác cũng đều dùng qua, không có gì hơn chính là đánh cảm tình bài đi. Thế nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, ta làm tất cả những chuyện này, cùng ta cá nhân chiến tích không có một kia một hào quan hệ. Ta năm nay đã là 58 tuổi người, lại không có trình độ, ta là vô luận như thế nào cũng không khả năng lại tăng một cấp. Chuyện này làm tốt, đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ rút. Nếu như làm được không tốt, xảy ra điều gì sai lầm, ta ngược lại sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được, liên tưởng thuận lợi về hưu đều không làm được. Vậy là ngươi tội gì? Lâm Chấn Hoa bật tốt lên. Nhạc Sơ Hoa đạo: "Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, a ta từ một cái bình thường công nhân, làm cho tới hôm nay một cái địa cấp thành phố thị trường, dù sao cũng phải lưu lại cho mình một điểm chuyện đáng giá kia nhỉ a. Ta là một nhiệm kỳ thị trường, chỉ hạ phát triển kinh tế không nổi, dân chúng rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cốt nhục phân ly, ta về sau lui thôi, trong lòng làm sao có thể an bình đâu. Có một gọi mặt lộ tâm lý học nhà đã từng đưa ra, người nhu cầu là chia làm 5 cái tầng thứ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là trên sinh lý nhu cầu, an toàn lên nhu cầu, tình cảm cùng thuộc về nhu cầu, tôn trọng nhu cầu, bản thân thực hiện nhu cầu." Một người lúc nào cũng trước tiên truy cầu tầng thấp nhất nhu cầu lên thỏa mãn, khi này cấp độ nhu cầu nhận được thỏa mãn sau đó, người liền sẽ chuyển hướng tầng thứ cao hơn nhu cầu. Vô luận là một cái bình thường bác tính, vẫn là thân tầng cao vị quan viên, đang thỏa mãn bản thân nhu cầu phương diện, kỳ thực cũng không có cái gì khác biệt. Một người bình thường nếu như áo cơm không lo, liền sẽ bắt đầu yêu cầu có thể có được tôn trọng của người khác, cùng với thành tựu phương diện nào đó chuyên nghiệp. Quan viên kỳ thực cũng là như thế, làm quan một hiệp kỳ, tạo phúc nhất phương ý kiến, cũng không hoàn toàn đều là đám quan chức hư thoại, cổ kim nội ngoại, đều có một chút hy vọng làm ra chiến tích lấy tạo phúc dân chúng quan viên. Dù sao đây là một loại tầng thứ cao hơn nhu cầu thỏa mãn. Giống Nhạc Kiến Hoa chỗ như vậy quan, chính như chính hắn nói tới, đã không có gì thăng thiên hy vọng, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết tự nhiên là một loại thái độ sinh hoạt, nhưng vì bách tính lưu một chút phúc lợi cũng không mất là một loại thái độ sinh hoạt. Ai không muốn tại chính mình nhiệm kỳ mãn khóa sau đó, có thể có được một cái quan tốt đánh giá đâu? Lâm Chấn Hoa ở trong lòng yên lặng tự hỏi Nhạc Kiến Hoa mà nói, suy nghĩ trong đó phải chăng có cái gì giả vờ dã vịt thành phần. Nhạc Kiến Hoa biết Lâm Chấn Hoa ý nghĩ, cũng sẽ không lại nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng hạp lấy nước trà. Trở lại Lâm Chấn Hoa đối với chuyện này làm ra cuối cùng trả lời chắc chắn. Nhạc thị trưởng dính đến xí nghiệp đầu tư vấn đề, ta không cách nào đọc đoán. Bất quá, Nhạc thị trưởng giới thiệu tình huống, hoàn toàn chính xác để cho ta rất khó cự tuyệt. Mặc kệ Nhạc thị trưởng nói liên quan tới chính người ý nghĩ là thật là giả, nhìn thấy cái này 10 vạn lưu thủ nhi đồng mặt trên, chúng ta Hán Hoa vô luận như thế nào cũng là cần phải làm một cái chuyện. Như vậy đi, các người kinh Tây thành phố có hay không liên quan tới chiêu thương dẫn tư tài liệu cần kẽ, nếu như có, xin cho ta một phần. ta mang về cùng tập đoàn tổng bộ những người lãnh đạo nghiêm túc nghiên cứu một chút, xem cụ thể như thế nào thao tác, mới có thể đạt đến cả hai cùng có lợi hiệu quả." Lâm Trấn Hoa cuối cùng nói như vậy. "Quá tốt rồi, Tiểu Lâm cơ lĩnh, thực sự là rất cảm tạ ngươi." Nhạc Kiến Hoa hớn hở ra mặt, hắn biết, Lâm Trấn Hoa thái độ này chứng minh hắn đã đáp ứng đến Kinh Tây đi đầu tư, đến nỗi đầu tư bao nhiêu, lại là coi là chuyện khác. Đối với Nhạc Kiến Hoa tới nói, có thể đem hắn Hoa trọng công khối này lệnh bài mời đến Kinh Tây đi, liền xem như rất lớn thành công, có khối này lệnh bài, lại muốn đi hấp dẫn những thứ khác xí nghiệp, cũng có căn cứ. Nhạc Kiến Hoa lần này đi ra chính là tới chiêu thương dẫn tử, tự nhiên không có khả năng không có mang theo tài liệu tương quan. Đồ Bồi toàn bộ kéo ra mình cặp công văn, từ trong lấy ra một phần đóng sách rất chỉnh tề tài liệu, đưa cho Lâm Chấn Hoa. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận tài liệu, lại đem lên cái kia trồng học sinh tiểu học vĩ văn, đối với Nhạc Kiến Hoa nói, "Nhạc thị trường, nếu như ngươi cho phép, những vật này, ta cũng nghĩ cầm lấy đi sao chép một bộ, trở về mời chúng ta tập đoàn tổng bộ những người lãnh đạo cũng nhìn một chút, ngươi xem, coi thế nào?" Hoàn toàn không có vấn đề. "Lâm chủ tịch, chúng ta sau khi trở về, liền đến tin tức tốt của ngươi." Hy vọng chúng ta có thể rất nhanh tại Kinh Tây gặp mặt." Nhạc Kiến Hoa Thà Thiên nói, "589 573 đi đường khó khăn, 573 đi đường khó khăn điệu đạo ngàn tìm bản Tu Lĩnh, Soan Đốc Phong hai mặt kẹp hùng quân 6, tốc thị trường, chúng ta phía trước vẫn còn rất xa." Lâm Trấn Hoa đứng tại một chỗ bất ngờ bên vách núi, ngắm nhìn phía trước trên núi khắc lấy một bộ câu đối, đối với buổi bên người hắn Kinh Tây thành phố phó thị trường Úc Bình Vân Đạo. Thánh đường khoảng cách thẳng tắp không cao hơn 30 km, đến nỗi đường đi đi, còn có 100 nhiều km. À. Úc Bình đáp, "Nói như vậy, hôm nay trước khi trời tối, cần phải có thể đuổi tới thành phố." Tất yếu, nếu không thì trên núi cũng không cách nào ở trời tối về sau, ở tại trên núi có nguy hiểm. Vậy thì đi thôi cháu. Nơi này phong cảnh thật sự không tệ. Lâm Trấn Hoa lưu luyến nhìn trước mắt tốt đẹp non sông, cảm khái nói. Ở tại bọn hắn sau lưng, ngừng lại mười mấy chiếc xe việt dã, có Lâm Trấn Hoa chính bọn hắn mở xe, cũng có Kinh Tây chính phủ thành phố phát trong núi tiếp ứng xe của bọn hắn. Từ xe cấp bậc bên trên, không khó coi ra, Kinh Tây thành phố nghèo khó cũng không phải là treo ở ngoài miệng. Lâm Chấn Hoa bọn hắn mở, cũng là ba lăng, phong điển chờ bảng hiệu nhập khẩu xe, một chiếc xe giá trị chính là 4 vạn. Mà Kim Tây chính phủ thành phố mở nhưng là trường thành các nước sản phẩm bài, bất quá là hơn trăm ngàn xe ở trong đó Lâm Trấn Hoa thậm chí còn chứng kiến ba chiếc từ lâu không thấy vải bạt mùi thuyền mặt lao cắt phổ phải biết loại xe này tại phát đạt khu vực đã cơ bản bị đào thải Lâm Trấn Hoa cùng nhạc kiến Hoa tại Kim Lăng gặp mặt sau đó vừa về tới tầm Dương liền đem nhạc kiến Hoa yêu cầu nhắc tới tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ lên Hắn Nguyên Lai cho là tập đoàn những cao quản sẽ đối với đến kinh tây chuyện đầu tư trong lòng còn có mâu thuẫn ai ngờ đại gia đang nhìn xong những tiểu hải tử kia viết văn sau đó từng cái vành mắt để đỏ ngược lại quay đầu thuyết phục Lâm Chấn Hoa đề nghị hướng kinhtây thành phố dỗ ra viện trợí thủ Lâm Chấn Hoa lúc này mới phát hiện, mình nội ngu quản lý bên trong nguyên lai like cũng là một chút đa sầu đa cảm trẻ người, giống xâm phải quân loại này vốn là xuất thân từ trong núi lớn cán bộ đương nhiên không cần phải nói, cho dù là hạng chết, đổ quy những thứ này hải quy, du dù về, cũng đều hơi có chút trách trời thương dân khí chết. Thánh Đường Trương mới nhất đương nhiên, cảm tình về cảm tình, xem như tập đoàn cao quản, bọn hắn vẫn có tối thiểu lý tính, tất cả mọi người cho rằng, Hán Hoa có nghĩa vụ trợ giúp Kinh Tây thành phố phát triển từ bản thân sản nghiệp, nhưng loại trợ giúp này không thể là hoàn toàn đơn hướng quà tặng, mà là cần phải tận lực nhường Hán Hoa có thể từ trong thu được một chút hồi báo. Kinh Tây thành phố giao thông không tiện, khu công nghiệp vị điều kiện cực kém, mặc dù giàu có nông đặc sản, than đá, sắt cùng kim loại màu tài nguyên khoáng sản, nhưng những thứ này nguyên vật liệu cùng chúng ta công ty phát triển quan hệ không lớn, nhất là tài nguyên khoáng sản, cho dù có thể khai thác ra, cũng rất khó chuyển khỏi núi đi, cho nên kinh tế giá trị không lớn. Chúng ta nếu như đến Kinh Tây đầu tư xây hãng, rất khó thu được tương ứng hồi báo. Đồ Quy tại tập đoàn bạn công hội bên trên chỉ điểm lấy Kinh Tây địa đồ hướng đám người giới triệu nói. Lâm Chấn Hoa đạo: "Ta và Kinh Tây, lãnh đạo trao đổi thời điểm, bọn hắn nói ra nói, bọn hắn nơi đó sức lao động chi phí cực thấp. Nói khả năng này là một cái so sánh có lợi điều kiện, đại gia là thế nào nghĩ? Thấp tới trình độ nào? Hạng chất vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, căn cứ bọn hắn nói, bọn hắn trong cơ quan nhân viên công tác tiền lương chỉ có 300 nhiều khối tiền, tăng thêm đủ loại đủ kiểu phúc lợi ở bên trong, có thể cầm tới 400 khối tiền trở lên, liền xem như không tệ. Tuy nhất một chút trong nhà xưởng, công nhân tiền lương bình quân tại 200 nguyên tạp hữu, nếu như lại tâm ngoan một chút lời nói, một tháng cho 100 khối tiền cũng có thể thuê đến người. 100 khối tiền. Tất cả mọi người tất lười. phải biết, lúc đó toàn quốc công nhân viên chức bình quân nhân viên làm theo tháng là ở 800 nguyên tài hữu, giống hán hoa dạng này hiệu quả và lợi ích hảo, tiền lương, cao đơn vị, bình quân tiền lương sớm đã đạt đến 2000 nhiều, cái này cũng chưa tính đủ loại không phải tiền phúc lợi lãi ngộ. Tâm Dương có một chút xí nghiệp tuyển nhận học trò, cho đến 500 đồng tiền tiền lương, đều xem như rất mấy người tài nghệ, kinh tây lại còn có 100 khối tiền một tháng tiêu chuẩn lương. Chúng ta nếu như muốn đi kinh tây xây hãng, chắc chắn cũng không phải vì để cho dân bản cầm một tháng 100 đồng tiền tiền lương a. Nếu thật là thấp như vậy tiêu chuẩn, bọn hắn chắc chắn còn được đến duyên hải đi, đi làm. Y thực chúng ta hán hoa thì có đến từ kinh tây nông dân công, bọn hắn chính là vì nhiều dễ một điểm tiền mới chạy đến." Hạng Chiến nói, "100 khối tiền có chút thấp, nhưng chúng ta nếu như cho đến 300 hoặc 400, cần phải liền xem như lương cao đi." Ta nghe nói kinh tây sinh hoạt trình độ tương đối thấp, rau quả, loại thịt giá cả cũng không cao, 300 nhiều khối tiền đã có thể sinh hoạt phải tốt vô cùng." Lâm Chấn Hoa đạo, "Dù cho theo 300 đồng tiền tiền lương tính toán, toàn bộ sức lao động chi phí cũng so tại tầm Dương thấp hơn nhiều. Thế nhưng là thấp như vậy sức lao động chi phí sản phẩm, nếu như chuyển khỏi trong núi, chỉ là phí chuyên trở liền đầy đủ đem chi phí ưu thế cho hướng chống đỡ rơi mất. Định cư ở công ty giám đốc Bành Thiểu chết nhắc nhở, nhà của hắn cư công ty sinh sản đúng là lao động đông đúc hình sản phẩm, mượn so ồ mị quá thấp lao động lực chi phí, tăng thêm bởi vì dựa ở vào trường răng mà 10 phần rẻ tiền vận tải đường thủy chi phí, định cư ở công ty mới có sức cạnh tranh. Nếu như phí chuyên trở lên cao lời nói, loại này lao động đông đúc hình sản phẩm căn bản là không có sức cạnh tranh. Đồ Quy gật đầu nói, Thiểu chết nói đúng, kinh Tây loại này giao thông hiện trạng, quyết định ở nơi đó phát triển sản nghiệp nhất định phải là lợi cao. Đối với sức lao động nhu cầu đại, đối vận thua nhu cầu thiếu. Dạng này sản nghiệp mới có thể phát triển, bằng không, dù cho chúng ta bồi thường tiền vì bọn họ chuyên máu, lúc nào chúng ta không còn bộ tiếp, lúc nào những xí nghiệp này liền sụp đổ mất. Đại gia ngươi một lời ta một lời mà, dần dần đem đầu tư kinh tây suy nghĩ hoàn thiện, đến nỗi cuối cùng có thể làm cái nào sản nghiệp, thì còn cần đến kinh tây đi thực địa khảo sát mới được, ngoài ra, còn cần cùng tình tây chỗ chính phủ đầy đủ cầu thông mới được. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Trấn Hoa liền dẫn Đỗ Quy xuất phát đi tới kinh tây, mang lên Đỗ Quy mục đích, ở chỗ hắn là một cái công nghiệp công trình chuyên gia, tại hạng mục quốc định phương diện là tuyệt đối quân uy. Đến kinh Tây phía trước, Lâm Trấn Hoa đã từng tưởng tượng qua nơi này ác liệt địa hình điều kiện, nhưng đến hiện trường xem xét, hắn mới biết được trí tưởng tượng của mình thật sự là quá bần cùng, thiên nhiên quỷ phụ thần công sáng tạo ra được địa hình chi hiểm, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Kinh Tây thành phố riêng có 8 núi nửa thủy nửa phần ruộng mà nói, cảnh nội có 4 tòa dãy núi lớn chiếm cứ, trăm ngàn đầu dòng suối lao nhanh ở giữa, vẻn vẹn có tên hữu tính dòng sông là hơn đạt hơn 10 đầu. Những thứ này dòng sông khi thì trôi vào sân động, khi thì sông ra núi, dòng nước chảy xiết, chênh lệch lớn, ép buộc huy nhất một chút bản sơn đạo lộ không thể không uốn lượn đi xuyên. Hai tòa nhìn gần vô cùng đỉnh núi ở giữa, Con đường xoay quanh có khi có thể nhiễu ra mấy chục cây số. Nghe nói Lâm Trấn Hoa mang theo khảo sát đoàn đến đây Kinh Tây, Nhạc Kiến Hoa thập phần hưng phấn. Hắn vốn định đích thân rời núi đi nghênh đón, bất đắc dĩ công vụ quân thân, không thể làm gì khác hơn là an bài Phó thị trưởng Úc Bình suất đội chào đón, đem chính phủ thành phố cơ hồ tất cả có thể lấy ra xe nhỏ đều phái đi ra ngoài. Để cho Lâm Trấn Hoa cảm thấy ngạc như là, tại Kinh Tây thành phố phái ra chi này hoàn nên trong đội ngũ, ngoại trừ chính phủ tất cả ủy xử lý cục quan viên cùng nhân viên làm việc bên ngoài, còn có bảy Tám tên dự bị tài xế, tại đội xe chính thức vào núi thời điểm, những tài xế này đi tới Lâm Trấn Hoa chính bọn hắn mở cửa xe, yêu cầu thay thế đi Hán Hoa kèm theo tài xế. Uốc Thị trường, đây là ý gì a? Lâm Trấn Hoa đành phải hướng Uốc Bình đặt câu hỏi. Uốc Bình đạo, Lâm tổng không nên hiểu lầm, này chủ yếu là vì an toàn của các ngươi cần nhắc. Chúng ta nơi này đường núi quá hiểm, tài xế của các ngươi là mở quen bình nguyên con đường, e rằng không thích hướng được chúng ta nơi này lộ a. Uốc Bình vừa nói như vậy, Lâm Chấn Hoa tự nhiên là không có ý kiến, nhưng Hán Hoa bọn tài xế trên mặt nhưng là nhịn không được rồi. Tất cả mọi người là chơi tay lái, nhân gia nói lộ có hiểm. Các người những người này không mở được, cho chúng ta nh tới, đây không phải đánh hán hoa tài xế khuôn mặt sao? Có chút cũ thành một điểm tài xế ngược lại là tự biết mình, trực tiếp liền đem tay lái giao ra. Có chút tuổi nhỏ hơn một chút tài xế không làm, tuyên bố mình có thể trước tiên mở một đoạn, thực sự không mở được thời điểm, lại mời kinh tây những người đồng hành chỉ đạo cũng không mượn. Túc Bình cười ha ha, cũng không có cơ cầu, liền dẫn đội xe lên đường. Cái này vừa vào núi, hán hoa bọn tài xế đã bắt mù, đủ loại đủ kiểu dốc đứng chỗ vòng gấp một cái tiếp một cái, có nhiều chỗ bất quá là vài mét khoảng cách bên trong, liền muốn chuyển qua 180 độ đường rẽ. đồng thời còn phải giữ lên dốc tốc độ. Đường đi vừa mới mở 20 km, hắn Hoa bọn tài xế liền toàn thân bị mồ hôi nóng thấm ướt, không thể không ngẫm ở mà đem xe từ giao cho Kinh Tây tới tài Xế. Túc Bình ngồi ở Lâm Chấn Hoa Phong Điền Đại trong xe vị giá, tư chính phủ thành phố tốt nhất tài Xế lái xe, đi ở đoàn xe ở giữa. Nhìn thấy hán Hoa tài Xế cái này tiếp theo cái kia bị thay thế đi, hắn ha ha cười nói, Lâm tổng, ta nói à, chúng ta Bình Nguyên địa khu tài Xế không mở được chúng ta Kinh Tây đường núi. Coi như bọn hắn kỹ thuật giỏi, lái lên 2 30 km vẫn để không lớn, mở lớn cũng chịu không được. Chỉ có chúng ta Kinh Tây Tại Xế của mình Quân năm tháng giải mở loại này lộ, quen thuộc. Thế nhưng là, không có khả năng ai cũng biết mang một cái kinh tây tại xế tới trên núi a." Lâm Trấn Hoa nói. "Cũng không phải sao. Ướp Bình Đạo, Lâm tổng, ta với ngươi giảng một cái cố sự. Hai năm trước, chúng ta chiêu thương cục thật vất vả thuyết phục một cái giang chết lão bản, đến thành phố chúng ta tìm tới tư cách xây cái nhà máy. Lão bản kia mang theo người tài xế, mở ra một cái đại buôn lên núi tới, đi không bao xa, gặp phải một cái chỗ vòng gấp hãm không được xe, liền một đầu đụng vào trên vách núi, cũng may không có xảy ra án mạng." Về sau chúng ta đem người đại lao kia tấm đưa đến tỉnh thành đi trị liệu, hắn cùng chúng ta nói, các người Kinh Tây người thật là bằng hữu, đáng tiếc con đường này quá khó đi. Chờ các người lúc nào đem lộ đã sửa xong, ta nhất định đến nơi đây ném một chút. Đúng vậy a, muốn giàu, trước tiên sửa đường, đây là không sai. Lâm Trấn Hoa nhìn xem vách đá hai bên khe sâu, nói, chúng ta Kinh Tây nhân dân một ngày cũng không có dừng qua sửa đường. Ước Bình nói, lập quốc 50 tròn năm thời điểm, chúng ta làm qua một cái thống kê. Chúng ta Kinh Tây hết thảy 220 vạn nhân khẩu, tại quá khứ 50 giữa năm, tổng dùng khai sơn, bắc cầu, chúc lộ lao động công nhật đạt đến 10 cái. Vì sửa đường mà hy sinh dân công nhiều đến 581 người, là bọn hắn mồ hôi và máu mới khiến cho chúng ta có bây giờ đầu này vào núi thông Đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, nghe Ức thị trưởng nói chuyện, ta thật cảm thấy trách nhiệm trọng đại, a thị trưởng yên tâm đi, chúng ta chuyến này tới là thật tâm thực lòng tìm tới tư cách, tuyệt đối sẽ không bỏ giờ nửa chừng. Vậy ta liền đại kinh Tây 220 vạn người dân, cảm tạ Lâm tổng." Ức Bình Trịnh trọng kỳ sự nói. 590 574 khách quý lễ ngộ 574 khách quý lễ ngộ nhanh gần đen thời điểm, đội xe cuối cùng lái vào kinh Tây nội đường đây là đang quần sơn ở giữa một mảnh thung lũng Địa thế tương đối tương đối nhẹ nhàng, nhân khẩu tụ tập, kinh tây thành phố thủ phủ liền xây ở ở đây. Đội xe từ dưới núi xuống, là từ chỗ cao lái về phía chỗ thấp, Lâm Trấn Hoa ngồi trên xe đưa mắt nhìn lại, toàn bộ thành phố thu hết vào mắt. Tại tầm mắt có thể đạt được phạm vi bên trong, không nhìn thấy cái gì to lớn công trình kiến trúc, tuyệt đại đa số kiến trúc cũng là nhà trệt, ngẫu nhiên có một chút 5-6 tầng gạch hỗn kết cấu lầu nhỏ phòng sen kẽ trong đó, cái này cũng là một chút cái gọi là hào đơn vị cao ốc văn phòng hoặc nơi ở lầu. Đến nỗi càng xa xôi, đến rồi biên giới thành thị sườn núi nhỏ bên trên, Lâm Chấn Hoa thậm chí có thể nhìn thấy một chút từ phòng cổ tranh tạo thành thôn xóm nhỏ. khói bếp lờ lờ, để cho người ta phảng phất giống như về tới đường tống trong năm. Kinh tây thành phố bộ mặt thành phố, cùng các nơi phát đạt khu vực, đúng là không có cách nào so a. Tước Bình tự hồ nhìn ra Lâm Trấn Hoa tâm tư, ở một bên tự ti mà giải thích. Điều này cũng đúng bảo trì diện bạo vốn có. Lâm Trấn Hoa chỉ có thể chọn tốt nhất ý kiến đến trả lời. Đương thời còn không có tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thành phố lớn phát triển hiện đại, bất quá tại một chút phát đạt khu vực, giống khu vực thủ phụ dạng này một cấp thành thị, xây dựng phải chả là phi thường tốt. Đến nơi hắn hoa tổng bộ chỗ ở Tầm Dương thành phố, bởi vì tạo thành khổng lồ công nghiệp tu quần, tài chính thực lực hùng hậu, thì chính xây dựng càng là cực điểm xa xỉ hào hoa sở trường. Có thể nói như vậy, Tầm Dương nội thành bất kỳ một cái nào đường phố làm cao ốc văn phòng, đều so Kinh Tây thành phố tốt nhất kiến trúc muốn xa hoa nhiều lắm. Đội xe dọc theo lâu năm thiếu tu sửa con đường lái về phía trước một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một chi quy mô khổng lồ hoàn nên đội ngũ, chỉ là các loại cờ màu thì có mấy chục mặt, một đám mặc áo trắng lam quần học sinh trung học thật chỉnh tề đứng tại văn đường, trên mặt phốc lấy chất lượng kém má hồng, đang tại khởi kình mà cơ trên tay bó hoa. Tại trung học môn sinh đối diện, là một chi chiêng trống đội, một đám tráng nam mỹ nhân mặc đỏ thâm trang phục diễn trò, đem chiêng chống gõ phải ầm ầm. Tại tất cả mọi người trước mặt của, đứng một loạt lãnh đạo, Ước Bình xa xa liền hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói, dẫn đầu là thị lý bí thư, bên cạnh là Lâm Trấn Hoa sớm đã biết thị trưởng Nhạc Kiến Hoa, sau đó là chánh pháp ủy thư ký, quân phân khu chính ủy, chủ quản văn giáo vệ xanh phó thị trường, chủ quản nông nghiệp phó thị trường, nhân đại chủ nhiệm 6. Không thể nào, đây không phải là các ngươi kinh Tây thành phố 6 bộ ban tự toàn bộ đi ra. Lâm Chấn Hoa chỉ cảm thấy mồ hôi rơi như mưa. Hắn cũng coi như là người từng va chạm xã hội, cùng quốc gia kế ủy phó chủ nhiệm cũng là xương huynh gọi đệ, nhưng thấy đến đây tình cảnh này, hắn vẫn cảm nhận được Alexander. Thánh đường Trương mới nhất kinh Tây thành phố đây là lấy ra cao nhất lễ ngộ tới tiếp đái bọn hắn một nhóm, nếu như cuối cùng bọn hắn không thể vì kinh Tây thành phố làm chút cái gì, thật sự là không cách nào giao phó A đội xe tại những người lãnh đạo trước mặt lừng lại, một cái kinh Tây thành phố nhân viên công tác đi lên phía trước, dự định thay Lâm Trấn Hoa mở cửa xe, Lâm Chấn Hoa chính mình trước tiên từ bên trong mở cửa xe nhảy ra ngoài, nhanh chân đi đến những người lãnh đạo trước mặt. Chủ động nói xin lỗi, ngượng ngùng, ngượng ngùng Trên đường đi chầm rãi, mệt mỏi các vị lãnh đạo đợi lâu. Phiên phước nhiều lãnh đạo như vậy tới đón chúng ta, chúng ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Ước Bình kịp thời theo sau, bắt đầu cho Song phương làm giới thiệu. Đầu tiên giới thiệu tự nhiên là bí thư, bí thư họ Vương, nhìn so nhạc Kiến Hoa muốn trẻ tuổi một chút, hào hoa phong nhã, bất quá cùng Lâm Trấn Hoa lúc bắt tay, trên tay cường độ nhưng là phi thường lớn, phần kia nhiệt huyết cũng là lộ rõ trên mặt giật vui múa biểu, Lâm tổng, vô cùng hoang nên các ngươi à, ta đại biểu Kình thành phố 220 vạn người dân hoang nên đến của các ngươi à. Nhân dân chính là dùng để bị đại biểu, điểm này Lâm Chấn Hoa sớm đã thấu. Hắn cũng dùng đồng dạng ngữ pháp hồi đáp, "Vương thư ký, ta cũng mang đến chúng ta tầm dương thành phố 600 vạn người dân cùng với chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn 12 vạn công nhân viên trước đối với Kinh Tây nhân dân ân cần thăm hỏi a." "Bí thư đạo, Lâm tổng, đang làm phương diện kinh tế, ta là ngoài nghề, vấn đề phương diện này, ngươi cùng chúng ta nhạc thị trưởng cụ thể nói, ta ở đây đại biểu chính đảng hai bộ ban tử hướng các ngươi bày tỏ một cái thái." Nói đến đây, hắn ngẩn đầu lên, hướng về phía hiện trường tất cả quan viên nói, "Đại gia cũng cùng một nghe một chút a, đến Kinh Tây tìm tới tư cách người đầu tư, chính là chúng ta Kinh Tây khách quý." Thánh đường trương mới nhất ta ở đây trịnh trọng bày tỏ một cái thái, ai bảo người đầu tư không hài lòng, thành phố chúng ta hủy chính phủ thành phố liền để hắn không hài lòng. Ai cùng người đầu tư khó xử, thành phố chúng ta hủy chính phủ thành phố liền cùng hắn khó xử. Hoa. Tại chỗ quan viên đồng loạt vô tay, bí thư tại chỗ phát biểu, mặc kệ nói đúng cùng không đúng, tất cả mọi người phải có chút biểu thị. Mọi người đều biết, tại loại này trong trường hợp, ai dám không cho bí thư mặt mũi, như vậy chính quyền thị ủy liền muốn không nể mà hắn. Nghe bí thư cái này bà khi âm ầm tỏ thái độ, Lâm Chấn Hoa cùng đi theo bên cạnh mình Đỗ Quy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhịn không được cười khổ. Xem ra Kinh Tây đang quan chức thực sự là sợ nghèo thật vất vả tìm đến một cái nhà đầu tư hận không thể phụng ở trên tế đài cùng bái như loại này vô điều kiện lại đắt nhà đầu tư thái độ Lâm Trấn Hoa tại cái khácô đã từng đã nghe qua nhưng giống kinh Tây thành phố nói đến dạng này thẳng thắn nhưng chính là độc nhất điểm có lẽ là bởi vì chỗ này trời cao hoàng đế xa à nói như vậy địa khu xa xôi quan viên cũng là muốn bá đạo hơn một chút bất quá bất kể nói thế nào thư ký lần này tỏ thái độ đối với Lâm Trấn Hoa bọn hắn tới nói là thiện ý hơn nữa biểu hiện ra thị bị cùng chính phủ thành phố ở giữa hàngi hòa Lâm Chấn Hoa không cần đến lo lắng tương lai sẽ gặp phải chính đảng hai nhà cái cọ sự tình. Lâm Trấn Hoa một bên mang theo Hán Hoa đoàn thể mọi người đi theo vô tay, vừa hướng bí thư bày tỏ cảm tạ. Túc Bình đi lên phía trước, tiếp lấy cho Lâm Trấn Hoa sau khi giới thiệu mặt những quan viên khác, đám quan chức có chút tính tình hướng ngoại, nhiệt huyết như lửa, có chút trời sinh tính nội liễm, ngôn ngữ hàm xúc, nhưng vô luận là vị nào quan viên đang cùng Lâm Chấn Hoa ngắn ngủi hàn huyên bên trong, đều toát ra một cái giống nhau nguy vọng tới kinh tây đầu tự a. Cùng đám quan chức đã gặp mặt sau đó, khâu kế tiếp chính là đội viên đội thiếu niên tiền phong tiến lên hoa. Lâm Chấn Hoa bọn người không thiếu được muốn ôm bọn nhỏ bả vai bài mấy cái phở sơ, nhường địa phương phóng viên cùng bộ tuyên truyền làm việc nhóm chụp ảnh. Những hải tử kia đưa tới bó hoa ngược lại là 10 phần mới mẻ, căn cứ bọn hắn nói, đây đều là các lao sư mang theo bọn hắn ở chung quanh trên núi hái, mang theo một cố sơn giá mùi thơm ngát. Nghi thức hoan nên sau khi kết thúc, Lâm Trấn Hoa đám người và Kinh Tây thành phố đám quan chức phân biệt lên xe, đi tới Kinh Tây chính phủ thành phố nội bộ nhà ăn tham gia hoang nên từ tối. Chính phủ thành phố là một cái riêng lớn biệt tử, nhưng trong đó kiến trúc đều đã mười phần cổ xưa, Nhạc Kiến Hoa hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu một chút về mình văn phòng địa điểm. Cái kia cũng bất quá chỉ là một tòa xây dựng vào 70 cuối thập niên 2 tầng lầu nhỏ, nhìn cùng đi qua Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tại Phong Hoa khu xưởng văn phòng không kém là bao nhiêu. Chính phủ thành phố nội bộ nhà ăn cũng đồng dạng 10 phần đơn sơ, cùng một chỗ trung học đại lễ đường không có gì khác biệt. Lâm Trấn Hoa bọn người đi vào lúc, phát hiện trong phòng ăn đã bày ra 6 tấm bàn tròn lớn, mỗi tấm trên bàn đều 7 mười mấy to lớn đĩa, được lấy các tiểu sơn chân thịt rừng. Nhạc thị trường, đây có phải hay không là quá phô trương? Lâm Chấn Hoa có chút bất an nói. Nhà xây Hoa đạo, không phô trương, không phô trương, các ngươi đường xa mà đến. Chúng ta bày một trận tiệc thân mật tính là gì phô trương đâu. Nhạc thị trường, ta biết kinh tây tài chính cũng không dư dả, dạ, dạng này cả bản thịt heo rừng, e rằng tiêu phí không thiếu a. Nhạc Kiến Hoa cười nói, Lâm tổng, ngươi này liền không biết, kinh tây nghèo là nghèo, nhưng nếu bản về ăn chút sơn chân thịt rừng, vẫn là vô cùng phương tiện. Ngươi tới nhìn, đây là thịt heo rừng, đây là thịt con hoáng, đây là trên núi hoang dã nông thông, còn có cái này, cái này ở địa phương khác thế nhưng là không ăn được, đây là kỳ nông 6. Kỳ nông? Lâm Chấn Hoa thiếu chút nữa dựng lên, Nhạc thị trưởng, cái này tựa như là sáu. Quốc gia cấp 2 động vật bảo hộ a. Nhạc Kiến Hoa làm bộ hạ giọng nói, "Không có việc gì, bảo vệ động vật đứng chạm trưởng chính ở đằng kia đứng đâu, đây là chính phủ thành phố Nhà ăn, ta cũng không tin hắn dám cho chúng ta mở hóa đơn phạt. Ta cho ngươi biết à, kỳ nông vật này, ở khác chỗ là chân quý động vật bảo hộ, tại chúng ta ở đây không có là, trong núi những cái kia săn dần, cũng là thường xuyên sẽ trảo kỳ nông tới ăn. Chúng ta cũng không phải thường xuyên ăn cái này đồ vật, thật sự là muốn hoan nên các người, lại đem không ra cái gì có phân lượng đồ vật, cái này không, chuyên môn nhường phòng làm việc đồng chí lên núi đi làm mấy cái tới. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à? Nhạc Kiến Hoa nói đến chỗ này trình độ Lâm Chấn Hoa cũng không cách nào nói gì. Hắn biết tại trong núi lớn Bạch Tính đều dựa vào núi An Sơn, cái gì cấp 2 động vật bảo hộ các loại, đối với bọn hắn tới nói cũng chính là chất thịt phải trang tinh tế tỉ mỉ mà thôi. Hắn chỉ chỉ một cái bàn này thái, nói, "Nhạc thị trường, chỉ ngươi một cái bàn này thái, nếu như phóng tới duyên hải thành phố lớn đi, không có 5000 khối tiền e rằng hơn a, như loại này hoang dã nông thông, nếu như mở miệng Nhật Bản lời nói, 1 kg giá cả tốt mấy trăm khối tiền đâu." Nhạc Kiến Hoa thở dài, nói, "Lâm tổng, ngươi nói những thứ này, chúng ta đều biết, chúng ta chính là trông coi bảo hộ gặp cảnh khốn cùng a, ngươi biết không?" Chúng ta trong núi có vài gia đình, cả nhà tài sản cộng lại, giá trị không được 100 khối tiền, nhưng là bọn họ mỗi ngày dùng những thứ này giá trị mấy trăm khối tiền 1 kg núi nấm, nấm thông, cái gì làm thái ăn. Thành phố vì cái gì không thể tổ chức người đi mua sắm những thứ này trong núi đặc sản, tiếp đó thống nhất cầm tới ngoài núi đi bán đâu? Đồ Quy Sen vào nói, thành phố cũng làm qua một chút dạng này thu mua hoạt động, thế nhưng là bởi vì chúng ta ở đây không có chế biến điều kiện, trực tiếp chuyên trở ra ngoài à, trên đường dễ dàng hư thối, hơn nữa giá bán cũng không cao. Chúng ta rời núi con đường, các ngươi cũng là thấy, đi tới đi lui một chuyến, lộ phí đều không được. cuối cùng rơi xuống nông dân trong tay liền không thừa nổi mấy đồng tiền Úc bình thay nhạc kiến hoa hồi đáp đồ quy gật gật đầu đối với Lâm Trấn Hoa nói Lâm tổng ta ngược lại cảm thấy chúng ta có thể giúp kinh tây thiết lập một cái sơn đặc sinh ra công nhà xưởng để cao những thứ này Sơn đặc sinh ra kèm theo giá trị dạng này ra công sau đó mới vận đến trong đại thành thị đi tiêu thụ giá cả liền dễ dàng bán được tới đến nỗi phương diện kỹ thuật đi chúng ta hóa chất thiết bị công ty hoàn toàn có thể giải quyết ho khô chống phân hủy chế bình những thứ này kỹ thuật cũng là có sẵn thật sự ngay được đầu quy mà nóiước bình mắt tỏa sáng lư lánh Lâm Trấn Hoa mì cười Nói, này ngược lại là không khó, chúng ta Thu Muoni Hồng Trọng Công thì có chế tạo thực phẩm gia công thiết bị kỹ thuật, hơn nữa hoàn toàn là nhặt bản tiêu chuẩn A dùng bọn họ thiết bị gia công đi ra ngoài sản phẩm, có thể trực tiếp thua vãng như Bản. Quá tốt rồi. Cái này nhưng làm chúng ta trong núi những cái kia nghèo khó nông dân cứu sống. Túc Bình mừng rỡ nói. Đại gia nhanh ngồi vào vị trí a, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhạc Kiến Hoa lớn tiếng hét lớn, hắn tin tưởng, Lâm Chấn Hoa bọn người nhất định là có thể cho bọn hắn mang đến tin mừng. 591 575 động phòng nha đầu 575 động phòng nha đầu tổng, ngươi cảm thấy kinh tây thành phố hoàn cảnh đầu tư như thế nào? Địa lợi không được, phương diện nhân hòa đi 6. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, lão hổ, ngươi có cảm giác này sao? Đương nhiên là có, nơi đó quan viên nhất huyết, đơn giản để cho ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Sợ nghèo. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở khắp chỗ, đám quan chức nhìn bề ngoài hòa hợp tiềm thấm, vụ trộm đều có chút lẫn nhau xà lánh. Như thế nào tại kinh Tây nơi này, ta cảm thấy tất cả quan viên đều rất bận kết. Cái này cũng không kỳ quái, nơi này quá nghèo, cho nên đang phát triển kinh tế địa phương vấn đề này, mọi người thái độ là hoàn toàn nhất trí. Chỉ có đem kinh tế phát triển, đại gia muốn tranh chút gì, đấu chút gì? cũng mới có cơ sở a. Từ điểm này nói, đầu tư hoàn cảnh nhân văn ngược lại là thật không tệ. Hoàn cảnh nhân văn cũng không giới hạn tại quan viên a. Dân chúng bên này có phải hay không hoan nên chúng ta tới đầu tư đâu? Cái này liền không nói được rồi, bất quá, ngươi không thấy nơi đó nghèo như vậy sao? Chúng ta tới đầu tư, để bọn hắn làm mà kinh tế có thể phát triển, ta muốn dân chúng hẳn chính là sẽ ủng hộ a. Tính toán, trước tiên bất loạn suy đoán, ngày mai chính phủ thành phố không phải muốn dẫn chúng ta đi khảo sát sao? Đến lúc đó xem biết. Ngủ ngon, Lâm tổng. Ngủ ngon. Lâm Chấn Hoa cùng đồ quy tại sở chiêu đãi trong viện dạo qua một vòng. trao đổi một chút ngày đó tâm đắc, tiếp đó liền riêng phần mình trở về riêng mình gian phòng đi nghỉ. Lâm Trấn Hoa cùng đồ quy xem như Hán Hoa lãnh đạo, thượng thủ cũng là ở phòng đánh ngộ, mặc dù chiêu đãi này chỗ phòng công trình cũng đã 10 phần cổ xưa, nhưng dù sao đại biểu cho một loại quy cách. Thánh Đường Trương mới nhất hắn Hoa khảo sát đoàn thành viên khác ở là hai người một gian tiêu chuẩn ở giữa, bọn hắn hôm nay tại trên sơn đạo ngồi xe cả ngày, đều đã mỏi mệt không chịu nổi, đã sớm tiến nhập mộng đẹp. Lâm Trấn Hoa đi tới trước cửa phòng của mình, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào, đi tới trong phòng khách. Hắn đang muốn thoát áo quát thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đụng phải hắn một chút, đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. "Người nào?" Lâm Trấn Hoa một bên quát hỏi, vừa hướng phía trước chui ra một bước, sau đó mới quay đầu quan sát. Hắn thân thể này tại 20 nhiều năm trước là đương qua lính chính sát, bây giờ mặc dù tuổi tác đã thiên đại, nhưng thân thủ coi như nhanh nhẹn. "Có lỗi với, có lỗi với." Là một cô nương âm thanh. Lâm Trấn Hoa tập trung nhìn vào, chỉ là trong phòng đứng một cái ước chừng không đến 20 tuổi cô gái xinh đẹp, mặc đồ mặc ở nhà trang, mặt có thần sắc kinh khủng. Xem ra, Lâm Chấn Hoa vừa rồi cái này hét to, cũng đem nàng dọa cho gặp Ngươi là ai, tại sao sẽ ở trong phòng ta?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ta xấu. ta là phục vụ viên, ta vừa rồi chỉ là muốn giúp ngươi thoát á khoát." Cô nương nút nhát đáp. "Phục vụ viên?" Lâm Trấn Hoa đầy bụng nghi ngờ vấn đạo, "Phục vụ viên làm sao lại ở tại khách nhân trong phòng?" Cô nương khuôn mặt tại dưới đèn lộ ra có hơi hồng, nàng túi đầu nói, "Ấn sáu, bởi vì đây là phòng xếp, ta là chuyên môn phục vụ cho ngươi. Ta bây giờ không cần phục vụ, ngươi có thể đi về." Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Lãnh đạo, ta không hành hầu ngươi, ta buổi tối đi nằm ngủ trong phòng khách, ngươi thể yên tâm nghỉ ngơi, nếu có cái gì cần" Ngươi tùy thời gọi ta là được rồi." Cô Đường Oan vừa nói, Lâm Trấn Hoa thở dài, đi vào vùng trong, hắn tìm ra nhạc kiến hoa thư ký đồ bồi đưa hết cho danh thiếp của hắn, bấm đồ đổi toàn bộ điện thoại di động, "Hồ bí thư, ngượng ngủ, một như vậy, không, có chậm trễ ngươi nghỉ ngơi đi." "Không có không có." "Đồ bồi toàn ở trong điện thoại nhiệt tình nói, "Như thế nào, Lâm tổng, ngươi có dặn dò gì sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không có gì xấu, ta chỉ là muốn hỏi một sự kiện, ta bây giờ ở tại chính phủ thành phố tiểu triêu chờ chỗ, ta đây trong phòng tại sao có thể có người phục vụ viên Đây là các ngươi nơi này quy định sao?" Đồ đồi toàn bộ giọng của rõ ràng lúng túng, hắn hấp túng nói, chuyện này, ta không quá rõ ràng, ta muốn, có thể là nhà khách quy định á thánh đường chương mới nhất không có quan hệ, Lâm tổng, nhà khách bảo vệ quy định vô cùng nghiêm ngặt, có thể tiến vào nhà khách chắc chắn cũng là người có thể tin được. Ta dựa vào. Lâm Trấn Hoa để điện thoại xuống một sát na kia liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn thực sự là dở khóc dở cười, ở đây dù sao cũng là chính phủ nhà khách có hay không hảo, chưa nghe nói qua còn cho phối động phòng nhà đầu. Nếu nói, kinh tây nơi này non xanh nước biếc, dựng đi ra ngoài cô nương sắc thực rất mắt, để cho nàng giúp đỡ trải giường chiếu, tất nhiên là xuân quang vô hạn. Có thể Lâm Chấn Hoa dù sao cũng là người có nguyên tắc, sao có thể tiếp nhận dạng này phục vụ. Nói hết lời, Lâm Trấn Hoa cuối cùng đem vị tiêu động phòng nha đầu cho khuyên đi ra, hắn sau đó lại cho Đồ Quy gọi một cuộc gọi nội tuyến, sau khi nghe ngóng, mới biết được Đồ Quy bên kia cũng có đồng dạng phục vụ. Đương nhiên, Đồ Quy cũng là chính nhân quân tử, hơi có chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ý chí, cũng đem trong phòng cung cấp toàn bộ đổi phục vụ cô nương cho đổi ra ngoài. Ngày thứ hai, Ướp Bình mang theo vài tên tất cả ủy xử lý cục quan viên sáng sớm liền đi tới nhà khách, tại Thẩm Lâm Trấn Hoa một nhóm ăn xong điểm tâm sau đó, chia ra ngồi mấy chiếc xe bắt đầu đi tới cấp giới thị hạt huyện, khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Ướp Bình như cũ cùng Lâm Trấn Hoa ngồi ở cùng một chiếc xe bên trên, xe vừa lên lộ, Lâm Trấn Hoa liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bắt đầu chất vấn ngày hôm trước chuyện buổi tối, "Ướp thị trưởng, nhà khách tại ta và Đỗ Quy trong phòng an bài phục vụ viên sự tình, ngươi biết không?" "Ta biết, chuyện này bọn hắn đã nói với ta, Lâm tổng, ngươi nghe ta giảng giải sáu." Ướp nói. Hắn buổi sáng nghe nói hai cái cô nương đều bị đổi ra ngoài, liền biết chính mình sự tình là làm hư hại. Lâm Trấn Hoa đánh ghế ước bình mà nói, nói: "Ướp thị trường, chuyện này không cần rằng giải, ngươi cảm thấy ta và lão hổ là loại kia sẽ tìm ba buổi người sao? Người đây là vũ nhục nhân phẩm của chúng ta." Lâm tổng, ngươi hiểu lầm, các nàng không phải ba buổi tiểu thư, các nàng cũng là chúng ta từ chung quanh nông thôn chọn lựa ra, tuyệt đối chưa từng làm phương diện kia chuyện. Ướp bình đạo, kia liền càng không được. Lâm Chấn Hoa nổi giận, các ngươi đây không phải ép người làm gái điều sao? thị trưởng, ta thật không nghĩ tới Các ngươi Kinh Tây chính phủ thành phố tại sao có thể như vậy làm việc? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không cần đối với mấy cái này nửa hại tử phụ trách sao?" Túc Bình túi lầu xuống, nói: "Lâm tổng, ngươi muốn trách thì trách ta đi, ta là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Chúng ta Kinh Tây nơi này, kinh tế rất lại phía sau, các ngươi xa xôi ngàn giảm tới đây đầu tư, chúng ta cái gì hồi báo đều không cho được các ngươi. Ta nhìn ngươi cùng Hồ tổng đều trẻ tuổi, suy nghĩ các ngươi có lẽ đối với cái này còn có chút hứng thú, chúng ta cũng chính là phương diện này còn có thể đem ra được." Túc thị trưởng, ngươi tốt xấu cũng là cán bộ của Đảng có hay không hảo? Sao có thể làm loại này làm mai sự tình? Lâm Trấn Hoa thực sự là không biết nói cái gì cho phải, Ước Bình cử động lần này, hiển nhiên là vì làm bọn hắn vui lòng, Lâm Trấn Hoa cũng biết đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý. Thế nhưng mà, Ước Bình làm việc này, thật sự là quá không được thể thống. Ước Bình thành thản nói, "Lâm tổng, ngươi đừng sinh khí, ngươi muốn thông cảm tâm tình của chúng ta. Chúng ta thực sự là sợ nghèo, nhìn thấy các ngươi có thể tới, chúng ta là lại cao hứng, lại lo lắng. Cao hứng là cuối cùng có thể nhìn thấy hy vọng. Lo lắng chính là, vạn nhất các ngươi nhìn thấy hoàn cảnh đầu tư không tốt, xoay người đi, chúng ta lại muốn thất vọng." Cho nên, thư ký chúng ta nói, chỉ cần là các ngươi nhà đầu tư nói ra điều kiện, bất kể là cái gì, chúng ta đều phải hết thể thỏa mãn, muốn để các ngươi ở đây ăn được, chơi hảo, tâm tình khoái trá. Nói thật, giống các ngươi Hán Hoa trọng công lớn như vậy danh tiếng xí nghiệp, chỉ cần các ngươi có thể tại Kinh Tây đầu tư, dù là chỉ ném một phân tiền, đối với chúng ta Kinh Tây tương lai chiêu thương dẫn tư đều có thể đưa đến tác dụng lớn lao. Chỉ cần có thể đem các ngươi lưu lại, chúng ta cái gì cũng được làm. Lâm Trấn Hoa biết Ướp Bình thực sự nói thật, là một tên sa sôi vùng núi chố cán bộ, Úc Bình cá nhân tố chất cũng không có cao, của hắn tâm mắt, hắn thú vị. cũng liền giới hạn nơi này cho nên hắn mới có thể nghĩ ra cho Lâm Trấn Hoa cùng đầu quy An bài nữ sắc gác tục chiêu thuật Lâm Trấn Hoa cũng không cách nào như thế nào trách cứ hắn chỉ có thể bình tĩnh nói ước thị trường ngươi thật sự không cần nghĩ như vậy chúng ta nếu đã tới tự nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý thay kinh tây nhân dân suy nghĩ mặt khác bất kể như thế nào ngươi cũng không thể để hai cái cô gái Đảng hoàng tử đi làm loại chuyện này à một khu phát triển không thể kiến trúc đang hy sinh một đời nữ hài tử thanh Xuân trên cơ sở A các nàng là tự nguyện lúc bình nói thành phố phủ phòng làm việc đồng chí đem các nàng chọn lựa ra sau đó ta tìm các nàng nói qua các nàng đều nói, nếu như có thể nhường quê quán giàu có, các nàng nguyện ý làm những chuyện này. Lao, thay ta cảm tạ các nàng, không đúng, hẳn chính là thay Kinh Tây 220 vạn trầm gợi cảm tạ các nàng. Lâm Trấn Hoa nhẹ giọng nói, Âu, để các nàng trở về đi, về sau đừng cho các nàng làm những chuyện này. Các nàng còn trẻ, về sau còn muốn lấy chồng, đừng lầm các nàng tiền đồ." Mặt khác, tương lai nếu như chúng ta tại Kinh Tây đầu tư xây hãng, tại điều kiện tương đương nhau, an bài các nàng vào xưởng công tác. Cả. Đó là khẳng định, Lâm tổng, điểm này ngươi cứ yên tâm đi." Úp mình đáp. Trước mặt là địa phương nào? Nói xong hai cái nữ hải tử sự tình, Lâm Chấn Hoa xóa khai chủ đề, chỉ vào ngoài cửa sổ một mảnh đất chống trải vấn đạo. À, đây là nhạn lĩnh huyện khu đang phát triển, ngươi thấy bên kia những phòng ốc kia không có, đó là tháng trước nhạn lĩnh huyện chiêu thương cục vừa mới khai ra một nhà mỹ hoa hồn vốn xí nghiệp, là một cái nhà máy hóa chất, sinh sản bở dặn, đầu tư 800 vạn mỹ nguyên, sản phẩm toàn bộ tiêu thụ bên ngoài. Đây chính là chúng ta toàn bộ kinh tây khu vực cho đến tận này khai ra lớn nhất xí nghiệp A6." "Không đúng không đúng, ta là nói, trừ bọn người ra hán hoa trọng công bên ngoài." Nói lên nhà kia xí nghiệp, ước bình khuôn mặt mây đen đều tản ra. Nhìn muội phần dáng vẻ vui mừng, "Chúng ta có thể đi xem sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Đương nhiên có thể." Túc Bình đạo, "Chúng ta an bài lịch trình bên trong thì có dạng này một hạng, các người đi thăm một chút, vừa vặn cùng bọn hắn phía đầu tư trao đổi một chút. Người xem, bên kia trên công trường tụ không ít người, có phải là bọn hắn hay không chuyên môn an bài tới hoang nên các người? "Thật là, không phải cùng bọn hắn nói không cần làm quá nhiều người sao sáu?" "Không đúng, những người kia sáu, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?" Theo đội xe dần dần tiếp cận bên kia đang tại thiết nhà máy hóa chất, tất cả mọi người có thể thấy được không khí hiện trường dị thường. Ở nơi đó tụ tập đám người dường như đang kêu la cái gì còn có hơn 10 người mặc công an đồng phục cảnh sát đang chạy phía trước chạy phía sau tại đám người bên cạnh ngừng lại 2 chiếc xe cảnh sát trên mũi xe đèn báo hiệu đang không ngừng chuyển động lóe làm cho người kinh Hãi bà Quang 592 576 một người chiến đấu 576 một người chiến đấu Úc thị trường trên công trường đã xảy ra chuyện chúng ta còn đi qua sao một cái nhân viên công tác chạy đến Lâm Chấn Hoa cùng Ú Bình đang ngồi trước xe hướng Ú bình báo cáo Lâm tổng người xem 6Ú Bình không dám một chuyện hán nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Lâm Chấn Hoa trương cầu ý kiến Lâm Chấn Hoa đối với tên kia nhân viên công tác vấn đạo, xảy ra chuyện gì? Nhân viên công tác nhìn Úc Bình một mắt, Úc Bình đạo, không có việc gì, là chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng a, đối với Lâm tổng, chúng ta không cần cái gì dấu dếm. Nhân viên công tác gật gật đầu, đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm tổng, là như vậy, buổi sáng hôm nay, có một không rõ thân phận nữ nhân đột nhiên chạy đến nhạn lĩnh nhà máy hóa chất trên công trường tới, yêu cầu ngừng thi công, nói cái này nhà máy hóa chất không thể xây ở ở đây. Nhân viên thi công lờ đi nàng, nàng liền ngăn suất nhập công trường con đường, muốn thi công phương đem trong huyện lãnh đạo đến. Sau đó thì sao? Úc Bình vấn đạo. Tiên đó Đánh liền dậy rồi. Nhân viên công tác đạo. Đánh nhau. Lâm Trấn Hoa mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói nàng chỉ là một nữ nhân sao. Nàng có thể cùng đội thi công nhiều nam nhân như vậy đánh nhau. X6. Đại gia kỳ thực cũng không dám đánh nàng, sợ xảy ra chuyện. Bất quá, bởi vì nàng ngăn không để thi công, trung quanh có một chút nhìn hấp dẫn người liền lấy miếng đất đập nàng, nàng có thể thụ điểm vết thương nhẹ. Tiếp đó, cảnh sát đã tới rồi. Các ngươi nhìn, đây không phải là cảnh sát đem nàng mang ra ngoài sao. đang khi nói chuyện chỉ thấy hai tên nữ cảnh sát kẹp lấy một vị 25-26 tuổi trên giới nữ nhân tử trong đám người vây quần tới, xung quanh còn có vài tên nam cảnh sát đang duy trì trật tự. Ở tại bọn hắn sau lưng, có một đám bạch tính bộ dáng người hùng hùng hổ hổ còn có nhân thủ bên trong cầm miếng đất, nhìn ý tứ, nếu như không phải có cảnh sát tại chỗ, những người kia miếng đất liền muốn nện vào nữ nhân trên người đi. Lâm Trấn Hoa cùng Ức Bình sớm đã xuống xe, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Trấn Hoa có chút nhíu mày một cái, Ức Bình nhìn thấy Lâm Chấn Hoa biểu lộ, biết trong lòng của hắn có bất chỗ, vội vàng hướng những cảnh sát kia chạy tới, lớn tiếng khiển trách quá mạnh. ngươi là cái nào phân cục, vì cái gì dã man chấp pháp?" Dẫn đầu một cái cảnh sát nhận ra Úc Bình, vội vàng dừng lại cúi chào, đồng thời giải thích nói, "Ướp thị trường, chúng ta không phải dã man chấp pháp, chúng ta là đem vị này tạ nữ sĩ giải cứu ra. Có rất nhiều người đang cầm miếng đất đập nàng, nếu như chúng ta không có kịp thời chạy đến lời nói, thậm chí có có thể sẽ phát sinh một chút nguy hiểm." Lúc này, Lâm Trấn Hoa cũng cùng đi theo đến đây, vì tại Lâm Trấn Hoa trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt, Úc Bình hướng kẹp lấy vị kia nữ sĩ hai tên nữ cảnh sát nói, ra nàng à, không muốn kẹp lấy nàng." "Ướp thị trưởng, không thể thả, vừa để xuống mở nàng lại chạy trở về." Một cái nữ cảnh sát phàn là nói: "Đồng chí, ta là Kinh Tây thành phố Phó thị trường Úc Bình, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói với ta, không muốn khai thác thủ đoạn quá khích. Bây giờ ta thỉnh cảnh sát đồng chí thả ra ngươi, ngươi có thể không thể bảo trì khắc chế, không cần làm ra không thích hợp sự tình." Úc Bình đối với vị nữ sĩ kia vẻ mặt ôn hòa nói: "Tại bình thường, gặp phải loại chuyện này hắn có thể căn bản liền sẽ không quan hệ, lại càng không cần phải nói khách khí như thế mà cùng đối phương đàm phán. Thật sự là bây giờ Lâm Chấn Hoa đứng ở bên cạnh hắn, hắn nhất định phải Lâm Chấn Hoa nhìn thấy Kinh Tây chính phủ thành phố lại như thế nào thân dân." Tạ nữ sĩ trong mắt lộ ra một tia khinh thường tia sáng, nàng hận hận nói: "Ta và các ngươi quan viên không có gì có thể nói, ta chỉ có một yêu cầu, chính là chỗ này nhà nhà máy hóa chất nhất thiết phải ngừng xây dựng, không thể để cho nó tổn hại kinh tây nhân dân." Nghe được nàng cự tuyệt cùng Quốc Bình đàm phán, hai tên nữ cảnh sát liền không dám buông ra nàng, song phương rằng có ở nơi đó. Lâm Trấn Hoa đi ra phía trước, đối với tên kia nữ sĩ nói: "Là Tạ nữ sĩ a. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tỉnh Giang Nam Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty Lâm Chấn Hoa, ta cũng là tới kinh tế đầu tư." Ngươi có thể không thể cho ta một bộ mặt, đem ngươi phản đối xây nhà này, nhà máy hóa chất lý do nói rõ ràng. Nếu như lý do của ngươi đứng vững được bước chân mà nói, ta có thể có thể thay ngươi làm một ít công việc. Hán Hoa chọn công. Tạ nữ sĩ gật đầu nói, "Ta tại nước Mỹ nghe nói qua các ngươi nhà này xí nghiệp, các ngươi giúp đỡ qua không ít Trung Hoa Trung Quốc du học sinh." "Tôi ta, hai vị thỉnh thả ta ra a, ta đem tình huống hướng vị này Lâm chủ tịch nói một chút." Hai tên nữ cảnh sát buông ra Tạ nữ sĩ, nàng quả nhiên không tiếp tục chạy về ngăn cản thi công, mà là đứng ở chỗ cũ. Trúc Tiên giơ tay lên sửa sang đầu tóc rối bời, lại giật giật y phục của mình, để cho mình nhìn lộ ra không còn trật tự. Lâm Trấn Hoa nhìn nàng dọn dẹp hoàn tất, mới hỏi: "Tạ nữ sĩ, ngươi bây giờ có thể nói một chút, ngươi vì cái gì ngăn cản nhà này ý nghiệp xây dựng?" "Đúng, có thể mạo muội hỏi ngươi một chút tính danh cùng thân phận sao?" Tạ nữ sĩ nhìn xem Lâm Trấn Hoa, nói: "Ta gọi Tạ Minh Thành, Minh Thành ý chí kiên định Minh Thành, ngươi có thể không biết, đây là lao vũ lớn khẩu hiệu của trường, bởi vì ta cha mẹ của cũng là lão vũ đại tốt nghiệp, cho nên lên cho ta dạng này một cái tên. Ta liền là kinh tây người địa phương, đại học cũng là tại Võ đại học." Về sau đến nước Mỹ du học, tiếp đó về nước, trước mắt không nghề nghiệp. Ta và mấy cái đồng dạng du học trở về bằng hưu chuẩn bị thành lập một cái ngo, cũng chính là không phải chính phủ tổ chức ý tứ, chủ yếu là tận sức tại bảo vệ môi trường sự nghiệp. Thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói. Hắn dương mắt nhìn chung quanh một chút đám người vây xem, đối với Tạ Minh thành đạo, tiểu Tạ, ở đây không phải nói chuyện nơi trốn, nếu không thì chúng ta đổi chỗ khác nói đi, vừa vận lúc thị trường cũng tại, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện bảo vệ môi trường sự tình, xem ngươi nói sự tình phải chăng có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Minh Thành mặt không hề duyệt chi sắc, "Vấn đạo, Lâm chủ tịch, ngươi đây là đang làm cho kế điệu hổ ly sân sao? Ta đã nói rồi, nhà này nhà máy không đình công, ta sẽ không rời đi." Lâm Chấn Hoa cười nói, "Tiểu Tạ, một nhà nhà máy không phải một ngày xây, ngươi bây giờ theo chúng ta đi, nếu như chúng ta không thể đồng ý, ngươi ngày mai còn có thể tới kháng nghị, thậm chí có thể mang càng nhiều người tới, có phải như vậy hay không? Ngươi có lẽ có rất nhiều đạo lý, nhưng ngươi cảm thấy tại dạng này một cái nơi phía dưới, ngươi có thể đủ nói được rõ ràng sao?" Tạ Minh Thành dù sao chỉ là tháng 1 năm 20 tới tuổi nữ hài tử, trong tính cách rất cứng cỏi, nhưng lực duyệt còn thấp. Nghe Lâm Chấn Hoa vừa nói như vậy, nàng gật đầu một cái, "Đạo, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, a ta hy vọng Lâm chủ tịch có thể có một phần cởi mở tâm tính, dù sao, tại chúng ta Hải Ngoại du học sinh trong miệng, ngươi là một cái cao lớn vô cùng hiển tượng." "Đó là chưa nhầm, kỳ thực ca chỉ là một chuyến thuyết 6. Lâm Trấn Hoa cười ha hà nói. Tương Bình tự nhiên cũng vui vẻ một sự kiện lấy phương thức như vậy kết thúc, hắn lập tức để cho người ta bắt tay vào làm ăn bài, tại Nhạn Lĩnh huyện huyện chính phủ tìm một căn phòng hội nghị, đem Tạ Minh Thành dẫn tới nơi đó. Hai tên huyện thầy thuốc bác sĩ cũng cấp tốc chạy tới, thay Tạ Minh Thành xử lý một chút trên thân bị miếng đất chảy ra chỗ. Tốt ta, bây giờ Lâm tổng, còn có ta, còn có nhạn lĩnh huyện lãnh đạo đồng chí đều ở nơi này, tiểu Tạ đồng chí, ngươi có ý kiến đến gì, ngay ở chỗ này nói ra đi." Túc Bình ngồi ngay ngắn ở người chủ trì vị trí, đối với Tạ Minh Thành nói. Tạ Minh Thành ngược lại không luống uống, đối mặt với một phòng, nàng thẳng thắn nói đạo: "Các vị lãnh đạo, ta muốn mọi người đều biết ô nhiễm môi trường mang tới tổn hại. Quốc gia phương Tây tại Ban Sơ phát triển 250 năm tạo thành ô nhiễm, tại sau đó hao tốn tính đến hàng ngàn tỷ tài chính cũng không có thể hoàn toàn trừ." Quốc gia chúng ta bây giờ đang đứng ở cao tốc kỹ nghiệp hóa trong quá trình, các nơi bởi vì công nghiệp quá độ phát triển mà mang tới ô nhiễm mười phần nghiêm trọng, đã khiến cho quốc gia xem trọng. Tiểu tạ, ngươi nói những thứ này, chúng ta đều biết, ngươi xem, chúng ta hôm nay đang ngồi, cũng có Nhạn Lĩnh Huyện Hoàn Bảo cục đồng chí đi." Túc Bình chỉ chỉ ngồi ở một bên góc bàn một cái quan viên nói. "Ta biết hắn." Tạ Minh thành lường tên quan viên kia một mắt, nói, "Hắn là Nhạn Lĩnh Hoàn Bảo cục phó cục trưởng canh Định Phương a. Vì Nhạn nhà máy hóa chất sự tình, ta đi tìm hắn rất nhiều lần." Canh Định mới nói, "Đúng a, Tạ nữ sĩ, có liên quan Nhạn Lĩnh nhà máy hóa chất vấn đề." Chúng ta hoàn bảo cục đã cho qua ngươi chính thức trả lời chắc chắn, nhà này nhà máy hóa chất bảo vệ môi trường Phương sách là phi thường đầy đủ hết, phía đầu tư hứa hẹn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ siêu tiêu khí thải, nước thải bại phóng đi ra, những tài liệu này ngươi cũng nhìn rồi à? Tạ Minh Thành đạo, bảo vệ môi trường Phương sách có ích lợi gì? Bất luận cái gì Phương sách đều có chiếu cô không tới chỗ, Kinh Tây là một cái núi thanh thủy xanh chỗ, hoàn cảnh ưu mỹ, các ngươi ở đây kiến công nhà máy, bản thân liền là phá hư địa phương hoàn cảnh, xâm hại dân bản xứ dân phúc lợi. Ngươi là nói, hết thảy nhà máy cũng là phá hư địa phương hoàn cảnh. Lâm Chấn Hoa bén nhạy phát hiện Tạ Minh Thành dùng từ lên khác biệt. Đương nhiên là, tạo minh thành đạo, chỉ cần là công nghiệp, liền sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, chỉ là ô nhiễm trình độ khác biệt mà thôi. Kinh Tây nơi này, căn bản cũng không cần phải phát triển công nghiệp, phát triển công nghiệp hoàn toàn là vì thỏa mãn phương quan viên truy cầu bị cần. Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, xem ra, trước mắt vị muội tử này vẫn là vị vô cùng cực đoan bảo vệ môi trường người chủ nghĩa, chẳng những phản đối nhà máy hóa chất, mà lại là phản đối hết thể hình thức nhà máy, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có nguyên sinh thái mới là tốt đẹp nhất. Nhưng lý tưởng như vậy, cùng dân chúng địa phương hy vọng thật là nhất trí sao? Tiểu tạp Ta nghe nói ngươi vừa rồi lọt vào vây công, ngươi biết vây công ngươi là ai?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Đương nhiên là nhà máy phương người, ta chậm chế bọn hắn kiếm tiền, cho nên bọn hắn sẽ hờ ta." Tạ Minh Thành đạo. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, nói, "Ngươi sai rồi, hướng ngươi đập miếng đất cũng không phải nhà máy phương người, mà là chúng quanh dân chúng, cũng chính là miệng ngươi miệng từng tiếng muốn bảo vệ cho hắn nhóm lợi ích dân chúng." "Không phải, bọn hắn nhất định là nhà máy phương người ngụy trang." Tạ Minh Thành đạo, "Cái nào dân chúng không muốn cuộc sống của mình hoàn cảnh sạch sẽ? Bọn hắn cũng không phải quan viên, làm sao lại vì gì mà ủng hộ xây dựng dạng này hàng hộ?" Ngươi nghe ai nói bách tính sẽ không cần gì GDP? Lâm Trấn Hoa nhịn không được trách mắng, "Ta cho ngươi biết à, ta, ta vừa rồi đã biết rồi, hướng ngươi đập ném đất chính là dân chúng chúng quanh." Trong bọn hắn một số người, tại nhà máy sau khi xây xong có thể vào xưởng công tác, nhận tiền lương so với bọn hắn bây giờ làm ruộng thu vào muốn nhiều năm lần trở lên. Trong bọn hắn một số người khác, chủ tính đem phòng ở cho thuê tương lai trong nhà xưởng công nhân, một cái có thể có được hơn ngàn nguyên thu vào. Ngươi ngăn cản nhà máy xây dựng, không để bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn có thể không hận ngươi sao? Những người này như thế nào như thế tầm nhìn hạn Minh thành nghị quyết kêu to đứng lên, 593 577 khách du lịch đảo giấc 577 lữ du nghiệp đảo giấc giống tạ minh thành ôm lấy như vậy một cái mỹ hảo mà ý nghĩ đơn thuần nhân, Lâm Trấn Hoa gặp qua không ít. Theo Trung Hoa Trung Quốc kinh tế từng ngày phồn bình, đủ loại phản đối GDP sùng bái quan điểm không ngừng gặp chư trên báo. Có người cho rằng, truy cầu GDP bản chất chính là quan viên truy cầu chiến tích, cũng có người cho rằng, GDP kỳ thực chính là một chút con số ký hiệu, đối với bách tính là không có có bất kỳ ý nghĩa. Một đời trước Lâm Trấn Hoa đối với dạng này quan điểm cũng là bán tín bán nghi, hắn là một cái máy móc chuyên nghiệp học sinh, đối với kinh tế không hiểu nhiều. cũng nói không ra loại quan điểm này đúng chính. Nhưng khi hắn may mắn xuyên việt về vài thập niên trước, đem Việt Nam phát triển chi lộ một lần nữa lại đi một lượt sau đó, hắn bắt đầu tạo thành chính mình đối với vấn đề này cách nhìn, đó chính là GDP tuyệt đối không phải vấn năng, nhưng không có GDP là tuyệt đối không thể. GDP tên đầy đủ gọi là quốc nội sinh sản tổng giá trị, là chỉ một quốc gia ở một cái chỉ định hàng năm bên trong tất cả mới tăng thêm giá trị chi cùng, là tất cả lao động cùng vốn liếng trong vòng một năm sáng tạo giá trị. Dựa theo thu vào pháp đường tính tính toán, GDP tương đương người lao động tù lao, kinh doanh lợi nhuận, sinh sản thuế sạch n cùng trừ hao mòn vốn người thêm cùng. Phân biệt đại biểu cho người lao động, nhà tư bản, chính phủ thu vào cùng với tất cả tài sản cố định đền bụ. Một quốc gia dân chúng tiêu phí, xí nghiệp đầu tư các loại, đều tất nhiên đến từ GDP. GDP không thể đại biểu hết thể hạnh phúc, nhưng nếu như người muốn theo đuổi hạnh phúc, người liền không thể không có GDP. Chính như Tạ Minh Thành nói, Kinh Tây Chính phủ thành phố chiêu Thương dẫn tư mục đích, chính là vì đề cao địa phương GDP, nhưng cái này cũng không hề là cái gì tội lỗi. Địa phương GDP cao, liền mang ý nghĩa dân chúng thu vào tăng lên, tài chính thu thuế tăng lên. tài chính có tiền mới có thể tiến hành giáo dục, điều trị, giúp đỡ người nghèo khắp các mọi mặt đầu nhập, không có GDP, tất cả xã hội phúc lợi đều chẳng qua là vẽ giấy đĩa bánh mà thôi. Tiểu Tạ, ngươi tất nhiên nói ngươi là kinh tây người địa phương, ngươi cho rằng kinh tây bác tính sinh hoạt nghèo khó sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hắn đã hiểu Tạ Minh Thành ý tứ, biết nàng cũng là xuất phát từ một mảnh chân thành tri tâm, cho nên ngược lại cũng không dễ dàng cho đơn giản xử lý chuyện này, hắn hy vọng bản thân cũng có thể nhường Tạ Minh Thành tâm phục khẩu phủ. Đương nhiên khó. Tạ Minh Thành đạo, nàng cũng là cực kỳ thông minh nhân, nghe xong Lâm Chấn Hoa mà nói, liền biết Lâm Chấn Hoa muốn dụ đạo tư tưởng của nàng. liền chủ động xuất kích đạo, thế nhưng là, Kinh Tây nghèo khổ nguyên nhân cũng không ở chỗ Kinh Tây bách tính lười biếng, mà ở tại 6 Bọn hắn những thứ này quan viên chính phủ không làm. Nói đến đây, Tạ Minh Thành lấy tay tại trong phòng họp hư vẽ một vòng tròn, đem bức bình này địa phương quan viên toàn bộ đều đặt vào. Nàng khi thực chỉ là hồi nhỏ tại Kinh Tây sinh hoạt, bây giờ cha mẹ của nàng cũng đã điều chỉnh đến tỉnh thành đi làm việc, chính nàng càng là từ Hải ngoại du học trở về, đối với Kinh Tây quan địa phương không có cái gì khiếp ý bức bình có chút giận, bất quá có Lâm Chấn Hoa ở bên cạnh, hắn cũng không tiện nổi trận lôi đình, hắn đối với Tạ Minh Thành nói, "Tiểu Tạ đồng chí, Ngươi nói loại lời này là muốn chịu trách nhiệm. Chúng ta nếu như không làm, làm sao lại đem nhạn lĩnh nhà máy hóa chất đưa vào đi bảo? Ngươi biết nhạn lĩnh các đồng chí vì hấp dẫn nhà này, xí nghiệp bỏ ra bao lớn tinh lực. Còn có, chúng ta nhạc thị trường tự mình đến Kim Lăng đi, mời tới Lâm chủ tịch một nhóm, để bọn hắn đến kinh tây tìm tới tư cách xây xí nghiệp, cái này chẳng lẽ cũng là không làm sao. Các ngươi chính là tư duy đơn giản. Tạ Minh Thành nói thẳng không kiến kỵ, tốt à, ta tạm thời thừa nhận các ngươi là muốn thay đổi kinh tây mạo, muốn cho kinh tây nhân dân giàu có. Thế nhưng là các ngươi lựa chọn phương pháp là sai lầm. Địa phương khác rựa vào phát triển công nghiệp dầu có. Cho nên các ngươi cũng nghĩ hấp dẫn công nghiệp hạng mục đến kinh tây tới. Thế nhưng là, các ngươi thay kinh tây môi trường sinh thái cân nhắc qua sao? Kinh tây đẹp như vậy một chỗ, lập tức phải bị các ngươi biến thành khói đặc tế nhật, không cách nào chô sống. Hách Tiểu tạ, nói chuyện không cần quá khoa trương a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Chúng ta tầm dương nhà máy so kinh tây nhiều 100 lần cũng không dừng lại, cũng không thấy chúng ta nơi đó không cách nào xin tồn, ngươi xem dung mạo ta rất giống mạ sơn sao?" Phốc 6. Tạ Minh thành bị Lâm Trấn Hoa chọc cười, nàng mặc dù là một cái bảo vệ môi trường đấu sĩ, nhưng là bất quá chỉ là 20 tuổi, nào có sâu như vậy lòng dạ? Nàng sau khi cởi xong, nhanh chóng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói: "Ta là cảm thấy, Kinh Tây hoàn toàn không cần thiết đi phát đạt khu vực loại kia trước tiên ô nhiễm quản lý đường xưa, có thể phát triển một chút không khói sản nghiệp đi." Thánh Đường Trương mới nhấc ngươi có thể lấy một tí dụ sao? Lâm Chấn Hoa đạo: "Thì như nói, lữ du nghiệp a." Tạ Minh thành hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, Kinh Tây núi cao thủy đẹp, ít có số cảnh điểm thì có mấy trăm chỗ, vì cái gì không thể lớn lực phát triển lữ du nghiệp đâu? Chúng ta phát triển lư du nghiệp a." Ước Bình không cam lòng nói: "Chúng ta mở mang mấy đầu du lịch tuyến đường, còn tại Đài truyền hình tỉnh làm qua du lịch quảng cáo." Ai nói chúng ta không có phát triển lĩnh vực du nghiệp? Cái này xa xa không đủ. Tạ Minh Thành đạo, ngươi xem nhân ra nước Mỹ công viên rèn lộ sở tồn, đó là thế gian nghe tiếng khu du lịch. Ta đi nhìn qua, nó phong cảnh nơi đó tuyệt đối không bằng chúng ta kinh Tây hảo, vì cái gì chúng ta không thể đem kinh Tây xây dựng thành một cái công viên rèn lộ sở tồn dạng như vật cờ lật du lịch cảnh khu đâu? Vẫn không có lên tiếng đồ quy đột nhiên xen vào nói, tiểu Tạ đồng học, ta cũng là lưu đẹp trở về, công viên rèn lộ sở tồn ta cũng đi nhìn qua, ngươi nói ý tưởng xác thực không sai. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi một điểm, căn cứ ngươi nói chừng, kinh Tây nếu như ra tăng du lịch khai thác độ, Một năm có thể tiếp đại bao nhiêu du khách? Bao nhiêu sáu? Tạ Minh Thành có chút cứng họng, trong đầu nàng đích xác không có dạng này số lượng khái niệm, nàng nói quanh có nói, "Ta muốn, tối thiểu nhất, một năm sẽ không ít hơn 10 vạn người à? 10 vạn người? Ân, tốt ta, ta cho ngươi tính một chút, mỗi người ở đây du lịch tiêu phí, không có gì hơn là rừng chân cùng ăn uống hai hạng, phí ăn ở một ngày tính toán 50 nguyên, ăn cơm tính toán 50 nguyên. Bọn hắn ở đây chơi ba tiền, trước khi đi lại mua một điểm vật kỷ niệm, tính toán 100 nguyên a, nhân quân tiêu phí là 400 nguyên, đúng hay không? Đồ quy đếm trên đầu ngón tay cho Tạ Minh Thành tính toán đạo. Ân không kém bao nhiêu đâu. Tạ Minh Thành đạo, nàng cũng cùng bằng hữu ở trong nước du lịch qua, biết độ quy phép tính đại khái không sai, thậm chí còn thoáng tính toán cao hơn một chút. Đồ quy đạo, cứ tính toán như thế tới, 10 vạn người du lịch cuối cùng tiêu phí là 4000 vạn nguyên, gánh vác đến kinh tây 220 vạn nhân khẩu trên thân, mỗi người từ lĩnh du nghiệp ở bên trong lấy được thu vào không cao hơn 20 nguyên, đây vẫn là mau thu vào, là không, có có khấu trừ chi phí. Người cho rằng, dạng này một cái thu vào, có thể làm cho kinh tây bách tính thoát khỏi nghèo khó sao? Cái này xấu. Tạ Minh Thành trợn mắt hốt mổm. Nàng làm một cái bảo vệ môi trường người chủ nghĩa, đang tính kinh tế sổ sách phương diện, không phải đồ quy đối thủ. Đồ Quy Phi này tính toán, thiên y vô phùng, để cho nàng căn bản là không có cách cãi lại. Thế nhưng là, nếu như chúng ta nơi này danh kỳ lớn, có thể một năm cũng không phải là 10 vài người, có thể là 100 vạn người đâu. Tạ Minh thành đạo. Đó chính là toàn thành phố nhân quân thu vào tăng thêm 200 nguyên, cái này rất nhiều không? Đồ Quy nói thẳng mà hỏi ngược lại. Vậy nếu như là 1000 vạn người đâu? Tạ Minh thành cùng Đồ Quy Phi hoang hái. Đồ Quy mỉm cười, nếu như là 1000 người lên núi, mỗi ngày chính là 3 vài người. cái này cũng chưa tính kim tây đến mùa đông tuyết lớn ngập núi mang tới chứng ngại, vào núi con đường có thể chịu đựng nổi sao? Kim tây được tốc công trình đầy đủ sao? Có thể thêm rộng con đường A6." Tạ Minh thành lời vừa ra khỏi miệng, liền biết mình nói sai. Quả nhiên, ước Bình thật vất vả lấy được cơ hội phản kích, hắn cười lạnh nói, "Tiểu Tạ đồng học, ngươi quả thật không lo việc nhà không biết gạo bụi mác. Thêm rộng vào núi con đường, ngươi biết muốn bao nhiêu đầu tư sao? Tùy tiện tính được, không có 10 ức căn bản là nhìn không ra hiệu quả. Kim tây một năm tài chính mới không đến 2 ức, để chúng ta đi đâu đi chuẩn bị cho ngươi tiền đi? <cười> ha ha, tiểu Tạ, ngươi bây giờ đã biết ta Không, có gì đi bì là tuyệt đối không thể." Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, "Không đội." Đồ Quy Tử đối với Tạ Minh thành phản bác bên trong tìm được khoái cảm, hắn tuyệt không lễ phép cắt đứt ước bình cùng Lâm Chấn Hoa mà nói, tiếp tục đối với Tạ Minh thành nói, "Tiểu Tạ, có thể ngươi sẽ cảm thấy, đàm luận tiền qua dung tục. vậy chúng ta liền đến đàm luận bảo vệ môi trường a, nếu như chiếu ngươi nói, Kinh tây một năm tiếp đãi 1000 vạn du khách, theo mỗi tên du khách trong núi dừng lại 3 thiên tính toán, bình quân mỗi ngày trên núi muốn dung nạp 10 tên du khách ăn ở cái. Nay 10 vạn người là chủ yếu tập trung ở số ít một chút du lịch cảnh khu, có muốn hay không qua?" Hoạt động của bọn họ sẽ cho địa phương thảm thực vật cùng động vật mang đến bao lớn tổn hại. Bọn hắn tạo thành sinh hoạt rất rựi, sẽ cho nơi đó mang đến bao lớn sinh thái áp lực. Thế nhưng là sao? Tạ Minh Thành có chút quân lính tán dã, cái cũng khó trách, ước bình chỗ như vậy quan trình độ không đủ gây sợ, nhưng giống Lâm Chấn Hoa, đổ quy những người này cũng là vừa có kiến thức chuyên nghiệp, lại có phong phú kinh doanh kinh nghiệm, bọn hắn suy tính vấn đề, so với Tạ Minh Thành dạng này mới ra sân trường người chủ nghĩa lý tưởng muốn thành thục nhiều lắm. Như vậy, Hồ tổng, ngươi cho rằng công viên rèn lỗ sở tổn cũng là thất bại sao? Nó tại sao không có xuất hiện giống ngươi nói loại tình huống này? Tạ Minh Thành vấn đạo: Đồ quý đạo, tiểu tạ, ngươi không để ý đến có nhiều vấn đề. Đầu tiên, đến công viên Rèn Lộ Sở tổn du khách cũng là Âu Mỹ du khách, bọn hắn người đều tiêu phí là Trung Hoa Trung Quốc du khách gấp mấy chục lần, cho nên công viên Rèn Lộ Sở tổn chỉ cần tiếp đãi chúng ta vừa rồi tính toán du khách nhân số một phần mấy chục liền có thể thực hiện lời. Thứ yếu, công viên Rèn Lộ Sở tổn chỗ ở Âu Minh Châu tổng cộng mới bất quá 50 vài người, mà kinh Tây khu vực có 220 vài người, riêng mình gánh vác hoàn toàn khác biệt. Đệ tam, Âu Minh Châu bản thân cũng không phải dựa vào du lịch để duy trì kinh tế. Nó có lấy công nghiệp còn có dán mỡ các sản nghiệp vừa vừaặn là những thứ này sản nghiệp vì nó cung cấp đầy đủ tài lực khiến cho căn bản vốn không cần trông cậy vào công viên rèn lộ sở tổn tới kích động kinh tế địa phương phát triển Lâm trấn Hoa đạo tiểu tạ người ở đây phương Tây đón nhận bảo vệ môi trường quan nghiệp, muốn đem nó mở rộng đến Trung Hoa Trung Quốc tới điểm này là đáng giá khẳng định nhưng vừa rồi Hồ tổng nói những thứ này ngươi phải nghiêm túc thể hội một chút tình hình trong nước khác biệt có nhiều thứ là không thể đơn giản ra quân quốc gia phương Tây không quan tâm gì là bởi vì bọn họ dib đã rất cao hoàn toàn có tư cách không quan tâm Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc bây giờ mặc dù thoáng giàu có một điểm, nhưng cùng quốc gia phương Tây so sánh, vậy vẫn là kẻ nghèo hèn. Một cái kẻ nghèo hèn cùng nhân ra trăm vạn phú ông so tiêu sái, đây không phải tự tìm chết sao. Tạ Minh Thành không phản bắt được, hơn nửa ngày mới có thở dài một dạng âm thanh nói, theo các ngươi ý kiến, Kinh Tây trừ bỏ bị các ngươi lấy được những hãng này ô nhiễm đi bên ngoài, liền không có những đường ra khác. 594-578 nhà máy hóa chất sơ hở 578 nhà máy hóa chất sơ hở một quốc gia sản nghiệp kết cấu diện tuần Đầu tiên là từ xã hội nông nghiệp diễn tiến đến công nghiệp xã hội, công nghiệp đầy đủ phát triển sau đó mới có thể tiến vào dịch vụ chủ đạo kinh tế hình thức. Quốc gia tại 12 năm trong lúc đó đại đàm luận phát triển dịch vụ, cái gì văn hóa sáng ý sản nghiệp, du lịch gì nghiệp các loại, đó là bởi vì quốc gia đã phát triển đến trình độ này, bách tính trong tay có tiền, mấy chục khối tiền một trận điện ảnh cũng có thể coi trọng. Nếu như không có trước đây tích lũy được thực lực kinh tế, vô căn cứ làm cái gì dịch vụ là căn bản không thực tế. Đương nhiên, cũng không thể nói trên thế giới này tất cả quốc gia cũng là đi con đường như vậy. Chúng ta cái nào đó nam á nước láng giềng liền có thể vượt qua nghề chế tạo đầy đủ phát triển giai đoạn, đại nói chuyện gì công nghiệp sụp đổ giờ hương quốc cùng với tài chính nghiệp hương quốc. Kết quả, một bên làng lưu hông hông cái gọi là công nghiệp sụp đổ giờ đại quốc, một bên khác là thế hệ trẻ mù chữ tỉ lệ cao tới 30%. Đương nhiên, cũng có chuyên gia nhóm giảng giải nói, đó là bởi vì nhân da quốc gia văn hóa chính là trong dòng lạnh lùng, nhân da sẽ không vui lòng biết chữ, nhân da quản cái này gọi là phản pháp quy chân, người không phục. Chuyên gia đầu cả, cũng là tại sông hằng bên trong pha qua 3 ngày 3 đêm trở lên, những thứ này thần đồng dạng lý luận sử dụng nhân loại trí tuệ căn bản là không thể nào hiểu được. Tạ Minh Thành không phải loại kia đổ nước vào nào chưa ra, nàng bất quá là kinh nghiệm thực tiễn có chỗ khiếm khuyết mà thôi. Nghe qua Hồ Quy có lý có cứ phân tích, niềm tin của nàng bắt đầu ra động ra, nhưng nhiều năm hình thành bản năng, vẫn là để nàng đối với tại kinh Tây phát triển công nghiệp trong lòng còn có lo nghĩ. Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiểu Tạ, kỳ Thư ngươi cũng cho chúng ta rất nhiều gợi ý bậy. Ướp thị Trường, ta cảm thấy chúng ta kinh Tây chính phủ thành phố cũng nên làm nghiêm túc suy tính một chút tiểu Tạ nói ra vấn đề, đang phát triển kinh tế đồng thời, ngàn vạn không thể xem nhẹ bảo vệ môi trường." Hắn phía sau một câu nói là hướng về phía Úc Bình nói, hắn bây giờ là kinh tây khách nhân tôn quý nhất, trên đầu mang một cái một câu đỉnh một vạn câu cực lớn quan hoàn, Úc Bình nào dám phản bác lời của hắn, chỉ có thể theo lời đầu của hắn nói, Lâm tổng nói đến phi thường đối với, tiểu tại đồng học cho chúng ta lên vô cùng có giáo dục ý nghĩa bài học, hoàn toàn chính xác, chúng ta vừa muốn phát triển kinh tế, lại muốn cam đoan hoàn cảnh không nhận ô nhiễm. Đã như vậy, như vậy các ngươi tại sao còn muốn nhượng nhạn lĩnh nhà máy hóa chất tiếp tục xây dựng xuống đâu? Tạ Minh Thành xem như bắt lấy sợi lại, cuối cùng đem câu chuyện dẫn trở về mình dự tính ban đầu. Nhà này nhà máy hóa chất vòng bình là quá quan. Nhạ Linh Hoàn bảo cục phó cục trưởng canh Định Phương tuyên đạo: "Chúng ta nơi này có nó chỗ để giao tất cả vòng bình tư liệu, phía đầu tư hứa hẹn, tại sinh sản trong lúc đó, tuyệt đối không hướng hoàn cảnh bài phóng siêu tiêu nước thải, khí thải." "Điểm này có thể làm đến sao?" Lâm Trấn Hoa quay đầu hướng Hồ Quy vấn đạo. Hắn không có hướng canh Định Phương đặt câu hỏi, mà là lựa chọn nhường Hồ Quy đến trả lời, là muốn từ trên kỹ thuật ước định một chút phía đầu tư hứa hẹn phải chăng có thể tin, có chút người đầu tư vì thu được đầu tư cơ hội, thường thường sẽ làm ra đủ loại không tiết thực hứa hẹn, đợi đến hạng mục đầu tư sau đó thì tha bị tiếp nhận tiền phạt, cũng không nguyện ý thực hiện hứa hẹn. Hồ Quy là làm công nghiệp công trình. Ông hiểu tại đối với đủ loại kỹ thuật làm ra phương diện kinh tế ước định, mà loại ước định lại thường thường có thể dùng tại đối với xí nghiệp hành vi dự đoán. Xí nghiệp là truy cầu lợi nhuận sử dụng tốt nhất chủ thể, nếu như trị ô chi phí thấp hơn tiền phạt chi tiêu, như vậy xí nghiệp liền sẽ nguyện ý trị ô trái lại, nếu như trị ô đầu nhập vượt qua tiền phạt, như vậy xí nghiệp liền sẽ lựa chọn tiếp nhận tiền phạt mà tùy ý bài phóng. Hồ Quy Long mày nhíu thành một cái ưu cục, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn trước mặt, trầm ngâm rất lâu, mới lên tiếng, vừa rồi nghe Úc thị trưởng nói, nhà này xí nghiệp là sản xuất tẩy ý diệp phấn, hơn nữa sản phẩm toàn bộ tiêu thụ bên ngoài trở về nước Mỹ. làm một cuộc sống gia đình sinh tẩy ý phân phần nghiệp, muốn bảo đảm nước thải, khi thải nhận được toàn diện quản lý, ngược lại cũng không khó khăn, phương diện này kỹ thuật trước mắt đã vô cùng thành thục, chi phí cũng không cao, cho nên, nhà lãnh lĩnh nhà máy hóa chất làm ra cái hứa hẹn này, cũng là có thể tin. Người xem một chút, tiểu tại đồng chí, người không tin lời của ta, người cuối cùng tin tưởng Hồ tổng mà nói à. Can định mới được ý mà đối với Tạ Minh Thành nói, hắn từ đối thoại mới vừa rồi bên trong đã đã nhìn ra, Hồ Quy có thuyết phục Tạ Minh Thành năng lực, Tạ Minh Thành đối với Hồ Quy lời đã không dám nghi ngờ. Tạ Minh Thành đáp lễ canh định vừa mới cái khinh khỉnh, nói, canh trưởng Ngươi trước đừng đem lại nói đầy, Hồ tổng còn có lời chưa nói xong đâu. Quả nhiên, Hồ Quy đang nói xong kể trên phân tích sau đó, lông mày nhăn lợi hại hơn, hắn trần chờ nói, ta chỉ là có một điểm không rõ, nhà này xí nghiệp tại sao muốn đem một nhà sinh sản tẩy ý đi phấn nhà máy, xây đến kinh tây nơi này tới. Nhắc tới cái này liền lợi nói lớn. Nhạn Linh huyện trưởng Tần Gia Luân bùi ngùi mãi tôi nói, "Hồ tổng, ngươi không biết, vì hấp dẫn nhà này xí nghiệp đến chúng ta nhạn linh tìm tới tư cách, chúng ta chiêu thương cục đồng chí thế nhưng là phí hết sức chín hổ a cái kia nhà đầu tư gọi phong tự trí, cũng là từ nước Mỹ trở về." Ngụ tại quốc nội xây dạng này một nhà Mỹ Hoa hồn bốn xí nghiệp, sinh sản, tiểu mới tẩy y ly phấn. Nghe nói, quốc nội rất nhiều mà thành phố đều ở đây tìm hắn, cuối cùng, hắn bị chúng ta chiêu thương cục đồng chí cảm động, dứt khoát quyết định đem nhà máy xây ở chúng ta ở đây. Vị này Phong Tiên Sinh tinh thần, cùng Lâm tổng, Hồ tổng là giống nhau, đều đáng giá chúng ta kinh tây nhân dân cảm tạ a." Túc Bình nói. "Vị này Phong thừa trí, rất có tiền sao?" Hồ Quy vấn đạo. "Không tính rất có tiền, cuộc sống của hắn vô cùng đơn giản, nghe nói là mình tại nước Mỹ lập nghiệp kiếm được khoản tiền thứ nhất." Thần gia luôn nói, "Như thế nào, lão hồ người cảm thấy trong lúc này có vấn đề. Lâm Trấn Hoa nghe ra Hồ Quy trong lòng còn có lo nghĩ, liền hỏi. Hồ Quy lắc lắc đầu nói, ta có thể là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Tẩy Y Y phân không thuộc về cao kèm theo đáng giá sản phẩm, đối với sức lao động nhu cầu cũng không lớn, tương phản, hắn sản phẩm đơn vị trọng lượng giá trị hơi thấp, cho nên đối với vận chuyển điều kiện yêu cầu cao vô cùng. Giống như vậy sản phẩm, vô luận như thế nào cũng không nên làm sắp đặt tại giao thông điều kiện cực kỳ bất tiện khu vực, cái này thừa chí đem Tây Y Y phân nhà máy xây ở Pingtay, rõ ràng là chỉ có thể hao tổn. Nếu như hắn sản phẩm ngay tại nơi đó tiêu thụ đầu Dạng này vận chuyển chi phí liền thấp." Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. "Không phải, Phong Tiên Sinh nói, hắn sản phẩm toàn bộ tiêu thụ bên ngoài đến nước Mỹ đi." Thần gia Luân Thay Hồ Quy hồi đáp. "Đây chính là sơ hở." Hồ Quỳ đạo, "Đầu tiên là tẩy y phấn tử kinh tây vận đến ngoài núi liền vô cùng khó khăn, thứ yếu là đến rồi ngoài núi còn muốn vận chuyển mấy trăm km mới có đến trường Giang biến cảng, đây là phi thường không hợp lý sản nghiệp sắp đặt." Lâm Trấn Hoa có chút nghe rõ, liên lạc với trước đây Hồ Quy hỏi vấn đề, hắn nói, "Vừa nói như vậy, hoàn toàn chính xác không hề hợp lý chỗ." Phong Thượng cũng không phải một cái vô cùng có tiền sĩ nghiệp gia. Hắn là vừa mới gây dựng sự nghiệp người, lúc này không có khả năng bởi vì chịu đến kinh Tây lãnh đạo các đồng chí xúc động mà lựa chọn lô vốn phương thức kinh doanh. Nếu như là chúng ta hắn hoa xí nghiệp lớn như vậy làm như vậy, còn miễn cương có thể lý giải, phong thừa chí làm như vậy, hoàn toàn không hợp lý. Là một vị địa cấp thành phố phó thị trường, ước bình chỉ là chi thức trình độ khiếm khuyết một điểm, trí thông minh phương diện tốt xấu cũng trả qua phải đi, hắn nghe Hồ Quy cùng lầm Chấn Hoa vừa nói như vậy, cũng cảm thấy có chút bất thường. Lúc trước, hắn thấy vẻn vẹn nhạn lĩnh nhà máy hóa chất có thể mang đến đầu tư đồng thời nghiệp cơ hội, tương lai đầu tư sau đó còn có tài chính thu thuế. vạn vạn không có giống hồ quy bọn hắn như thế đứng tại xí nghiệp góc độ đi phân tích cái này cái cuộc đầu tư hợp lý tính chất. Bây giờ Lâm Chấn Hoa cùng Hồ Quy dạng này một phân tích, hắn cũng đi theo nổi lên nghi ngờ. Lão Tần, ngươi hỏi qua phong tiên sinh sao? Hắn xây đích thật là tẩy y phấn nhà máy sao? Túc Bình đối với Tần Gia Luân Văn Đạo. Cái này ta nhất định là hỏi qua, hắn nói hắn sản xuất chính là tẩy y lý phấn, còn nói là cái gì tân hình tẩy y lý phấn, có nước Mỹ độc quyền. Bất quá, cụ thể phương diện kỹ thuật, ta liền không hiểu được. Tần Gia Luân đáp. Can định mới nói, vấn đề này không lớn a. Mặc kệ hắn sản xuất là tẩy y địa phấn hay là cái khác sản phẩm gì, chỉ cần hắn có thể đủ thực hiện không bài ô hứa hẹn, vậy thì đều là giống nhau. Các vị lãnh đạo nếu như không yên lòng mà nói, chờ hắn xin nghiệp đầu tư phía sau, ta nước luật ngay tại hắn hắn môn miệng dựng một cái lễ, mỗi ngày nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn bài phóng vượt chỉ tiêu, ta lập tức liền phong hắn môn, các ngươi thấy thế nào? Ta xem có thể. Túc Bình đạo, Lâm tổng, Hồ tổng, đúng, còn có tiểu Tạ đồng chí, nếu như các ngươi cảm thấy không yên lòng mà nói, chúng ta có thể ra sân khấu một cái chính sách, chỉ cần nhà này sĩ nghiệp bài phóng không đạt tiêu chuẩn, chúng ta liền niêm cửa. để nó ngừng sản xuất. Nó dù cho nguyện ý nộp tiền phạt, chúng ta cũng không tiếp nhận. Mặc kệ giao bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không thể cho phép nó ô nhiễm chúng ta kinh tây hoàn cảnh, các người nói có đúng hay không. Úc Bình nói tới trình độ này, Tạ Minh Thành cũng không thể nói gì hơn. Phía trước Hồ Quy đã giáo dục quan hạng, muốn để kinh tây bách tính giàu có, nhất thiết phải dựa vào phát triển công nghiệp, những thứ khác cái gọi là không khói sản nghiệp, lục sát sản nghiệp các loại, và hôm nay Trung Hoa Trung Quốc đều là lúc quá sớm, căn bản vốn không dùng được. Tất nhiên muốn phát triển công nghiệp, ít như vậy cho phép ô nhiễm nhất định là không thể tránh khỏi, nếu như chính phủ thật sự có lớn như vậy khí phách, hứa hẹn farm là bài phóng vượt chỉ tiêu liền nhất định niêm phong cửa, Tạ Minh Thành cũng liền tìm không thấy cái gì lý do để phản đối. "Canh cục trưởng, ta nhìn người giống như mang theo nhạn lĩnh nhà máy hóa chất vòng bình tư liệu a, có thể cho ta xem một chút sau. Hồ Quy hướng canh Định Vương Tuyết đạo. Canh Định mới biết hôm nay lại là cùng nhạn lĩnh nhà máy hóa chất có liên quan, cho nên chuyên môn mang tới có liên quan nhạn nhà máy hóa chất tài liệu tương quan. Nghe được Hồ Quy mà nói, hắn vội vàng đem một cái đại hồ sơ theo mặt bàn đẩy tới, nói: Đây chính là nhạn lĩnh nhà máy hóa chất hướng chúng ta hoàn bảo cục để giao toàn bộ tư liệu, bên trong có bọn họ dây chuyển sản xuất bản vẽ, còn có nước bẩn cùng khí thải xử lý thiết bị bản vẽ, những thứ này chúng ta cũng là thẩm tra qua. Hồ Quy cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ mở ra, móc ra bên trong bản vẽ, bay ở trên bàn. Lâm Chấn Hoa cùng Hồ Quy là ngồi cùng một chỗ, lúc này cũng đứng lên cùng Hồ Quy cùng nhau xem bản vẽ. Hán Hoa trọng công một đại sản nghiệp chính là hóa chất thiết bị chế tạo, từ thời kỳ đầu làm phân hóa học thiết bị, phát triển cho tới hôm nay đã bao hàm vàng diện, bao trùm cơ hồ tất cả hóa chất thiết bị loại hình. Lâm Chấn Hoa cùng Hồ Quy xem như kỹ thuật hình quan viên, đối với thiết bị bản vẽ tự nhiên là môn rõ ràng. Hai người hướng về phía bản vẽ vừa liếc mắt, liền trong miệng một lời nói, Phong Thừa Chí đang nói láo, cái này là cái gì tẩy ý đi phấn dây chuyển sản xuất a? 595 579 dân tộc tội nhân 579 dân tộc tội nhân cái gì? Đây không phải tẩy ý đi phấn dây chuyền sản xuất. Túc Bình cũng có chút ngậm, hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này có lẽ có cái gì xấu xa bối cảnh, bằng không, Phong Thừa Chí tại sao muốn đem một đầu cái khác dây chuyền sản xuất nói thành là tùy ý phấn dây chuyền sản xuất đâu? Trần Gia phản ứng chậm một chút, hắn phân bua, Phong Tiên Sinh nói Hán loại này tẩy ý đi phấn là sản phẩm mới, cùng truyền thống tẩy ý đi phấn không cùng một dạng, cho nên cái này dây chuyển sản xuất không giống nhau, cũng có khả năng a. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Tần huyện trưởng, có thể là khác nghề như cách nuôi a, chúng ta hóa chất thiết bị nghề nghiệp có nhiều thứ, ngươi khả năng không hiểu nhiều." Nghiêm khắc nói, tẩy y đi phấn sinh sản thuộc về quá trình tính chất sinh sản, một bộ này thiết bị không thể để cho làm dây chuyển sản xuất, mà cần phải gọi là sinh sản trang bị. Cùng sinh sản trang bị tương ứng, chính là sản xuất công nghệ quá trình. Loại hình khác nhau sản phẩm, quá trình sinh sản là hoàn toàn bất động, sinh sản trang bị cũng hoàn toàn khác biệt." chúng ta hán hoa trọng công cũng sinh sản tẩy y phấn sinh sản trang bị, cho nên đối với toàn cầu đủ loại loại hình tẩy y y phấn trang bị đều có nghiên cứu. Những trang bị này biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cơ bản công nghệ quá trình thì sẽ không có khác nhau quá nhiều. Tẩy y phấn công thức phân tử rất đơn giản, hợp thành quá trình cũng không phức tạp, đơn giản nhất thời điểm, một cái xưởng thủ công liền có thể sản xuất. Cái gọi là tiểu mới tẩy y y phấn, cũng bất quá chính là ở trong đó tăng thêm một chút chất phụ gia, không có khả năng thay đổi tẩy y y phấn cơ bản công nghệ quá trình. Nhưng bản vẽ này nhìn lại vô cùng phức tạp, trong đó liên quan đến phản ứng quá trình đông đảo. Hơn nữa rất nhiều phản ứng trang bị đều có cao áp, chống ăn mòn chờ yêu cầu, dùng dạng này quá trình đến sản xuất tẩy y đề phấn, e rằng sĩ nghiệp ông chủ muốn bồi bản quần. A, tần gia luôn bó tay rồi, hắn nào hiểu phải nhiều như vậy con con nhíu nhíu, chưa từng có nghe nói qua làm huyện trưởng còn muốn trước tiên học 2 năm tinh tế hóa chất. Như vậy, Lâm tổng, ngươi có thể nhìn ra đây là sinh sản thứ gì trang bị sao? Tạ Minh thành con mắt lập loè chỗ sáng hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo, nàng dự cảm đến mình chống lại có lẽ có một chút bất ngờ hiệu quả. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói, ta không hiểu rất rõ những thứ này, xem chúng ta Hồ tổng có thể hay không nhìn ra một điểm đầu mối a. Hồ Quy vẫn như cũ duy trì cao mày biểu lộ, lúc này, hộ tống bọn hắn tới trước một tên khác gọi là Lữ Thần Hán Hoa kỹ sư cũng bu lại, cùng Hồ Quy cùng một chỗ suy xét bản vẽ này. Hai người càng suy xét, sắc mặt càng có nhìn, đến cuối cùng cơ hồ là âm chầm như muốn trời mưa. "Lão hổ, gì tình huống?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hồ Quy đối với Lữ Thần vấn đạo, "Lữ công việc, ngươi có ý kiến gì không?" Lữ Thần đạo, "Ta cảm thấy, cái này giống như có điểm giống một loại nào đó giáp dưỡng oxit carbon tổ kèn hợp thành quá trình." Hồ tổng, ngươi nên biết ta ý tứ." "Không sai, ta cũng nghĩ đến cái kia." Hồ Quy mặt đen lên nói, Lão hổ, cái gì cái này cái kia? Lâm Trấn Hoa đạo. Hồ Quy nhẹ nhàng thở một hơi, dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu nói, "Ta bây giờ còn không dám vững tin, nhưng ta hoài nghi, đây là một bộ nhạc khoa hợp thành trang bị." "Nhạc khoa?" Người vững tin?" Lâm Trấn Hoa thất thanh nói, "Ta còn không thể xác định, bất quá, bằng vào ta cùng lư công việc kinh nghiệm đến xem, không kém là bao nhiêu." Hồ Quy nói. Lâm Trấn Hoa biết, Hồ Quy luôn luôn là một cái người phi thường cẩn thận, hắn nói không kém là bao nhiêu sự tình, trên cơ bản chính là vững tin không thể nghi ngờ. Bên ngoài người đi đường trong mắt, hóa chất trang bị sai lệch quá nhiều, thần bí khó lường. Nhưng ở Hồ Quy, lưỡi thận dạng này người trong nghề xem ra, đủ loại trang bị đều cũng có quy luật khả tuần, hơi phân tích một chút, liền có thể đem hắn hóa hợp quá trình đoán ra đại khái. Nhạc khoa là cái gì? Túc Bình không hiểu nhìn xem Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa sắc mặt cũng thay đổi, hắn giải thích nói, nhạc khoa là một loại thuốc sắc trùng nguyên bản vẫn tên, tiếng Anh viết tắt là lệ, là có kịch độc, có thể độc chết tiếp xúc đến nó hết thể sinh vật. Thánh đường chương mới nhất tại thực tế lúc sử dụng, nhạc khoa muốn cùng những thứ khác nguyên liệu cùng nhau phối hợp, lại pha loãng một vài lần, sau đó mới có thể dùng cho sản xuất nông nghiệp. Bởi vì độc tính của nó cực lớn. quốc gia phát đạt đã nghiêm cấm ở quốc nội sinh sản mà là đem hắn chuyển rời đến quốc gia đang phát triển đi sinh sản vậy cái này phong thừa chí nói thế nào hắn nhà máy tuyệt đối không có ô nhiễm canh Định Vương cấp nhãn hắn là hoàn bảo quốc giải ra lớn như vậy chỗ sơ suất hắn nhưng là phải gánh vác trách nhiệm Lâm chấn hoa đạo từ nơi này quá trình sinh sản thiết kế đến xem thật sự là hắn có thể làm được đối với nơi đó hoàn cảnh không ô nhiễm. nếu như sinh sản trang bị không ra vấn đề thì thực nhà này thuốc xác trùng nhà máy tạo thành ô nhiễm thậm chí không địch lại một nhà thông thường nhựaờ là tịp nhà máy thế nhưng là nếu như nó trang bị xảy ra vấn đề Như vậy toàn bộ gai tây liền sẽ giống Ấn Độ Bác Bàn Thành phố như thế, tao ngộ thai hỏa ngập đầu. Hồ Quy dùng âm lãnh khẩu khí nói: Bác Bàn Thành phố. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh, giống như là mùa đông khắc nghiệt tiến vào hầm băng đông dạng. 1969 năm, nước Mỹ liên hợp thành than vật công ty tại Ấn Độ Trung ương bang Bác Bàn Thành phố Bác giao thành lập liên hợp thành than vật Ấn Độ công ty, cái này tầm thường tiền che giấu chuyện thực là, nhà này nhà máy sinh sản chính là tích diệt uy, tây duy bởi vì chờ thuốc sát trùng, nguyên liệu là một loại gọi là dị tỉnh chua giáp mỡ kịch độc khí thể. Người Mỹ biết rõ loại kịch độc này khí thể tính nguy hiểm xuất phát từ nhân quyền trên hết cần nhắc, bọn hắn cấm tại nước Mỹ bản thổ thiết lập dạng này nhà máy, mà là đem nhà máy rời đến xa xôi Ấn Độ. Mặc dù đang nước Mỹ lập quốc cương lĩnh bên trong có người người sinh nhi bình đẳng thuyết pháp, nhưng thuyết pháp này cũng không thích hợp tại Ấn Độ mất tính. Người Mỹ ưa thích tiếng người quyền cao hơn chủ quyền, nhưng ở bọn họ hành động thực tế bên trong, nước khác dân chúng sinh mệnh là mãi mãi cũng không cách nào cùng nước Mỹ dân chúng sinh mệnh đồng giá. Bác bản thành phố sự tỉnh chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, dù là chứng minh điểm này, bỏ ra không cách nào lường được đại giới. 1984 năm 12月3 ngày rạng sáng. Liên hợp thành than vật tấn độ công ty chứa đường thể lòng dị tỉnh chua giáp mỡ thép bình xảy ra bất trắc nội tung, 40 tấn khí độc tràn ngập ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bác phản thành phố. Mọi người trong giấc mộng bị khí độc kích thích giật mình tỉnh giấc, bọn hắn sợ hãi vọt ra ra môn, tính toán đảm mệnh, rất nhiều người không có chạy ra bao xa đã trúng độc bỏ mình. Tại sự kiện phát sinh phía sau ngắn ngủi 3 ngày bên trong, vẻn vẹn Ấn Độ quan phương công bố số người chết liền đã đạt đến 3500 người, Ấn Độ y học nghiên cứu Ủy ban đó ban bố cáo càng ra, ra cái số này chính là tại 8000 đến 1 vạn người ở giữa. Sau đó hơn giữa năm Tương tự tổng cộng có 2.5 vạn người chết bởi khí độc trực tiếp mang tới di chứng, 55 vạn người chết bởi cùng chúng độc tương quan tật bệnh, còn có 20 vạn người tàn phế suốt đời. Đáng giá chỉ ra chính là, tại thời gian qua đi 25 năm sau đó, lần này thảm án liên quan người trong cuộc mới nhận lấy luật pháp chế tài, trừ một tên người có trách nhiệm đã tự nhiên tử vong bên ngoài, mà khác 7 tên người có trách nhiệm lấy bỏ rơi nhiệm vụ tội bị phán vào tù, trong đó thời hạn thi hành án dài nhất là 2 năm. Nước Mỹ liên hợp thành than vật công ty tại 5 năm sau hướng Ấn Độ chính phủ thanh toán xong 4.7 ức đô bồi thường tiền. Để chết vong nhân số tính toán, bình quân mỗi tên ấn độ chết, vì thai nạn người sinh mệnh giá trị là 1.88 vạn mỹ nguyên. Trên thế giới này có bao nhiêu kẻ ngu mới có thể tin tưởng người Mỹ khoác lạc phổ thế giá trị a. Hồ tổng, người có thể chắc chắn bộ này trang bị là dùng để sinh sản nhạc khoa sao? Còn có, nhạc khoa nếu như phát sinh tiết lộ, nó ảnh hưởng thật sự sẽ giống bác bản thành phố nghiêm trọng như vậy sao? Túc Bình mồ hôi đầm địa hỏi lấy Hồ Quy, hắn là bản địa cán bộ xuất thân, vợ con lão tiểu còn có vô số thân hữu đều ở đây nơi đó, nếu quả như thật xuất hiện thảm kịch như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ chính mình. Úp thị trường, cái này Phong Thừa chí bây giờ người ở nơi nào?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Hắn tại gai tây đâu." Tần Gia luôn đạo, "Hắn hôm qua còn tại Nhạc Lĩnh, cùng chúng ta đàm luận tăng tốc tiến độ kiến thiết sự tình. Hôm nay là đến thành phố đi, còn giống như có cái gì thủ tục muốn làm." "Dạm người a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Úp thị trường, mặc kệ Nhạc Lĩnh nhà máy hóa chất có phải thật vậy hay không là một nhà nhạc khoa thuốc sắt trùng thí nghiệp sản xuất, chỉ là hắn dạng này giấu đầu dấu đuôi cử động, đã dính líu lừa gạt, trước hết đem người này dạm." Tiếp đó thỉnh chuyên gia đối với bộ này sinh sản trang bị tiến hành phân tích, nếu như có thể chứng minh bộ này trang trí thật là nhạc khoa sinh sản trang bị, như vậy phong thượng chí chính là tội ác tày trời, phán hắn mười mấy năm cũng không đủ. Cái gì mười mấy năm, cần phải trực tiếp xử bắn. Loại người này, nhất định chính là dân tộc tội nhân. Tạ Minh thành mặt của đỏ bừng lên, chuyện này kết quả vừa xa khỏi nàng tưởng tượng, cũng làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Loại này người Mỹ không cho phép tại bản thổ bố cục nguy hiểm xí nghiệp, lại có thể có người bị ma quỷ ám ảnh mà đưa vào đến Trung Hoa Trung Quốc tới, đem loại người này gọi là dân tộc tội nhân cũng là nhẹ. Giang người xấu. Cái này thích hơn sao? Túc Bình do dự vấn đạo, "Lâm tổng, ngươi không biết, chúng ta đối với nhà đầu tư cũng là giống tổ tông một dạng cùng bãi, hầu hạ không chu đáo đều sẽ chịu đến lãnh đạo phê bình, nào dám vô căn cứ giam người a. Vạn nhất chúng ta chỗ kia sai lầm, đem người cái sai, đắc tội nhà đầu tư 6, cá nhân chịu xử lý thì cũng thôi đi, vạn nhất nhà đầu tư dưới cơn nóng giận rời đi, chúng ta như thế nào hướng nhân dân giao phó a?" Tạ Minh thật không mảnh mà lườm Túc Bình một mắt, dưới cái nhìn của nàng, Túc Bình mà nói, đảo lại nói có thể lại càng dễ để cho người ta tin tưởng, đắc tội nhà đầu tư, kinh tế địa phương phát triển không nổi ngược lại cũng tôi. Hành cái này định phó thị trưởng Ngô không bảo vệ, nhưng là quá quan. Lâm Chấn Hoa đạo: "Không được, chuyện này quan hệ trọng đại, có thể không phải là các người gai trợ phía Tây có thể gánh lên." Ướp thị trưởng: "Ta đề nghị đem việc này trước tiên hướng nhạc thị trưởng cùng Vương thư ký hồi báo một chút, nếu như bọn hắn đồng ý, ta đề nghị lập tức báo cáo ngành an ninh quốc gia, đây chính là một cọc dính đến an toàn quốc gia đại án tử." Ướp Bình cũng biết chính mình chống không nổi tới, hắn vội vàng tránh ra phòng đi, lấy điện thoại di động ra hướng nhạc Kiến Hoa cùng họ Vương bí thư hồi báo. Đương nhiên, tại hội báo thời điểm Hắn vẫn tận lực nhấn mạnh mình tại trong chuyện này phát huy tác dụng trọng yếu, chính là bởi vì Han Úc Bình mang theo nghiêm túc kiểm chứng tâm tính, lúc này mới sẽ thỉnh hắn hoa các chuyên gia hiệp trợ giám định, từ đó tránh khỏi một hồi có thể phát sinh sự kiện trọng đại. Vương thư ký cùng Nhạc Kiến Hoa nghe được Quốc Bình hồi báo, cũng là dọa ra một thân mồ hôi. Bọn hắn cầu đầu tư sốt ruột, nhưng cùng lúc cũng biết có chút tiền là không thể kiếm. Bởi vì sự tình còn không có thẩm tra, bọn hắn cũng không tiện tại giống lâm chấn hoa đề nghị như thế trực tiếp giam phong tự chí, bất quá, muốn đem người lưu lại, bọn hắn vẫn có đầy đủ biện pháp, chỉ cần phóng một cái gió, nói ra sơn con đường sẽ ra đổ sụp, nhất thời không thể thông qua. Phong thửa chí cũng chỉ có thể ở tại gai Tây chờ 596 6 580 đầu góc mê tiền 580 đầu góc mê tiền tốt, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Trần Thiên đem một chồng hồ sơ vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, ngồi đối diện đang tra hỏi trên ghế phong thửa chí nói. Chính như Lâm Trấn Hoa nói như vậy, vụ án này tính chất sự nghiêm trọng, đã không phải là Kinh Tây thành phố có thể tự mình xử lý. Kinh Tây phát hiện chuyện như vậy, nếu như không hướng thượng cấp ban ngành liên quan báo cáo. Vạn nhất tương lai phong thừa chí chạy đến địa phương khác đi xây xong dạng này một nhà nhà máy hóa chất, lại nếu như nhà máy hóa chất xảy ra chuyện, ủ thành thảm kịch, như vậy cuối cùng truy cứu trách nhiệm, hay là muốn tra được kinh Tây thành phố trên đầu. Tại được kinh Tây lãnh đạo thành phố đồng ý sau đó, Lâm Trấn Hoa nhường đồ quy đem bạn vẽ quay chủ xuống, lại đặc biệt đi một chuyến đang tại kiến thiết nhạn lĩnh nhà máy hóa chất công trường, đem xe giữa sắp đặt cũng trục lại, sau đó đem tư liệu thông qua bưu kiện phát cho Trần Thiên. Đương thời đã là 2000 năm, cho dù là Kinh Tây dạng này xa xôi nghèo khổ khu vực, cũng đã thông lên internet, trên đường thậm chí còn có thể nhìn thấy không thiếu có nét. Trần Thiên cầm tới tư liệu sau đó Một khắc cũng không chỉ hoãn, lập tức liên lạc vài tên hóa chất chuyên gia đến đây giám định. Những người này là chuyên môn nghiên cứu cái này trang trí, liếc mắt liền nhìn ra cái này rõ ràng chính là một bộ nhạc khoa sinh sản trang bị. Dựa theo trang trí năng lực sản xuất tính toán, nếu như gặp phải đủ loại thiên thai dẫn đến tiết lộ, ít nhất có thể đủ tạo thành nơi đó mấy ngàn người tử thương. Ra người, Trần Thiên Tử Kinh Thành trực tiếp hướng kinh Tây phát ra chỉ lệnh, nơi đó ngành công an đều không cơ hội đọc tay, bộ an toàn cửa người trực tiếp liền đem Phong Thừa Chí ngăn ở tân quản trong phòng. Trần Thiên cũng nhanh chóng chạy tới, hắn tử kinh thành đi máy bay đi tới sở thiên tiết kiệm tỉnh thành, tiếp đó mang theo cái thư ký Lái một chiếc đại cắt nặng cơ liền tiến vào núi. Cái gọi là nơi khác tài xế không mở được kinh tây đường núi, đó cũng là nhằm vào người khác nhau, Trần Thiên đích thân lái xe một đường điên cuồng biểu lên núi, cũng không gặp có nguy hiểm gì. Trần Thiên vừa đến, liền cho người an bài thẩm vấn Phong Thừa Trí. Phong Thự Trí nhìn thấy loại trận thế này, biết sự tình đã bại lộ, cũng sẽ không làm tiếp vô vị chống chế, trực tiếp thừa nhận đây chính là một bộ nhạc khoa sinh sản trang bị. Ngươi biết nhạc khoa tại nước Mỹ là cấm sản xuất sao? Trần Thiên vấn đạo. Ta biết. Phong Thự Trí đạo. Trần Thiên đạo, vì cái gì đem nó đưa vào đến Trung Hoa Trung Quốc tới? Phong Thự đáp, bộ giáp chúng ta còn không có hạn chế như thế chính sách. Trần Thiên Đạo, đích thật là không có, nhưng nó có thể tạo thành phong hiểm, ngươi biết không?" Phong Thừa Chí gật gật đầu, nói, "Ta đương nhiên biết nó phong hiểm, cho nên ta đối với bộ này trang bị tiến hành một số cải tiến, để cao hắn hệ số an toàn. Ta có thể bảo đảm, tại sử dụng bình thường dưới tình huống, nó sẽ ra thai nạn sát suất là linh." Trần Thiên biết Phong Thừa Chí thực sự nói thật, điểm này ở kinh thành thời điểm, những cái kia lao các chuyên gia cũng đã chỉ ra qua, cho rằng bộ này trang trí tính an toàn vẫn là vô cùng cao, mặc dù không dám nói tính an toàn vì 100%, nhưng đạt đến số lẻ đằng sau mấy cái 9 vẫn là làm được. Bất quá, mạng người quan trọng sự tỉnh, là không thể tính được lạc quan như vậy. Ngươi là nói sử dụng bình thường tình huống, vậy ngươi biết ấn độ bác bạn thành phố thuốc trừ sâu nhà máy sự tỉnh, là thế nào phát sinh sao? Trần Thiên vấn đạo. Phong Thự trí đạo, ta biết, là bởi vì công nhân thao tác sai lầm, dẫn đến thủy Tiến nhập đè lực dung khí, tiếp đó cùng bên trong chứa dưỡng xỉ ạ nụ phát sinh phản ứng, đưa đến nổ tung. Ngươi bây giờ bộ này trang bị, có thể tránh tương tự sai lầm sao? Trần Thiên vấn đạo. Phong chí trầm rãi lắc đầu, nói, ta hết cố gắng lớn nhất đến đề cao hắn tính an toàn, nhưng không ai có thể cam đoan không xuất hiện cố ý sai lầm. Người vì sai lầm nguyên nhân là nhiều mặt, từ trên lý luận không cách nào dự báo hành động của người ta. Ngươi biết điểm này liền tốt." Trần Thiên nói, "Ngươi biết những chuyện ngươi làm là cái gì tính chất sao? Ngươi đem mấy trăm ngàn người dân an toàn tính mạng, xây dựng ở ngươi trang bị không gia trục trật trên cơ sở, mà chính ngươi cũng thừa nhận, nguyên căn bản là không có cách dự báo đủ loại cố ý sai lầm. Phải biết, trừ cái này cái trong nhà xưởng có thể phát sinh sai lầm bên ngoài, chấn động, đất đá trôi, gió báo, cũng có thể sẽ để cho ngươi trang bị phát sinh tê lộ. Còn có một số phần tử phạm tội nhân vì phá hư, cũng có khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng." Là ai cho phép người đem dạng này một quả cự hình bom hẹn giờ chôn ở một cái thành thị bên cạnh. Ta sáu. Phong Thừa Chí không lời nào để nói, chỉ có thể túi đầu. Phong Thừa Chí là một gã hóa chất chuyên nghiệp bối cảnh du học sinh, nhìn thấy mình vài bằng hữu xuống biển lập nghiệp, khiến cho phong sinh thủy khởi thời điểm, hắn cũng động tâm, muốn làm một ít chuyện gì nghiệp. Hắn tại nước Mỹ thời điểm, đã từng giúp xí nghiệp làm qua một chút hạng mục, có một chút tích xúc, hắn liền nghĩ dùng những thứ này tích xúc lập nghiệp, tới thực hiện của mình to lớn chí hướng. Lấy phong thừa chí trình độ chuyên nghiệp, nếu như ý đạp đạp thật, thật một chút tích lũy, cũng là có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Kỳ thực Hắn sớm nhất phải làm sản nghiệp là chân chính tẩy y đi phấn, hơn nữa hắn cũng đích xác có một loại kiểu mới tẩy y đi phấn độc quyền, có thể đem hắn đầu nhập sinh sản Nhưng mà, tại trải qua chi phí lợi tức phân tích sau đó, phong thừa chí phát hiện sản phẩm này kiếm tiền quá chậm, một năm khổ cực làm xuống tới, bất quá là 180 vạn lợi nhuận, xa xa không thể thỏa mãn thành tựu của hắn. Ở thời điểm này, hắn chú ý tới nhạc khoa dạng này một loại sản phẩm. Loại này thuốc sát trùng tại nước Mỹ có rất lớn thị trường, nhưng nguyên bản phấn sinh sản cũng là bị cấm chỉ. Nếu có người có thể tại nước Mỹ ngoại cảnh sản xuất ra nhạc khoa nguyên bản phấn, lại trở về nước Mỹ đi pha loãng thành thuốc sát trùng, liền có thể một vốn bốn lời, một đêm trở thành giàu. Phong Thừa Chí đương nhiên cũng biết nhạc khoa nguyên bản phấn độc tính, biết loại này nhà máy sản xuất một khi xảy ra chuyện sẽ mang đến bao lớn tổn hại. Hắn bỏ ra rất lớn tinh lực hợp nghệ quá trình tiến hành cải tiến, lại hao tổn tâm cơ mà thiết kế nước bẩn cùng khí thải xử lý trang bị, thẳng đến chính hắn cảm thấy Vạn Nguyên vừa mất thời điểm, mới bắt đầu ở trong nước tìm kiếm xây hãng địa điểm. Ngươi làm sao lại nghĩ đến đem nhà máy xây đến kinh tây tới đâu? Trần Thiên vấn đạo. Nhân khẩu tại đây mật độ tiểu, Vạn Nhất Sáu Phong Thừa Trí nói: "Trốn ở pha lên màn tường đằng sau dự tính khiến Trách Âu Bình giận tím mặt. Theo Phong Thừa Trí ý tứ, hắn cũng lo lắng nhà máy sẽ phát sinh sự cố, bởi vậy mới lựa chọn dạng này, một cái địa phương vắng vẻ tới xây Hãng. Theo lý thuyết, vạn nhất nhà máy thật sự đã xảy ra chuyện, đặt ở kinh tây người chết sẽ ít một chút, mà nếu như đặt ở đông bộ vùng duyên hải, người chết thì càng nhiều một ít." Đứng tại Âu Bình thân bên Lâm Trấn Hoa cũng không nói gì, không thể không nói, phong thừa trí ý nghĩ này vẫn là rất nhân đạo. Hắn sợ đem nhà máy đặt ở phát đạt khu vực sẽ nguy hiểm cho đến quá nhiều người an toàn tính mạng, cho nên liền vô cùng nhân từ mà đem Hàn Chỉ Tuyền kinh tây Chính như đồ quy trước đây chỗ tính toán qua như thế, bởi vì đem nhà máy đặt ở kinh tây loại này giao thông bất tiện chỗ, phong thừa chí có thể từ trong xưởng lấy được lợi nhuận là sẽ giảm bất trừ. Vì thiếu tổn hại một điểm bất tính, tha bị để cho mình lợi nhuận bị hao tổn, đối với người dạng này, Lâm Trấn Hoa chỉ có thể giống Âu Bình như thế xuất phát từ nội tâm mà tán dương một tiếng. Ta còn có một cái vấn đề, người ở đây sinh sản phương diện, có thể giấu giếm được chỗ chính phủ, nhưng ngươi sản phẩm dự định như thế nào mở miệng đâu? Trần Thiên vấn đạo, ta dự định mua một chút chân chính tẩy y phê phấn. đem nhà khoa nguyên bản phấn cùng tẩy y đi phấn sen lẫn trong cùng một chỗ, tiếp đó để rửa y đi phấn danh nghĩa khai báo mở miệng. Ta quan sát qua mở miệng tẩy y đi phấn kiểm tra quá trình, cảm thấy hẳn chính là có thể vượt qua. Phong Thừa Chí nói: "Cao a." Trần Thiên tỏ giải, thực sự là quy cao phạm tội. Chỉ tiết sơ hở nhiều lắm, bởi vì cái gọi là tính toán xào diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. "Đồng chí, ta biết ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp nhận nên được sự phạt. Xin hỏi, ta sẽ bị tam giam sao?" Phong Chí bắt đầu nước mắt một cái nước muối một cái mà sầm hối. Lúc trước Hắn một mực là đầu góc mê tiền, mặc dù biết chuyện này không thích hợp, lại không cách nào kháng, cự bởi vậy mà đến cực lớn lợi nhuận. Bây giờ, hy vọng đã thành bọt nước, hắn bắt đầu tỉnh táo lại, lúc này mới nghĩ đến chính mình dự định làm sự tình, lại là như thế mà Thương Thiên hại lý, đoán chừng cao ngạch tiền phạt là tránh không thoát, không chừng còn sẽ bị tạm giữ mấy ngày đâu. Trần Thiên cười ha ha, nói: "Tiểu tử, ngươi chắc chắn sẽ không bị tạm giam, chỉ an quản lý xử phạt điều lệ đã trị không được tội của ngươi, ngươi xúc phạm chính là hình pháp." A. Phong Chí chỉ cảm thấy hai chân như ra, ngươi là nói, ta sẽ bị hình phạt. Yên tâm đi, nhiều nhất là một cái vô hạ. Nếu như ngươi có biểu hiện là công, không chừng 15 năm tụu ra tới." Trần Thiên trên mặt cười vô cùng rỡ rỡ, nhưng lời nói ra lại làm cho Phong Thừa Chí hoàn toàn sủi lơ. "Trần Quốc Trượng, ngươi thực sự là xu bà già." Giống Phong Thừa trí loại này mất trí người, liền phải xử nặng. Tại Trần Thiên đi ra phòng thẩm vấn, đi tới Lâm Chấn Hoa trong đám người thời gian, Tạ Minh thành hướng về phía Trần Thiên đầy cõi lòng sùng bái nói. "Trần Thiên cười khổ nói, tiểu tạ, ta đây chẳng qua là hù dọa hắn, giống hắn loại tình huống này, còn không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sợ rằng phải phán án hình, cũng rất khó phán quá trọng. Ta không phải là quan tòa." Ta cũng không biết loại tình huống này sẽ phán mấy năm, pháp luật quá nhân tử. Tạ Minh Thành hận hận nói, theo cái nhìn của ta, xử lý loại này tổn hại bách tính an toàn tính mạng xí nghiệp, liền cần phải theo như tài hại mệnh tới luật sư, hết thể xử bắn tốt nhất rồi. "Ta cũng đồng ý dạng này." Trần Thiên cười nói, "Tiểu Tạ không tệ lắm, giúp chúng ta phá lớn như vậy một cái bản án, thay kinh tây bách tính tiêu trừ một cái lớn như vậy thai hoang ẩmm, công hơn lớn lao a." Tạ Minh Thành mặt của đỏ bừng, nàng cũng biết chuyện này ý nghĩa, mặc dù nàng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện cái này mầm hoa lớn, nhưng lớn nhất công thần cũng không nhất định nàng sao. Nàng đè nén nội tâm kích động, Quận Mồm giả ra dáng vẻ uy khô nói: "Ta mới không cần cái gì công văn đâu, chỉ cần nhận lĩnh dân chúng không cầm miếng đất của ta, ta đã biết đủ." "Sẽ không, sẽ không." Âu Bình đi lên phía trước, đối với Tạ Minh Thành nói: "Tiểu Tạ, ta đại biểu kinh Tây chính phủ thành phố, chính thức xin lỗi ngươi, đồng thời cũng hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn." Nhạn Lĩnh huyện ủy cùng huyện chính phủ vì chuyện này, chuyên môn làm một khối biển, muốn tặng cho ngươi, ngươi xem sao?" Đang khi nói chuyện, sớm đã hai tên địa phương nhân viên công tác đem một khối được vài đỏ biển kia tới. Âu Bình tự thân lên phía trước tiết lộ vài đỏ, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn: "Bảo vệ môi trường Tiên Phong." Lớn như vậy biển Ta cái nào làm động đại a? Lại nói, ta treo ở địa phương nào đi a? Tạ Minh Thành giả ý oán trách, trên mặt sớm đã trong bụng nợ hòa. 597. 581 bảo vệ môi trường Tiên Phong 581 bảo vệ môi trường Tiên Phong nhận lĩnh huyện chính phủ cũng không biết là không có ý định vẫn là có chủ tâm, thế mà cho Tạ Minh Thành làm ra lớn như vậy một khối biển, này rõ ràng chính là không muốn để cho Tạ Minh Thành đem đi đi. Bất quá Tạ Minh Thành cũng có nàng biện pháp, nàng trực tiếp đem biển giao cho Lâm Trấn Hoa, mời hắn phóng tới Hán Hoa Mộng Việt Dã Sa trong góc sau, chờ sau đó sơn thời điểm cùng nhau lôi đi. Tạ Minh Thành đã nói qua, nàng dự định tương lai cùng mấy cái chung một chí hướng bằng hưu xây một cái chỉ tại xúc tiến bảo vệ môi trường ngo, tấm bảng này vừa vẫn có thể treo ở phòng làm việc của nàng bên trong. Trần Thiên đang đối với phong nhận trí tiến hành mấy vòng thẩm vấn sau đó, vướng tin hành vi của hắn là một cái cô lập sự kiện, cũng không có dính đến cái gì quốc tế chính trị âm u hoặc có tổ chức phạm tội các loại. Bất quá dù vậy, phong nhận trí chuyện này tính chất cũng là đủ đáng liệt, Trần Thiên trở về kinh thời điểm, trực tiếp đem hắn mang đi, đến nỗi sau này như thế nào xử theo pháp luật, Lâm Chấn Hoa bọn người liền không lại quan tâm. Nhận lĩnh nhà máy hóa chất chuyện này đưa tới phản ứng dây chuyển cũng rất lớn, tại kinh tây thành phố cùng ngành an ninh quốc gia liên danh đem chuyện này hồi báo cho trung ương sau đó, quốc gia nhanh chóng công khai một loạt liên quan tới hóa chất loại công nghiệp bộ môn quản lý quy định, liệt ra một bộ nghiêm cấm ở Trung Quốc đại lục sinh sản xuất, chứa đựng cùng chuyển vận có độc hóa chất tên vật phẩm ghi chép, đồng thời quy định các loại cho phép kiến thiết hóa chất bộ môn lựa chọn yêu cầu. Vong binh yêu cầu các loại, các tỉnh nội thành dựa theo quốc gia mới ban bố tiêu chuẩn tại khu quản hạt phạm vi bên trong đối với đã đầu tư cùng với đã mở công việc hạng mục tiến hành loại bỏ lúc, lại phát hiện mấy cái đề cập tới kịch độc hóa chất nguyên liệu hạng mục. hơn nữa kịp thời giúp cho kêu dựng, tiêu trừ không thiếu trọng đại an toàn thai hoàn lâm. Tạ Minh Thành sau khi lấy được tin tức này, mừng dỡ như điên, cảm thấy mình trả giá lấy được không kịp chuẩn bị hồi báo. Lâm tổng, cái này quá không công bằng. Dạo bước tại kinh tây đường dập bóng cây bên trên, Tạ Minh Thành mang theo vài phần giọng nũng nịu đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Cái gì không công bằng?" Lâm Trấn Hoa cười ha hả vấn đạo, mặc dù chỉ ở chung được mấy ngày, nhưng Tạ Minh Thành nhiệt huyết, mạnh mẽ để lại cho hắn ấn tượng không tồi. Tại Tạ Minh Thành trên thân, Lâm Chấn Hoa có thể nhìn thấy một chút hạ lam cái bóng, đương nhiên, đó là 10 năm trước hạ lam. Tạ Minh Thành đã Ta và các bằng hữu của ta khắp nơi buôn tẩu hô hào, yêu cầu các nơi chính phủ chú trọng bảo vệ môi trường, kết quả còn không bằng ngươi một cái điện thoại sinh ra hiệu quả đại. Ngươi xem lơ chỉ gọi một cú điện thoại, liền kêu tới Trần Quốc trưởng, nhận lĩnh nhà máy hóa chất lập tức liền ngừng xê. Sau đó, quốc gia lại cấp tốc công khai có liên quan quy định, tại trong phạm vi cả nước cha dỡ hóa chất xây dựng ăn ngủ. Người này cùng người so sánh, trên lệch thực sự là quá lớn. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, như vậy ngươi cảm thấy, giữa chúng ta khác biệt là thế nào hình thành? Cái kia còn có thể là như thế nào hình thành? Ngươi là sĩ nghiệp lớn tập đoàn tổng giám đốc, nói có trọng lượng thôi. Tạ Minh Thành Đạo. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa Lâm Trấn Hoa Đạo. Như thế nào đâu? Tạ Minh Thành Vấn Đạo. Lâm Trấn Hoa Đạo, hoàn toàn chính xác, ta và Trần Thiên Cục trưởng quan hệ tương đối quen, bao quát tại quốc gia kế bỉ trở đơn vị đều có một chút bằng hữu quen thuộc, có thể có một tương đối thuận sướng trao đổi tư tưởng, đây là ta có thể hoàn thành một số việc nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác nguyên nhân, thì tại với ta có thể tôn trọng tự tiễn, dựa vào mạnh mẽ tri thức đi làm việc, mà không phải giống như ngươi, chỉ có nhiệt huyết, mà không có kiến thức chuyên nghiệp Ngươi ngẫm lại xem, nhạn lĩnh nhà máy hóa chất chuyện này, nếu như không phải lão hồ nhìn ra vấn đề không thích hợp, đại ra một mực mà dựa theo một cái bột giặt nhà máy tiêu chuẩn để suy nghĩ vấn đề, như vậy chuyện này đến bây giờ cũng không giải quyết được đâu. Ân, tốt ta, ta thừa nhận ta không có kinh nghiệm xã hội, hơn nữa cũng không có kiến thức chuyên nghiệp. Nói đến chỗ này vấn đề, Tạ Minh Thànhwidetilde yên lặng, nàng không thể không thừa nhận lầm Chấn Hoa cùng Đồ Quy mạnh hơn nàng ra nhiều lắm. Nhất là Đồ Quy, vẹn vẹn dựa vào một chút chi phí hiệu quả và lợi ích phân tích, liền có thể phát hiện nhạn lĩnh nhà máy hóa chất tồn tại vấn đề, loại bản lĩnh này Tạ mình Thành tự đòi mình vô luận như thế nào là không sánh bằng. Giản, ngươi còn trẻ, các ngươi có làm việc nhiệt huyết là rất tốt, bất quá, nhất định muốn chú ý phương thức phương pháp, phải học được đứng tại đối phương góc độ đi suy xét vấn đề. Bảo vệ môi trường là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nhưng nếu như ngươi không thể đứng ở đối phương góc độ đi suy xét, nhân ra liền không khả năng tiếp nhận ý kiến của các ngươi, cuối cùng, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chất lộ, thì uy đơn giản thu bạo như vậy phương thức để đạt tới các ngươi tô cậu, đánh đổi như vậy không phải quá lớn sao?" Lâm Trấn Hoa nói. Tạ Minh Thành ngước mắt nhìn Lâm Chấn Hoa, trên mặt giống như cười mà không phải cười, Lâm Chấn Hoa bị nàng chằm đến có chút sợ hãi, không khỏi vấn đạo: "Ngươi xem ta xong rồi cái gì?" "Ta phát hiện ngươi rất ưa thích thuyết giáo a." Tạ Minh Thành nói. "Ách Lâm Trấn Hoa có chút quấn, ưa thích thuyết giáo nhân, sợ nhất chính là bị người khác ở trước mặt chỉ ra điều này. Lâm Trấn Hoa tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tựa hồ đích sắc có chút thuyết giáo vị quá đậm. "Tiểu đệ, ta là cảm thấy a, ngươi và các bằng hưu của ngươi có thể dấn thân vào tại bảo vệ môi trường sự nghiệp, đây là một kiện chuyện tốt, đáng giá để sướng. Chính là bởi vì ta cảm thấy các ngươi làm là chuyện tốt, cho nên có chút thiếu sót chỗ. ta chỉ muốn hướng các ngươi chỉ ra, để trợ giúp các ngươi làm được tốt hơn. Nếu như đổi thành những người khác, ta còn không có hứng thú đi chỉ điểm bọn họ đâu." Lâm Chấn Hoa lung ta lúng túng đất là chính mình bị mật lấy. Ta biết rồi sáu. Tạ Minh Thành kéo lấy dài khăn nói: "Ân, còn có một việc, ta muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết ngươi là có hay không có hứng thú?" Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm tổng có dặn dò gì, liền thỉnh nói thằng A. Tạ Minh Thành dùng giọng nhạo báng giọng điệu nói: "Là như vậy. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ngươi không phải nói ngươi ở đây nước Mỹ du học thời điểm, nghiên cứu là bảo vệ môi trường cùng sĩ nghiệp nội bộ bảo hộ lao động các loại vấn đề sao?" Nói sát thực, ta nghiên cứu là toàn diện sĩ nghiệp trách nhiệm xã hội vấn đề, vừa dính đến sĩ nghiệp bên ngoài bảo vệ môi trường. cũng dính đến thí nghiệm nội bộ cùng nhân viên hoàn cảnh làm việc tương quan bảo hộ, còn có phúc lợi của nhân viên, xã hội công ích, xúc tiến cộng đồng phát triển các loại. Những thứ này lý niệm, trước mắt dù cho giống các ngươi Hán Hoa trọng công xí nghiệp lớn như vậy tập đoàn, cũng còn không có tiếp nhận. Nói lên mình chuyên nghiệp lúc, Tạ Minh Thành cuối cùng tìm về tự tin. Phải nói, là không có có hoàn toàn tiếp nhận. Lâm Trấn Hoa cười cải chính, kỳ thực, tập đoàn chúng ta từ thiết lập mới bắt đầu, liền vô cùng chú trọng bảo vệ môi trường, còn có bảo hộ lao động các loại. Đến nỗi xã hội công ích các loại sự tình, chúng ta cũng còn được rất nhiều, ngươi xem, ta lần này đến kinh Tây tới chính là đến giúp đỡ kinh tây thoát khỏi khó, đây không tính là xã hội công ích sao? Tạ Minh Thành đạo, Lâm tổng, người này liền ngoài nghề. Sĩ nghiệp trách nhiệm xã hội là có rất nhiều môn đạo, không phải là các ngươi chính mình vỗ đầu một cái liền có thể hiểu. Nói ví dụ như, các ngươi nói các ngươi chú trọng bảo vệ môi trường, các ngươi thông qua được ISO 14000 chứng nhận sao? Không phải ISO 9000 sao? Lâm Trấn Hoa lăng đầu lăng náo mà hỏi thăm. Đó là hai chuyện khác nhau. Tạ Minh Thành đạo, ISO 14000 là một bộ hoàn cảnh quản lý chứng nhận hệ thống, nó yêu cầu sĩ nghiệp đối với sản phẩm thiết kế, sinh sản, sử dụng Báo hỏng cùng thu về trong cả quá trình ảnh hưởng hoàn cảnh nhân tố tiến hành công chế, dính đến xí nghiệp hoàn cảnh phương châm, mục tiêu cùng chỉ tiêu, hoàn cảnh quản lý phương án, cơ quan cùng chức trách các loại mười mấy phương diện, tất cả những thứ này, các ngươi dám nói các ngươi tập đoàn có thể làm được không? Nhìn xem tạ Minh Thành Dương Dương đắc ý bộ dáng, Lâm Trấn Hoa không có chút nào một chút tức giận hoặc chán nạn ý tứ, hán cười vấn đạo, như thế nói đến, ngươi là biết được điều này. Đó là đương nhiên. Tạ Minh Thành Đạo, không chỉ riêng này chút đâu. Còn có Liên minh châu Âu EU sinh thái quản lý cùng xét duyệt dự luật, tên cứ gọi tắt gọi y mà xanh quốc 7750 hoàn cảnh quản lý hệ thống, còn có người canh gác công việc phúc lợi xa 8000006. Tất cả những vật này, ta đều nghiên cứu qua. Tại nước Mỹ thời điểm, ta còn cùng ta đạo sư đi cho mấy cái xí nghiệp làm qua tương ứng chỉ đạo đâu. Haha, ha, quá tốt rồi, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, tiểu tạ, ngươi không biết, chúng ta vẫn luôn muốn tìm một cái người hiểu công việc, tới giúp chúng ta làm phương diện này công tác đâu. Thật sự Tạ Minh Thành có chút không thể tin được, không thể nào, ta về nước về sau, đi tìm không thiếu xí nghiệp lớn đi cùng bọn hắn chẳng cái này, bọn hắn liền nghe đều không nghe qua, càng không thể nói là có cái gì hứng thú. Các người Hán Hoa tập đoàn thật sự dự định làm phương diện này công tác? Chúng ta Hán Hoa quan niệm, mãi mãi cũng là đi ở hàng đầu." Lâm Trấn Hoa tự hào nói. Điểm này cũng không phải Lâm Chấn Hoa khoác lác, Hán Hoa quan niệm ở trong nước cỡ lớn xí nghiệp bên trong, đích thật là mười phần dẫn đầu. Hán Hoa cao quản ở giữa, có chừng mấy vị hải quy, du học về, bao quát giám đốc hạng chất ở bên trong. Bởi vì Lâm Chấn Hoa của Vũ Những thứ này uống qua dương mực nước hải quy, du học về, cao quản có thể tại hán hoa phổ biến rất nhiều nước ngoài tiên tiến quản lý lý niệm, đương nhiên, cái này cũng là đang cùng Việt Nam tình hình trong nước đầy đủ kết hợp trên căn bản. Hán hoa quan niệm vượt mức quy định, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, ngay cả có lâm chấn hoa dạng này một cái siêu cấp máy ra lận. Tiểu lấy tạ Minh Thành nói Y-Rô 14.000, xa 8.000 trở khái niệm tới nói, tại 2.000 thâm nhân lợi, quốc nội xí nghiệp còn phổ biến cũng không quá xem trọng, nhưng đến rồi 2005 năm sau đó các gia phương tây bên ngoài mẫu bên trong trong chăn quốc chế tạo đánh cho tát tác, không làm sao hơn liền sử dụng những thứ này trách nhiệm xã hội vũ khí, trong lúc nhất thời, Việt Nam xí nghiệp liền đều trợn tròn mắt. Tỷ như nói, một nhà trung hoa trung quốc xí nghiệp đem quần áo trong bán được châu Âu đi, châu Âu quốc gia không nhìn người chất lượng như thế nào, giá tiền là không rẻ tiền, mà là hỏi trước người trong xí nghiệp có hay không ngược đái nhân viên tình huống, người công nhân có phải hay không có thể hưởng thụ hai ngày nghỉ. Nếu như không thể đạt tới cái này chút yêu cầu, như vậy châu Âu quốc gia liền sẽ lấy cái này quần áo trong đến từ mồ hôi và máu nhà máy làm lý do, tự tuyệt nhập khẩu. Những thứ này tìm kế hàng rào thuế quan. Tại trên quốc tế còn có một cái đẹp vô cùng tên, gọi là lục sắc hàng dạo. Sớm tại mấy năm trước, quốc gia phương Tây mạnh mẽ hương thịnh những thứ này, trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn thời điểm, hạng chất bọn người liền đã chú ý tới vấn đề này, chỉ bất quá lúc đó Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm đối với phương Tây thị trường xung kích còn không có nghiêm trọng như vậy, quốc gia phương Tây nึก gì Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa càng hàng đẹp giá rẻ một chút, căn bản lười nhắc giả ra bộ kia trách trời thường dân sắc mặt, cho nên hắn Hoa tạm thời không có đem công việc này đưa vào danh sách quan trọng. Lần này, Lâm Chấn Hoa tại kinh Tây ngẫu nhiên gặp Tạ Minh Thành, đang tán gẫu thời điểm, biết được nàng ở nước ngoài chuyên tu chính là chỗ này chút hoàn cảnh chứng nhận tiêu chuẩn, phúc lợi của nhân viên chứng nhận tiêu chuẩn các loại, liền lên muốn thỉnh tạm mình thành thay hán hoa làm phương diện này nhận chứng ý niệm. Hắn trong điện thoại đem cái này ý nghĩ hướng hạng chết nói một lần, hạng chết cũng vô cùng tán thành, cảm thấy cần phải phòng ngừa chủ đáo, nhanh chóng thành lập được một bộ phù hợp quốc tế tiêu chuẩn nội bộ hệ thống, lấy ứng đối nước ngoài có thể tiến hành làm có dễ. Trung Hoa Trung Quốc mới vừa cùng nước Mỹ hoàn thành nhập thế đàm phán, sang năm liền muốn gia nhập vào WTO, những thứ này trên quốc tế quy tắc trò chơi, Trung Hoa Trung Quốc sĩ nghiệp cũng nên học. ngoại trừ ứng phó người ngoại quốc ý nghĩ bên ngoài, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết đối với bảo vệ môi trường, nhân viên bảo hộ các phương diện thái độ cũng là vô cùng tích cực, bọn hắn cũng đích xác hy vọng Hán Hoa có thể ở phương diện này làm được càng quy phạm, càng hữu hiệu một chút. "Tiểu Tạ, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta nghĩ thuê ngươi đảm nhiệm chúng ta tập đoàn trách nhiệm xã hội tổng thanh tra, trước nói một chút, đây là không có biên chế, chúng ta có thể hướng ngươi cung cấp 100 vạn nguyên xem như tiền thù lao, mời ngươi chỉ đạo chúng ta thành lập được một bộ phù hợp quốc tế quy phạm trách nhiệm xã hội hệ thống, ngươi xem, coi thế nào?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Tạ Minh thành hớn ra mặt, "Lâm tổng, ngươi nói thật sự quần vô hí luôn xấu. Ta, ta mặc dù không là quân, cũng đồng dạng không có nói đùa. Lâm Chấn Hoa đạo: "Quá tốt rồi. Lâm tổng, ta thực sự là yêu người chết mất." Tạ Minh Thành lôi kéo Lâm Chấn Hoa cánh tay, cao hứng lung lay. "Ách Lâm Chấn Hoa cái này càng quẫn, hắn kéo về cánh tay của mình, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Tiểu tạp, cái kia, chú ý một chút ảnh hưởng, nam nữ thụ thụ bất thân." "Ha ha ha ha, còn nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Lâm tổng, ngươi có lẩm hay không? Ngươi là đại thúc có hay không hảo?" Dạ Minh Thành cười khom lưng đi xuống. "Đại thúc làm sao rồi?" Lâm Chấn Hoa cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, chính mình giống như mới 39 tuổi a, làm sao lại trở thành đại thúc? Tạ Minh Thành số tuổi hắn trước đây là hỏi qua, tựa như là 25 tuổi a, trên lệch cũng không đến một thế hệ đi. Tạ Minh Thành nghiêm mặt nói, xem như đại thúc, ngươi liền cần phải có đại thúc giác ngộ. Biết không, ngươi bây giờ đối với nữ hải tử đã không có lực hút, cho nên, ngươi không cần lo lắng cái gì tụ thụ bất thân vấn đề à. Kỳ thực ta nguyên lai like đối với nữ hải tử cũng không có lực hấp dẫn. Lâm Trấn Hoa hậm hực hồi đáp. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có thể thật sự đã trở thành đại thúc, trong công ty một chút 20 tới tuổi nữ hải tử nhìn thấy hắn thời điểm, Trong ánh mắt tính trọng thành phần đã nhiều hơn rất nhiều gái mộ hoặc ngựa ngùng thành phần, đây là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Nghĩ đến chỗ này, hắn lại không khỏi nhớ tới Hà Lam, chỉ trước mắt, hắn đã có thời gian 6, 7 năm không thấy Hà Lam, cũng không biết nữ hải tử này bây giờ sinh hoạt phải như thế nào. Nghe Hà Hải Phong nói lên ý tứ, tựa hồ Hà Lam vẫn luôn vẫn còn độc thần, cái này hẳn chính là bị hắn làm trễ ngoài kết quả ai, nếu như mình tại 20 năm trước chính là một cái đối với nữ hải tử không có lực sát thương chút nào đại thúc, thì tốt biết bao đầu. Người không biết, Lâm đại thúc. Tạ Minh thành rất có một số người tới bị điên tính cách, chỉ trước mắt liền cùng Lâm Chấn Hoa không biết lớn nhỏ. Ta đến nước ngoài đi học trách nhiệm xã hội phương diện tri thức, cha mẹ ta cũng không hiểu được. Ta sau khi trở về, nghĩ tại quốc nội mở rộng phương diện này lý niệm, kết quả không có người hỏi thăm. Ta đang chán ngán thất vọng đâu, nghĩ không ra trên trời rơi xuống các người lớn như vậy một người khách hàng. Nói như vậy, là ta một mực đang tìm người, người cũng một mực đang tìm ta, kết quả tại kinh tây một cái như vậy sơn thanh thủy tú chỗ sáu. Lâm Trấn Hoa nói không được nữa, câu nói kế tiếp không thích hợp trẻ em. Người có phải hay không muốn nói cọ sát ra cái gì cái gì họa hoa nha? Tạ Minh Thành khanh khách mà cười, vung lên nắm tay nhỏ hướng về phía Lâm Chấn Hoa một trận hảo đập. Thôi ta Đây là chất nữ tại hướng đại thúc núng núu, tuyệt đối. Lâm Chấn Hoa mắt nhìn núi, núi nhìn tâm, tâm như chỉ thủy 6. 598, 582 khảo sát 582 khảo sát phong nhận trí sự tỉnh, chỉ là Hán Hoa khảo sát kinh tây quá trình bên trong phát sinh một khúc nhạc đệm. Thánh đường bây giờ, cái này nhạc đệm đã kết thúc, Hán Hoa khảo sát còn phải tiếp tục nữa. Nhạn lĩnh nhà máy hóa chất hiện nhiên đã không thể theo lúc đầu thiết kế xây dựng đi xuống, phong nhận trí bị phán án hình, nhà này chưa hoàn thành nhà máy hóa chất cũng bị không thu, trở thành kinh tây thành phố tài sản. Lâm Chấn Hoa từ tầm dương điều tới hai vị hóa chất thiết bị phương diện kỹ sư, đối với nhà máy hóa chất tiến hành một phen nghiên cứu sau đó, phát hiện có thể dựa vào nguyên lai like đã hoàn thành nhà máy, đường ống chờ, đem hắn cải tạo thành một nhà tinh tế nhà máy hóa chất, sinh sản bột giặt tổng hợp sản phẩm, thị trường thì lựa chọn vì kinh tây thành phố cùng với lân cận mấy cái thành phố. Cứ việc bởi vì giao thông phương diện nguyên nhân, sản phẩm lợi nhuận sẽ khá ít đòi, nhưng bởi vì tiền kỳ xây dựng phí tổn tiết kiệm xuống, không tồn tại thu về đầu tư áp lực, tổng thể tới nói, nhà này xí nghiệp còn có thể vận doanh đi xuống. Kinh Tây thành phố tương đương với từ phong nhận trí trong tay trắng nhặt một sự nghiệp, thật có thể nói là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Lâm Trấn Hoa một nhóm tại Úc Bình cùng đi phía dưới, đi khắp Kinh Tây dưới trợ thuộc các huyện, khảo sát mỗi cái huyện tài nguyên tình huống, địa lý tình huống, hoàn cảnh nhân văn các loại, còn cùng nơi đó quan viên, chủ xí nghiệp, thậm chí lao nông dân tọa đảm, nghe bọn hắn đối với nơi đó phát triển kinh tế đề nghị. Từ Kinh Tây thành phố bản ý tới nói, Thịnh Hán Hoa đến Kinh Tây tìm tới tư cách, chủ yếu là vì mượn Hán Hoa lệnh bài, hấp dẫn những thứ khác khách đầu tư. Hán Hoa có thể ném bao nhiêu vô liếng, xây cái gì dạng hạng mục, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Nhưng Lâm Chấn Hoa là một cái làm việc thành thợ nhân, tất nhiên đáp ứng nhạc kiến hoa tìm cầu, đi tới Kinh Tây, hắn liền thật sự đem Kinh Tây phát triển trở thành chính mình sự tình, toàn lực ứng phó mà thay Kinh Tây phân tích ưu thế cùng thế yếu, khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Lại đi thăm bên trong, Lâm Chấn Hoa phát hiện, Kinh Tây cũng không phải là như chính mình trước đây thiết tưởng không chịu nổi như vậy, cần phải nói như vậy, kỳ thực mỗi một cái chỗ đều có ưu thế của mình sản nghiệp, mọi người thiếu chỉ là phát hiện mà thôi. Kinh Tây trong đó một cái ưu thế sản nghiệp chính là đủ loại vùng núi là sản. trong rừng rậm xuất nhiều đủ loại hoang dã thức ăn nấm. Những thứ này loại nấm chỉ cần thêm chút đóng gói, một cân bán hơn mấy trăm khối tiền cũng không thể được vấn đề. Tại một chút núi cao trên đỉnh, có hoang dã cao sân trà, những thứ này trà chẳng những cảm giác quá mức tốt đẹp, hơn nữa giàu có tây các loại nguyên tố vi lượng, nghe nói đối với cơ thể khỏe mạnh là phi thường có chỗ tốt. Ở đây còn ra sinh rất nhiều loại chân quý thuốc bắc, cái gì đằng sâm, đương quỳ, hoàng kỳ các loại, bởi vì thổ chất cùng khí hậu phương diện không giống bình thường, cho dù là nông hộ nhân công trồng trọt đi ra ngoài, cũng so những địa phương khác đồng loại dược liệu phẩm chất phải tốt hơn nhiều. Những dược liệu này các ngươi cũng là như thế nào tiêu thụ? Tại tham quan đảng Sơn huyện dược liệu trạm thu mua thời điểm, Lâm Trấn Hoa chỉ vào những dược liệu kia đối công tác nhân viên vân đạo. Chúng ta từ nông dân trong tay thu mua đi lên về sau, Hanko, đóng gói, tiếp đó mỗi tháng tỉnh dược liệu công ty lại phái xe tới lôi đi. Nhân viên công tác đáp, bọn hắn lôi đi thời điểm thanh toán giá tiền là bao nhiêu? Lâm Trấn Hoa lại hỏi. đảng Sâm là 20 khối tiền 1 kg, Uy Linh Tiên là 5 khối, Bạch Cập 25, Câu Đằng 3 khối, Thiên Ma Quý 1 điểm, 80 khối tiền 1 kg 6. Nhân viên công tác giống nhau như vậy mà chỉ điểm lấy chúng bên dược liệu, hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói: Nhất định chính là cải trắng giá cả. Lâm Trấn Hoa chật chật liên thanh, hắn không hiểu trung ý cùng thuốc đông ý ý, nhưng hắn nhớ kỳ Dương Hân đã từng có một lần tại trong siêu thị mua qua một chút túi chứa dược liệu trở về hầm ga cách thủy, nghe nói là có cái gì bổ huyết tích khí chi loại công hiệu. Những dược liệu kia cũng là nho nhỏ một túi, bên trong cũng bất quá chính là một chút đảng sâm, cậu kỳ các loại, liền phải mấy khối tiền. Lâm Trấn Hoa suy nghĩ, cái này một kg đảng sâm ít nhất cũng có thể phân ra 50 tuổi à, giá cả dễ dàng liền vượt lên mấy phen. thị trường chúng ta là không phải có thể xây một cái thuốc đông y thuốc bảo chế ra công nhà xưởng, đem chúng ta kinh tây sản xuất những thứ này chất lượng tốt thuốc bắc, gia công thành đủ loại bổ dưỡng canh liệu, bắt bảo trà các loại, như cái gì thập toàn đại bổ thang a, cái gì bổ thận cấu nguyên canh a, một bao cũng không cần bán được quá đắt, năm khối tiền như vậy đủ rồi, ngươi tính toán nhìn, lần này liền có thể dãy bao nhiêu tiền?" Lâm Trấn Hoa nói. Trạm Thu mua nhân viên công tác ngược lại là hiểu chút dư lý, nghe xong Lâm Trấn Hoa mà nói, liền càng không ngừng gật đầu nói, "Lâm tổng nói cái này, ta cũng biết, kỳ thực chúng ta nơi đó thì có thói quen như vậy, dân gian có không ít tích hầm, hầm gà cách thủy phương pháp Dù chúng ta ở đây sản xuất dược liệu tới thiết hẩm, chẳng những lớn bổ, hơn nữa hương vị cũng phi thường tốt, là chúng ta nơi này đặc sắc đấy. Lâm Trấn Hoa đạo, đúng à, các người liền có thể đánh loại địa phương này đặc sắc bài a, tìm mấy cái có văn hóa lao tiên sinh, giúp đỡ lên chút có văn hóa mùi vị tên, ta bao các ngươi có thể làm lần đầu đã thành công. Chỉ là 6. Trạm Thu mua nhân viên công tác trần chờ nói, Lâm tổng, ngươi nói cái này một bao canh liệu bán 5 khối tiền, thật sự là quá mắc. Chúng ta nơi đó dân chúng cũng là tại tập mẫu thị trường bên trên mua những thứ này dược liệu, hơn một nồi canh dược liệu, liền một khối tiền đều không dùng. Bán 5 khối tiền, nào có người mua à? Lâm Chấn Hoa cười lên ha hả, nói, "Đây chính là một cái tư tưởng quan niệm vấn đề. Kinh tế hiện tại kinh tế phát triển trình độ không cao, tăng thêm những dược liệu này đều là bản sứ sản xuất, không đáng tiền, cho nên bán một khối tiền ngươi cũng cảm thấy quý. Thế nhưng là ngươi ngẫm lại xem, đến đó chút bắc thượng quảng những cái kia thành phố lớn, tiểu hài tử tùy tiện ăn bữa mẹt đồ nản đều phải tốn mười mấy khối tiền, cái này năm khối tiền lại mỹ vị lại dưỡng sinh canh liệu, đại gia sẽ cảm thấy là không?" "Đúng vậy à. Ưng Bình gõ đùi, nói, "Lâm tổng, dạng này nói chuyện, ta cũng nhớ tới tới. Đến mỗi ngày lễ ngày Tết thời điểm, Trong tỉnh cũng phải làm cho chúng ta Kinh Tây chuẩn bị một chút phẩm chất tốt thuốc bắc các loại, bọn hắn muốn cầm tới Kinh Thành đi đưa cho mỗi cái bộ ủy lãnh đạo. Ta còn vẫn cảm thấy kỳ quái đâu, cái này một phần thuốc bắc cũng bất quá chính là mấy chục đồng tiền đồ vật, đưa đến các bộ và ủy ban trung ương bên trong đi, nhân ra có thể để mắt sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, đây là vật hiếm thì quý a. Lâm Trấn Hoa đạo, quốc thị Trường, các ngươi là thân ở bảo khố mà không biết á bây giờ đại thành thị mọi người ăn uống cũng không thiếu, quan tâm nhất chính là là khỏe mạnh. Các ngươi trong núi lớn này không có ô nhiễm, sản xuất đủ loại cái gì cũng có thể mang lên lục sắc hai chữ, tăng thêm những thứ này thuốc bắc cái gì Bản thân thì có bổ dưỡng kiện thân công hiệu, hướng về trong đại thành thị đưa tới, đó cũng không phải là vô cùng quý hiếm đổ vật a. Ai nha, quan niệm a, quan niệm a. Ức Bình luôn miệng nói, Lâm tổng, chúng ta những địa phương này quan viên, tại trong núi lớn ổ thời gian quá dài, chính là khuyết thiếu các ngươi dạng như quan niệm. Xem ra, nhạc thị trường đem các ngươi mời đến là vô cùng chính xác. Các ngươi chẳng những có thể mang đến cho chúng ta đầu tư, là tối trọng yếu, là còn có thể mang đến cho chúng ta mới quan niệm a, nếu không thì chúng ta thật đúng là đem người tham gia xem như cải chẳng bán đâu. Như vậy đi, Ức thị trưởng, nếu như ngươi có hứng thú chúng ta Hán Hoa có thể cùng các ngươi hồn vốn tới làm chuyện này. Lâm Trấn Hoa đạo, muốn khai phát những thứ này đặc sắc sản phẩm, cần xây một cái nhà máy, bên trên toàn bộ gia công thiết bị, bao quát bao khô, các miếng, gói hàng các loại trở. Mặt khác, sản phẩm tiêu thụ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, tiền kỳ cần đầu nhập quảng cáo, còn có như thế nào tiến vào thành phố lớn siêu thị, cũng không phải tùy tiện câu nói đầu tiên có thể làm được, mà chúng ta Hán Hoa ở phương diện này là có một chút ưu thế. Túc Bình liên tục gật đầu đạo, Lâm tổng có ý tứ này, vậy chúng ta thực sự là cầu còn không được đã chúng ta kinh tây kinh tế không phát đạt, đi đến thành phố lớn đi, đó là hai mắt đen thùi. Cái gì cũng không làm rõ ràng được. Có Hán Hoa giúp chúng ta mở rộng thị trường, vậy chúng ta nhưng là bất lo nhiều. Ước Bình nói như vậy là có đạo lý, kỳ thực Kinh Tây đi qua cũng từng làm qua một chút đặc sắc nông sản phẩm các loại, muốn cầm đến lớn thành thị đi bán cái giá cao. Ai ngờ hương diệu này cũng sợ ngói nhỏ lại sâu, đại thành thị những cái kia siêu thị căn bản cũng không biết Kinh Tây là một cái địa phương nào, há miệng chính là muốn bao nhiêu bao nhiêu vào sân phí. Cho dù là giao tiền tiến bảo tràng cũng bày không đến vị trí tốt bên trên, lại thêm sản phẩm đóng gói, tuyên truyền phương diện không làm đủ đúng chỗ, cuối cùng làm cho mất cả trì lẫn trại. Đại gia cũng lại không nhắc lên nổi hứng thú tới suy xét những chuyện này. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa chủ động đưa ra có thể giúp bọn hắn xây hãng tử làm gia công, còn muốn lợi dụng Hán Hoa quan hệ giúp bọn hắn phô con đường, cái kêu kinh tây cũng không nhất định ngồi ở trong nhà trở lấy kiếm tiền sao? Đến nơi nói hai nhà hơn bốn, đến lúc đó còn muốn chia tiền các loại, Ước Bình trong lòng thỏa thỏa, biết Lâm Trấn Hoa chết sống cũng sẽ không vừa ý kinh tây mấy cái này tiền. Lâm Trấn Hoa tại cùng Ước Bình trao đổi thời điểm, Đồ Quy ngay tại một bên nhanh chóng tiến hành chi phí lợi tức phân tích. Một bộ gia công đặc sắc sản phẩm mấy móc, 200 vạn liền có thể cầm xuống. Hán Hoa bản thân liền là làm cơ giới. Bộ này trang bị chính mình liền có thể sinh sản, theo giá vốn tính toán, liền 100 vạn đều không dùng. Đến nỗi quảng cáo, phô hàng các loại, lấy hán hoa lực ảnh hưởng, kỳ thực cũng không hao phí tiền đến gì. Đến nỗi lợi tức phương diện, chính như Úc Bình nghĩ như vậy, đồ quy trực tiếp liền không thấy. Lâm Tổng nói, lần này tới Kinh Tây, liền xem như tận một phần xã hội nghĩa vụ a, nghị kiếm tiền, vẫn là đến thị trường quốc tế đi dãy cảng có thành tựu cảm giác. Ngoại trừ đặc sắc nông sản phẩm phụ bên ngoài, Kinh Tây còn có một hạng ưu thế sản nghiệp, chính là dân gian thủ công nghệ, chuyện này nói rất dài dòng. Kinh Tây núi cao nước sâu, Từ xưa đến nay chính là một cái ngăn cách với lời chỗ. Tại mấy ngàn năm trong lịch sử, không biết có bao nhiêu lần Trung Nguyên phát sinh chiến loạn thời điểm, các nạn dân tị nạn trốn vào chỗ này trong núi lớn. Những cái tiêu động một tí đồ thành diện tộc man Manzi, giặc cỏ trên cơ bản sẽ không chạy đến loại chim này không sinh trứng cùng sơn trong khét tới. Kết quả, ở đây liền thành rất nhiều Trung Hoa Trung Quốc dân gian thủ công nghệ nơi ở nút. Cùng nông sản phẩm phụ một dạng, kinh tây dân gian thủ công nghệ phẩm cũng là nuôi dưỡng ở khuê phòng không người hỏi. Rõ ràng cũng có thể cầm tới thị trường quốc tế đi lên thật nhiều thật nhiều dãy ngoại hối, đồng thời phát dương một chút dân tộc văn hóa bà bối, ở đây lại lan lộn cái chỉ có thể ở bên đường bảy quảy bán hàng tiếng giao hàng hoàn cảnh. Nơi đó sản xuất một loại thủ công may dày, căn cứ uống qua dương mực nước đồ quy giám định nói, không thể so với Tây Ban Nha hoặc Italia thủ công dày phẩm chất kém, phải biết, những cái kia đế dày trên viết mấy cái dương văn đích thủ công dày, thế nhưng là động một tí liền muốn mấy thiên mỹ nguyên áo bản, người muốn nhìn đã chúng, cho 25A6. Khe hở dày tợ thủ công gặp Lâm Chấn Hoa cầm trên giày ống phía dưới là xem, hắn rằng, báo một cái chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng mở miệng ra cao. 599 583 gai Tây biến cố 583 kinh Tây biến cố vô cùng cảm tạ Lâm tổng cùng Hồ tổng ủng hộ mạnh mẽ, các người Hán Hoa trọng công, thật là chúng ta kinh Tây nhân dân thân nhân a, công tại kinh Tây chính phủ thành phố cử hành đáp tại trên diễn hội, ước bình đại biểu chính phủ thành phố hướng Lâm Chấn Hoa cùng đổ quy bọn người gây nên lấy nâng cốc chúc mừng tử. Như thường lệ lý tới nói, giống như vậy nơi, thì lý thư ký và thị trưởng cũng là cần phải tham dự, nhất là thị trưởng Nhạc Kiến Hoa Lâm Chấn Hoa là nhìn hắn mặt mũi mới đến kinh tây đầu tư, bây giờ chuyện đầu tư đã kết thúc, hắn càng không có vắng mặt đạo lý. Ai ngờ, sắp đến yến hội bắt đầu phía trước, Úc Bình vội vàng chạy tới hướng Lâm Trấn Hoa tạ lỗi, nói thành phố ra chuyện khẩn cấp, những người lãnh đạo đều muốn đi xử lý, cho nên chỉ có thể từ hắn xem như đại biểu tới chủ trì đáp tại yến hội. Lâm Trấn Hoa không phải chọn lễ nhân, thành phố chiêu đãi quy cách như thế nào, hắn vốn là cũng không quan tâm. Đến nỗi thành phố xảy ra điều gì dạng việc gấp, tất nhiên Úc Bình không nói rõ ra, Lâm Chấn Hoa tự nhiên cũng không tiện nghe ngóng. Cứ như vậy, chủ khách lẫn nhau đọc lời chào mừng sau đó, yến hội lại bắt đầu. Đang đối với Kinh Tây thành phố tiến hành toàn diện khảo sát sau đó, Lâm Trấn Hoa đại biểu Hán Hoa trọng công cùng Kinh Tây thành phố ký kết một loạt hợp tác hiệp nghị, trong đó bao quát cung cấp tài chính cùng cải tạo kỹ thuật nhạn lĩnh nhà máy hóa chất, cùng Kinh Tây cắt làm khai phát vùng núi vật phẩm thổ sản đặc biệt, vốn khai phát kinh Tây chỗ hàng mỹ nghệ các loại, đây đều là căn cứ vào Kinh Tây thành phố vốn có tài nguyên điều kiện mà tiến hành khai phát. Trừ cái đó ra, Hán Hoa còn biểu thị sẽ tại Kinh Tây thành phố đầu tư xây dựng hai nhà máy móc nhà máy Sinh sản một chút ra công giờ công nhiều, thể tích nhỏ máy móc sản phẩm, dạng này sản phẩm có thể đầy đủ lợi dụng kinh tây sức lao động giá cả rẻ tiền ưu thế, đồng thời lại không dựa vào tại giao thông điều kiện, chính thích hợp tại kinh tây chốt như vậy sắp đặt. Nghe nói Lâm Trấn Hoa đến kinh tây tìm tới tư cách, hóa chất thiết bị liên minh cùng cô máy sản nghiệp liên minh những cái kia thành viên xí nghiệp cũng đều ngồi không yên, bọn hắn có chạy tới đầu tư xây cái nhà máy nhỏ, có thể quên giúp một hai tòa hy vọng tiểu học các loại, tóm lại, bao nhiêu đều biểu thị ra một cái ý tứ. Đi qua 20 năm cải cách khai phóng, Việt Nam quốc lực đã chiếm được toàn diện thời thăng, một cái hết sức rõ ràng biểu hiện chính là tạo thành một nhóm lớn có thực lực xí nghiệp. Lấy ra 1 200 vạn tài chính đến giúp đỡ một cái nghèo khó khu vực, đối với cái này chút xí nghiệp tới nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông sự tình. Nhưng tất cả những tiền này tụ tập đến một chỗ, đó chính là một bút vô cùng khả quan khai phát tài chính, đầy đủ nhường kinh Tây thành phố diện mạo rực rỡ hẳn lên. Những xí nghiệp này có thể làm như vậy, đương nhiên ở mức độ rất lớn cũng là nhìn xem Lâm Chấn Hoa mặt mũi, điểm này kinh Tây chính phủ thành phố cũng là lòng biết rõ. Ở tại bọn hắn trong lòng, sớm đem Lâm Chấn Hoa nhìn trở thành kinh Tây thành phố phúc tinh. Vì để cho những đầu tư này mau chóng rơi xuống đất, tạo thành sức sản xuất, kinh tê thành phố tăng nhanh khu công nghiệp thổ địa khai thác cường độ. Nhạc Kiến Hoa tự mình nắm giữ ân sỏa, lập xuống quân lệnh trạng, hứa hẹn bao nhiêu ngày bên trong hoàn thành phá rỡ, bao nhiêu ngày bên trong thực hiện tam thông một huệ, bảo đảm không có một hạng ngoại lai đầu tư bởi vì thổ địa chờ nguyên nhân mà xuất hiện trì hoãn. Nghèo khó khu vực thật vất vả kéo đến một chút đầu tư, loại kêu lo được lo mất tầm tính, là có thể tưởng tượng được. Quá trình này dĩ nhiên không phải tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành, Lâm Chấn Hoa tại Kinh Tây đã là mấy tiếng mấy giờ, trước trước sau sau không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Bây giờ Hán Hoa cùng Kinh Tây chính phủ thành phố tất cả hợp tác hiệp nghị đã ký tên, mấy nhà nhà máy có đã khởi công xây dựng, còn lại cũng liệt vào nhật trình, không lâu liền có thể phá thổ động công. Đến nước này, Hán Hoa trọng công đối với Kinh Tây thành phố giúp đỡ người nghèo khai phát viện trợ hành động, xem như đã qua một đoạn thời gian. Sau ngày hôm nay, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ không lại đến Kinh Tây, đương nhiên, Nhạc Kiến Hoa nói, hoàn nên Lâm Trấn Hoa về sau mang theo người nhà đến nơi đây giải nóng hâm mát, đây chính là một cái khác mã chuyện. Tốc thị trường, chuyện đầu tư, chúng ta đã lực. Những đầu tư này có thể hay không sinh ra hiệu quả và lợi ích, liền bái nắm Kinh Tây thành phố những người lãnh đạo. Ta hy vọng kinh Tây thành phố lãnh đạo có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta những đầu tư này thường, vì chúng ta đầu tư xí nghiệp hộ giá hộ tống, sáng tạo khắp mọi mặt tiện lợi. Lâm Trấn Hoa bưng chén rượu đối với Úc Bình nói. Ưốc Bình nhìn cảm xúc không cao, bất quá tại Lâm Trấn Hoa trước mặt, hắn vẫn cố giả bộ ra khuôn mặt tươi cười, đắp, "Lâm tổng cứ yên tâm đi, các người có thể đến kinh Tây tìm tới tư cách, chính là đối với chúng ta công tác ủng hộ lớn nhất, chúng ta dù là tiếp nhận lớn hơn nữa áp lực, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nhà đầu tư lợi ích." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ưốc thị trưởng, kinh Tây thành phố cán bộ đối với phát triển kinh tế nhiệt huyết, chúng ta là quá rõ ràng." Bất quá tại cụ thể phương pháp cùng một chút quan niệm phương diện, Kinh Tây thành phố cán bộ cùng Đông Bộ phát đạt địa khu cán bộ so sánh, còn có một số khiếm quyết. Nếu có thể mà nói, ta đề nghị Kinh Tây thành phố có thể định kỳ mà tổ chức một chút cán bộ đến Đông Bộ khu vực đi học tập, ngồi dưỡng, đem phát đạt địa khu quan niệm mang về. Lâm tổng đề nghị này thật sự là quá tốt, ta quay đầu nhất định hướng Vương thư ký cùng nhạc thị trường làm hồi báo. Túc Bình nói, tốt lắm, liền để chúng ta vì Kinh Tây thành phố tương lai cạn Lâm Chấn Hoa giơ cao ly rượu lên nói. Cạn ly. Úc Bình cũng lớn tiếng hô. Khắp phòng Kinh Tây đám quan chức cùng một chỗ giơ ly rượu lên. La lớn, cạn ly. Qua ba lần rượu, y theo dĩ vãng lệ cũ, đến đây có mặt tiến hội những cái kia bị xử lý cục đám quan chức liền nên đơn độc đi lên hướng hán hoa nhân mời rượu, sau đó hán hoa phương diện sẽ tiến hành đáp lễ, sau đó lại là một chút từ song phương lựa ra rượu còn khảo nghiệm những cao thủ tiến hành đơn đấu, toàn bộ yến hội vô luận như thế nào cũng sẽ kéo dài 3 giờ trở lên. Thế nhưng là, hôm nay rượu này đến, từ vừa mới bắt đầu liền che đậy một tầng nhàn nhạt mây đen, lâm chấn hoa chú ý tới, không phần ngoại lệ nhớ cùng thị không đến Mọi cái ủy xử lý cục chức vị chính cũng phần lớn chưa từng xuất hiện, chỉ là phái tới một chút phó trước, có chút thuần túy vì góp đủ đầu người ý tứ. Tại mọi người cùng uống qua trước ba chén rượu sau đó, đáng quan chức hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không có tiến lên mời rượu ý tứ, trang diện nhất thời lại có chút lạnh rơi xuống. Lâm Chấn Hoa trong lòng run lên, liên tưởng đến lúc Bình tại mở tiệc phía trước nói tình huống, hắn ẩn ẩn cảm thấy, kinh tây thành phố có thể là xảy ra điều gì tương đối nghiêm trọng sự tình, nếu như không phải là vì cùng hắn cái này là tối trọng yếu nhà đầu tư, e rằng Úc Bình bây giờ cũng sẽ không rảnh rỗi ở tại trên rượu. Úc thị trường người xem đại gia có phải hay không đều có vô cùng trọng yếu công tác muốn làm A đã như vậy nếu không thì chúng ta chỉ tới đây thôi Lâm Trấn Hoa chủ động đối với Úc Bình nói vậy làm sao có thể thực hiện được còn không có uống nào đâu Úc bình trên mặt có chút nhịn không được rồi hắn đứng dậy chỉ vào vài tên quan viên hồ lưu chủ nhiệm lao triệu lao tiền các người đều ở đây cái kia còn chờ cái gì nữa à còn không qua đây hướng Lâm tổng người rượu. Miễn đi miễn đi Lâm Trấn Hoa vội vàng qua tay ngăn lại mấy vị kia quan viên hành động Hà đối với Ú mình nóiước thị trường chúng ta cũng đều không phải người ngoài nhìn hôm nay tình huống này Ta cũng biết chúng ta kinh tây thành phố nhất định là gặp chuyện phiền phức gì, bất quá, ta là một ngoại nhân, cũng sẽ không liền nghe. Tất nhiên tất cả mọi người có chuyện, ta muốn, chúng ta kết thúc như vậy a. Ai, ngươi xem việc này. Túc Bình hậm hực nói, nói xong rồi bày rượu đáp tả Hán Hoa lãnh đạo, rượu này cũng không uống mấy ngụm, thái cũng không như thế nào động, nếu như vậy kết thúc, để cho ta như thế nào hướng Vương thư ký cùng nhạc thị trường giao phó a. Liên nói là ta cơ thể không được tốt, chúng ta bữa nhậu này liền gửi xuống đi. Lâm Trấn Hoa nói. Tốt a, chờ chúng ta chuyện này đi qua, ta và nhạc thị trưởng đặc biệt đến tầm dương đi mời Lâm tổng uống rượu. Lâm tổng đến lúc đó cũng không thể trì chỉ Hona lúc Bình nói câu nói này liền mang ý nghĩa hắn đã đón nhận Lâm Trấn Hoa đề nghị kỳ thực Lâm Trấn Hoa cũng có thể nhìn ra lúc bình người đang trên bàn rượu tâm nhưng lại không biết bay đến đi nơi nào đám người lại nói vài câu trên tình cảnh mà nói liền ta thực Bình bìnhi tiếp Lâm Trấn Hoa cùng một chỗ đi ra phía ngoài vừa đi vừa còn tại hướng hắn nói lấy xin lỗi Lâm tổng thật có lỗi với ai thật sự là xấu lúc thị trường người không cần nói ta biết nếu như không phải có đặc biệtphiiền phất sự tình tối thiểu nhất nhạc thị trường là nhất định sẽ đến dự học cá hiến hộ này Tất nhiên hắn không có tới, vậy đã nói do sự tình tương đối khó giải quyết. Ta biết chính phủ công tác ngàn con văn như, các ngươi cũng không cần vì những thứ này khách sáo mà lãng phí tinh lực." Lâm Trấn Hoa nói. "Đa tạ Lâm tổng lý giải." Ức Bình nói. "Lâm Trấn Hoa khách khí nói, Ức thị trưởng, ngươi không cần bổi chúng ta, nhanh đi các ngươi làm việc sự tình an nếu có địa phương nào cần chúng ta hán hoa giúp một tay, Ức thị trưởng cứ mở miệng. Ta ở trung ương một chút bộ môn cũng còn có mấy cái có thể nói tới lời nói bằng hữu, nếu như cần chúng ta hiệp lực giúp mà nói, ta nghĩ chúng ta là có thể làm được." Ức Bình chần chờ một chút, thở dài, nói, "Ai, chuyện này a6 Kỳ thực ta ngay từ đầu liền cùng nhạc thị trưởng nói, có hay không có thể Thỉnh Lâm tổng đứng ra hiệp lực giúp một cái. Thế nhưng là nhạc thị trưởng kiên quyết không đồng ý, hắn nói các ngươi đã giúp kinh Tây chiếu cố rất lớn, những thứ này chuyện nhỏ nhặt tình, tuyệt đối không thể lại phiền toi các ngươi. A. Lâm Trấn Hoa nghe được Quốc Bình lời ngầm, liền hỏi, "Ức thị trưởng, nếu như chuyện này không phải đặc biệt bảo mật lời nói, có thể hay không hướng ta lộ ra một hai, nói không chừng ta còn thực sự có thể giúp đỡ một điểm nhỏ vội vàng đâu." Quốc Bình đạo, "Kỳ thực, chuyện này cũng giữ bí mật không nổi, qua không được mấy ngày, liền sẽ truyền đi khắp nơi đều là." Thứ không dám dâu dến. là chúng ta thị lý công tác ra một điểm nhỏ vấn đề, vốn là cũng đã xử lý tốt, ai ngờ nhường một nhà báo chí cho thập đi ra, hơn nữa chỉ mặt gọi tên phê bình chúng ta nhạc thị trường. Nhà này báo ảnh hưởng rất lớn, thành lý lãnh đạo cũng nhìn thấy, chỉ thị thành phố chúng ta bên trong nhất thiết phải nghiêm túc xử lý. Ta tới tham gia yến hội phía trước, thị ủy vẫn luôn đang họp thảo luận chuyện này, thị lý chủ yếu cán bộ đều tham gia. Nghe nói, nếu như làm không cẩn thận mà nói, nhạc thị trường có thể sẽ bị sáu. Chuyện lớn như vậy, người như thế nào không nói sớm chứ? Lâm Chấn Hoa cực kỳ hoảng sợ, rốt cuộc là xảy ra điều gì dạng sự tình, có nghiêm trọng hay không? là nhà ai báo chi cho chọc ra, còn có thể cứu vãn được không có. Tức bình đạo, sự tình là bởi vì khu công nghiệp xây dựng mà lên, thành phố yêu cầu, nhất thiết phải trong 2 tháng hoàn thành tất cả phá dỡ công tác. Kết quả, đang hủy đi rồi quá trình bên trong, xuất hiện một nhà hộ không chịu di dời 6. 600. 584 hộ không chịu di dời 584 hộ không chịu di rời kỳ thực, toàn bộ cố sự là phi thường thông thường, tại thế kỷ kỳ chi giao Trung Hoa Trung Quốc, tương tự với cố sự như vậy, thật sự là bình thường phải không thể lại bình thường. Vì chiêu thương dẫn tư, phát triển kinh tế, kinh cây thành phố cùng quốc nội những thành thị khác một dạng. Ở thành phố ngoại ô mở ra một khối kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu, xem như nhà đầu tư đầu tư xây hám chỗ. Bởi vì Lâm Chấn Hoa đại lực hiệp trợ, kinh tế thành phố lập tức hấp dẫn tới mấy chục cái xí nghiệp đến đây đầu tư, kinh tế thành phố mừng rỡ như điên, tăng nhanh khu đang phát triển phá rỡ cùng tam thông một হুই tốc độ, gắng đạt tới cho nhà đầu tư bằng ấn tượng tốt. Phá rỡ là thành thị chủ đề vĩnh hằng, cũng là thành thị mạn đa ở mãi mãi cũng cảm thấy nhức đầu sự tình. Vì vượt qua phá rỡ bên trong có thể gặp phải lực cản, chính phủ thành phố quyết định, toàn thành phố công chức toàn bộ hành động, mỗi cái xử lý cục nhận tàu mua số phá rỡ nhà. cần phải tại trong thời gian chỉ định để bọn hắn từ lúc đầu cho ở dọn đi, để tránh ảnh hưởng sau này khai phát. Cùng với những cái khác thành thị so sánh, kinh tây thành phố phá dỡ công tác xem như tương đối thuận lợi. Một cái là bởi vì kinh tây kinh tế rất lại phía sau, bách tính tương đối tương đối thuần phát, lại càng dễ phục tùng thứ hai đồng dạng là bởi vì địa phương kinh tế rất lại phía sau, tất cả mọi người ngóng nhìn có sĩ nghiệp đến đây đầu tư, lấy thay đổi kinh tây mạo. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, kinh tây thành phố tại khai triển phá dỡ thời điểm làm việc gặp phải lực không nhiều, đại đa số bách tính đều vô cùng thông tình mật lý, cầm tới mình khoản bồi thường phía sau, liền tâm tình khoái trá mà dọn đi rồi. Đến cuối cùng, toàn bộ chỉ định phá dỡ trong khu vực chỉ còn sót một gia đình, bởi vì đối sách rời đến bù không hài lòng, liền chết sống không đồng ý dọn đi, làm tới hộ không chịu di dời. Thành phố phái ra vài nhóm nhân mã tiến đến đàm phán, từ quốc tế tình thế giảng đến tỉnh thế quốc nội, lại từ tình thế quốc nội dạng đến kinh tây thành phố rộng lớn chiến cảnh, nhưng mà, mặc kệ đàm phán giả thuyết phải thiên hoa luận truy, đối phương chính là cắn một điểm, khoản bồi thường không đạt được bọn hắn nói ra yêu cầu, bọn hắn liền kiên quyết không đi. Bọn hắn muốn bao nhiêu khoản bồi thường? Lâm Chấn Hoa chen vào nói đạo. 12 vạn. Tốc bình đạo. Hách Lâm Chấn Hoa bó tay rồi. Thành phố Nguyên Lai định trò chính là bao nhiêu? 9 vạn. Còn kém 3 vạn đô la tiền. Lâm Trấn Hoa con mắt trợn tròn, ta nói 6, các người cũng không kém cái này 3 vạn đô la tiền a. Ướp Bình tỏ giải, không phải kém cái này 3 vạn đô la vấn đề tiền, kỳ thực chúng ta những ngày kia vì làm công tác của bọn hắn, trước trước sau sau tốn hao nhân lực vật lực, cũng không chỉ 3 vạn đô la tiền. Vậy còn không bằng đem những này nhân lực vật lực xếp thành tiền, trực tiếp cho bọn hắn tính toán. Lâm Trấn Hoa nghĩ đương nhiên nói. Ướp Bình đạo, Lâm tổng, ngươi không làm chỗ công tác, có thể không rõ ràng. Làm phá rỡ kiên kỵ nhất chính là không nguyên tắc thỏa mãn hộ không chịu di rời yêu cầu. Lần này hắn nói muốn 12 vạn, ngươi cho hắn thỏa mãn. Lần tiếp theo người khác liền giám muốn 15 vạn, muốn 100 vạn, bởi vì đều biết ngươi nguyện ý giản xếp hồn thỏa. Còn có, nhà khác cũng là cầm 9 vạn, nếu như cho hắn 12 vạn, như vậy những cái kia đã rời đi nhân ra không làm, nhân ra hăng hái phối hợp chính phủ chúng ta công tác, ngược lại còn bị thua thiệt, cái này khiến chúng ta sau này công tác làm như thế nào. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu. Hắn thừa nhận, Úc Bình nói đúng, chính phủ có thể hoa 100 vạn chi phí đi thuyết phục nhà này hộ không chịu gì rời dọn đi, nhưng lại không thể tài khoản bồi thường bên trên có chút nào nhượng bộ, bằng không về sau cũng đừng nghị cạn nữa sống. "Đừng nói chỗ chính phủ làm việc phải dạng này, Lâm Trấn Hoa mình tại trong sự nghiệp làm việc cũng là như thế. Như vậy, vì cái gì người khác cầm 9 vạn liền đi, nhà hắn nhất định phải cầm 12 vạn đâu?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Úc Bình lại than thở, "Cũng bởi vì chúng ta hủy đi Thiên Kiền bộ nói sai một câu." "Nói gì sai rồi? Chúng ta phụ trách xét thiên vị kia cán bộ, là một cái đứa thích người thích đùa. Sớm nhất đến gia đình này đi đo đạc diện tích thời điểm, nhìn thấy nhà hắn ổ heo dựng rất xinh đẹp, liền mở ra một câu nói đùa, nói ngươi cái này ổ heo thật khí phái, nếu như dán lên gạch men sứ, cũng có thể bổ 3 vạn đô la tiền. Kết quả, gia đình này cho là thật, hủy đi thiên kiền bộ chân trước đi, bọn hắn chân sau liền cho ổ heo dán lên gạch men xứ, tiếp đó liền yêu cầu đem ổ heo tính tới phá dỡ diện tích bên trong đi, đem khoản bồi thường từ 9 vạn tăng thêm đến 12 vạn. Túc Bình nói, lại có chuyện như vậy. Lâm Chấn Hoa bạ mồ hôi, đây không phải là một câu nói đùa sự tình sao, nói ra không được sao? Túc Bình lắc đầu nói, "Chúng ta nói, cầm phá dỡ văn kiện đi cho đối phương nhìn vô số lần, thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có." Về sau, vị kia lắm mồm hủy đi thiên kiền bộ tự mình chạy đến gia đình kia trong nhà đi, vào cửa liền tự mình đánh chính mình hai cái bạt tai, nói mình là nói lung tung. Thế nhưng là vẫn là không có dùng, nhân ra nói, các người làm quan vô tâm lời nói ra, mới là thật lời nói, bây giờ nói lời nói, cũng là vì gạt chúng ta dân chúng mà biên ra lời nói dối. Cái này kêu là giả làm thật thì thật cũng giả a." Lâm Trấn Hoa cảm thán nói. "Túc Bình đạo, cái này còn không phải là toàn bộ đâu. Gia đình kia cũng không hoàn toàn là thẳng thắn." Chúng ta lại động viên thân thích của hắn bằng hữu cùng đi làm việc, hướng hắn giảng giải nói liên quan tới ổ heo có thể bồi thường sự tình, chỉ là hủy đi thiên kiền bộ mở một trò đùa mà thôi. Đến cuối cùng, bọn hắn nhìn chúng ta thái độ kiên quyết như vậy, cũng có mấy phần hắn ra, đưa ra muốn chúng ta bồi thường hắn hắn gạch sứ phí tổn. Chi phí này có thể bồi a. Lâm Chấn Hoa đạo, thực sự không được, liền chụp cái kia lắm mồm hủy đi thiên kiền bộ tiền lương tới bồi a, ngược lại cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa cái này bồi thường cũng coi như là hợp lý. Đúng vậy a, chúng ta cũng là nói như vậy. Ai biết, ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái phóng viên. Nói chính phủ chúng ta cần phải có công tín lực, tất nhiên lời nói ra liền muốn thực hiện. Gia đình kia xem xét có người ủng hộ, sức mạnh lại đủ, lập tức lại đổi ý, nói không có 12 vạn chính là không rời đi. Túc Bình đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, đây là đâu tới phóng viên a, như thế nào đầy miệng nói bậy nào? Hủy Di Tiên kiền bộ thuận miệng nói một câu nói, làm sao lại dính đến chính phủ công tín lực? Chiếu hắn cái logic này, quan viên chính phủ liền đùa giỡn quyền lợi cũng không có. Ai, có biện pháp nào đâu? Tại phóng viên trước mặt, chính phủ chúng ta chính là yếu thế quần thể a. Túc Bình buồn bực nói. Nhà ai ký dạ toàn soạn a? Lâm Chấn Hoa vẫn đạo La Phi thường nổi tiếng một nhà báo chí, gọi Nam Bộ Kinh tế Đạo San. Túc Bình đạo: "Ta dựa vào." Lâm Trấn Hoa nhảy dựng lên, "Ta nói đâu?" "Như thế nào?" Lâm tổng cũng biết nhà này báo chí. Túc Bình vấn đạo: "Ta đâu chỉ là hiểu rõ a." Lâm Trấn Hoa đạo: "Lâm Trấn Hoa không có quên, 10 năm trước, chính là nhà này báo chí đang xuất một thiên khảo vấn hắn văn chương, nhường hắn bị tạm thời cách trước xử lý hơn một năm thời gian, thẳng đến tổng thiết kế sư tự mình cho hắn sửa lại án xử sai, lúc này mới kết thúc một cuộc bản sự án. Đương nhiên, Nam đạo lần kia đắc tội Lâm Chấn Hoa, cuối cùng cũng rơi vào Bởi vì việc này, An Nhạn cùng Hùng Lập quân liên thủ thay Lâm Chấn Hoa báo thủ, lợi dụng hai nhà đồi điện gia dụng cửa hàng tại Nghiệp Nội lực ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi nhà nhà máy điện thương trệ bỏ tại Nam Bộ Kinh tế Đạo San lên quảng cáo, cho Nam Đạo một cái đả kích nặng nề, ép buộc hắn tổng biên tập đường địch chạy tới hướng Lâm Chấn Hoa đạo xin lỗi. Từ sau lúc đó, Nam Bộ Kinh tế Đạo San ngược lại là không tiếp tục đi tìm Hán Hoa phiến phức, Lâm Chấn Hoa khinh bị đường địch tác phong, cũng không có lại cùng hắn đã từng biết. Nam đạo đầu tiên là đoạn thời gian, quy, quy củ củ hoa bên cạnh tức, hấp Mấy năm gần đây, theo toàn bộ xã hội tâm tư ngày càng hoạt động mạnh, đường địch lại người ra một chút cơ hội, một lần nữa nhường báo định vị trở nên tài năng lộ do đứng lên. Nam đạo phóng viên lại giống đi qua như thế, đây chỗ tìm kiếm mâu thuẫn xã hội, lại dùng cực đoan hóa quan điểm tiến hành đóng gói, có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Kinh Tây thành phố là một vùng núi nghèo khó thành phố, tại quan niệm phương diện vốn là lạc hậu hơn phát đạt khu vực rất nhiều, càng thiếu thốn cùng phóng viên giao tiếp kinh nghiệm, gặp phải nam đạo loại này chuyên môn từ trong trứng gà chọn xương truyền thông, cũng đích xác là không hề có lực thủ. Sau đó thì sao? Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Tức bình đạo, về sau đàm phán liền không có cách nào tiến hành tiếp. Mắt thấy cách chính phủ thành phố quyết định phá dỡ hết hạn ngày càng ngày càng gần, Nhạc thị trưởng liền tự mình đến gia đình kia đi làm công tác. Vì bảo hộ Nhạc thị trưởng an toàn, ngành công an phái vài tên cảnh sát theo hắn cùng đi. Kết quả, gia đình kia lão bà cho là Nhạc thị trưởng là dẫn người tới cưỡng sách, cầm một viên gạch, nói cảnh sát dám cường sách, nàng liền lấy gạch đập đầu của mình, muốn tự mình hại mình. Kết quả cũng không biết là ai nói sai rồi là gì, nàng liền thật sự tại chính mình trên trán vỗ một gạch, đem mình chán đánh ra huyết tới. Phải xấu. Lâm Chấn Hoa bất đắc dĩ nói, cái này coi như triệt để không nói được. cục bình đạo, cũng không nhất định không nói được sao. Nhạc thị trường lập tức thông chi city hỗn tỷ tổ phái xe cứu thương tới cứu rút, tiếp đó lại đáp ứng từ thành phố gánh vắt tất cả tiền tổn men. Pháp giới xử lý cũng không biện pháp, tự mình cùng gia đình kia ký cái hiệp nghị, trên mặt nổi vẫn là giao 9 vạn đô la tiền khoản bồi thường, trên thực tế lại từ thành phố cục thương nghiệp bề ngoài mặt tiền của cửa hàng trong phòng cho bọn hắn nhà thông qua mở gian, thu một cái tính cách tượng trưng tiền thuê, liền xem như đem mặt khác 3 vạn đô la tiền cho bộ tốt. Gia đình kia nháo đến tình trạng này, cũng ná lại thêm chung quanh cư dân cũng mắng bọn hắn nhà lòng tham không đáy, bọn hắn liền đón nhận thị lý điều kiện, cuối cùng dọn đi rồi. Đây cũng xem như một cái viên mãn kết cục." Lâm Trấn Hoa nói. Túc Bình cười khổ nói, vốn là một cái viên mãn kết cục. Ai biết, cái kia Nam đạo phóng viên sau đó trở về, liền viết một thiên trường thiên đưa tin, nói chúng ta kinh tây thành phố vì làm công trình chính tích, cường sách nhà dân, còn nói chúng ta cho công chức phân gia vụ, làm liên lụy. Cuối cùng, hắn đem cái kia chính mình ném gạch chuyện của nữ nhân cũng viết lên, viết hảo phiến tình á Lâm Trấn Hoa đạo, ta đoán một chút nhìn, hắn hẳn là sẽ dạng này viết ta, là cái gì? Như một cái nhu nhược nữ tử dứt khoát mà dùng đầu người dây vào đụng trứng rắn xanh, là dạng gì một loại tuyệt vọng để cho nàng lựa chọn tuyệt lộ. Nàng chỉ là vì bảo vệ mình sau cùng một khối gia viên mà thôi, nàng chỉ là muốn để cho nàng Hải Tử có thể vô ưu vô lự mà trưởng thành. Xã hội này là thế nào rồi, ta không cấm rơi vào trầm tư sáu. Quả đúng. Ưng Bình Hô, chính là như vậy viết, một chút cũng không có sai. Lâm Tổng, người cũng thường xuyên nhìn nam đạo phần báo chí này sao? Lâm Trấn Hoa đạo, trước kia bọn hắn công kích ta thời điểm, cũng là dạng này một bộ, đúng sai, toàn bộ quyết định bởi tại bọn hắn toác. Tính toán, không nói bọn họ, chuyện này trực tiếp dính líu chính là nhà thị trường A. Hắn bây giờ thế nào? Căn cứ vào tỷ lý chỉ thị Hàn bây giờ ngừng trước, trong nhà viết kiểm điểm đâu?" Túc Bình nói, "Ta đi xem hắn." Lâm Trấn Hoa đạo. 601585 xong chuyện phủ láo đi 585 xong chuyện phủ lão đi kinh tây thành thị phát triển trình độ thấp, mặt đất không đắt, cho nên giống nhạc kiến hoa loại cấp bậc này lãnh đạo thành phố, ở chính là một cái tiểu tứ hợp viện. Lâm Trấn Hoa ở thành phố giải thư ký đồ buổi toàn dưới sự dẫn đường đi tới nhạc kiến hoa trong nhà lúc, nhạc kiến hoa đang một người ngồi ở trong sân một cái ghế trúc bên trên, trước mặt để một cái tiểu bàn trà, phía trên có Thiệu Hưng sinh ra tiểu tử sa ấm, còn có mấy cái chén nhỏ, đang tự chân uống một mình mà uống trà. Đi qua trong vòng mấy tháng, Hắn thật đúng là chưa từng có dạng này nhàn nhã thời điểm. Ai nha, Lâm tổng quang lâm ta đây cái hàn xá, thật làm cho ta kia cái gì xấu. Nhạc Kiến Hoa một bên nhiệt tình đứng lên cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay thăm hỏi, một bên nghĩ tún một đôi lời văn chú chíu, chíu tử, bất đắc dĩ bản thân trình độ văn hóa không cao, nhất thời thật đúng là nhớ không nổi nói cụ thể pháp. Là Bồng Tất Sinh Huy. Đồ Bồi toàn ở một bên nhỏ giọng thay lãnh đạo bổ sung. Đúng đúng, là Bồng Tất Sinh Huy. Ha ha ha. Nhạc Kiến Hoa vừa cười vừa nói, Lâm Chấn Hoa đạo, tại kinh tây trước trước sau sau ngay người 2 tháng thời gian, Một mực nói muốn tới nhạc thị trường trong nhà tới bái phòng, một mực cũng không có thích hợp thời gian, hôm nay chung quy là nhận được một cái cơ hội. Nhạc thị trường sẽ không trách ta mạ muội a. Có cái gì mà muội, ta chỗ này tùy tiện, tùy tiện." Nhạc Kiến Hoa nói. Chủ khách Hàn Huyên vài câu sau đó, đồ bồi toàn giúp Lâm Trấn Hoa chuyển đến một trường ghế tre nhỏ, Thỉnh Lâm Trấn Hoa ngồi xuống. Nhạc Kiến Hoa cũng ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ chỉ tiểu trên bàn uống trà đồ uống trà, đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Như thế nào, Lâm tổng, có muốn uống chút hay không chúng ta kinh tây cao sơn trà?" Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Lâm Chấn Hoa đạo, "Bất quá" Đây cao sơn trà mùi vị thật không tệ, chắc hẳn nhạc thị trường nơi này trà, lại càng là cực phẩm. Nhạc Kiến Hoa nhấc lên ống trà, cho Lâm Chấn Hoa châm một ly trà. Hắn nhìn thấy Đồ Bồi Toàn đứng ở một bên chờ, liền khoát tay áo, nói: "Tiểu Hồ, ngươi trở về đi, ta và Lâm tổng tùy tiện tâm sự, liền không có ngươi trẻ gì." Tất Đồ Bồi Toàn biết Nhạc Kiến Hoa cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa có một chút tương đối tư mật chủ đề muốn nói, hắn tại chỗ cũng không quá phù hợp, liền lặng lẽ mà thối lui ra khỏi tiểu viện. Bất quá, hắn thật không có như Nhạc Kiến Hoa nói như vậy đi về nhà, mà là ở tại bên ngoài sân nhỏ trong xe con chờ lấy. Bị thôi chuẩn bị chờ đợi Nhạc Kiến Hoa triệu hoán. Lâm Chấn Hoa bưng chén lên, hớp một ngụm trà, khen, mùi vị thật không tệ, ngay cả ta cái này không biết uống trà người, đều có thể phẩm ra điểm bất đồng tư vị tới. Nhạc Kiến Hoa nói, ta cũng không cái gì quá nhiều yêu thích, cái này khói, rượu, trà ba loại, ta là cai không được. Ở nơi này kinh tây là một nhiệm kỳ thị trường, chỗ tốt khác không có mò lấy cái gì, cái này trà ngon ngược lại là uống không ít, cũng đáng. Nói đến đây, thanh âm của hắn có chút thấp. Lâm Chấn Hoa nghe được trong đó chi ý, liền hỏi giò, như thế nào, nhạc thị trưởng, chuyện lần này thật phiền phải sao? Nghe được Lâm Chấn Hoa thẳng thắn hỏi từ bản thân sự tình, Nhạc Kiến Hoa trên mặt cái bọc kia đi ra ngoài nhẹ nhõm biến mất, hắn bưng chén trà của mình một bên chậm rãi thưởng thức, vừa nói, "Chuyện này sao, nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức. Nói tóm lại, thành phố việc làm, nhường báo chí bắt được cái chui, bây giờ trong tình cảm thấy có chút xuống đài không được, cho nên chúng ta kinh tây thành phố dù sao cũng phải có chỗ bày tỏ. Cụ thể như thế nào biểu thị, sẽ dính đến ngươi sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Nhạc Kiến Hoa đạo, "Dù sao cũng phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm à, ta cân nhắc để cân nhắc đi, cảm thấy hay là ta tự nhận lỗi từ trước là thích hợp nhất." tự nhận lỗi từ trước. Lâm Chấn Hoa cả kinh, không thể nào, nhặt thị trường, việc này có thể viên náo lớn như vậy. Nhạc Kiến Hoa đạo, cái này cũng là trong tỉnh hi vọng thấy nhất kết quả. Bây giờ các nơi phá rỡ công tác bị chỉ trích đều rất nhiều, trong tỉnh cũng cần trảo một cái điện hình hướng dư luận làm ra giao phó. Ta vốn chính là một cái bị biên giới hóa người, để cho ta hy sinh, đối với trong tỉnh tới nói là thiệt hại nhỏ nhất. Ta cũng nghĩ thông, ta lập tức liền muốn về lưu người, lại ủy lại trên vị trí này cũng không có ý tứ gì, không bằng chủ động nói ra tự nhận lỗi từ trước, dạng này còn có thể vì kình tây tại trong tỉnh tranh thủ được một cái ấn tượng không tồi. Lâm Chấn Hoa có chút bó tay rồi, hắn trầm mặt một hồi, nói: "Nhạc thị trường, xem ra chuyện này thật đúng là để cho ngươi nói chúng. Ta nhớ được tại Kim Lăng thời điểm, ngươi liền nói với ta, làm kinh tế sự tình, làm tốt, ngươi không có thành tích, vạn nhất làm hỏng, ngươi ngược lại sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Bây giờ, toàn bộ ứng nghiệm." Nhạc Kiến Hoa gật đầu nói: "Không sai, ta đã sớm nghĩ tới chỗ này. Kinh Tây muốn phát triển kinh tế, tất nhiên muốn vượt qua phương phương diện diện khó khăn, bất luận cái gì một chút sự tình không có làm tốt, cũng có thể sẽ cho ta tại trong chính trị lưu lại vết nhơ. Muốn giữ mình trong sạch, chỉ có một biện pháp, chính là không làm việc không làm việc nhân, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm." Lâm Chấn Hoa mỉm cười, đúng vậy à, đứng ở bên cạnh vùng tay múa chân những ký giả kia, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm." Những ký giả kia. Nhạc Kiến Hoa khinh bị hừ một tiếng, không có tiếp tục bình luận xuống, mà là vẫn như cũ nói chính mình sự tình, kỳ thực ta cũng không quan tâm cái gì vết nhờ không vết nhơ, ta vốn chính là một cái công nhân xuất thân, có thể lên làm một cái thị trường, ta đã rất thỏa mãn. Tất nhiên làm thị trường, liên phải xử lý một điểm hiện thực, ta muốn những kính tây người đang 10 năm về sau còn có thể nói đến, nói ta lão nhạc tại nhiệm thời điểm, một cái cạn điểm điểm thành tích. Vì câu nói này, ta dính vào một chút vết nhơ, cũng đáng giá. Đối với trong quan trường những chuyện này, Lâm Trấn Hoa không có cái gì quyền lên tiếng, hắn đặc biệt đến gặp Nhạc Kiến Hoa, cũng bất quá là xuất phát từ một người bạn nghĩa vụ mà thôi, muốn giúp đỡ cũng giúp không được cái gì. Hắn ân cần vấn đạo, "Nhạc thị trường, nếu như ngươi tự nhận lỗi từ trước, ngươi đại ngộ các loại, có thể hay không chịu đến ảnh hưởng gì?" "Sẽ không." Nhạc Kiến Hoa đạo, "Trong tỉnh đại am chỉ qua, nếu như ta từ trước, chờ cái này danh tiếng đi qua, trong tỉnh có thể an bài cho ta một cái tương ứng cấp bậc vị trí, ta về hưu đại ngộ sẽ không nhận ảnh hưởng." Cứ như vậy, Ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau, xuống thì xuống đây đi, cho người khác đưa ra vị trí cũng hảo, để bọn hắn trẻ tuổi đồng chí đi lên, sẽ càng có mạnh dạn đi đầu. Đại ngộ không thay đổi liền tốt." Lâm Trấn Hoa đáp, tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Trấn Hoa cũng biết, Nhạc Kiến Hoa tự nhận lỗi từ trước, lại từ trong tình cho an bài một cái những thứ khác chức vị, thiệt hại vẫn là vô cùng lớn. Lấy một cái thị trường thân phận về hưu, cùng lấy một cái không quyền không thế phổ thông đơn vị lãnh đạo thân phận về hưu, ở giữa tại lợi ích thực tế lên trên lệch là phi thường rõ ràng. Cần phải nói, Nhạc Hoa đối với việc này, là làm ra rất lớn hy sinh. Lâm Chấn Hoa lại nghĩ tới Chuyện này kỳ thực tất cả đều là bởi vì chính mình dựng lên, nếu như Hán Hoa không có tới đầu tư, kinh tây thành phố cũng sẽ không gấp gáp như vậy mà phải hoàn thành khu khai phát Trương Thu mà phá rỡ, Nhạc Kiến Hoa không chừng liền có thể bình an hoàn thành hắn nhậm trước, quang vinh về hưu. Nhạc Kiến Hoa hoàn toàn có thể không đi quản chuyện này, đem thời gian 2 năm hốt qua, bảo toàn ích lợi của mình. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn ngoài ra một con đường, đó chính là quyết đoán mà chiều thương dẫn tư, tìm kẻo đao thành phố cải tạo, kết quả đem mình thua tiền. Nhìn thấy Nhạc Kiến Hoa, Lâm Trấn Hoa không khỏi nghĩ tới lao sưởng trưởng Chu Thiết Quân, lão gia tử cũng có chút dạng này sức mạnh, rõ ràng có rất nhiều sự tình hắn là có thể không đi quản, cái này lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn hưởng thụ được phúc lợi cùng đãi ngộ, nhưng lão gia tử hết lần này tới lần khác muốn đi quản, dù là vì thế được tội tình tính lãnh đạo, cũng ở đây không tiếc. Trên thế giới này, có thật nhiều dạng này người, bọn hắn không am hiểu nói cái gì lời nói hùng hồn, cũng chưa từng từng nghĩ muốn làm cái gì nhân vật vĩ đại, nhưng bọn hắn có thể cẩn trọng mà làm tốt chính mình phần bên trong công tác, nhưng cầu xứng đáng trước vị của mình, xứng đáng chính mình cầm tiền lương. Nhạc Hoa chính là như vậy một người. Hắn làm một cái thị trường cần phải việc làm, đến nỗi hôm nay kết quả, chỉ có thể nói là số mạng của hán A Lâm tổng 6. Ai, tính toán, ta vẫn xưng hô ngươi tiểu Lâm Cợ Lìn a. Nhạc Kiến Hoa nói, tiểu Lâm Cợ Lìn a, mặc kệ ta có làm hay không thị trường, ta đều hy vọng các ngươi Hán Hoa trọng tổng có thể hoàn toàn như trước đây mà trợ giúp chúng ta kinh tây. Ngươi những ngày này cũng nhìn thấy, chúng ta kinh tây thật sự là quá nghèo, quá cần mọi người trợ giúp. Lâm Chấn Hoa trịnh trọng gật đầu nói, nhạc thị trường, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta Hán Hoa cam kết đầu tư, một phần tiền cũng sẽ không thiếu. Tương lai Ta còn dự định tại Kinh Tây mở một cái hán hoa trường dạy nghề phân hiệu, vì Kinh Tây bồi dưỡng cao cấp công nhân kỹ thuật nhân tài. Mặt khác, chúng ta còn có thể an bài chúng ta hải ngoại bộ tiêu thụ, vì Kinh Tây vật phẩm thổ sản đặc biệt cùng hàng mỹ nghệ tại hải ngoại tìm kiếm nguồn tiêu thụ, ta đối với cái này vô cùng tin tưởng. Nhạc Kiến Hoa dùng vui mừng giọng, "Như vậy thì quá tốt rồi, tiểu Lâm Cự Lĩnh, Kinh Tây phát triển, liền nhờ cả các ngươi những thứ này người tài rồi." Lâm Trấn Hoa đi ra Nhạc Kiến Hoa nhà thời điểm, đêm đã rất khuya. Trên trời sao lốm đốm trời, thành thị một mảnh tĩnh mịch, quanh trên núi thổi tới gió mát, mang theo cây mùi thơm Lâm Chấn Hoa nhịn không được đứng tại chỗ cao Tỷ mị quan sát tòa thành thị này, trong lòng nổi lên một loại khắc thường cảm xúc. Hắn đột nhiên vô cùng lý giải nhạc kiến hoa tâm tình, có thể vì này dạng tốt đẹp chính là một tòa thành thị làm một cái chuyện, cũng coi như là không giả đời này. Lâm Tổng, người đang xem gì đây? Đồ Bồi toàn tiến tới góc mặt vấn đạo, hắn là một mực tại bực này lấy, chuẩn bị tiến đưa Lâm Trấn Hoa trở về tân quán. Lâm Trấn Hoa đạo, Hồ bí thư, người xem kinh tây đêm là cỡ nào đẹp à, đẹp đến mức giống như một vị trong ngủ mê cô nương một dạng. Đồ Bồi toàn cười nói, Lâm Tống lời nói thật có ý thơ a, người không biết, còn tưởng rằng Lâm Tống là làm nghệ thuật đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, kỳ tích làm công nghiệp cùng làm nghệ thuật, tại trên bản chất là nhất trí. Chúng ta bây giờ làm sự tình, chính là đem Kinh tây vị này thiên sinh lệ chất cô nương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tiếp đó cho nàng rửa mặt trang điểm, mặc vào quần áo đẹp đẽ, đeo lên xinh đẹp đồ trang sức, để cho nàng khuôn mặt đẹp trấn kinh thế giới. Đồ Bồi toàn đạo, Lâm tổng, ngươi nói quá tốt rồi, ta muốn một ngày này cần phải xét tới rất nhanh. Lâm Trấn Hoa nghĩ tới một chuyện, đối với Đồ Bồi toàn nói, Hồ bí thư, nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta sẽ lấy tư nhân danh nghĩa, hướng Kính Tây thành phố hiến cho 100 vạn nguyên, thiết lập một cái học đồng, ban thưởng toàn bộ Kính Tây thành phố phạm vi bên trong trăm chỉ đi học nhỏ. Đến nội tên đi, tự lấy lao thị trưởng tên, gọi là Kiến Hoa học Đồng A. 602. 586 Hồng Dư sao gõ rời đi kinh Tây sau đó, Lâm Trấn Hoa lựa chọn thừa tàu chạy đường sông trở về Tầm Dương. Kim Lăng Trường Giang đại kiều di chuyển đã kết thúc, Trường Giang Luân Lexus làm xong làm đang tại đại trường kỳ cổ bày ra. Dọc theo đường đi, Lâm Chấn Hoa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bên bờ có khí thế ngất trời xây dựng công trường, viết nào đó một cái khu đang phát triển chứ, dài đến kilômét, xâm nhập Trung Hoa Trung Quốc phương Nam nội địa trưởng rằng công nghiệp mang quật khởi đã trong tầm tay. Công nghiệp hiện đại phát triển, không thể rời bỏ vận tải đường thủy ủng hộ. Liệt kê từng cái toàn cầu các đại công nghiệp mang, không khỏi là dựa vào lấy tiện lợi đường thủy vận chuyển mà phát triển. Trung Hoa Trung Quốc cải cách khai phóng đến nay, sớm nhất phát triển cũng là vùng duyên hải, đó cũng không phải tình cờ. Trung Hoa Trung Quốc sớm nhất phát triển sản nghiệp phần lớn thuộc về lao động đông đúc hình sản nghiệp, trong đó nhất là lấy tiến nhanh đại xuất cửa ra vào gia công mậu dịch điển hình nhất. Gia công xí nghiệp từ hải ngoại vận tiến nguyên vật liệu, lợi dụng Việt Nam giá rẻ sức lao động tiến hành gia công phía sau, lại đem thành phẩm thua hướng về thị trường quốc tế. Ở trong quá trình này, nếu như không có chi phí rẻ tiền đường biển vận chuyển xem như trèo chỉ là vận chuyển chi phí mặt hàng, cũng đủ để đem sức lao động ưu thế hoàn toàn hướng chống đỡ rơi mất. Theo Trung Hoa Trung Quốc chế tạo ngày càng vang dội toàn cầu, Trung Hoa Trung Quốc duyên hải thành thị dần dần xuất hiện sản nghiệp bão hòa hiện tượng, Trường Tăng Mũng Giác, Châu Tăng Mũng Giác, Tiêu Dũng, chiến nam các vùng công nghiệp xí nghiệp tụ tập, không chỉ có công nghiệp dùng dần dần khô kiệt, hơn nữa bởi vì công nghiệp nhân khẩu đại lượng tụ tập, còn đối với khu vực sinh thái tạo thành áp lực lớn. Như là Thái Hồ Lam tạo các loại sinh thái nguy cơ, trên bản chất chính là bởi vì dân bản xứ miệng số lượng vượt qua hoàn cảnh có thể chịu tải cực hạn, từ đó xuất hiện sinh thái dấu hiệu mất. Dưới loại tình huống này, Mới tăng thêm sản nghiệp hướng bên trong thay đổi vị trí liền trở thành tất nhiên xu thế, mà chuyên chở vấn đề thì trở thành sản nghiệp hướng bên trong thay đổi vị trí trọng yếu bên cạnh. Kim Lăng Trường Giang Đại Kiều dỡ bỏ, cùng với Trường Giang Luồng Lạch Sơ Tuấn, làm cho cây số Trường Giang Trung Hạ Du Luồng Lạch có thể thực hiện Giang Hải liên vận, vận tấn tàu biển có thể trực tiếp ngược dòng đến Gai Đất Sơ Khu, này liền tương đương với đem Trường Giang Trung Hạ Du năm tiết kiệm vùng Ben sông khu vực đều biến thành vùng duyên hải, tương đương với Mỹ, ngũ Hồ, khu khu vực chính này không hẹn ven sông công nghiệp mang xây dựng vào phát triển quan trọng nhất. Tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng, các tỉnh dọc theo Trường Giang mới xây khu đang phát triển, khu công nghệ cao nhiều đến mấy chục cái, cái gì thùng lũng silicon, quang đáy vực, siêu dẫn đáy vực, nạn nổ đáy vực các loại phiến tình danh xưng để cho người ta cảm thấy hoa mắt, các nơi chiêu thương cục đám quan chức càng là khắp thế giới bay loạn nhất lên một vòng mới chiêu thương dẫn tư dậy sóng. Đầu này Trường Giang, thật là không đủ lớn nhà chơi đồ a. Lâm Trấn Hoa đứng tại tàu chạy đường sông trên thành thuyền, nhìn qua bờ sông bên trên giống rừng cây đồng dạng rậm rạp chẳng thôi. Bùi tiếp Lâm cùng nhau tại kinh Tây khảo sát đồ quý nói, Lâm tổng Không thể không nói, ngươi tầm nhìn xa thực sự là những người khác không cách nào sánh bằng. Sớm tại 20 năm trước, ngươi liền đem Hán Hoa Đại bản doanh từ trôi trong nước phong hoa rời đến tầm dương hơn nữa một hơi vòng xuống một vạn mẫu đất. Ngươi biết không, bây giờ tầm dương thị quan viên vừa nhắc tới cái này một vạn mẫu đất tới, đơn giản đều có cảm giác đau đến không muốn sống. Haha, ha, trước đây bọn hắn đem mà bán cho ta thời điểm, thế nhưng là coi ta là thành đứa ngốc à. Lâm Trấn Hoa đáp ý nợ nụ cười. Trước kia, Lâm Trấn Hoa đề nghị ngay lúc đó thị trưởng Hồng Dư An ở thành phố ngoại ô trường Giang bên bờ thiết lập kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Tầm dương Thị quan viên đối với khu khai phát tiền cảnh cũng không xem trọng Lâm Trấn Hoa đưa ra muốn vòng một vạn mẫu đất lúc tầm dương đám quan chức đều có một loại quăng bao quần áo cảm giác cơ hội là lấy bán rau củ giá cả đem những này mà cho hán Hoa mười mấy năm trôi qua bây giờ kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu phạm vi so với quá khứ làm lớn ra gấp mấy lần giá đất thì từ lúc đầu mấy ngàn khối tiền một mẫu tăng mạnh đến rồi mấy chục vạn một mẫu trước kia Hán Hoa cầm xuống cái này một vạn mẫu đất mới bỏ ra chỉ là mấy ngànạn nếu như bây giờ muốn cầm những thứ này mà mà nói liền đạt được mười mấy ức người nói tầm dương đáng quan chức có thể không đem hối loạnn phát đi sau nói đi thì nói lại Nếu như trước kia không có Hán Hoa ở đây xây hãng, như vậy Tập đất Tập vàng tầm Nam công nghiệp mang cũng không khả năng sớm như vậy tạo thành, tầm Dương thành phố dùng giá rẻ thổ địa đem Hán Hoa lưu lại, kỳ thực cũng không thể xem như lô vốn sự tỉnh. Tàu chạy đường sông đi xuôi dòng ngày thứ hai đạt tới tầm Dương. Lâm Chấn Hoa vừa xuống thuyền, liên tiếp vào tập đoàn văn phòng cho hắn gọi điện phải tới, nhường hắn đuổi tới chính phủ thành phố đi, tỉnh trưởng đang tại cấp độ kia lấy hắn đâu. đương nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh trường, chính là năm đó tầm thị trưởng Hồng Dữ An, hắn có thể có được lên cùng Dương kinh tế thành tựu có chút ít quan hệ, nói cách khác, cũng là cùng Hán Hoa phát triển có chút ít quan hệ. Hồng Dư An đối với cái này lòng dạ biết do, biết Lâm Trấn Hoa là hắn hoạn lộ bên trong quý nhân, cho nên, vô luận tại hắn mặc cho Tầm Dương thị trường trong lúc đó, vẫn là đã lên làm tỉnh trường sau đó, đối với hắn Hoa vẫn luôn chiếu cố có thừa, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ thỉnh Lâm Chấn Hoa đến chỗ của hắn đi ngồi một chút, cho chuyện chút. Lần này, Hồng Dư An là đặc biệt tới Tầm Dương thị sát khu đang phát triển xây dựng công tác, cùng dị vã một dạng, vừa đến Tầm Dương, hắn liền để thư ký liên hệ Hán Hoa trọng công, Lâm Chấn Hoa đi chính phủ thành phố gặp mặt nói chuyện. Lâm tổng, ngươi thật đúng là quý nhân khó khăn a, hôm trước ta liền để thư ký cùng các ngươi tập đoàn văn phòng liên lạc. Các người văn phòng nói ngươi hôm qua liền có thể trở về kết quả, đến hôm qua lại tạm thời cho ta biết, nói ngươi hôm nay mới có thể trở về. Ta thế nhưng là chuyên môn tại Tầm Dương ở lâu một cái thiên, chờ ngươi a." Lâm Trấn Hoa đi tới chính phủ thành phố phòng học nhỏ thời điểm, Hồng Dư An dùng khoa trương giọng điệu nói với hắn. Ở một bên tắc buổi Tầm Dương đám quan chức nhìn về phía Lâm Chấn Hoa ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại hâm mộ và ghen tị, phải biết, tình trưởng đối bọn hắn lúc nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy gần gũi thái độ á xin lỗi xin lỗi, nhường Hồng tỉnh trưởng đợi lâu. Lâm Chấn Hoa liên tục hướng Hồng Dư An tở dài, ta vốn là nói hôm qua trở về. Kết quả kinh tây bên kia có một chút việc nhỏ cần kết thúc công việc, liền chậm trễ một ngày. Chúng ta văn phòng cũng thật là, tỉnh trưởng Triệu Kiến ta như vậy chuyện đại sự, bọn hắn thế mà cũng không cho ta biết, ta trở về thì đem chủ nhiệm phòng làm việc rút lui. Diệp Đa, ta nghe nói các ngươi chủ nhiệm phòng làm việc tất mãn là cùng ngươi một đạo lập nghiệp, ngươi đối với nàng so với phu nhân ngươi còn tín nhiệm, ngươi còn cam lòng rút lui nàng. Hồng Dư An vạch trần đạo. Đương đương tỉnh trưởng, thế mà ở trước công chúng cùng Lâm Chấn Hoa mở loại này mang một ít sát thái mập mờ nói đùa, cái này thật là đủ làm người ta giận mình. Đám người kinh ngạc phía dưới, liền cùng một chỗ cười lên ha ha. cho tỉnh trưởng gật vui, mặc dù việc này kỳ thực đồng thời không có gì đặc biệt được cười chỗ. Lâm Trấn Hoa vừa cười một bên sinh tha, "Hồng tỉnh trưởng, ta biết ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi." Lời này nếu để cho Dương Hân nghe thấy được, ta trở về nhưng là phải quỳ ba phím. Hi hi ha ha nói đùa lái qua, đám người ngồi xuống chỗ của mình, Lâm Trấn Hoa vẫn đạo, "Hồng tỉnh trưởng, lần này ngươi đem ta gọi đến, có cái gì cụ thể chỉ thị sao?" Hồng Dữ an đạo, "Chỉ thị cũng không dám có, ta chỉ là nghe nói ngươi mấy tháng gần đây vẫn luôn tại Sở Thiên tỉnh, như thế nào, tập đoàn ở bên kia có hạ mục sao?" Cái này sao, sao? Lâm Chấn Hoa Quẫn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Hồng Dư An lại không biết hắn đi Kinh Tây sự tình. Hồng Dư An như thế biết rõ còn cố hỏi, hiển nhiên là đối với hắn đi Kinh Tây giúp đỡ người nghèo một chuyện có chút cái nhìn, chỉ là không tiện trực tiếp nói ra, cho nên áp dụng phương thức như vậy để diễn tả mà thôi. Hồng Tình trưởng, là như vậy, Sở Thiên tỉnh Kinh Tây thành phố thị trường tìm được ta 6 Lâm Chấn Hoa đơn giản đem tại Kim Lăng gặp phải Nhạc Kiến Hoa sự tình hướng Hồng Dư An nói một lần, cuối cùng nói, tập đoàn chúng ta nhất quán xem trọng chịu xã hội nghĩa vụ, tập đoàn chúng ta cấp lãnh đạo khi hiểu được Kình Tây địa khu nghèo khó tình trạng sau đó, đều vô cùng thông cảm. cho lại chúng ta tập đoàn cần phải vì kinh Tây nhân dân làm một chút chuyện đủ khả năng, cho nên ta liền đi qua. Đúng, Hồng Tình Trưởng, ngươi là không tới Kinh Tây đi xem, nơi đó thật sự là quá nghèo khó, cùng ngoài núi so sánh, đơn giản kém một thế kỷ a. Hồng Dư An gật đầu nói, gánh chịu xã hội nghĩa vụ là xí nghiệp cần phải làm, trên một điểm này, các người Hán Hoa có thể xưng chúng ta Tỉnh Giang Nam xí nghiệp mỗ mực. Bất quá, ngươi nói Kinh Tây nghèo khó, chúng ta Tỉnh Giang Nam cũng có hiện nghèo a, các ngươi có phải hay không cũng nên canh giữ cửa ngõ chú một chút cửa nhà công tác xóa đói giảm nghèo đâu. Lâm Chấn Hoa cười nói, Hồng Tình Trưởng Chúng ta hán Hoa hàng năm đều sẽ đối với tỉnh Lý huyện nghèo thành phố cho trợ giúp, chỉ là cho huyện nghèo thành phố chạy ra tới muốn trợ danh mạch, một năm thì có mấy ngàn cái. Mặt khác, chúng ta tỉnh Giang Nam tại Hồng tỉnh trưởng anh minh dưới sự lãnh đạo, kinh tế vui vẻ phồn vinh, giống kinh Tây như thế nghèo khổ khu vực đã hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta muốn đi giúp đỡ người nghèo cũng không tìm tới đối tượng a. Lâm Trấn Hoa phía sau câu nói này, nhưng chính là triệt đầu triệt đuôi lẫn mợ. Tỉnh Giang Nam những năm này phát triển kinh tế không tệ, cho dù là huyện nghèo thành phố, cũng vẹn vẹn treo một cái nghèo khổ mũ mà thôi, trên thực tế dân chúng sinh hoạt trình độ cũng không thấp, so kinh Tây mạnh hơn không thiếu, đây là sự thật. Nhưng tỉnh Giang Nam phát triển kinh tế, một mặt là bởi vì tỉnh Giang Nam chỗ châu Tam Giác cùng trường Tam Giác ở giữa, có thể chịu đến hai cái vùng châu thổ khu vực phát triển kinh tế phóng xạ, một phương diện khác nhưng là bởi vì tầm nam công nghiệp mang tạo thành, kéo theo toàn tỉnh phát triển kinh tế. Nếu như nếu bàn về đóng góp lời nói, Lâm Trấn Hoa làm ra cống hiến, không chừng so Hồng Dư An thêm nữa nhỉ. Bất quá, Thiên Xuyên và Xuyên, lệnh loạn không sôi. Nghe được Lâm Trấn Hoa câu nói này, Hồng Dư An cũng không nhịn được cười, tự nhiên không tốt lại đi truy cứu Lâm Chấn Hoa đến sở Thiên giám bất giúp đỡ người nghèo trách nhiệm. Trên thực tế, hắn trước đó đã để người hiểu qua Biết hắn Hoa tại kinh Tây chỉ xây mấy cái nhà máy nhỏ, đầu tư không tính quá nhiều, số tiền này Hồng Dư An cũng không nhìn ở trong mắt. Lần này hắn gõ Lâm Chấn Hoa, chỉ là nhắc nhở hắn không nên đem nước phụ sa dẫn tới ruộng người ngoài bên trong đi mà thôi. Tiểu Lâm cợn liền a, ta đây lộ đến tầm Dương tới, thế nhưng là đặc biệt tới tìm người vị này đại chủ tịch y tế. Người ủng hộ huynh đệ tỉnh thị công tác xóa đói giảm nghèo, đây là phải. Bất quá, có phải hay không cần phải lấy ra một bộ phận tính lực, quan tâm một chút chúng ta tỉnh Giang Nam mình phát triển đâu? Trước mắt, trong chưởng Giang Bơi các tỉnh đều ở đây đại lực mà làm chiêu thương dẫn từ. Chúng ta tỉnh Giang Nam ở phương diện này có chút rơi ở phía sau. Ta đây cái làm tỉnh trưởng, nhưng khi nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng a." Hồng Dữ An nói. "603 587 đằng lồng đội điệu 587 đằng lồng đổi điệu Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Hồng tỉnh trưởng, chúng ta tỉnh Giang Nam tại triều thương dẫn tư phương diện, luôn luôn là trong trường Giang bơi các tỉnh làm được tốt nhất, như thế nào trong mắt người, ngược lại là rơi ở phía sau đâu. Người đây sẽ không là thích sâu, đau chi cắt đi." Hồng Dữ An đạo, "Tiểu Lâm cợn lỉnh, ngươi trong khoảng thời gian này có thể một mực tại gai tây, không có chú ý chuyện bên ngoài." Kể từ trường Giang cầu lớn dỡ bỏ về sau, xôi theo trường Giang một đường khai phát thế, nhưng là hưởng thực khí thế ai chúng ta đi qua sát thực xem như làm được tương đối khá, nhưng cái này 2 3 tháng đến nay, chúng ta chiêu thương thành tích ngược lại không bằng huynh đệ tỉnh, việc này cũng không thể phất lờ a. Có chuyện như vậy, Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, Hồng tỉnh trưởng, ta rời đi gai tây sau đó, là cố ý ngồi thuyền xuôi theo trường Giang trở về tầm Dương. Dọc theo đường đi, ta ngược lại hoàn toàn chính xác nhìn thấy huynh đệ tỉnh tại đại lực xây dựng khu đang phát triển. Bất quá, chúng ta tầm Dương khu vị điều kiện cũng không kém, hơn nữa phát triển được sớm hơn. Cô giở xoa so huynh đệ tỉnh những cái kia mới xây khu đang phát triển phải tốt hơn nhiều, vì cái gì ngược lại tại chiều Thương bên trên khuyết thiếu sức cạnh tranh đâu. Lâm chủ tịch, ngươi có châu không biết. Đương nghiệm tầm Dương thị trưởng Diêu nghiệm quý sen vào nói, chúng ta toàn bộ tầm Nam công nghiệp mang phần cứng điều kiện, tại trong trường Giang Bơi các tỉnh thiết lập khu đang phát triển ở giữa là số 1. Chúng ta tầm Dương cảng có 4 cái thùng đường hàng biển tàu, 4 cái tán hàng biển tàu, tầm Dương phi trường quy mô tại cả nước tới bình, cũng liền gần với Bắc Thượng những thứ này thành phố lớn. Thế nhưng là, vấn đề cũng liền xuất hiện ở cái này. Bởi vì chúng ta ở đây khai phát phải sớm, giá đất Sức lao động giá cả các phương diện giá cả đều so với cái kia mới xây khu đang phát triển cao hơn nhiều lắm, cứ như vậy, nhưng chính là đem những người đầu tư kia bị hù chạy. Thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực, điểm này là hắn đã sớm cần phải nghĩ tới. Tại chân thật trong lịch sử, thẳng đến 21 thế kỷ phía trước 10 năm, tỉnh Giang Nam Kinh tế tại trong trường Giang bơi các tỉnh vẫn là hằn chót. Danh xưng Tam Giang Miệng, bảy tỉnh đường lớn tầm dương, hắn tốt đẹp khu vị điều kiện căn bản không có nhận được trọn vẹn phát huy, một mực ở vào không có tiếng tăm gì trạng thái. Nhưng mà Ở nơi này hư cấu cố sự bên trong, bởi vì Lâm Chấn Hoa dạng này một cái xuyên qua khách giàu động đại cục, tầm dương nghiêm nhiên đã trở thành trong trường giang lộ một khóa minh châu. Vẹn vẹn tầm dương một chỗ, năm giá trị sản lượng tại 10 ức trở lên xí nghiệp lớn thì có mấy chục nhà, trong đó còn bao gồm Hán Hoa trọng công dạng này cả nước nổi tiếng thế lực bá chủ, đến nội cơ trung tiểu xí nghiệp, càng là nhiều vô số kể. Toàn bộ tầm dương cả một năm hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cao tới 3000 vạn hơn tấn, trung 20 còn lại vạn dương, đây vẫn là tại trường giang vận tình huống chỗ tới. Bây giờ trường khơi thông, sự phát triển của tương lai càng là bất khả lượng. Phát triển kinh tế tất nhiên mang đến thổ địa, sức lao động giá cả lên cao, Hán Hoa nhân lực tư nguyên bộ từng làm qua điều tra, phát hiện tầm dương sức lao động giá cả, cơ hội cùng mấy cái duyên hải khai phóng thành thị không sai biệt lắm. Dĩ vãng, vì giảm xuống sức lao động giá cả, Hán Hoa thường xuyên đến tỉnh Giang Nam miền Nam một chút vùng núi thị huyện đi tuyển nhận công nhân, nhưng bây giờ, liền từ vùng núi tới công nhân tiền lương trình độ cũng đã không cách nào lại thấp xuống, đây chính là tiến nhập cái gọi là phát triển bình cảnh kỳ A giá đắt cao, sức lao động chi phí cao, đây đều là chuyện ta, chứng minh chúng ta đã là phát đạt Lâm Chấn Hoa cười đối với Hồng Dư An nói, Hồng Dư An đại giơ kỳ đầu, Tiểu Lâm cợt lỉnh: "Ngươi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a quốc gia đánh giá các tỉnh công tác tốt xấu, không chỉ muốn nhìn ngươi tuyệt đối trình độ, còn phải xem ngươi tương đối trình độ." Hoàn toàn chính xác, tỉnh Giang Nam Nhân Quân Thu vào trước mắt đã xếp tại toàn quốc 5 người đứng đầu, nhưng chúng ta tốc độ phát triển đã nhanh nguồn nhiệm đệ. Tất cả mọi người nói tỉnh Giang Nam là phát đạt tỉnh, thế nhưng là ngươi 1 năm mới tăng trưởng 5%, nhân ra tăng trưởng 20%, ngươi để cho ta cái này tỉnh trưởng mặt của thả tại hướng nào a? Hách sáu. Lâm Trấn Hoa thực tình bị Hồng Dư An cho nghẹn, giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài niệm Tạ Minh Thành, thật nên đem Tạ Minh Thành tìm đến. Cho Hồng Dư An giảng bài học như thế nào cự tuyệt GDP sùng bái khóa. Tại gai tây dạng này kinh tế lạc hậu chỗ, nói chuyện gì bài trừ GDP xuống mãi, hoàn toàn là người si nói nhộng. Nhưng đối với tỉnh Giang Nam loại này kinh tế đã phát triển đến tài nghệ nhất định tỉnh, kỳ thực thật sự không cần thiết lại đi truy cầu cao hơn tốc độ. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng chỉ là ở trong đầu nghĩ như vậy một chút mà thôi, hắn biết, Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái nhà quốc, cho nên từ tầng cao nhất trong ý nghĩ thì có làm lớn nhanh lên ý đồ, cái quyết định này kinh tế tăng trưởng trong tương lai một số năm bên trong, vẫn là đánh giá quan địa phương chiến tích trọng yếu chỉ tiêu. Hồng Dư an đối với tỉnh Giang Nam tốc độ phát triển bất mãn, là hoàn toàn có thể lý giải. Lâm Trấn Hoa nói, "Hồng tỉnh trưởng, vừa rồi Diêu thị trưởng đã nói do nguyên nhân, lấy tầm Dương thành phố làm thí dụ, chúng ta phát triển được so địa phương khác phải sớm, cho nên công việc nghiệp dụng địa đã thiếu nghiêm trọng. Bất quá, ở nơi này ta muốn đặc biệt cảm tạ một chút Diêu thị trưởng, mặc dù toàn bộ tầm Dương thị công việc nghiệp dụng địa vô cùng gấp gáp, nhưng chúng ta Hán Hoa mỗi lần xin muốn thổ địa, Diêu thị trưởng cũng là một đường đèn xanh, từ trước tới giờ không có sự. Đó là đương nhiên." Diêu Niệm Quý vừa cười vừa nói, "Người nào không biết người Lâm chủ tịch là chúng ta Tẩm Dương một cây cờ CIA. Hơn nữa các người Hán Hoa mỗi một lần xin dùng đều là vì chúng ta tầm dương mang vào một cái mới sản nghiệp người xem động cơ chạy bằng hơi nước tâm phiến, đây đều là nhân ra muốn tìm đều tìm không tới sáng nghiệp chúng ta còn cam lòng đẩy ra phía ngoài sau Hồng Dư An cũng nói không sai ta ở đây làm thị trường thời điểm liền đã quyết định cái quy quyủ này nhưng phạm là Hán Hoa phải dùng mà mặc kệ nhiều khẩn trương đều phải bảo đảm ta đến trong tỉnh đi sau đó cũng nhiều lần hướng nghiệm quý đồng chí nhắc qua điều này Đúng vậy Đúng vậy Hồng tỉnh trưởng mỗi lần đến tầm dương tới công việc thị sát thời điểm đều phải nhắc lại đầu này dưu niệm quý vội vàán phụ hóa nói Lâm Chấn Hoa biết hai vị này quan viên nói không giả, hắn hoa trước mắt tại tỉnh lý sát thực hưởng thụ lấy vip đãi ngộ, vô luận là dùng vẫn là dùng công việc, hoặc dính đến yêu cầu khắc chính phủ phối hợp chỗ, tỉnh thị hai cấp chính phủ chưa từng có đi qua dây xích. Đa tạ hồng tỉnh trưởng, đa tạ Diêu thị trường. Lâm Trấn Hoa nói, ta nói tiếp đi a bởi vì chúng ta phát triển được sớm, cho nên công việc nghiệp dụng địa đã bão hòa, lúc này lại nghị chiêu thương dẫn tư, tất nhiên sẽ gặp phải Diêu thị trường nói tới những tình huống kia. Cái nhìn của ta là, chúng ta không có khả năng vô hạn mà mở rộng bản địa sản nghiệp quy mô. Làm cũ sản nghiệp phát triển tới trình độ nhất định, đã không cách nào dung nạp mới sản nghiệp tiến vào thời điểm, chúng ta liền cần khai thác đang lồng đổi điều chính sách. Đang lồng đổi? Điều. Hồng Dữ An Đạo, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi nói kỹ càng một chút, đây là ý gì? Lâm Trấn Hoa Đạo, chúng ta tỉnh Giang Nam công nghiệp khu đang phát triển, chủ yếu chính là tầm Nam công nghiệp bang. Nhưng trước mắt cái này khu vực tập tụ công nghiệp xí nghiệp đã rất nhiều, không chỉ là công việc nghiệp dụng địa không đủ, hoàn cảnh chịu tải năng lực cũng đã tiếp cận cực hạn. Dưới loại tình huống này, chúng ta phải tiếp nhận mới sản nghiệp, nhất định phải đem cũ sản nghiệp đẩy đi ra. Nay liền giống như là chúng ta có một lòng chim Nếu như phải nuôi một cái mới điệu, liền phải đem lúc đầu điệu thả đi, đem chiếc lồng bay trên không mới được. Ngươi là nói, để chúng ta đem cũ sản nghiệp đẩy đi. Diêu niệm ký giật mình vấn đạo, những xí nghiệp này đều là chúng ta tân tân khổ khổ khai ra, trong đó cũng có ngươi Lâm tổng cống hiến á làm sao có thể tùy tiện liền đẩy đi ra đâu. Hồng Dư An ngược lại là bị Lâm Chấn Hoa thuyết pháp đả động, hắn lầm bẩm nhắc tới, đang lồng đổi điệu 6. Này ngược lại là một cái mới xét pháp. Tiểu Lâm cơ lỉnh, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải đem cái nào điệu đưa ra đi, lại cần phải đổi thành cái gì mới điệu đâu. Lâm Chấn Hoa đạo: Chúng ta tầm Nam công nghiệp mang thời kỳ đầu phát triển, đi làm mở miệng gia công mua bán đường đi. Tại toàn bộ tầm Nam công nghiệp mang, chuẩn trí lao động đông đúc hình đơn giản gia công, phân phối trang bị hình thí nghiệp, chiếm 80% trở lên, sáng nghiệp bao trùm trang phục, đồ điện, đồ chơi, đồ gia dụng mười mấy cái loại. Những thứ này mở miệng gia công hình thí nghiệp lợi nhuận tỷ lệ rất thấp, hoàn toàn là lấy quy mô thủ thắng. Bọn chúng có thể duy trì lợi nhuận nguyên nhân, ở chỗ bọn hắn sử dụng thổ địa cũng là mười mấy năm trước chuyện, ngay lúc đó giá đất rất thấp, cho nên bọn họ dùng chi phí cơ hội có thể không cần tính. Mà bây giờ, bọn hắn chiếm đoạt những thứ này thổ địa cũng đã tăng giá trị, một mẫu đất giá trị mấy chục vàng nguyên. Bọn hắn chiếm dụng lấy mấy chục vạn một mẫu thổ địa, sản xuất mỗi kiện chỉ có thể dậy mấy phần tiền sản phẩm, đây không phải lãng phí sao? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi đem những thứ này thổ địa thu hồi lại, cho thuê cho những cái kia lợi nhuận tỷ lệ cao hơn xí nghiệp, chẳng phải là hiệu suất cao hơn? Hồng Tình trưởng, ngươi xem Lâm tổng ý nghĩ này sao? Diêu Niệm Quý Pay Đầu nhìn xem Hồng Dư An, trưng cầu lấy Hồng Dư An ý kiến. Đây cũng không phải là tầm dương thành phố một cái thành phố chính sách lựa chọn, mà là dính đến toàn bộ tỉnh Giang Nam phát triển tổng thể mạch suy nghĩ. Tầm Dương An Đạo, Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói cái cách làm này, ta tại một chút vùng duyên hải khảo sát thời điểm, cũng nhìn thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn không có dạng này hệ thống trải vượt qua ý nghĩ này mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy, Tiểu Lâm Khở Lĩnh ý nghĩ là đúng, tất nhiên chúng ta công việc nghiệp dụng địa là có hạ, vì cái gì không thể đem những thứ này thổ địa ưu tiên phân phối cho những cái kia hiệu quả và lợi ích tốt hơn xí nghiệp đâu? Thế nhưng là, chúng ta làm sao có thể đem những này xí nghiệp chen đi ra đâu? Diêu Niệm quý lại hỏi, những xí nghiệp này cũng đều là chúng ta nộp thuế nhà dầu, qua nhiều năm như vậy, vì tầm dương phát triển cũng làm ra rất lớn cống hiến. Chúng ta nói một câu từ bỏ, liền đem nhân ra đẩy đi ra, cái này cũng không quá phù hợp a. Lâm Trấn Hoa cười nói, kỳ thực, cái này cũng là có biện pháp, chúng ta có thể định ra một cái đơn vị diện tích thổ địa lợi tức tiêu chuẩn, theo xí nghiệp chiếm đoạt dùng diện tích thổ địa cùng chỗ giao nộp thuế địa phương thu tỷ lệ tới tính toán. Phạm là đơn vị diện tích cho giao nạp thu thuế thấp hơn tiêu chuẩn đáng giá, chính phủ có quyền trưng thu thổ địa để đó không dùng thuế. Những xí nghiệp này lợi nhuận tỷ lệ quá thấp, chả không nổi dạng này thu thuế, tự nhiên cũng liền đi. Lâm tổng lại cho chúng ta ra vấn đề khó khăn. Diêu Niệm cười khổ nói, cái này trưng thu cái gì thuế? Không phải tránh phủ địa phương chúng ta có thể quyết định, thổ địa để đó không dùng thuế, ta ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Niệm quý đồng chí, tiểu Lâm Khự Linh nói, chỉ là một mạch suy nghĩ, cụ thể làm thế nào, các ngươi có thể động đầu óc, suy nghĩ nhiều biện pháp đi." Hồng Dư An bất mãn nói. "Đúng vậy, đúng vậy, Hồng tỉnh trưởng, ta hiểu được." Diêu Niệm quý vội vàng đáp ứng. Kỳ thực, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng chửi bậy một câu mà thôi, Lâm Trấn Hoa nói lên ý nghĩ này, vẫn là vô cùng có sáng tạo. Đến nỗi dùng dạng gì phương pháp đem những cái kia chiếm mạc và không nộp ra bao nhiêu thu nhập từ thuế xí nghiệp lấy đi, Chính phủ cho tới bây giờ cũng là không thiếu khuyết thủ đoạn. 604. 588 tiên tiến nghề chế tạo, 5 tiên tiến nghề chế tạo đằng lồng đổi điều chính sách này, ở đời sau vùng duyên hải là phi thường lưu hành, nguyên nhân chính như Tầm Dương hiện nay gặp phải tình huống một dạng, đó chính là không gian phát triển không đủ, thấp hiệu suất lao xí nghiệp chiếm cứ lấy quý báo tài nguyên, mới phát sản nghiệp không cách nào tiến vào. Vì xúc tiến địa phương sản nghiệp thăng cấp, các nơi ngang nhau, nhau ra sân khấu khác nhau hóa sản nghiệp phát triển chính sách, đối với muốn đào thải sản nghiệp thực hiện đủ loại ngại, đánh nhau tính toán phát triển sản nghiệp thì cho đủ loại ưu đãi. Cứ như vậy, rất lại phía sau sản nghiệp không cách nào kinh doanh xuống. cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, đem chiếc lồng dọn ra. Lâm tổng, vậy những này bị đào thải rơi xí nghiệp, ngươi để người ta cái nào phát triển đi? Diêu Niệm Quý vẫn có chút không đành lòng mà đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa dùng ngón tay chỉ tây bên cạnh, nói, hướng tây đi, tương ngắt dự, xuyên Niệm Quý, những thứ này đất liền tỉnh đều ở đây trông mong mong nóng đông bộ nghề chế tạo bên trong rồi đâu. Bọn hắn nơi đó sức lao động đông đảo, công nghiệp dùng còn lại lượng cũng rất lớn, chính thích hợp những xí nghiệp này phát triển. Chúng ta xem không chiếm chóc, đến rồi nhân gia nơi đó, đều bị nhìn thành là kim vương hàng đâu. Hồng Dự An cười đối với Diêu Niệm Quý nói, Niệm Quý Ngươi ở đây trường đảng thời điểm, không phải kết giao một nhóm lớn nội địa tỉnh thị trường sao? Vừa vặn, ngươi có thể tìm một cơ hội đi liên lạc với bọn họ một chút, đem trước mắt tầm dương một chút lao động đông đúc hình sản nghiệp, giới thiệu đến bọn hắn nơi nào đây. Cứ như vậy, ngươi dành ra chỗ, nội địa thành thị thu được sản nghiệp, di chuyển đi ra xí nghiệp cũng có chỗ, đây không phải tam toàn kỳ mị chuyện tốt sao? Haha, ha, chuyện tốt như vậy, ta khẳng định muốn đi làm." Diêu Niệm quý cười nói, đến lúc đó, ta liền cùng bọn hắn nói, uống một rượu, liền cho bọn hắn giới thiệu một xí nghiệp, không sợ bọn họ không hét ra dạ dày ra máu. đen A. Lâm Chấn Hoa hướng Diêu Niệm Quý dựng thẳng lên một ngón tay cái, khích lệ nói: "Ta vẫn cho là chỉ có chúng ta những thương nhân này mới đen, nghĩ không ra Diêu thị trường xem như quan viên chính phủ, thế mà cũng như vậy đen." Hắn biết, Diêu Niệm Quý nói, tự nhiên là nói đùa. Nhưng nếu như Diêu Niệm Quý nếu thật như vậy làm, trong nước những thị trường kia nhóm, là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt loại này đánh cuộc. Giống như gai tây nhạc kiến hoa một dạng, vì địa phương chiêu thương dẫn từ, đáng quan chức tuyệt đối có sông pha khói lửa tinh thần. Người đương nhiên có thể nói bọn hắn mục đích làm như vậy là vì cá nhân chiến tích, nhưng sinh ra kết quả nhưng là kinh tế địa phương thu được nhảy vọt phát triển, cuối cùng bác tính là có thể từ phát triển kinh tế bên trong đạt được lợi ích. Như vậy, nếu như chúng ta đem những này đơn giản ra công nghiệp rời đến nội địa đi, chúng ta tầm dương cần phải phát triển dạng gì sản nghiệp đâu? Ngươi có cái gì cân nhắc không có? Hồng Dư An không hổ là làm tỉnh trưởng, suy tính vấn đề càng thêm lâu dài. Lâm Trấn Hoa đưa ra muốn đằng lồng đổi điểu, Hồng Dư An mã mà bắt đầu suy xét lần này mới điều là thủ. Đối với cái này cái vấn đề, Lâm Chấn Hoa là có tính trước ký cảng, hắn trực tiếp hồi đáp, đương nhiên là tiên tiến nghề chế tạo. Chúng ta tầm Nam công nghiệp mang cần phải phát triển thành cả nước thậm chí toàn thế giới tiên tiến nghề chế tạo trung tâm. Tiên tiến nghề chế tạo. Hồng Dư An ở trong miệng nhắc tới cái từ này, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, cái tên này nghe ngược lại là thật có ý tứ, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi có thể không thể, cái này tiên tiến nghề chế tạo, cụ thể bao quát cái nào? Lâm Trấn Hoa cười nói, Hồng tỉnh trưởng, kỳ thực đâu, cái này tiên tiến nghề chế tạo cũng chính là một cái tên, chủ yếu là vì cùng truyền thống nghề chế tạo cùng nhau khác nhau. Nhất định muốn nói nói định nghĩa, có thể dạng này tới nói, là chỉ tại nghề chế tạo bên trong đại lượng áp dụng điện tử tin tức, máy tính, tự động hóa. Tài liệu mới các phương diện cao tân, kỹ thuật thành quả, thực hiện chất lượng tốt, hiệu suất cao, tiêu hao thấp, sạch sẽ sản xuất nghề chế tạo gọi chung là. Thuộc loại đâu? Đại khái bao gồm cỡ lớn nguyên bộ trang bị, điện tử, sinh vật chế dược, tài liệu mới, nguồn năng lượng mới các loại, tóm lại, cùng chúng ta trước mắt tầm dương khắp nơi có thể thấy được những cái kia truyền thống sản nghiệp là một trời một vực. Hảo. Hồng Dư An vỗ tay nói, "Tiểu Lâm cự lịnh, người ý nghĩ này, cùng tỉnh tránh nghiên thất một ít đồng chí nói ra ý nghĩa vừa lúc không lưu mà hợp. Nói thực ra, ta lần này đến tầm dương tới, cũng là nghĩ khảo sát một chút ý nghĩa này có phải hay không có thể đi." Nhưng khi nhìn đến những cái kia hồng hồng hỏa hóa hóa xí nghiệp, ta cũng có chút không đành lòng. Hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là quá nhỏ nông ý thức, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Chúng ta nếu như bất chấp đi cái này đàng lồng đổi điều chính sách, đợi đến huynh đệ tỉnh thị bắt đầu làm cái này tiên tiến nghề chế tạo, chúng ta cũng chỉ có nhìn xem nhân ra kiếm nhiều tiền phần. Kỳ thực, chúng ta muốn phát triển tiên tiến nghề chế tạo, cũng không nhất định phải muốn đem những cái kia truyền thống sản nghiệp đổi đi. Diêu Niệm Quý Hạp cũng nói, chúng ta có thể mặt khác mở một cái sản nghiệp viên khu, chuyên môn dung nạp Lâm tổng nói cái này tiên tiến nghề chế tạo. Những cái kia truyền thống sản nghiệp, ít nhất cho tới bây giờ vẫn là chúng ta trọng yếu thuế nguyên đâu. Hồng Dư An đạo, nghiệp quý, tư tưởng của ngươi nên, không nói những cái khác, bây giờ hoạch định công nghiệp dùng chỉ tiêu cũng đã dùng hết rồi, ngươi dự định đến đâu mới mở sản nghiệp viên khu a. Diêu niệm quý đạo, chúng ta có thể hướng trung ương báo cáo đi. Đương nhiên, ta là nói thỉnh trong tình hướng trung ương đánh một cái báo cáo, mà khác phê một hai vạn mẫu đất, cần phải vẫn là có hy vọng. Không thể. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, Diêu thị trưởng, trung ương có thể hay không mặt khác cho chúng ta nhóm, ta không hiểu rất rõ. Bất quá, thẩm dương sản nghiệp quy mô đã không thể lại làm lớn ra. Sản nghiệp quy mô thêm một bước mở rộng, liền mang ý nghĩa dân thêm một bước tụ tập, giao thông, bảo vệ môi trường các loại đều sẽ trở thành khó khăn. Tiên tiến nghề chế tạo phát triển, cần phải có cao cấp nhân tài, nếu như hoàn cảnh quá ác liệt, cao cấp nhân tài là không giữ được. Chúng ta Tầm Dương vừa muốn phát triển, lại muốn bảo trì non xanh nước biếc, thành thị thích hợp cư ngụ. Ít nhất cá nhân ta sẽ không muốn y sinh hoạt tại một cái yên náo trong đại đô thị. Haha, ha, Tiểu Lâm cợt lỉnh đây là hướng ngươi phát tối hậu thư. Hồng Dư An cười đối với niệm quý nói, người nghe ra hắn lời ngậm không có. Nếu như ngươi đem Tầm Dương biến thành một cái ô yên chướng khí công nghiệp thành thị, hắn sẽ phải đi. "Sẽ không, sẽ không." Diêu Niệm Quý luôn miệng nói, "Ta hiểu được, đây chính là Lâm tổng nói đang lồng đổi điều ý tứ. Chiếc lồng chỉ có một, phóng quá nhiều điều, cuối cùng tất cả mọi người không sống nổi." "Hảo, ta mã liền giao phó mấy cái chủ quản ủy xử lý cục bắt tay vào làm an bài chuyện này, thuyết phục truyền thống nghề chế tạo từng bước bên trong rồi." "Bất quá, Lâm tổng, ta đem những này nộp thuế nhà giàu rồi đi, ngươi cần phải phụ trách giúp ta tìm đến mới thuế nguyên." Lâm Trấn Hoa giả ra buồn bực bộ dạng nói, "Diêu thị trưởng, ngươi đây cũng là không biết lòng tốt. Ta hảo ý cho chúng ta tầm dương kế hoạch sự phát triển của tương lai phương hướng, kết quả còn bị ngươi hạch." Bản thân ta chính là xí nghiệp, sao có thể thay thế chính phủ làm loại này chiêu thương dẫn tư sự tình đâu? Lâm Tổng, Tiểu Lâm Cờ Lệnh, Lâm Lão Đệ. Diêu Niệm Quý một hơi đổi ba cái xưng hô, nghệ tình lão ca ta đây sao nhiều năm chưa hề bạc đãi các người Hán hoa trọng công, người liền rút một chút lão ca không được sao? Chúng ta đương nhiên cũng sẽ đi chiêu thương dẫn tử, nhưng người ở trong nước nghề chế tạo lực ảnh hưởng, cái kia có ai có thể so sánh được a? Nếu như người có thể thay chúng ta quát một tiếng, có thể thắng qua chúng ta chiêu thương cục các đồng chí chạy chân gãy." Tiểu Lâm Lịnh, "Cái này, nhưng đến khảo nghiệm ngươi thời điểm, Ngươi có thể đủ một hơi đến không chút liên hệ nào gai chợ phía Tây đi ngốc mấy tháng, giúp người ta phát triển kinh tế, cái này sắp đến chuyện nhà mình, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ A bất kể nói thế nào, Tầm Dương thế nhưng là nhà mẹ của ngươi, trước kia 6. Hồng Dư An bắt đầu dự định nói quá giả sự. Thôi thôi, ta đổi hàng, ta nhận thua." Lâm Trấn Hoa giơ hai tay lên thật cao nói, "Ta biết ta thiếu nợ Tầm Dương, ai bảo năm đó ta lập nghiệp thời điểm, cầu chúng ta Tầm Dương chính phủ giúp qua một chút đâu? Cái này ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, ta nghe Diêu thị trưởng mà nói chính là, cái này còn không sai biệt lắm." Hồng Dư An cười nói, Kỳ thực trong lòng của hắn cũng minh bạch phen này môi trận chiến bất quá là song phương làm quen một loại biểu thị mà thôi tại dính đến tầm Dương thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam phát triển vấn đề Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ đều là vô cùng nhậ tâm hắn nhưng cũng đưa ra tại tầm Dương phát triển tiên tiến nghề chế tạo đề nghị tại cụ thể chiêu thương dẫn tư phương diện đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta trước tiên nói một cái Lâm Trấn Hoa Nghiêm mặt nói Hồng Tị trưởng diêu thị trường ta định cho chúng ta tầm dương đưa vào một nhà ô tô xưởng chế tạo thời kỳ thứ nhất năm sinh xe còn 30 và chiếc các người thấy thế nào ô tô Hồng Dư An cùng diêu niệmbí đồng thời kinh hô lên cùng nhà ai hơn vốn. Ách Lâm Trấn Hoa gãi ra đầu, cười khổ nói, hai vị lãnh đạo, vì cái gì nhất định muốn hồn vốn đâu, chúng ta liền không thể làm tự chủ nhãn hiệu sao? Tự chủ nhãn hiệu? Diêu Niệm quý nữ mày nói, Lâm tổng, không nói gần người, chúng ta cũng động đậy làm xe hơi ý niệm, cũng đi huynh đệ tỉnh thị khảo sát qua. Bây giờ làm ô tô, tất cả mọi người là tìm một nhà quốc tế nổi danh nhãn hiệu làm hơn vốn, vừa có thể sử dụng người khác kỹ thuật, lại có thể mượn dùng người ta lợi bài, người tiêu dùng cũng càng nhận khẩu phẩm chất. Bây giờ làm tự chủ phẩm chất ô tô, cũng là có mấy nhà, thế nhưng lại đều không bán được giá tiền a. Lâm Chấn Hoa đạo, "Giới thị trường, người có chỗ không biết. Thứ nhất, bây giờ tạo ô tô đã không tính là gì công nghệ cao, đông chết tiết kiệm hào hùng ô tô, chính là do công nhân dùng đũa một chút một chút gõ đi ra ngoài, nhân ra không phải cũng thành phố sao? Chúng ta không cần thiết nhất định muốn dùng nước ngoài kỹ thuật. Thứ hai, chúng ta Hán Hoa trọng công năm gần đây đã bắt đầu trải qua ô tô trang bị sinh sản, tập đoàn chúng ta cấp dưới mơ hồ bác sự rèn dập máy móc nhà máy chế tạo ô tô dập dây chuyển sản xuất, bây giờ đã đánh vào thị trường quốc tế. Liên người ngoại quốc tạo xe đều dùng chúng ta thiết bị, chúng ta còn cần đi tìm người ngoại quốc đến giúp đỡ sao?" Diêu Niệm quý đạo, thân, nghe ngươi vừa nói như vậy, cũng là đích thật là chuyện như vậy. Bất quá, cái này quốc nhân đối với xe sản xuất trong nước quan niệm, e rằng nhất thời vẫn không đổi được." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Diêu thị trường, ngươi có chú ý hay không qua đoạn thời gian gần nhất trung ương lĩnh đạo người nói chuyện, bọn hắn phản phục đưa ra tự chủ sáng tạo cái mới khái niệm, cái này kỳ thực chính là một cái tín hiệu. Ta đoán chừng, qua không được mấy năm, quốc gia nhất định sẽ đẩy ra lớn hơn nữa cường độ nước bị bảo hộ có phẩm chất chính sách, tỉ như nói, quy định chính phủ dùng trong xe ở giữa, nhất thiết phải có 50% là tự chủ nhãn hiệu, ngươi ngẫm lại xem, mang ý nghĩa cái gì?" Người vung tin Diêu niệm quý trận to mắt nhìn lâm chấn Hoa, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẽsú i 605 589 tạo xe 589 tạo xe Lâm Chấn Hoa phán đoán một ngày kia quốc gia sẽ đem tự hưu phẩm bài xe concept vào chính phủ mua sắm mục lục đồng thời quy định mua sắm tỷ lệ đây là tới từ ở hắn ở đời sau ký ức đương nhiên cũng thêm tiến vào đối với trước mắt phát triển xu thế phán đoán thánh đường Trương mới nhất mà ở diêu niệm quý trong mắt của lại rất tin Lâm Trấn Hoa là nắm giữ một ít nội bộ tin tức chỉ là dùng một loại tương đối nghệ thuật phương thức tiết lộ ra ngoài mà thôi vô luật là Diêu niệm quý vẫn là Hồng Dư An đều biết Lâm Chấn Hoa ở trung ương các bộ và ủy ban trung ương có một đoàn bằng hữu, nhân mạch quan hệ rộng, ở xa bọn hắn những địa phương này quan viên phía trên, cho nên bọn hắn thường xuyên muốn tìm Lâm Chấn Hoa tâm sự, từ trong miệng hắn thám thính một chút tương lai chính sách hướng đi, đồng thời đem hắn xem như chế định bản địa chính sách căn cứ. Tại quá khứ mười mấy năm bên trong, Hồng Dư An chính là làm như vậy, hơn nữa được ích lợi không nhỏ, Tầm Dương có thể có hôm nay phát triển thành liền, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nhiều lần so những địa khu khác đi trước một bước, đây đương nhiên là nhờ vào Lâm Chấn Hoa tầm nhìn xa. Nghe được Lâm Chấn Hoa phán đoán, Diêu Niệm quý có lòng tin, hắn nhìn xem Hồng Dư An nói, Hồng tỉnh trưởng Ta cảm thấy Lâm tổng thuyết pháp này vẫn rất có đạo lý bây giờ ban ngành chính phủ mua sắm xe buýt đã yêu cầu nhất định phải là ở trong nước sản xuất tương lai hoàn toàn có khả năng phát triển thêm một bước đến yêu cầu là tự hưu phẩm bài trước mắt quốc nội tự hưu phẩm bài xe con rất ít chúng ta nếu như có thể làm ra một cái tự hưu phẩm bài tới cái kia lại cướp được một bước tiên cơ ta cảm thấy có đạo lý Hồng Dư An gật đầu đồng ý nói bất quá tiểu lâm Lâmờ lỉn người có thể cam đoan chúng ta tạo nên tự hữu phẩm bài xe con tính năng không giống như nước ngoài nhãn hiệu kém sao nếu như tạo nên chỉ là cấpắp xe e rằng sức cạnh tranh cũng sẽ không quá mạnh Lâm Chấn Hoa đốc định nói, không có vấn đề gì cả. Chính chúng ta tạo xe, cùng quốc tế đỉnh cấp xe không cách nào so sánh được, nhưng đặt đến quốc tế trung đẳng trình độ, thay thế sản tạ cái kia, tiếp đặt cùng dầu khang, cái này lao tăng dạng, hẳn chính là không có vấn đề. Cái này là đủ rồi. Hồng Dữ An đạo, trung đẳng tài nghệ xe con là thị trường lớn nhất, nếu như chúng ta muốn đánh chính phủ mua sắm chú ý, định vị cũng nên coi là ở nơi này cấp bậc bên trên. Thánh Đường Trương mới nhất đúng, người nói nhà này ô tô công ty là địa phương nào? Bọn hắn đã cầm tới giấy phép sao? Đây là một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Lúc này chính là chúng phải quốc tiến vào ô tô xã hội đem trước, cả nước các nơi đều nhấc lên oanh oanh liệt liệt tạo xe vận động, tất cả lớn nhỏ ô tô nhà máy toát ra hơn mấy chục nhà, các địa phương chính phủ đều biết, ô tô là tương lai 10 năm đến 20 giữa năm tối kiếm tiền, cũng có khả năng nhất lôi kéo kinh tế địa phương sản nghiệp, cho nên nhao nhao tiến quân lĩnh vực này. Ngoại trừ chỗ chính phủ chủ đạo đầu tư bên ngoài, quốc nội một chút cỡ lớn xí nghiệp dân doanh cũng nhìn chúng ô tô bộ phận thị trường bánh gato, mài dao mà nghĩ từ phía trên cắt xuống một khối tới. Bởi vì các nơi ô tô nhà máy lũ lượt dựng lên, quốc gia không thể không lựa chọn nghiêm khắc hạn chế chính sách Tất cả muốn lên thành phố tiêu thụ ô tô đều phải nắm giữ quốc gia kế ủy ban hành chuẩn sinh chứng nhận, nếu không thì là hắc hộ, là lên không được hộ khẩu. Tỉnh Giang Nam Kỳ thực sớm tại mấy năm trước liền đã có tạo xe ý nghĩ, nhưng gọi cho quốc gia kế ủy báo cáo một mực kéo nhiều năm cũng không có trả lời xuống, cho nên chậm chạp không cách nào lên nữa. Bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa nói muốn đưa vào một nhà ô tô nhà máy, Hồng Dư An tự nhiên muốn tìm hiểu một chút có liên quan bản số vấn đề. Lâm Trấn Hoa nói, "Hồng Tình trưởng, nhà này ô tô nhà máy trước mắt còn không tồn tại đâu, lo nghĩ của ta là, từ chúng ta Hán Hoa cùng trong tỉnh cùng tới xin giấy phép, tiếp đó hai nhà cùng bỏ vốn khởi công xây dựng" Ngươi xem coi thế nào, ngươi có thể đủ cầm tới giấy phép." Hồng Dư An vấn đạo. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, "Sự do người làm a. Vậy thì không thành vấn đề. Trong tỉnh có thể cùng các ngươi Hán Hoa cùng tới làm." Hồng Dư An không nói hai lời liền với bản. Hồng Dư An biết, Lâm Trấn Hoa không phải một cái lô mãng người, hắn có thể đủ nói ra sự do người làm câu nói này, liền nói do hắn là có đầy đủ nắm chắc. Liên quan tới bảng số xe hơi sự tỉnh, trong tình hướng quốc gia kế ủy báo cáo đã nhiều năm, quốc gia kế ủy thái độ cũng một mực là lắc lư tại phê cùng không phê ở giữa. Loại chuyện này Nếu có cái quan hệ tương đối cứng rắn người thôi động một chút, vấn đề cũng liền nên nhận như giải, mà Lâm Trấn Hoa, rõ ràng là thuộc về loại quan hệ này tương đối cứng rắn người. Toàn bộ bộ môn đầu tư đại khái muốn bao nhiêu? Các người Hán Hoa có thể lấy ra bao nhiêu? Hiểu qua có liên quan bảng số sự tình, Hồng Dư An kế tiếp quan tâm chính là đầu tư vấn đề. Lâm Trấn Hoa đạo: "Chúng ta dự định dựng lên nhà này ô tô nhà máy, dập, mối hàn, xỉ sơn các loại nói tự thiết bị, đều do chúng ta Hán Hoa cấp dưới xí nghiệp cung cấp, cho nên tổng đầu tư sẽ khá tiết kiệm. Chúng ta sơ bộ đo lường tính toán, đồng thời đầu tư đại khái là 15 ức tài hữu, chúng ta Hán Hoa tập đoàn chuẩn bị ra năm 6" còn lại đi 6. Trong tỉnh có thể cho ngươi trú hai ức, nghiệm quý đồng chí, các ngươi thành phố có phải hay không ra một bộ phạt đâu?" Hồng Dư An lúc này tỏ thái độ, đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Niệm Quý. Diêu Niệm Quý vô ngữ nói, "Thành phố chúng ta bên trong cũng có thể nguyên bộ hai ức, ngoài ra, tại thổ địa phương diện cũng có thể theo ưu đãi nhất giá cả chuyện." Hồng Dư An cùng Diêu Niệm Quý đều biết, Lâm Trấn Hoa yêu cầu tỉnh thị hai cấp chính phủ xuất tiền, cùng nói làm yêu cầu ủng hộ, còn không bằng nói là cho trong tỉnh cùng thành phố một cái cơ hội kiếm tiền, bởi vì tại đương thời Là ô tô cơ hội là bao kiếm lời không lộ sinh ý có chuyện tốt như vậy, bọn hắn sao có thể không nhanh chóng tỏ thái độ? "Ân, như vậy thì lạc thật chi ức, còn lại 6 ức, ta lại đi tìm người góp một góp a." Lâm Trấn Hoa nói. Hồng Dư An cười nói, lấy ngôi rừng đại chủ tịch mạng lưới quan hệ, lại là này sao tốt hẳn mục, góp 6 ức còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. "Đúng, ta vẫn cảm thấy các người Hán Hoa kinh doanh trọng điểm là trang bị nghề chế tạo, như thế nào cũng không chịu nổi tìm mình, chạy đến ô tô trên thị trường đến phân một trên cánh." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chúng ta trọng điểm là ở trang bị nghề chế tạo, điểm này từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi." "Bất quá" Trang bị nghề chế tạo đầu tư đại, thu về kỳ dài, cho nên chúng ta cũng cần một chút đập bóng kiếm tiền hạng mục a. Lâm Trấn Hoa còn có một việc không có nói ra, đó chính là cái này ô tô hạng mục là của hắn em vợ Dương Đào một tay thúc đẩy. Dương Đào trước kia thi đại học lên là giao lớn ô tô hệ xây dựng, sau khi tốt nghiệp đến một nhà quốc doanh cỡ lớn ô tô nhà máy làm kỹ thuật viên. Mấy năm trước, hắn liên hiệp một đám chung một chí hướng đồng sự, đi ăn mắng khác đi ra chính mình làm một cái ô tô công việc thiết kế phòng, mạnh mẽ mà mở mang mấy tiểu tốt tiểu xe. Lâm Chấn Hoa tại Dương Đào tiền kỳ nghiên cứu phát minh bên trong đưa cho lực mạnh ủng hộ, đợi cho bọn hắn lấy ra hợp cách tiểu xe sau đó Hán Hoa tập đoàn tổng bộ đối với hạng mục này tiến hành chọn vẽ ước định, nhất trí cho rằng có thể lên mã. Lâm Trấn Hoa sau đó lại cùng tại quốc gia kế ủy làm phó ti Hoàng Cương liên lạc một chút, hỏi thăm có liên quan bảng số xe hơi Sự Tỉnh. Hoàng Cương ám chỉ đạo, kế ủy Phương Diện đã có ý trả lời Tỉnh Giang Nam nói lên thân tỉnh, Hán Hoa có thể mượn cơ hội này cùng Tỉnh Giang Nam hợp tác xây hãng. Lần này, dù cho Hồng Dư An không chuyên môn triệu kiến Lâm Trấn Hoa, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ đến Nam Đô đi tìm hắn, mục đích chính yếu nhất chính là đàm luận cái này hãng xe hơi Sự Tỉnh. Chính như Lâm Chấn Hoa nói như vậy, Hán Hoa chính là làm cơ máy, hóa chất thiết bị các loại kỹ nghệ trang bị Nhưng nếu như gặp phải có kiếm tiền cơ hội tốt, Lâm Trấn Hoa cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quốc nội ô tô nhu cầu sẽ tại mấy năm sau xuất hiện diễn phun điểm này Lâm Trấn Hoa lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không sai mất cái này cơ hội tốt. Xe hơi sự tình tạm thời cũng chỉ có thể hàn huyên tới nơi này, Lâm Trấn Hoa cùng Hồng Dư An tương định, bước kế tiếp Hán Hoa sẽ cùng tỉnh kế bị thành lập một cái liên hợp công tác tổ, trước tiên đem ô tô sinh sản giấy phép cầm xuống, tiếp đó bắt đầu chủ hoạch kiến lập ô tô nhà máy. Đến nỗi xe hơi nhãn hiệu tên, Lâm Chấn Hoa cực kỳ hào phóng mà tỏ vẻ, có thể dựa theo tỉnh Giang Nam tên, gọi là Giang Nam bài. Cái tên này kêu đi ra vẫn là vô cùng văng rội. Hồng Dư An nghe thấy lời ấy, tự nhiên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng, bởi vì đây là hướng về hắn cái này tình trường trên mặt rắt vàng đại hảo sự. Người mới vừa nói ô tô chỉ là trong đó một cái hạng mục, như vậy, còn có cái gì những công trình khác sao? Hồng Dư An hương phấn sau khi, ý còn không đám mà đối với Lâm Trấn Hoa Vân Đạo. Lâm Trấn Hoa Đạo, hoàn toàn chính xác, ô tô chỉ là một hạng mục mà thôi. Một cái ô tô hạng mục, nếu như phóng tới những thành thị khác đi, Đầy đủ chống đỡ lấy toàn bộ thành phố sản nghiệp, bất quá đặt ở chúng ta tầm dương thành phố, còn chưa đủ phân lượng A cho nên, chúng ta còn cần phải có càng lớn khẩu vị, muốn bắt lại càng nhiều hạng mục mới được. Người nói xem. Hồng Dữ An đạo. Lâm Trấn Hoa đi đến treo trên tường tầm dương địa đồ phía trước, chỉ vào địa đồ nói, đề nghị của ta là, đem bây giờ tầm dương kinh tế khu đang phát triển tiến hành gây dựng lại. Phía nam là ô tô sản nghiệp viên Tây Nam bên cạnh là điện tử sản nghiệp viên, dựa vào đang tại kiến thiết Hán Hoa vi điện tử kỹ thuật công ty, thành lập 200 nhà trở lên công ty thiết kế, tạo thành một cái mạch điện hợp thành thiết kế khuôn viên chính Tây bên cạnh tới gần vùng núi chỗ. Chia làm sinh vật chế dược sản nghiệp viên khu phía Bắc bằng vào chúng ta hán hoa trọng công là long đầu thiết lập tiên tiến trang bị nghề chế tạo khu viên bao quát cỡ lớn nguyên bộ thiết bị sinh sản điều khi kỹ thuật số cô máy tua pin chạy ra tiểu mới tài liệu các loại chờ có khí phách Hồng Dư An vô án gọi tốt lúc này mới giống một cái hiện đại hóa công nghiệp thành phố Bộ Gi đi nào giống bây giờ khắp nơi đều là tay nhỏ công tác phường mà không có kỹ thuật hay không nhãn hiệu nhìn thế nào cũng không có một điểm tinh kỹ thần Hồng Dư An này liền thuộc về điển hình được tiện nghi lại còn khoe mẽ hán tượng Hồ quân đi Những thứ này bị hắn xưng là tay nhỏ công tác phường cửa ra vào ra công hình xí nghiệp, vừa vặn là hắn trước kia làm thị trường thời điểm phát triển, lúc đó hắn nhưng là vì này một nhóm lớn xí nghiệp mà cảm thấy tự hào. Bây giờ, tầm dương phát triển kỹ nghệ đến rồi một cái mới trình độ, hắn bắt đầu không nhìn chúng những thứ này cỡ trung tiểu xí nghiệp, đầy trong đầu nghĩ, cũng là lâm chấn hoa miêu tả tiên tiến nghề chế tạo. Phía nam, phía tây, phía bắc sáu, diêu niệm quỳ ánh mắt đi theo lâm chấn hoa ngón tay của đầu tại trên địa đồ dạo qua một vòng. cuối cùng dừng lại ở khu đang phát triển phía đông một mảng lớn thổ địa bên trên, nơi đó nhanh gặp cả nước lớn nhất hồ nước ngọt Vân Mộng Hồ, là cả trong khu công nghiệp khu vị điều kiện tốt nhất một hồi, thế nhưng là Lâm Trấn Hoa lại vẫn cứ đem nó bỏ qua. Diêu Niệm quý nhìn xem Lâm Trấn Hoa, kinh ngạc vấn đạo: "Lâm tổng, ngươi còn chưa nói, phía đông cái này một miếng đất, có gì tốt hạng mà a?" Truyền quan trọng nhất, đương nhiên là cuối cùng nói. Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói: "Mảnh đất này đi, ý kiến của ta là, để dành cho Nam Đô máy móc nhà máy, tin ta, không có sai." 606 590 máy bay lớn 590 máy bay lớn lần này hội đồng. Lâm Trấn Hoa cho Hồng Dư An cùng riêu niệm quý mang tới ngạc nhiên đã đủ nhiều, nhưng khi hắn nói ra Nam Đô Kỳ giới nhà máy cái tên này thời điểm, hai vị quan viên vẫn là lần nữa bị trấn kinh. Nam Đô Kỳ giới nhà máy nhà này xí nghiệp tên nghe bình thường, không chút nào thu hút, nhưng nó trên thực tế là tỉnh Giang Nam nổi tiếng nhất một nhà trang bị chế tạo xí nghiệp. Nhà này nhà máy xây dựng vào 50 liên đại, là cả nước tam đại máy bay chiến đấu nhà máy sản xuất một trong, hắn sản xuất máy bay cường kích một trận là hại quân bộ đội phòng không chủ yếu trang bị. Gần mười mấy năm qua, bởi vì quốc gia chiến lược trọng tâm chuyển rời đến xây dựng kinh tế bên trên, quốc phòng đặt hàng giảm mạnh, Nam Đô Kỳ giới nhà máy dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, bây giờ ắt chủ bại sản phẩm chỉ có một cái phi cơ vấn luyện cùng với một chút hàng không linh kiện, chỉ đủ miễn cưỡng duy trì hơn một vạn công nhân tiền lương, đã không còn có những ngày qua huy hoàng. Hồng Dư An xem như tình trường, đã từng không chỉ một lần đi khảo sát qua Nam Đô Kỳ giới nhà máy, hiểu rõ nhà máy kinh doanh tình trạng. Hắn biết, Nam Đô Kỳ giới nhà máy kỹ thuật thực lực là vô cùng hùng hậu, trước mắt gặp khó khăn, chủ yếu ở chỗ quân phẩm nhu cầu giảm bớt, mà cái vấn đề là trong tình không cách nào giải quyết. Trong xưởng đã từng suy xét qua lợi dụng quân công kỹ thuật làm một chút dân phẩm khai phát, nhưng thử mấy cái dân phẩm sau đó, phát hiện khác nghề như cái núi, thật sự là không cách nào thích ứng thị trường cận. Bây giờ, Từ Lâm Trấn Hoa trong miệng thế mà nghe được Nam Đô Kỳ giới nhà máy tên, hơn nữa nghe Lâm Trấn Hoa ý tứ, dường như là đối với nhà này xí nghiệp tràn đầy lòng tin, này làm sao có thể không nhường Hồng Dư An cảm thấy giận mình. "Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi là có ý tứ gì?" Hồng Dư An vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, trước đây tiến nghề chế tạo bên trong, quy mô lớn nhất, lợi nhuận cao nhất một cái xở nghiệp, chính là hàng không nghệ chế tạo." Trước mắt Nước ta đã là toàn cầu lớn nhất máy bay dân sự thị trường một trong, mà chúng ta sử dụng cỡ lớn máy bay hành khách, toàn bộ đến từ Boeing cùng khoảng không khách hai nhà, ta tin tưởng, quốc gia đối với cái này loại hiện trạng tuyệt đối là sẽ không dễ dàng tha thứ. Hồng Dữ An đạo, ngươi là nói, quốc gia chúng ta có khả năng sẽ làm mình cỡ lớn máy bay hành khách. Lâm Trấn Hoa đạo, tập đoàn chúng ta ngành tình báo nghiên cứu qua vấn đề này, bọn hắn từ ba cái phương diện luận chứng, cho rằng quốc gia tất nhiên sẽ tại 10 năm bên trong khởi động cỡ lớn khách kỳ hãn mắt. Đầu tiên, cỡ lớn máy bay hành khách là một cái 1 năm hơn ngàn nước đô la đại thị trường. nước ta trước mắt mặc dù một năm dùng nhập khẩu máy bay chi tiêu vẹn vẹn 20 ức USD, nhưng tương lai trong vài năm, hoàn toàn có khả năng sẽ tăng trưởng đến trên trăm 100 cú SD, lớn như vậy một cái thị trường, quốc gia không có khả năng không coi trọng. Ân, nói có lý." Hồng Dữ An đạo. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, "Thưa yếu, cỡ lớn máy bay hành khách nghiên cứu phát minh, có thể lôi kéo tài liệu mới, mới công nghệ, cỡ lớn ô tô máy giống như là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật phát triển. Cỡ lớn máy bay hành khách chế tạo, cũng có thể lôi kéo lên một cái vô cùng sản nghiệp khổng lồ dây xích." Trung Hoa Trung Quốc muốn trở thành một cái chân chính nước công nghiệp, liền không khả năng từ bỏ máy bay lớn cái này sản nghiệp. Diêu niệm quý đạo, cái này ta biết, ta tại Sỉ ật lệ -E tham quan qua Boeing máy bay tổng bộ, nơi đó nhất định chính là một tòa máy bay thành a, có vô số dựa vào Boeing công ty mà phát triển xí nghiệp, đây chính là như lời ngươi nói dây chuyền sản nghiệp a. Còn có đệ tam. Lâm Chấn Hoa giơ lên ba cái ngón tay đạo, cỡ lớn máy bay hành khách có thể cải tạo vì máy dự báo, trên không cố lên cơ, cỡ lớn quân dụng máy bay vận tải các loại, đây đối với quốc gia chúng ta quốc phòng an toàn cũng là có ý nghĩa trọng yếu. Căn cứ vào cái này ba cái lý do, kết hợp với nước ta thực lực kinh tế Công nghiệp tích lũy các phương diện nhân tố, chúng ta cho rằng, quốc gia tại 10 năm bên trong, tất nhiên sẽ bắt đầu khởi động cỡ lớn khách kỳ há mắt. Tiểu Lâm cơ Lệnh, các người Hán Hoa mắt thật đúng là thật độc." Hồng Dư An cảm khái nói, "Đại khái 2 năm trước thời điểm, ta liền nghe nói các ngươi cùng Nam Đô Kỳ giới nhà máy đang làm hợp tác, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ a?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Hồng tỉnh trưởng có chỗ không biết, chúng ta Hán Hoa mưu đồ chuyện này, có thể so sánh 2 năm trước phải sớm hơn nhiều. Sớm tại 80 cuối thập ni thời điểm, chúng ta liền thu viện trước kia làm vận mười mấy bay nghiên cứu khoa học đoàn đội." Chúng ta hán hoa động cơ chạy bằng hơi nước công ty cuối cùng công việc Trương Dật Hoa, chính là làm hàng không động cơ xuất thân, hắn bây giờ đang tại làm đốt lên luận kỳ hạng mắt, cùng hàng không động cơ cũng có rất sâu duyên. Người mới vừa nói chúng ta cùng Nam Đô Kỳ giới nhà máy hợp tác, là chúng ta hai nhà đang liên hiệp tiến hành đại hàm đạo so cơn xoáy phiến máy dự mài, hạng mục này chính là do Trương Dật Hoa tổng công việc dẫn đầu, trước mắt đã lấy được một chút thành quả, hơn nữa lấy được hàng không công ty chính tán thành. Tương lai quốc gia muốn lên mã đại máy bay mà nói, phát động kỳ hạng mắt nhất định là sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Ngươi tiểu nói này, ta tựa hồ có chút minh bạch, quốc gia nếu như muốn làm lớn máy bay mà nói, phóng tới Nam Đô Kỳ giới nhà máy cũng thực sự là thích hợp nhất. Hồng Dư An đem Lâm Chấn Hoa trước trước sau sau mà nói liên hệ tới vừa suy nghĩ, thật đúng là suy nghĩ ra chút mùi vị tới. Quốc nội có chút kích thước máy bay xưởng chế tạo có 4, 5 nhà, Nam Đô Kỳ giới nhà máy cũng là trong đó một nhà. Tại tất cả những thứ này, máy bay xưởng chế tạo bên trong, Nam Đô Kỳ giới nhà máy là một nhà duy nhất gần như đại Giang đại Hà, này liền khiến cho Nam Đô Kỳ giới nhà máy có khác nhà máy không có một cái ưu việt điều kiện, đó chính là đường thủy chuyển vận tiện lợi tính chất. Cỡ lớn máy bay hành khách một cái trọng yếu là thủ chính là có rất nhiều to lớn bộ kiện như là thân máy cánh động cơ các loại những thứ này bộ kiện thường thường là từ bất đồng hợp tác nhà máy phân biệt sinh sản cuối cùng lại vận đến trung quy giả bộ nhà máy tiến hành Trung quy ra bộ muốn vận chuyển những thứ này cỡ lớn bộ kiện thủ đoạn tốt nhất chính là vận tải đường thủy bởi vì vận tải đường thủy trên cơ bản không nhận cơ phận kích thước ảnh hưởng mà vô luận đường cái vận chuyển vẫn là đường sắt vận chuyển đối với cơ ph kích thước đều cũng có nghiêm ngạc hạn chế Nam đô kinh giới nhà máy trước mát Hán chỉ là ở Nam đô khoảng cách hoàng kim Thủy đạo còn có một đoạn lộ trình Lâm Trấn Hoa đưa ra Đem Nam Đô Kỳ giới nhà máy rời đến Vân Mộng biên hộ, lớn như vậy hình tàu hàng liền có thể trực tiếp rượi vào xí nghiệp tự chuẩn bị biên tàu, đem các nơi sản xuất bộ kiện trở tới. Bằng vào dạng này một chỗ lý hữu thế, nếu như trong tỉnh nhiều hơn nữa cung cấp một chút những thứ khác cùng hộ, không lo quốc gia không đem đại bay kỳ hạng mắt phóng tới tầm dương tới. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa có lòng tin như vậy, còn quyết định bởi tại tầm dương hiện hữu công nghiệp cơ sở. Kế 1.5 vạn tấn cỡ lớn tự do rèn cơ sau khi xây xong, 2 năm trước, hắn Hoa lại một cổ tác khí, xây xong quốc nội thủ tọa 8 vạn tấn mô hình rèn cơ, cái này cũng là toàn cầu lớn nhất mô hình rèn cơ. Vì cam đoan cường độ Máy bay lớn rất nhiều kết cấu kiện cũng phải cần tại cỡ lớn mô hình rèn trên máy sự rèn dập thành hình, có Hán Hoa công ty này đại cỡ lớn mô hình rèn cơ, tương đương với cho máy bay lớn ngụ lại tầm dương lại tăng lên một cái trọng yếu quá cân. Ngoài ra, Trương Giật Hoa lãnh đạo đoàn đội đi qua mấy năm vẫn luôn tại đánh hạ tua bin chạy ra nan quan, đột phá rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật. Căn cứ Trương Giật Hoa xưng, những kỹ thuật này đồng dạng có thể dùng tại cỡ lớn hàng không máy nghiên cứu chế tạo. Lâm Trấn Hoa không có ý định nhường Hán Hoa tham dự máy bay cả cơ chế tạo, nhưng nếu như có thể cầm xuống hàng không động cơ, đây chính là lợi nhuận cực kỳ phong phú a cái này thật là quá tốt. Nếu như quốc gia chúng ta cỡ lớn máy bay hành khách nơi sản sinh có thể rơi vào tầm dương, cái kia tầm dương nhưng chính là cả thế gian đều chú ý. Hồng Dư An mừng rỡ miệng đều không khép được, Tiểu Lâm cơ lịn, ngươi cảm thấy chuyện này có thể có bao nhiêu lớn chắc chắn. Lâm Trấn Hoa cười nói, chuyện này chắc chắn tính chất lớn nhỏ, nhưng chính là quyết định bởi tại chúng ta tỉnh Giang Nam quyết tâm. Bây giờ quốc gia đoán chừng là đang tại chuẩn bị chuyện này, chúng ta tỉnh Giang Nam cần phải tích cực hướng quốc gia đưa ra xin, hơn nữa đem một vài công tác làm đến thực sự Tỷ như Nam Đô kia giới nhà máy phương diện, có thể chủ động đổi mới thiết bị, sáng tạo điều kiện, dạng này nhường quốc gia nhìn thấy quyết tâm của chúng ta cùng tính tích cực, cân nhắc bố cục thời điểm, tự nhiên là sẽ có khuynh hướng chúng ta." Hạo. Hồng Dư An Kiên định nói, "Chuyện này vậy cứ thế quyết định, chờ ta trở về Nam Đô phía sau, ngay lập tức sẽ an bài tỉnh chính phủ thành lập một cái cỡ lớn khách kỳ hạng mắt công tác tổ, chuyên môn phụ trách hướng quốc gia các bộ bị bắt đầu quan hệ xã hội hoạt động." Tiểu Lâm Cợ các người Hán Hoa đối với việc này cần phải cùng trong tình bảo chỉ độ cao nhất trí, nghe nói các ngươi cùng khoa công việc ủy phương diện quan hệ vô cùng mật thiết, đến lúc đó nhất định phải đi hóng gió một chút, nhường khoa công việc ủy quan tâm, kỹ càng chú ý chúng ta tỉnh Giang Nam. Đó là nhất định. Lâm Trấn Hoa sảng khoái hồi đáp. Hồng Dư An trước đây bởi vì tầm Dương chiêu thương dẫn tư hiệu quả mà không hảo mà mang tới phiền muộn cuối cùng tan thành mây khói, Lâm Trấn Hoa cho hắn phát họa đi ra bản kế hoạch, nhường hắn thấy được tầm Dương phát triển mới mạch suy nghĩ. Đơn thuần dựa vào số lượng khuyết chương phát triển hình thức chạy tới cuối cùng rồi, tầm Dương sự phát triển của tương lai nhất thiết phải đến từ chất thay đổi. Oto điện tử nguyên bộ thiết bị thậm chí máy bay lớn đây mới là một cái hiện đại hóa công nghiệp mang phải làm có sản nghiệp Hồng Dư An cũng biết muốn làm tất cả đây hết thảy vô luận là tỉnh Giang Nam vẫn là tầm dương thành phố phải bỏ ra cố gắng đều tất nhiên là phi thường to lớn tối thiểu một điểm muốn đem đại lượng trước mắt còn tại nộp lên trên thu nhập từ thuế rất lại phía sau xí nghiệp đào thải ra khỏi đi liền cần có cótráng sĩ chặt tay rũt ý Ngoài ra nếu như đào thải rất lại phía sau sản nghiệp sau đó mới phát sản nghiệp nhất thời không cách nào đúng chỗ chỗ tài chính sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cái này cũng là không thể không suy tính sự tình bất quá Tùng Dư An dù sao cũng là một cái tư tưởng cởi mở quan viên, hắn cũng biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Nếu như dựa theo Lâm Chấn Hoa đề nghị, tỉnh Giang Nam thực hiện sản nghiệp thăng cấp, như vậy hắn làm một thị trường, sẽ thu được một phần làm cho người hâm mộ chiến tích. Trái lại, nếu như thăng cấp thất bại, tỉnh Giang Nam kinh tế chịu ảnh hưởng, thì hắn có hạn lộ cũng sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Tại bảo thủ cùng hăm hở tiến lên ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Niệm Quý đồng chí, các người tầm dương chính phủ thành phố phải năm chặt thời gian, căn cứ vào Chấn Hoa đồng chí nói ra suy nghĩ, định ra tầm dương thành phố tương lai 10 năm phát triển kế hoạch, hơn nữa mau chóng tiến hành chứng thực. Hồng Dự An hướng về phía Diêu Niệm quý nói: "Các ngươi muốn đem một lần này sàn nghiệp điều chỉnh, xem như tầm Dương thị lần thứ hai lập nghiệp mà đối đãi. Không muốn không nỡ đập nát nhà song trảo trung bại, tất cả không phù hợp tầm Dương thành phố phương hướng phát triển tiểu truyền thống, ô nhiễm hình xí nghiệp, muốn toàn bộ di chuyển ra ngoài. Quét sạch sẽ dân phòng, chuẩn bị hoang nên mới xí nghiệp vào ở." Thình Hồng tỉnh trưởng yên tâm: "Chúng ta tầm Dương thành phố có quyết tâm, có năng lực hoàn thành lần thứ hai lập nghiệp, làm cho Tẩm Dương thành phố đưa thân tại hiện đại hóa thành phố hàng ngũ." Diêu niệm quý hết sức đứng thẳng người, lớn tiếng hướng Hồng Dự An tỏ lấy quyết tâm. Mặc dù cái kia to lớn bụng hơi có chút ảnh hưởng hình tượng, thế nhưng phần quyết tâm nghe vẫn có chút chân thật. 607-591 trọng đại trang bị kỹ thuật 591 trọng đại trang bị kỹ thuật ta vì tầm Dương thành phố đề ra phát triển mạnh suy nghĩ, đại khái chính là như thế sáu. Đối mặt với một trương tầm Dương địa đồ, Lâm Trấn Hoa giới thiệu xong chính mình trước đây mấy ngày tại tầm Dương chính phủ thành phố hướng Hồng Dư An Hòa Diêu niệm quý đề ra đề nghị, lúc nói lời này, hắn đang ngồi tại Hán Hoa Trọng Công tập đoàn tổng bộ trong phòng họp, đây là hắn nhà, ngồi ở một bên, cũng là thuộc hạ của hắn, là tập đoàn cùng với các đại chi nhánh công ty những cao quản. Thánh đường trương mới nhất chủ tịch kể xong, liền lên đến phiên giám đốc lên tiếng. Hạng chất nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nhận Lâm Trấn Hoa câu chuyện, nói với mọi người, Lâm tổng vừa rồi giới thiệu là tầm Dương phát triển mạch suy nghĩ, kỳ thực cùng chúng ta Hán Hoa trọng công phát triển mạch suy nghĩ là độ cao tương quan. Tầm Dương bước kế tiếp phát triển, là muốn tiến hành sản nghiệp thăng cấp, chính như Lâm tổng thuật lại Hồng Thịnh trưởng mà nói, gọi là lần thứ hai lập nghiệp. Chúng ta Hán Hoa trọng công cũng gặp phải lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp vấn đề, muốn từ một nhà quốc nội cỡ lớn xí nghiệp, phát triển thành một nhà xuyên quốc gia cỡ lớn xí nghiệp. Lão hạ, chúng ta đã sớm là xuyên quốc gia xí nghiệp A. Hóa chất thiết bị công ty giám đốc Phương Duyên Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta hóa chất thiết bị công ty công trưởng, đã bao trùm đến rồi toàn cầu 70 nhiều cái quốc gia, cái này cũng chưa tính xuyên quốc gia xí nghiệp, cũng là Á Phi kéo quốc gia a. Hạng chất cười phản bác, tuy nói là tập đoàn hội nghị xử lý tồn vụ, nhưng trong hội trường bầu không khí luôn luôn là vô cùng nhẹ nhõm, đây là Lâm Chấn Hoa một mực để sướng mỹ sự phong cách. Phương Duyên Vũ đạo, lao hạng, cái này cũng không nên trách chúng ta, bây giờ hóa chất thiết bị thị trường vốn là tập trung ở Á kéo quốc gia, ôm những cái kia quốc gia phát hóa chất ngành nghề là ở vào co vào chặt đai. Ngươi không thấy ạt cũng là liệu mạng tại đánh thị trường ngoài nước sao? Thế nhưng là chúng ta trình độ kỹ thuật đâu? Hạng Chiến đạo, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là át chủ bài trung đế đoàn thị trường, cao cấp thị trường chiếm hữu tỷ lệ chỉ có ạt một cái số lẻ. Phương duyên vũ đạo, cơm muốn từng hấp từng hấp ăn đi, chúng ta dù sao còn lấy được trung đê đoan thị trường, so với quá khứ có thể mạnh hơn nhiều. Hạng Chiến gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao là một mới xuất hiện quốc gia, chúng ta có thể tại thị trường quốc tế bên trên cầm tới đơn đặt hàng, liền đã rất dễ dàng. Bất quá, 2 ngày trước ta và Trấn Hoa thảo luận qua, chúng ta cần tại củng cố hiện hữu thành quả trên cơ sở lại hướng phía trước nhảy vào một bước, đến cao cấp nguyên bộ thiết bị trên thị trường đi cùng quốc tế đám cự đầu đấu một trận. Điểm này mơ hồ sự rèn dập làm rất tốt. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ ngồi ở chính mình đối diện chân tử phi, nói: "Tử phi ở phương diện này không thể bỏ qua công lao, từ vừa mới bắt đầu lựa chọn phương hướng liền rất tốt, phương diện thiết kế đạt đến quốc tế tiên tiến trình độ, lại thêm chi phí ưu thế, lập tức liền đem Tây Hồ công ty cho gạt ra cục. Bây giờ toàn cầu ô tô dập dây chuyển sản xuất thị trường phương diện, chúng ta là tam hạ có thứ nhất." Hán Hoa sớm nhất thu mua Mơ Hồ Bắc Sự rèn dập máy móc nhà máy, là xuất phát từ hưởng ứng quốc gia liên quan tới trấn hưng lão công nghiệp căn cứ hiệu triệu, hoặc nói chính xác hơn, là vì giúp đương nhiệm quốc gia kế bị phó chủ nhiệm Hạ Hải Phong chiếu cố. Lúc đó Hán Hoa tại Mơ Hồ Bắc Thị thu mua xí nghiệp có 10 nhà nhiều, tốn hao tài chính không nhiều, nhưng hợp nhất tiến vào xí nghiệp tổng cộng có 3 vạn hơn công nhân viên trước, thậm chí vượt qua lúc đó Hán Hoa tập đoàn bản thân nhân số. Vì để tránh cho tân tiến vào xí nghiệp kéo sụp đổ toàn bộ tập đoàn, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, những xí nghiệp này nghiệp vụ cùng tập đoàn ban đầu nghiệp vụ cũng là phân ly, thậm chí tên cũng bảo lưu lại bộ dáng lúc trước. Không có thống nhất đổi thành Hán Hoa danh tiếng. Đi qua 6, 7 năm khôi phục phát triển, bây giờ cái này 10 cái xí nghiệp đã toàn bộ dần dần có lãi, sản phẩm thực hiện thăng cấp cải tiến, không còn là đi qua loại kia bộ dáng hấp hối. Trong đó giống sinh sản ô tô dập dây chuyền sản xuất mơ hồ sự rèn dập, sinh sản mối hàn người máy mơ hồ bắc hàn điện thiết bị nhà máy, sản phẩm cũng đã đánh vào thị trường quốc tế, trở thành Hán Hoa kỳ hạ cốt cán xí nghiệp. Đến lúc này, Lâm Chấn Hoa cũng rời đi sửa đổi những xí nghiệp này danh xưng, chỉ là ở tại phía trước đội lên Hán Hoa tập đoàn mũ. Tỷ Như Mơ Hồ Sự Rèn Dập hôm nay tên đầy đủ gọi là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng Công nghiệp Tập đoàn Công ty Mơ Hồ bác Sự Rèn Dập máy móc nhà máy, hắn tên gọi tắt vẫn là Mơ Hồ Sự Rèn Dập. Nghe được Lâm Trấn Hoa khen mình, Chân Tử Phi vội vàng khiêm tốn nói, cái này cũng không phải chúng ta Mơ Hồ Sự Rèn Dập một nhà thành tích, mà là chúng ta toàn bộ Hán Hoa Tập đoàn cùng nỗ lực kết quả. Trong đó, sân cuối cùng bên kia cố máy công ty cho chúng ta trợ giúp là lớn nhất. Ta thừa nhận tiểu chân bọn hắn làm rất tốt, chúng ta hóa chất thiết bị công ty bên này cũng có mấy cái sản phẩm mới đang tại làm, nếu như làm trở thành xấu. Phương Duyên Vũ vừa hướng Chân Tử Phi gật đầu. Một bên lẩm bẩm thay mình biện hộ đứng lên. "Lão Phương, ta biết các ngươi mấy cái kia sản phẩm." Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, không để cho Phương Duyên Vũ nói tiếp, hắn lấy ra một phần văn kiện, nói: "Các vị, trong tay của ta có một phần quốc gia kế ủy đang tại biên chế trọng đại trang bị kỹ thuật tự chủ sáng tạo cái mới chỉ đạo mục lục, bên trong dính đến một chút quốc gia có ý định trọng điểm phát triển trọng đại trang bị kỹ thuật thuộc loại, ta cho đại gia niệm nhất niệm ai những trang bị này bao quát, sạch sẽ, sẽ hiệu suất cao phát điện thiết bị, siêu cao áp cùng đặc biệt cao áp vừa. Biến điện thành bộ thiết bị, cỡ lớn dầu thô cùng hóa đá trang bị, cỡ lớn than đa hóa chất nguyên bộ thiết bị, cỡ lớn cao tinh độ luyện kim nguyên bộ thiết bị." Cỡ lớn than đá và cỡ lớn mỏ lộ thiên thiết bị, ủy đạo giao thông trang bị, cỡ lớn bảo vệ môi trường cùng tài nguyên lợi dụng tổng hợp thiết bị, cỡ lớn thi công máy móc, tiểu mới máy rẻ giới, tiểu mới cùng đại mã lực nông nghiệp trang bị, điện tử cùng quang phục chế tạo trang bị, cỡ lớn máy bay dân sự, kỹ thuật cao thuyền cùng hải dương. Công trình trang bị, thành hình ra công trang bị, cấp cao máy in giới. Tại Lâm Trấn Hoa niệm cái này mục lục thời điểm, tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc tất mãn cầm một chồng tài liệu đứng dậy, cho mỗi vị tham dự nhân viên đều phát một phần, phần tài liệu này chính là Lâm Chấn Hoa chỗ niệm mục lục chi tiết, phía trên chẳng những liệt ra đủ loại trang bị kỹ tăng tên tập chí trang bị cần đạt tới kỹ thuật yêu cầu đều viết rất rõ ràng. "Tốt, chủ yếu chính là chỗ này chút, đại gia trong tay trong tài liệu cũng đều có, bây giờ đại gia nói một chút, đối với cái này cái mục lục, có ý kiến gì không?" Lâm Trấn Hoa cuối cùng nói như vậy. Đám người như đó như khác mà lật xem phần tài liệu này, từng cái trong mắt đều phát ra khắc thường hào quang. Nhiệt độ cao khí lạnh lò phản ứng hạt nhân, trăm vạn ký là thủy điện thiết bị, 400 ly lên giày tấm lạnh máy cắn thép, đường kính 10 m trở lên, cỡ lớn lá chân cấu cơ sáu. Những thứ này đại biểu cho trang bị công nghiệp tài nghệ cao nhất kỹ thuật, nguyên lai chỉ có thể tồn tại ở đại gia độc hải ngoại trong tư liệu. Bây giờ cuối cùng xuất hiện ở quốc gia kế ủy biên chế sản phẩm mục lục lên. Quá tốt rồi. Kế ủy xem như một cái cạn kiện nhân sự. Chân tử phi trước tiên vô bản hô, Người đây là khen kế ủy sao?" Lâm Chấn Hoa buồn bực vấn đạo. Chân tử phi cười ha ha nói, "Lâm tổng cũng đừng đi hướng kế ủy cáo trạng, a ý tứ của ta đó là, phần này mục lục thật sự là bá khí, lúc này mới giống là một cái công nghiệp đại quốc cần phải làm đồ vật đi. Nếu như chương này mục lục lên đồ vật có thể lấy xuống, chúng ta coi như thật có thể xưng là một cái công nghiệp cường quốc. Đâu chỉ là một cái công nghiệp cường quốc vấn đề." Mơ hồ Bắc Hàn điện thiết bị nhà máy cuối cùng công việc phong hướng hội đạo. trước mắt trên thế giới có thể đem phần này mục lục lên đồ vật tạo toàn bộ quốc gia, chỉ có một nửa. Người nói nước Mỹ cùng rủ CIA. Hạng chất vấn đạo, NASA xác thực chỉ có thể coi là nửa cái, có rất nhiều hạng mục bọn hắn mặc dù có thể làm, nhưng kỹ thuật còn dừng lại ở phía trước Tô Liên trong niên đại, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Đồ quý đạo, nước Mỹ có không ít hạng mục cũng từ bỏ, tỉ như quý đạo giao thông phương diện, trước mắt làm được tương đối khá là Nhật Bản, Canada, nước Pháp, nước Đức mấy nhà này, nước Mỹ ở phương diện này đã rơi ở phía sau. Còn có đóng thuyền, nước Mỹ nghề đóng thuyền trước mắt chủ yếu là tạo hải quân đặt hàng đang duy trì. Dự dụng truyền bây giờ chủ yếu là Trung Nhật Hàn đang làm. Đó là nhân gia không muốn làm. Chân Tử Phi nói, nhân gia tại phương diện kỹ thuật vẫn là ở vào dẫn đầu địa vị, chẳng qua là cảm thấy lợi nhuận quá thấp, không vui làm. Chúng ta muốn làm còn không biết đâu, đây chính là chiến lược. Đồ quý đạo, Tiểu Chân, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, nước Mỹ bây giờ đích sắc là có thể làm mà không muốn làm, lại kéo lên 10 năm, 20 năm, chỉ sợ bọn họ muốn làm cũng không làm được rồi. Kỹ thuật vật này là nhất thiết phải đến từ Tư Tiễn, 20 năm không đóng thuyền, ta cũng không tin bọn hắn có thể biết cái gì là nghề đóng truyền kỹ thuật mới nhất. Thuyết pháp này ta ngược lại thật ra tán thành. Chân Tử Phi cười hì hì nói, cùng đồ quy những người này so sánh, hắn xem như tiểu tử bối, cho nên bị phê phán cũng không cái gọi là. Hắn vây tay lên tài liệu đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm tổng, chúng ta mơ hồ sự rèn dập xin làm phía trên này bày ra cỡ lớn cán thép thiết bị, ta biết đây chính là lời cao sản phẩm, một bộ máy cán thép hơn nữ cú USD đâu." Chân Tử Phi cái này vừa mở đầu, tất cả mọi người ý thức được nhân vật của mình, quốc gia đại sự có thể thả một chút, hay là trước suy tính một chút bạn xí nghiệp có thể từ phần này tờ đơn bên trong cầm tới chỗ tốt gì a tham dự những thứ này những cao quản, của người nào thủ hạ cũng là hơn vạn công nhân viên trước. cũng coi như là chư hầu một phương, tâm tư của mọi người đều ở đây kinh doanh mình tiểu vương quốc phía trên. 110 vạn tấn ethylene, nhất định là chúng ta, cái này ai cung cấp không đi. Phương Duyên Vũ tự tin nói, bây giờ toàn quốc hóa đá thiết bị ngành nghề cũng là bằng vào chúng ta là long đầu, không có người có thể cùng chúng ta tranh hạng mục này. Sâm phải quân đạo, cấp cao máy dệt giới, cấp cao máy in giới, chúng ta cố máy công ty cũng có thể cân nhắc tham dự, những thứ này đều dính đến điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật, chúng ta ở phương diện này tích lũy là ai cũng không sánh bằng. Trương Dật Hoa cũng tràn đầy phấn nói, ta ngược lại thật ra đối với điện khối này có chút thú. Cao áp khí lạnh chồng phương hướng phát triển là chỉ sử dụng một bộ hệ thống tuần hoàn trực tiếp dùng kinh quá hoạch đảo làm nóng phía sau nhiệt độ cao cao áp khí hệ bị xem như công việc chất thông qua khí hệ l bị tua pin đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới chúng ta có làm tua bin chạy ra kinh nghiệm chuyển tới phương diện này tới hẳn chính là tương đối dễ dàng ta cảm thấy phương diện này chủ yếu có dạng này mấy cái kỹ thuật nan đề 6 còn có 6 chúng ta 6 đại gia tranh tiên khủng hậu dơ tay lên yêu cầu lên tiếng hạn chất cười hip mắt khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó nói haha Tuất đại gia trước tiên không nóng này chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn Hôm nay cái hội này chủ yếu là thống nhất mọi người tư tưởng, bây giờ đại gia Lý Giải vừa rồi ta nói tới lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp ý tứ a. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, định cư ở sinh phẩm công ty ta đưa ngươi bảnh tiệu chết Trần chờ nói, lý giải ngược lại là hiểu được, bất quá, hạng cuối cùng, tập đoàn sẽ không tính toán đem truyền thống hạng mục đều chém được ta. 608-592 quan trọng nhất là nhân tài 592 quan trọng nhất là nhân tài bảnh tiệu chết vấn đề, cũng là mọi người quan tâm. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa nói hắn cho tầm dương thành phố gia chủ ý, đó chính là đem truyền thống xí nghiệp đều đi, đưa ra chỗ tới hấp dẫn tiên tiến nghề chế tạo. Bây giờ sự tình đến phiên Hán Hoa trên đầu, chẳng lẽ tập đoàn Ý Tứ cũng là đem truyền thống nghiệp vụ từ bỏ, toàn bộ chuyển tới nghiệp vụ mới đi lên. Đương nhiên sẽ không đem truyền thống nghiệp vụ vứt bỏ. Lâm Trấn Hoa câu nói đầu tiên bỏ đi mọi người lo nghĩ, chúng ta là làm xí nghiệp, chỉ cần có thể kiếm tiền, hơn nữa không có cái gì hiệu quả tiêu cực độ vật, chúng ta liền muốn kiên trì làm tiếp. Làm về làm, nhưng mà nghiệp vụ trọng tâm nhất định muốn thay đổi vị trí. Hạng Thiết tiếp nhận Lâm Trấn Hoa câu chuyện, Á Phi kéo thị trường cần có trung đế trang bị sản phẩm, vẫn là tập đoàn chúng ta tiền mặt nêu sản phẩm, đây là cần tiếp tục cất giữ. Lâm Tổng vừa rồi cho nói ra mục tiêu là muốn phát triển chúng ta tương lai minh tinh sản phẩm, hai người này cũng không mâu thuẫn. Cái gọi là tiền mặt như cùng minh tinh, cũng là quản lý sự nghiệp có ích rất phổ biến cái gọi là bổ tẩn mà trận bên trong khái niệm, công cụ này là từ nước Mỹ bổ tẩn công ty tư vấn người sáng lập Bộ dự sở hành đức tại 1970 năm nói lên, hắn cơ bản tư tưởng là đem sự nghiệp sản phẩm theo thị trường chiếm hữu tỷ lệ cùng tăng trưởng tỷ lệ hai cái chỉ tiêu tiến hành phân chia. Cao tăng trưởng tỷ lệ, cao thị trường chiếm hữu tỷ số sản phẩm, xưng là minh tinh sản phẩm, nó có thể trợ giúp sự nghiệp trong tương lai khá lâu thời gian bên trong thu được tốt đẹp lợi tức. Thấp tăng trưởng tỷ lệ cao thị trường chiếm hữu tỷ số sản phẩm xưng là tiền mặt nhưu sản phẩm nó tăng trưởng tiềm lực đã không lớn nhưng lại có thể vì xí nghiệp cung cấp phong phú tiền mặt thu vào trọng yếu hơn nữa là bởi vì tăng trưởng tiềm lực tiểu cho nên tiền mặt nhưu sản phẩm không còn cần thêm vào đầu nhập xí nghiệp có thể đem tài chính tập trung đến minh tinh sản phẩm đi lên đến nỗi thị trường chiếm hữu tỷ lệ thấp rất khó thu được hồi báo hạng mục lại xưng vì vấn đề hạng mục cùngầ cầu hạn mục đây là xí nghiệp muốn cân nhắc đào thải hoặc buôngtha mục kể từ hạn chất chờ hải quy du học vệ tiến vào tầng quản lý sau đó Những thứ này hải ngoại quản lý khái niệm cũng liền dần dần tại Hán Hoa phát triển ra, hiện tại Hán Hoa tập đoàn những cao quản thảo luận vấn đề thời điểm, cũng vô cùng quen thuộc tại dùng chút gì sở học phân tích, Phật tử năng lực mô hình các loại từ ngữ, không thể không nói, những lý luận này công cụ đối với phân tích vấn đề vẫn có một ít tác dụng. Lâm Trấn Hoa đạo, ta đây một chuyến đi Gai Tây, thuận tiện cũng nghiêm túc nghiên cứu một chút Trung Tây bộ xã hội và phát triển kinh tế tình huống. Giống Gai Tây loại này giao thông bất tiện khu vực, chúng ta không nói, Trung Tây bộ còn có rất nhiều nơi, giao thông điều kiện tổng thể tới nói vẫn là có thể, đồng thời, còn có số lớn lao động thặng dư lực có thể cung cấp sử dụng. Theo quốc gia chúng ta phát triển kinh tế, trung tây bộ thành hương xây dựng trình độ đang không ngừng đề cao. Nguyên lai like bởi vì nội địa rất lại phía sau trước hướng về đông bộ vụ công việc nhân viên, tương lai có thể sẽ lần lượt mà trở về trung tây bộ, từ đó làm cho đông bộ xuất hiện thu nhận công nhân hoang. Chúng ta truyền thống nghiệp vụ chủ yếu vẫn là lao động đông đúc hình sản nghiệp, đối với ngoại lai vụ công nhân viên ỷ lại khá mạnh. Nếu như xuất hiện thu nhận công nhân hoang, chúng ta thu nhận công nhân chi phí liền sẽ đề cao mạnh, từ đó giảm xuống sản phẩm chúng ta cạnh tranh thị trường lực. Ta đề nghị tầm dương thành phố tăng tốc tiến hành sản nghiệp thăng cấp, chính là căn cứ vào dạng này nhận biết chúng ta hán hoa trọng công cũng phải có dạng này ý thức, phải từ từ mà đem một bộ phận lợi nhuận tỷ lệ khá thấp, lao động đông đúc hình sản phẩm chuyển rời đến trung tây body, làm đến phòng ngừa chủ đáo. Minh Bạch. Những cao quản đều là tới từ tại kinh doanh một đường, đối với xí nghiệp chi phí tạo thành như lòng bàn tay. Lâm Trấn Hoa nói tới tình huống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ linh hội, chỉ là bởi vì bình thị công làm quá bận rộn, không có quá nhiều đi suy xét mà thôi. Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, đại gia cũng hiểu, nhau nhao ở trong lòng tính toán buồn công ty cái nào nghiệp vụ cần phải tiến hành di chuyển, lại có cái nào nghiệp vụ là cần tiếp tục gia tăng đầu nhập tới tiến hành phát triển. Hạng Chiến đạo, ta và Lâm tổng thương lượng qua, qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ an bài mấy cái khảo sát tổ đến trung tây bộ đi cho điểm, sơ bộ kế hoạch ở chính giữa khu vực phía tây thiết lập 3 đến 4 cái nơi sản sinh, đại gia quay đầu đêm cần thay đổi vị trí sản nghiệp tập hợp một chút, căn cứ gần sắt nguyên vật liệu cung ứng mà, gần sắt sản phẩm thị trường cùng với gần sát sức lao động tới nguyên địa nguyên nhân, phân biệt chuyển dời đến mỗi cái nơi sản sinh khu. Bây giờ khu xưởng thì chủ yếu dùng sinh sản các loại sản phẩm mới. Trấn Hoa, cứ như vậy, chúng ta sinh sản lại phân tán, quản lý chi phí nhưng lại gia tăng. Cố máy công ty sầm phải quân lo hâu nói, chúng ta nguyên lai chưa làm tầm dương hòa lỗ bên trong hai cái nơi sản sinh, cân đối đã là khá là phiền thoái, bây giờ nếu như lại đem một bộ phận nghiệp vụ chuyển rời đến nội địa đi, tương lai ta đây cái giám đốc cũng chỉ có thể là đường trên không phi nhân, mỗi ngày tại mấy cái thành thị ở giữa bay tới bay lui. Láo sầm, ngươi đã biết đủ à, ngươi tốt xấu vẫn là tại quốc bên trong bay, ta bây giờ thế nhưng là mỗi ngày vòng quanh địa cầu bay A Phương Duyên Võ vừa cười vừa nói, hóa chất thiết bị công ty nghiệp vụ khắp toàn cầu các nơi Phương Duyên Võ kinh thường phải đi dò xét mỗi cái công trường tình huống, cùng hạng mục nghiệp chủ hiệp đảm có liên quan sự nghi, cho nên ra khỏi nước cơ hội đặc biệt nhiều, một năm như thế nào cũng phải vòng quanh địa cầu chuyển lên 7, 8 vòng. Sâm phải quân đạo, chúng ta tại Nam Mỹ cũng có nơi sản sinh, chỉ là đại gia chiếu cố ta Trần không lưu loát, cho nên gặp phải loại này cần ra khỏi nước sự tình, cũng là mấy cái phó tổng phân biệt đi. Giống Vương Hải thắng, long vạn dặm mấy người bọn hắn, cũng gần như là hàng năm ở bên ngoài. Các ngươi có ai tá thảm? Ngồi ở trong một cái góc hải ngoại bộ tiêu thụ giám đốc Trử Hồng Dương vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi cũng là tính toán một năm có bao nhiêu thiên tại quốc bên ngoài? Ta và thư mạn là ngược lại, chỉ có thể tính toán một năm có bao nhiêu thiên tại quốc bên trong. Trấn Hoa, tổng bộ có phải hay không nên suy tính một chút, lúc nào có thể đem ta cùng thư mạn triệu hồi quốc nội tới. Mắt thấy hài tử nên lên trung học, ta và thư mạn không ở bên người, hài tử nhường ra gian mãi mãi đều quen phải không còn hình dáng, lại không, có người quản, về sau hắn sẽ phải giống như ta, thành một cái rưỡi mù chữ. Haha, ha, Hồng Dương, ta nhìn ngươi cái này, người nửa mù chữ lẫn vào cũng không tệ đi, bây giờ có thể đã nói vài quốc gia ngoại ngữ đi. Tại làm lệnh thiết bị công ty làm phó tổng Triệu Dũng quần trêu chọc nói. Mấy người bọn hắn cũng là cùng Lâm Chấn Hoa cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp lao nhân, mặc dù không có lên qua đại học, nhưng bây giờ cũng đều có thể ở trên mỗi cái cương vị một mình gánh vác một phương. Trừ Hồng Dương lắc đầu nói, quan biết nói ngoại ngữ có ích là gì, có đôi khi cùng khách hàng lúc đàm phán, nhân ra kể một ít kỹ thuật chỉ tiêu, ta chỉ có thể là nửa hiểu được không. Trái trị Niệp Hùng ở phương diện này liền so với ta mạnh hơn nhiều, nhân ra là chính quy tốt nghiệp đại học, tùy tiện nói điểm gì đều hiểu. Ta và thư mạn nói, vô luận như thế nào cũng phải để hài tử thi một cái đại học danh tiếng, thay ta viên viên cái này đại học động. Hồng Dương lời nói đến mức rất toa. Lâm Chấn Hoa tiếp nhận chữ Hồng Dương câu chuyện nói, có một cái có câu nói rất hay à, 21 thế kỷ, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài. Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là nhân tài a. Người đây không phải tộc nữ a? Hạng Chết cười nói, bất quá câu nói này ngược lại là không có nói sai, chúng ta Hán Hoa trọng công trước mắt thiếu nhất, đích thật là nhân tài. Đây chính là chúng ta hôm nay cái hội này người thứ hai đề tài thảo luận, đưa vào nhân tài. Ở phương diện này, đại gia có ý kiến gì không sao? So sánh quốc nội khác xí nghiệp tới nói, Hán Hoa nhân tài đội ngũ xây dựng xem như làm rất tốt. Số tại số nhiều quốc nội xí nghiệp còn không xem trọng nhân tài thời điểm, Lâm Trấn Hoa liền đưa vào như là hạng chết, Đồ quy, Phương Duyên võ trở một đoàn hải quy, du học về, cùng với Mã Kiệt, Lưu Triệu Hoa các nước bên trong danh giáo tốt nghiệp. Ở phía sau tới mười mấy năm bên trong, Hán Hoa tại đưa vào cùng bồi dưỡng nhân tài Phương Diện cũng là không chút nào hàng hộ, trong công ty hải quy, Du học về, cùng thành tích cao nhân tài tỷ trọng, tại quốc bên trong xí nghiệp bên trong tuyệt đối là số 1. Nhưng cho dù như thế, tất cả mọi người vẫn là cảm giác nhân tài không đủ dùng, thị trường mở rộng, sản phẩm nghiên cứu phát minh, nội bộ quản lý, đây đều là cần sử dụng nhân tài chỗ. Vừa tốt nghiệp sinh viên còn cần ma luyện, nhất thời rất khó bước lên đại lương, có uy tín nhân tài số lượng có hạn, hận không thể một người lấp xong mấy cái lỗ thủng. Bây giờ, Lâm Trấn Hoa lại đưa ra muốn tiến hành lần thứ hai lập nghiệp, cơ hội tất cả nhà công ty chi nhánh đều phải tiến hành sản nghiệp thăng cấp. Cứ như vậy, truyền thống sản nghiệp cần đơn độc phân ra tới, phái chuyên gia tiến hành quản lý, sản phẩm mới cần phải tiến hành nghiên cứu phát minh, còn muốn tiến hành thị trường mở rộng, người này mới áp lực coi như lớn e rằng cùng sẽ ngang. Còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể là tiếp tục tiến người a. Làm lạnh thiết bị công ty giám đốc mang dụ bận nói. Công ty của chúng ta năm ngoái tiến vào 40 nhiều cái sinh viên cùng nghiên cứu sinh, trong đó còn có 8 cái là hải quy, du học về, bất quá, bọn hắn muốn phát huy tác dụng, ít nhất cũng phải 3 năm sau đó. Nghiệp vụ của chúng ta khuyết trương quá nhanh, bây giờ mỗi cái bộ môn đều thiếu người A. Sầm phải quân đạo, bây giờ tiến người cũng không dễ dàng. Quốc nội mới tốt nghiệp sinh viên ngược lại là càng ngày càng nhiều, hải quy, du học về, cũng càng ngày càng nhiều, nhưng chất lượng phân diện, có thể kém xa hạng cuối cùng bọn hắn đám người kia. Hạng chất khoát khoát tay cười nói, lao sầm quá khen Chúng ta lúc kia chủ yếu là nhân số ít, một năm ra nước ngoài học cũng chính là vài trăm người, cho nên nhìn tương đối trình độ cao hơn một chút. Bây giờ một năm ra nước ngoài học có trên vài người, trong đó vàng theo lẫn lộn cũng là bình thường. Tư tổng lượng đã nói, ta cảm thấy bây giờ nhân tài so với chúng ta lúc kia hay là muốn hơn rất nhiều. Mấu chốt là, bây giờ cần nhân tài đắc vị, cũng so với quá khứ nhiều hơn nhiều. Phương duyên võ đạo, trình độ kém, ai cũng không muốn. Trình độ cao, tất cả mọi người cướp. Chúng ta hán hoa đối với người mới đưa vào cho ra điều kiện coi là không thể, nhưng là không thể bảo đảm hết thảy mọi người mới đều nguyện ý đến chúng ta tới nơi này. Chúng ta một đoạn thời gian trước làm than đá hóa chất sản phẩm, muốn tìm mấy cái có than đá hóa chất nghiên cứu kinh nghiệm nhân tài, kết quả chết sống cũng tìm không thấy. Lương Phương, đây chính là tầm mắt của ngươi vấn đề. Lớn như vậy một cái thế giới, ngươi thế mà tìm không ra dùng được nhân tài." Lâm Trấn Hoa cười nói. Phương Duyên Võ lắc đầu nói, "Ta còn thực sự tìm không thấy, Lâm tổng, ngươi có chỗ không biết, người của công ty chúng ta lực tư nguyên bộ mỗi khi gặp nhân tài tuyển dụng hội nhất định tham gia, một năm chỉ là tiêu vào tuyển dụng hội lên tiền thì có hơn trăm vạn. Ta có thể nói như vậy, chỉ cần là tại quốc bên trong bước lên quá mức nhân tài, chúng ta chắc chắn đều ghi lại trong danh sách." Mẫu chốt là Có ít người mới không phải chúng ta muốn đào liền có thể đào tới, nhân ra cũng có mình đơn vị. Chúng ta dù sao cũng là hóa chất thiết bị liên minh sĩ nghiệp, quá trắng trận đến người khác đơn vị đi đào cấp tượng, cũng không lợi cho đoàn kết ta. Ngươi vì cái gì cường điệu là tại quốc bên trong bước lên quá mức đây này?" Lâm Trấn Hoa bắt lấy Phương Duyên Võ lời nói truy vấn. "Bởi vì sáu." Phương Duyên Võ sững sờ, "Ta cuối cùng không thể đến nước ngoài đi nhận người a?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, "Vì cái gì không thể?" "Nước ngoài." Đang ngồi tất cả mọi người đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bọn hắn muốn cảm ý tứ được, Lâm Chấn Hoa câu nói này, cũng không phải là bắn tên không đích. Cái này hẳn chính là phản ảnh tập đoàn tổng bộ một loại tính quy hướng. Đúng à, tất nhiên người trong nước mới thiếu, vì cái gì không thể đến nước ngoài đi tìm một chút đâu. Lâm Trấn Hoa đạo, tất cả mọi người nên biết, năm gần đây, Âu Mỹ quốc gia đang tại kinh lịch một cái từng bước đi kỹ nghiệp hóa quá trình, công nghiệp chiếm toàn bộ kinh tế quốc dân tỷ trọng không ngừng hạ xuống, ngành dịch vụ tỷ trọng không ngừng lên cao. Tại dạng này một cái sản nghiệp diễn hóa quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có số lớn công nghiệp người mới sẽ bị đào thải đi ra. Những người này có khả năng sẽ sửa bước đi làm ngành dịch vụ, tỉ như chuyển tới tài chính nghiệp, trưng cầu ý kiến nghiệp các phương diện, nhưng bọn hắn sở trường nhưng là công nghiệp. Nếu như chúng ta có thể cho bọn hắn sáng tạo một cái tiếp tục tại công nghiệp lĩnh vực vào nghề cơ hội, ta muốn trong bọn hắn một nhóm người là sẽ cảm giác hứng thú. Trấn Hoa, ngươi không phải là muốn để bọn hắn đến Trung Hoa Trung Quốc làm việc a? Triệu Dũng Quân vấn đạo. Tại sao không thể chứ? Lâm Trấn Hoa chỉ là dùng một cái hỏi lại giọng của. 6. Bọn hắn có thể tới sao? Triệu Dũng Quần Trần chờ nói, ta cảm thấy bọn hắn có thể tới. Sâm Phại Quân đạo, chúng ta có máy công ty có không ít nga xô chuyên gia, còn có công nhân kỹ thuật, bọn hắn đều ở đây Trung Hoa Trung Quốc ngẩn đến rất tốt, đều nói không muốn trở về đây. Trương Dật Hoa cũng nói, tiểu sầm nói rất có lý, giống cùng ta làm việc với nhau cái vị kia Uccer Gina chuyên gia bố liệt tử, đã đem cả nhà của hắn đều đưa đến Trung Hoa Trung Quốc tới. Bọn hắn tại bờ biển mua phỏng, mỗi ngày đến trên bờ biển đi phơi nắng, thời gian trải qua rất thoải mái đâu. Đồ quý đạo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ Việt Nam hoàn cảnh sinh hoạt cùng quốc gia phương Tây so sánh, trên lệch cũng đã không lớn. Chúng ta tầm dương dựa vào núi, ở cạnh sông, không khí tốt, phong cảnh cũng tốt, những năm này thành phố chơi gây sợ xây dựng làm rất tốt, bộ mặt thành phố so rất thật đẹp quốc, thành thị đều phải quan nhiều lắm. Ta muốn phương Tây chuyên gia đến nơi đây công tắc cần phải cũng là không có vấn đề. Các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cũng nhớ tới tới. Triệu Dũng Quần đạo, lần trước Tiger Thái qua công ty đến đây mấy cái nước Mỹ chuyên gia, cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu cỡ lớn trung ương máy điều hòa không khí kỹ thuật, trước khi đi, bọn hắn cũng nói đối với Nam đô ấn tượng phi thường tốt đâu, có hai người còn nói nhớ lưu lại làm việc. Ngươi như thế nào không đem bọn hắn lưu lại? Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Triệu Dũng Quân vỗ đầu một cái, nói, không để ý đến, không để ý đến. Khác cái kia hai cái nước Mỹ chuyên gia cũng là làm nhiều năm làm lạnh thiết bị, trên kỹ thuật chưa nói A nha, sao lại không suy nghĩ giữ bọn họ lại tới đâu? Hiện tại nhớ tới cũng được a." Hạng Chết cười nói, "Sau đó trở về, người liền cho bọn hắn phát cái email, hỏi bọn họ một chút phải chăng còn có tới Trung Hoa Trung Quốc công tác mục đích. Đi." Triệu Dung quần liều mạng gật đầu nói. Hạng Chết quay đầu hướng mọi người nói, "Sang năm 3 tháng, là mỗi năm một lần phượt dạng phụt công nghiệp Trang Bị Dương, chúng ta vẫn là cùng những năm qua một hưởng dạng, sẽ phái ra một cái đoàn đại biểu đi tham gia triển lãm." Bất quá," Lâm tổng đề nghị, "Năm nay cái này triển hội, chúng ta ngoại trừ đẩy ra tiêu sản phẩm bên ngoài, còn muốn đi chiêu mộ nhân tài." Đại gia chuẩn bị một chút, liền một nhân tài nhu cầu danh sách đi ra, chúng ta đến Fở Giạng Phật đảo người đi. Ba có thể đem ngài nhìn thấy chương mới nhất hoặc 609. 593 lại một lần nữa du lịch phở Giạng Phật 593 lại một lần nữa du lịch Pháp Lan Khắc Phúc 2001 năm 3, nước Đức Pháp Lan Khắc Phúc văn chữ TXT phía dưới Lâm Chấn Hoa cùng máy móc ủy lý mặc tử, Tinh Bác trọng cơ chú ý ra hoa bọn người đứng tại quốc tế triển lãm trung tâm đại môn, nhìn xem quảng trường đủ mọi màu sắc biển quảng cáo, trong lòng tràn đầy căng Lâm Chấn Hoa chỉ vào quảng trường đối với mấy vị người đồng hành nói, ta lần thứ nhất đến nơi đây tham gia triển lãm. là 1985 năm, lúc đó dẫn đội là ngoại mẫu bộ cao tổ hương Thịnh phó bộ trưởng, còn có máy móc ủy Chu Tấn Văn tí trưởng. Chúng ta toàn bộ Dương đoàn 140 nhiều người, gian hàng ngay tại trong một cái góc. Lúc đó chúng ta đứng ở trên vị trí này, nhìn xem đầy quảng trường biển quảng cáo, toàn bộ là phương Tây cường quốc, không có một nhà Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp. Phần kia cảm giác mất mát, đến nay nhớ tới còn xoắn suất vạn phần a. 1985 năm, đến bây giờ 16 năm, cái nhìn này nhìn sang, chứ Trung Quốc cũng không biết. Chú ý ra hoa ha ha vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, từ nơi này vị trí nhìn sang bây giờ đã có thể nhìn thấy mười mấy nơi trung hoa trung quốc xí nghiệp quảng cáo, trong đó bắt mắt nhất không gì bằng Hán Hoa trọng công tập đoàn đại biển quảng cáo. Dung để bày ra Hán Hoa xí nghiệp hình tượng hình ảnh, là một mảnh trời xanh phía dưới, một cái nữ nghề hàn đứng tại thật cao giá thép bên trên, cầm trong tay hàn điện mặt nạ, trong tươi cười lộ ra tự tin và khiêm tốn. Vị này nữ nghề hàn dĩ nhiên chính là Hán Hoa Vương Bài chấm danh nhạn, hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Hán Hoa tập đoàn hình tượng người phát ngôn. trọng cũng thuê một cái quảng vị, bất bởi vì chú ý ra hoa không nỡ xài tiền, quảng cáo vị trí tương đối lại, diện tích cũng tương đối nhỏ. chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Chú ý ra hoa dù sao cũng là bên trong thể chế người đi ra ngoài, tại dùng tiền phương diện không có Lâm Chấn Hoa lớn như vậy tay chân to. Lâm Chấn Hoa đạo: "Các ngươi nhìn bây giờ nhiều như vậy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp quảng cáo, đây chính là một năm một năm dần dần tích lũy. Chúng ta lần đầu tham gia triển lãm, không nỡ đánh quảng cáo, hay là ta dùng bút viết một cái thẻ bài, treo ở gian hàng bên ngoài, xem như lớn nhất quảng cáo a." Ta nghe chủ ti trưởng nói qua, Lý Mặc Tử cười nói, tựa như là nói, 1000 vạn mỹ nguyên có thể xây thành một cái hệ thống công nghiệp, là như thế này à? Lâm Trấn Hoa cũng bắt đầu cười, lúc đó ta viết cái quảng cáo này, chú thị trưởng cùng cao bộ trưởng đều phải không hài lòng, nói ta khoát lác, không thành tín. Đây chính là quan niệm biến hóa A. Chú ý ra Hoa nói, trước kia chúng ta đối với kinh tế thị trường không hiểu rõ, cái gì quan hệ xã hội tuyên truyền A, lẫn luận A, cũng không hiểu rõ. Hoa bút rộng toàn chữ TT đao loạn nào giống bây giờ, đen cũng dám thổi thành bạch ta cảm thấy dạng này cũng không phù hợp, quốc gia có phải hay không nên quy phạm quy phạm. X6. Cố Tổng, cái này liền kéo xa A Quảng cáo sự tình không về chúng ta quản, chúng ta vẫn là toàn tâm toàn ý bán sản phẩm A đi thôi đi thôi, chúng ta nên đến triển lãm vị trí lên rồi. Lý Mặc Tử ha ha cười, làm ra một cái thỉnh đích thủ thế, cùng Lâm Chấn Hoa, chú ý ra hoa bọn người đồng loạt hướng đi Trung Hoa Trung Quốc sảnh triển lãm. Kể từ 1985 năm máy móc ủy thành đoàn tham gia Pháp Lan Khắc phúc trang bị Dương Tuân gia ít chú ý sau đó, quốc gia đối với tham gia ngoại cảnh triển lãm bán hàng biết nhiệt huyết liền dần dần tăng vọt dậy rồi. Từ đó về sau mười mấy năm bên trong, máy móc ủy hàng năm đều phải tổ chức quốc nội trang bị xí nghiệp đến Pháp Lan khắp phúc tới tham gia triển lãm, tham gia triển lãm xí nghiệp cũng từng năm tăng thêm. Ngay từ đầu, tất cả trung hoa trung quốc xí nghiệp là dùng chung một cái khu triển lãm, về sau, theo tham gia triển lãm xí nghiệp quy mô không ngừng mở rộng, tham gia triển lãm sản phẩm cũng không ngừng tăng thêm, như Hán Hoa trọng công chờ cỡ lớn xí nghiệp mà bắt đầu thuê triển lãm vị trí, từ quốc gia đại triển trong vùng tách ra. Lại sau này, chia ra trung hoa trung quốc xí nghiệp càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành quy mô, triển hội ban tổ chức dứt khoát đơn độc vạch ra một cái sảnh triển lãm, mệnh danh là Trung Hoa Trung Quốc sảnh triển Hoa vừa trở lại Hán Hoa khu triển lãm, Dương tổng thanh tra Hà Phi liền dẫn mấy người tiến lên đón. Lâm Chấn Hoa tập trung nhìn vào, không khỏi vẻ mặt tươi cười. Xuống về đi ở toát đẳng trước một người đưa ra hai tay, dùng tiếng Anh hô: "Ala lão bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp mặt." Người tới chính là Châu Phi ô Otang Trung Hoa Quốc Công nghiệp Bộ trưởng Ala hắn cùng với Lâm Trấn Hoa lần đầu gặp mặt cũng là tại Pháp Lan Khắc Phúc triển hội bên trên, hắn là một năm kia Trung Hoa Trung Quốc Dương đoàn thứ nhất khách hàng. Ở đây sau trong vài chục năm, Ala cùng Hán Hoa vẫn luôn có nghiệp vụ qua lại, Lâm Trấn Hoa còn tự mình giúp đỡ qua Ala lão bản, đương nhiệm Otang Quốc Phương Bắc bỏ bất dáng Nạm Siết tranh thống. Bây giờ Nạm đã được như làm tới tổng thống, hơn nữa thu được liên nhiệm, Ala cũng liền vì vậy mà gà chó lên trời. Từ Vương Bắc Tiết kiệm Công nghiệp Bộ trưởng lắc mình biến hóa, trở thành toàn bộ Ô Tang Trung Hoa Quốc Công nghiệp Bộ trưởng. A La Lôi đồng dạng vẻ mặt tươi cười đi tiến lên, cùng Lâm Chấn Hoa ôm một cái, nói: "Lâm Tiến Sinh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Nạp Siết Tổng thống chuyên môn ủy thác ta thay hắn vấn an ngươi, hoang nên ngươi có cơ hội lại đến chúng ta Ô Tang Quốc đi phỏng vấn." Cũng thỉnh A La Lôi tiến sinh thay ta hướng Nạp Siết Tổng thống vấn an, mời hắn như đến Trung Hoa Trung nói, nhất định đi chúng ta Dương làm khách. Lâm Chấn Hoa cũng lễ chất phát ra mời. Bất quá, hắn chỉ có thể nói là nhường Nạp Siết đường đi xem, nhân ra dù sao cũng là một nước tổng thống. Đi chuyến Trung Hoa Trung Quốc liền xem như một cái ngoại giao sự kiện, đây không phải Lâm Trấn Hoa có thể quyết định. Hai người Hàn Huyên xong, Ala lôi nghiêng người sang thể, chỉ mình sau lưng hai vị người da đen đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Lâm tiên sinh, ta hôm nay tới là chuyên môn mang hai vị bằng hưu tới xin các người giúp một tay. Ta giới thiệu một chút, vị này là thương mã Cộng hòa Quốc ngân hàng quốc gia phó chủ tịch ngân hàng Mục Bị Lập tiên sinh, vị này là công nghiệp bộ phó bộ trưởng Nộ Đứng Trung Bình tấn tiên sinh, bọn hắn lần này là tới vì bọn họ xích đạo tỉnh đệ nhị nhà máy điện tiến hành thiết bị kêu gọi đầu tư. Hai người bọn họ đều là của ta bằng hữu." Cho nên ta đề nghị bọn hắn đầu tiên cân nhắc lựa chọn Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp xem như thiết bị thương nghiệp cung ứng. Mục bị Lạm cùng Nỗ Đứng Trung Bình tấn hai người vội vàng đi lên phía trước, cùng Lâm Trấn Hoa nắm tay thăm hỏi. Lâm Trấn Hoa nghe nói có nghiệp vụ, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng phân phó Hà Phi chuẩn bị hiệp nhập phòng, lại khiến người ta đi mời tới Tinh Bắc Trọng Cơ Tổng Công trình sư Thiệu gặp Vĩ. Hán Hoa Trọng Công chính mình cũng không sinh sản cỡ lớn phát điện nhiệt điện thiết bị, tới tham gia triển lãm xí nghiệp bên trong, chỉ có Tinh Bắc Trọng Cơ là cung cấp này phương diện thiết bị. Chủ khách ngồi xuống sau đó, Lâm Chấn Hoa cho đại gia lẫn nhau làm giới thiệu. Sau đó chính là một bị lạc bắt đầu giới thiệu bọn hắn lần này kêu gọi đầu tư tưởng tỉnh. Thương mã Cộng hòa quốc tất nhiên chỗ Châu Phi trung bộ một quốc gia, quốc thổ diện tích 150 vạn km, nhân khẩu 6000 vạn hơn, tại Châu Phi xem như một cái đại quốc. Từ 1960 năm lập quốc đến nay, quốc nội cục diện chính trị kéo dài dung chuyện, kinh tế trường kỳ không chiếm được phát triển, trở thành liên hiệp quốc công bố nhất không quốc gia phát đạt một trong. 1997 năm, Thương mã Cộng hòa quốc tổng thống mới nhậm chức sau đó, xuống rất lớn khí lực ổn định tình thế quốc nội, đồng thời đưa ra phát triển kinh tế 3 năm kế hoạch. Đến năm ngoái, thứ nhất 3 năm kế hoạch hoàn thành viên mãn. Cú nội kinh tế lấy được giấc đại phát triển, tổng thống mới lập tức đưa ra người thứ 2, 3 năm kế hoạch, chuẩn bị ở trong nước xây dựng một nhóm mới công nghiệp hạng mục. Thương mã Cộng hòa Quốc phát triển thành liền nhận lấy liên hiệp quốc các nước thế tổ chức tán thượng, ngân hàng thế giới đáp ứng vì thương mã Cộng hòa Quốc cung cấp lai tức thấp cho vay, dùng ủng hộ thương mã Cộng hòa Quốc người thứ 2, 3 năm trong kế hoạch một số cái hạng mục. Lần này mục bị lạc cùng nỗ đứng trung bình tấn đến Pháp Lan khắc phục trang bị dương tới kêu gọi đầu tư xích nhà máy điện mục, chính là thế cho vay ủng mục trong. Ngân hàng thế giới thành lập tại 1945 năm thành lập dự tính ban đầu ở chỗ vì chịu đến chiến tranh tàn phá châu Âu cung cấp trùng kiến tài chính, khôi phục toàn cầu kinh tế. Theo châu Âu kinh tế khôi phục, ngân hàng thế giới phục vụ đối tượng dần dần chuyển hướng thế giới thứ 3 quốc gia, cường điệu vì thiếu nợ quốc gia phát đạt cung cấp hạng mục tài chính ủng hộ, trợ giúp bọn chúng phát triển bốn quốc kinh tế. Thế hành vay tiền lãi suất vô cùng thấp, cho vay điều kiện cũng không hạ khắc, bởi vậy chịu đến rộng lớn tài chính thiếu hụt thế giới thứ 3 quốc gia hoàn Nhưng mà, thế hành cho vay cũng không phải dễ cầm, vì để tránh cho mượn tiền quốc lạm dụng những thứ này lãi tức thấp cho vay, thế hành quy định một bộ 10 phần nghiêm khắc chương trình, trong đó rất trọng yếu một đầu Chính là muốn cầu lợi dụng cho vay sở kiến thiết lập hạng mục nhất thiết phải tiến hành quốc tế đấu đầu muốn làm hàng so ba nhà để tránh xuất hiện cho vay sử dụng bên trong thấp công hiệu cùng với mục bị lạp giới thiệu xong hạng mục tình huống sau đó Nô đứng trung bình tấn tiếp lời đầu nói chúng ta thương mã Cộng hòa Quốc vẫn luôn cùng quý Quốc có tương đối nhiều kỹ thuật qua lại chúng ta có hai nhà nhà máy phân hóa học cùng một nhà xưởng chế thuốc là từ quý quốc xí nghiệp thừ kiến còn có hai nhà máy móc nhà máy sử dụng chủ yếu thiết bị cũng là đến từ ở quý quốc cho nên đối với quý quốc sản phẩm chất lượng và phục vụ chúng ta vẫn luôn là vô cùng hài lòng cả tạ nô đứng trung bình tấn tiên chắc chắn Lâm Chấn Hoa nhàn nhạt nở nụ cười, đáp lại nói: "Hắn biết, Nỗ Đứng Trung Bình Tấn dùng như vậy mở đầu, cũng không phải là tuyệt tốt, bởi vì này loại sau khi khen, tất nhiên là trong truyền thuyết nhưng mà, hắn không biết Nỗ Đứng Trung Bình Tấn dự định nói cái gì dạng nhưng mà. Nhưng mà 6 Nỗ Đứng Trung Bình Tấn không ngoại sở liệu mà nhớ lại nhưng mà hai chữ, hắn nói: "Uy quốc sản phẩm chủ yếu ưu thế ở chỗ giá cả rẻ tiền, tại trình độ kỹ thuật phương diện, cùng quốc gia phương Tây còn có tương đối trên lệch. Chúng ta xích đạo tỉnh đệ nhị nhà máy điện hạng mục, làm một thế hành giúp đỡ hạng mục, tại thiết bị trình độ kỹ thuật phương diện là có yêu cầu nhất định, cho nên sáu." Nói đến đây thời điểm Nô Đứng Trung Bình tấn kéo một cái dài khang, không còn nói nữa, cái kia lời ngầm dĩ nhiên chính là, ngươi hiểu. A La Lôi có chút trên mặt mang không được, hắn đối với Nô Đứng Trung Bình tấn nói, "Nô Đứng Trung Bình Tân bộ trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta trước lúc này không phải đã nói xong sao, sao, muốn cho Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp một cái cạnh tranh cơ hội." Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sản phẩm kỹ thuật mặc dù so sánh lại quốc gia phương Tây hơi kém một chút, nhưng bọn hắn sản phẩm giá tiền là vô cùng rẻ tiền, đối với các người thương mã cộng hòa quốc tới nói, có thể tiết kiệm một chút kinh phí chẳng lẽ không phải rất trọng yếu sao?" Nô Đứng Trung Bình Tân lui nói, "A vô cùng xin lỗi." Ta đã nói rồi, cái này dù sao cũng là một cái thế hành hạng mục, cho nên tại phương diện kỹ thuật yêu cầu là rất cao. Thế hành cung cấp tài chính là đầy đủ, chúng ta thương mã Cộng hòa Quốc cũng chỉ là trước mắt kinh tế tương đối rất lại phía sau, tương lai kinh tế của chúng ta sẽ phát triển, chúng ta không hy vọng xây dựng một nhà phương diện kỹ thuật 6. Hách, không đủ hiện đại hóa nhà máy điện. Như vậy, nô đứng trung bình tấn tiên sinh cho rằng dạng gì kỹ thuật mới xem như hiện đại hóa đâu? Lâm Trấn Hoa cười vô cùng giỡn, tựa hồn nô đứng trung bình tấn lời nói mới rồi cũng không có mạo phạm hắn. Hắn biết, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm sắt thực một mực làm cho người ta cảm thấy một loại cấp thấp cùng giá rẻ ấn tượng, nhưng qua Tây phương giáo dục nổ đứng trung bình tân chắc chắn cũng là nhìn như vậy, hiện tại đến thay đổi Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm hình tượng thời điểm. 610 năm 594 thế luật lệ thì 594 thế hành quy tắc bị một cái châu phi quốc gia công nghiệp bộ trưởng chỉ trích kỹ thuật không đủ tiến tiến, chuyện này thực sự là đủ để cho người ta đâm hỏa, bất quá Lâm Chấn Hoa cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm có thể đi ra biên giới đã không dễ, tại sớm mấy năm, vì tiến vào thị trường quốc tế, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm vẫn luôn là đi giá thấp, đê con đường phải cải biến người ngoại quốc trong mắt Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm cấp thấp hình tượng, tuyệt không phải một ngày tri công. Con nô đứng trung bình tấn, ta muốn, ngươi ít nhất cần phải đem ngươi hy vọng đạt tới kỹ thuật yêu cầu nói ra đi, ngươi làm sao lại xác định Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp không cách nào đạt tới cái này chút kỹ thuật yêu cầu đâu. Cáp La Lôi cũng tại một bên gõ bên cạnh trống, xem như Lâm Chấn Hoa bằng hữu, hắn là một lòng nghĩ thúc đẩy khoản giao dịch này. Nô đứng trung bình tấn đạo, chúng ta hy vọng nhà này, nhà máy điện có thể trở thành thương mã nước Cộng hòa một nhà cọc tiêu nhà máy điện, không những ở kinh tế tính chất bên trên đạt đến tối ưu Huân nữa tại sàn bài phóng phương diện cũng muốn phù hợp quốc tế nhất lưu trình độ, cái này cũng là thế hành hướng chúng ta nói ra yêu cầu. Chúng ta đi qua sơ bộ hiểu rõ sau đó, cho rằng chỉ có ạt cung cấp phương án có thể đạt đến chúng ta kỹ thuật yêu cầu. Nay liên kỳ quái. Tinh bác trọng cơ thiệu Phùng Vĩ nói, các ngươi không hiểu qua Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sản phẩm, làm sao lại có thể đạt được kết luận như vậy đâu? Thiệu Phùng Vĩ trong lời nói đã có chút mùi thuốc súng, làm kỹ thuật người, nói chuyện chưa bao giờ am hiểu tại đi vòng, nhìn thấy nô đứng trung bình tấn một bộ nhu lủng lủng vẻ, Thiệu Phùng Vĩ liền không nhịn được muốn đánh người. A sản phẩm là toàn cầu độc nhất vô nhị. Cho nên chúng ta không có cần thiết giải những thứ khác sản phẩm. Nô đứng trung bình tấn đối với Thiệu Phùng Vi trong lời nói quán khí không hề hay biết, hắn vẫn như cũng dùng một loại mất tự nhiên giọng điệu nói, "Bất quá, không, có quan hệ, đã các ngươi là cấp La Lôi bằng hữu, ta cũng là cấp La Lôi bằng hữu, ta có thể cân nhắc từ các ngươi ở đây mua sắm một chút nhà máy điện thiết bị phụ trợ, các ngươi có gì có thể hướng chúng ta giới thiệu sao?" Chúng ta đối với cung cấp thiết bị phụ trợ không có hứng thú gì. Lâm Chấn Hoa lên tiếng, "Chúng ta lần này tới phờ Giang Phút là tới bày ra chúng ta nhà máy điện máy chủ sản phẩm, nếu như Nô đứng trung bình tấn tiên sinh có hứng thú, chúng ta có thể hướng giới thiệu một chút." Nếu như ngươi chỉ là đến tìm thiết bị phụ trợ, vậy thì xin trở về a. Ta đối với Việt Nam nhà máy điện máy chủ không có hứng thú." Nô Đứng Trung Bình Tấn nói đứng, đứng dậy tới, hơi hơi gật đầu một cái, nói, "Vô cùng xin lỗi, ta và Dạ So còn có những chuyện khác phải bận lộn, liền cáo tử. Lâm Tiên Sinh, ngươi xem việc này sau." Cáp La Lôi lung túng, hắn đem Nô Đứng Trung Bình Tấn cùng Dạ So kéo đến Trung Hoa Trung Quốc sảnh chiến lẫm tới, vốn là muốn cho Lâm Chấn Hoa bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội, ai ngờ hai bên này đều không để mặt nhau. Nô Đứng Trung Bình Tấn một lòng chỉ tin tưởng phương Tây thiết bị, đến nơi đây chỉ là trở ngại La Lôi mặt mũi mà thôi. Mà luôn luôn xem trọng hòa khí sinh tại Lâm Trấn Hoa thế mà cũng thái độ khác hưởng, cùng Nô Đứng Trung Bình tấn hất dậy rồi, đây coi là chuyện gì đâu. Dạ So tiên sinh, xin chờ một chút một chút, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Lâm Trấn Hoa vững vàng ngồi ở chỗ ngồi của mình, đối với bị Nô Đứng Trung Bình tấn lôi kéo đứng dậy Dạ So nói. Vừa rồi nghe ngươi nói, quốc gia các ngươi ngân hàng là thế hành vay tiền mượn tiền phương, cho nên ngươi là mượn tiền phương chân chính đại biểu. Ta nghĩ hiểu một chút, Nô Đứng Trung Bình tấn tiên sinh mới vừa thái độ, phải chăng cũng là thái độ của ngươi đâu. Dạ So vốn là cũng định đi theo Nô Đứng Trung Bình tấn cùng rời đi Hán Hoa hiệp đảng phòng, nghe được Lâm Chấn Hoa câu nói này, Hắn chần chờ một chút, dừng lại thân nói: "Lâm tiên sinh, ta không quá rõ ngươi ý tứ." Lâm Trấn Hoa cười không nói, chỉ hướng ngồi ở bên cạnh mình Hà Phi ra dấu một cái. Hà Phi cũng học Lâm Trấn Hoa dáng vẻ, cười ha ha, nói: "Chúng ta Lâm tổng lại ý nói, vừa rồi nô đứng trung bình tấn tiên sinh nói, hắn đối với Việt Nam nhà máy điện máy chủ thiết bị không có hứng thú, thậm chí cự tuyệt giải sản phẩm của chúng ta kỹ thuật chỉ tiêu." Lâm tổng muốn biết, thái độ này phải chăng cũng đại biểu cho thái độ của người đâu? Tại phương diện kỹ thuật, nô đứng trung bình tấn bộ trưởng là người trong nghề, quốc gia chúng ta ngân hàng là chỉ phụ trách tài chính kiếm. Dạ So hàm hồ kỳ từ hồi đáp, là một tên xử lý tài chính công tác quan viên, hắn biết đối với Hà Phi vấn đề này là không thể tùy tiện trả lời, bên trong có thể bao hàm cả ấy. Hà Phi khoát khoát tay, nói: "Vậy các ngươi liền đi đi thôi, bất quá ta muốn khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi cứ như vậy đi ra cái này hiệp đàm phòng, như vậy các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy cái khoản tiền này." "Có ý tứ gì?" Lỗ đứng trung bình tấn vốn là đã hất giam Dạ So tay, đi tới cửa ra vào, nghe được Hà Phi uy hiếp, hắn bỗng nhiên quay đầu, mở nhìn Quang Dạ so. "Cái này xấu." Dạ so khuôn mặt căng đỏ bừng, "Hà tiên sinh, ngươi có thể nói rõ một chút sao?" Hà Phi đạo, kỳ thực chúng ta đã nói đến phi thường minh bạch. Dạ so tiên sinh đã nói qua, nhà này nhà máy điện là dùng thế hành cho vay thiết thế hành bộ môn xây dựng yêu cầu là toàn cầu đấu thầu, tính năng cùng giá cả thích hợp nhất thương nghiệp cung ứng mới có tư cách chúng đấu. Toàn bộ đấu thầu quá trình nhất định phải là không kỳ thị, đấu thầu phương không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng bất kỳ phương thức nào kỳ thị đấu thầu phương. Mà vừa rồi nô đứng trung bình tấn tiên sinh rõ ràng nói, hắn chỉ tiếp thụ ạ sản phẩm, đối với trung hoa trung quốc sản phẩm không có hứng thú, đây có phải hay không là có thể cho rằng là một loại mua sắm lên kỳ thị đâu. Chúng ta không có ý tứ này. Dạ so vội vàng nói, nô đứng trung bình tấn ý tứ chỉ nói là, quý quốc sản phẩm trình độ kỹ thuật không bằng nước Đức, cho nên đại gia cũng không cần phải lãng phí thời gian lại đi giải trên kỹ thuật chi tiết. Hà Phi đạo, ok, ok, vậy các ngươi liền đi đi thôi, chúng ta lập tức sẽ hướng ngân hàng thế giới cho vay thẩm tra bộ môn báo cáo chuyện này. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không thêm mắm thêm mối nói lung tung, liền theo các ngươi vừa rồi nói nội dung trên báo cáo liền có thể đi. Cái này 6. không quá phù hợp a. Dạ so âm thanh rõ ràng thấp xuống, hắn biết, nô đứng trung bình tấn thái độ làm cho người nắm được cán. Tại mua sắm quá trình bên trong, Ngươi có thể bởi vì đối phương sản phẩm tính năng không được mà đem đối phương đào thải, nhưng nếu như ngươi căn bản cũng không cho đối phương lấy giới thiệu sản phẩm cơ hội, vậy đối phương hoàn toàn có thể bỏ cho tố ngươi tồn tại mua sắm lên kỳ thị. Nô đứng trung bình tấn sai lầm, chính là ở hắn quá đáng ngạ mạ, liền tính cách tượng trưng một cái quá trình cũng không nguyện ý đi. Thế hành tài chính đến từ toàn cầu mỗi cái quốc gia, bởi vì cho vay lợi tức cực thấp, bởi vậy bỏ vốn quốc đô không có khả năng thông qua lợi tức thu được hồi báo Vì để cho bỏ vốn quốc hữu càng lớn tính tích cực đến cung cấp tài chính, Thế hành liền quy định sử dụng những thứ này cho vay kiến thiết hạng mục nhất thiết phải tại toàn cầu tiến hành không kỳ thị đấu đầu. cái này cũng là phản ảnh một cái cùng có lợi ích yêu cầu. Nỗ đứng trung bình tấn lời nói không cân nhắc trung hoa trung quốc xí nghiệp sản phẩm, này liền không tuân theo không kỳ thị nguyên tắc. Một khi hán hoa hướng thế hành liền như vậy chuyện đưa ra khiếu lại, thế hành nhất định sẽ tiến hành điều tra, cứ như vậy, khoản này cho vay dù cho không ngâm nước nóng, ít nhất cũng muốn kéo lên thời gian 2 3 năm. Phải biết, thế hành các lão gia làm việc là phi thường kéo dài, bình thường xét duyệt một cái hạng mục đều có thể dùng xong hơn mấy năm thời gian. Trung chi dính đến tố tụng vấn đề. Dã So còn biết, theo Trung Hoa Trung Quốc phát triển kinh tế, Trung Hoa Trung Quốc tại thế hành bên trong quyền lên tiếng cũng tại không ngừng mở rộng. Loại phát biểu này quyền một phương diện đến từ Trung Hoa Trung Quốc tại thế hành quyết sách bên trong quyền bỏ phiếu, một phương diện khác thì lại đến từ tại Việt Nam nhân mạch quan hệ. Trung Hoa Trung Quốc làm một kinh tế đại quốc, muốn bán bên ngoài đại quốc, mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến thế giới kinh tế ổn định, thế hành không có khả năng không cho Trung Hoa Trung Quốc mặt núi. So sánh dưới, nhân gia muốn cầm bóp ngươi một cái châu phi quốc gia nghèo, đáng là gì đâu? Không làm sao hơn? Dạ so không thể làm gì khác hơn là đi đến nô đứng trung bình tần bên người, đem miệng tiến đến bên lỗ thai của hắn bên trên nhỏ giọng nói thầm đứng lên. Nô đứng trung bình tấn sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn trần chờ một chút, cuối cùng đi về tới, ngồi trở lại vị trí cũ của mình bên trên, lao đại không tình nguyện nói, "Ta muốn, chuyện này chỉ là một hiểu lầm a, ta chỉ là lo lắng, quý quốc không cách nào cung cấp phù hợp chúng ta yêu cầu nhà máy điện máy chủ mà thôi." Đây chính là điển hình bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Nếu như nhà này chạm phát điện là từ thương mại nước Cộng hòa chính mình đầu tư, Như vậy giá so cùng nỗ đứng trung bình tấn đều không cần xem ai sắp mặt, mà là có thể bưng khách hàng giá đỡ, chờ lấy người khác tới định đoạt. Nhưng bây giờ trạm điện tài chính là từ thế hành cung cấp, bọn hắn nhất định phải tuân theo thế hành quy tắc. Nói một cách khác, phải chăng mua sắm hán hoa thiết bị, thật đúng là không phải hai người bọn hắn có thể định đoạt. Bằng không, hán hoa một tờ đơn điện, liền có thể để bọn hắn lấy không được khoản này cho vay. Lâm Trấn Hoa dám không cho nỗ đứng trung bình tấn mặt mũi, cũng chính bởi vì thấy được điểm này. Trên thế giới này, quyền nói chuyện không phải ai chăng lưu bức liền có thể giả vờ, quyết định quyền nói chuyện lớn nhỏ, chỉ có thể là quốc gia thực lực. Trong thời gian chiến tranh bên trong, loại thực lực này biểu hiện là máy bay đại pháo, cái gọi là chân lý chỉ tồn tại ở hạm pháo trong tầm bán, chính là cái đạo lý này. Bây giờ là hòa bình hiện đại, thực lực lớn nhỏ liền quyết định bởi tại kinh tế tài nghệ, giống thương mã nghèo như vậy quốc, có thư cách gì tới giả Khang làm bộ đâu. Tất, nô đứng trung bình tấn tiên sinh, ngươi bây giờ có thể nói một chút nhìn, ngươi cho rằng dạng gì thiết bị mới có thể thỏa mãn các ngươi hiện đại hóa yêu cầu. Lâm Trấn Hoa cười ha hả đối với nô đứng trung bình tấn nói, tựa hồ vừa rồi kiếm bạc nô chương cảnh căn bản cũng không có xuất hiệu quả. Nô đứng trung bình tấn đàng hoàng nói, trước lúc này Chúng ta đã biết rồi ạt phương án giải quyết, bọn hẳn hướng chúng ta cung cấp, là đời thứ 3 tua bin chạy ra kỹ thuật, đốt lên sơ ấm tại Sensi Viet 1450 độ trở lên, áp dụng đốt lên cùng hơi nước liên hợp tuần hoàn phương thức nóng hiệu suất có thể đạt đến 60%, máy rời công suất lớn nhất 400 triệu ngói. Xin hỏi, quý quốc có thể cung cấp tương tự kỹ thuật sao? Chỉ những thứ này. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Nô Đứng Trung Bình Tấn nói, đúng vậy. Ta muốn cường điệu một chút, chúng ta hy vọng lấy được là áp dụng tua bin chạy ga phát điện kỹ thuật, loại kỹ thuật này than bài phóng lượng có thể so với truyền thống hơi nước tua bin giảm bất 30% trở lên, cái này cũng là thế hành đối với chúng ta nói lên yêu cầu. Chuyện nào có đáng gì? Lâm Trấn Hoa Kinh thường nói, hắn quay đầu nhìn thiệu phùng bĩ, vấn đạo, thiệu cuối cùng, chúng ta trương tổng cùng các người liên hợp khai thác nhà máy điện tua bin chạy ga, có thể đạt đến dạng gì tính năng chỉ tiêu. Thiệu Phùng Vy vừa mới bị nô đứng trung bình tấn chọc giận quá mức, bây giờ xem như nhận được một gia tức giận cơ hội, hắn lấy ra một phần tài liệu kỹ thuật, cách cái bàn hướng về nô đứng trung bình tấn trước mặt quăng ra, nói, ạt kỹ thuật đã là quá hạn kỹ thuật, cũng chính là các ngươi còn tưởng là thành một cái bảo bối nâng. Chúng ta trước mắt đã định hình phát điện dùng tua pin chạy ga sơ ấm có thể đạt đến 1.600 độ, khách chỉ tiêu cũng đều tại ạt phía trên, về giá cả so ạt còn thấp hơn 10%, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi dư xài Đây không có khả năng nô đứng trung bình tấn nhảy dựng lên, a kỹ sư rõ ràng nói cho ta biết nói, trước mắt tại phát điện dùng tua bin chạy ga phương diện, bọn họ là toàn cầu tối dẫn đầu, các người làm sao có thể nắm giữ kỹ thuật như vậy đâu? 611 năm 595 xưa đâu bằng nay 595 xưa đâu bằng nay muốn lý giải nô đứng trung bình tấn kinh ngạc, liền cần trước tiên từ tua bin chạy ga kỹ thuật nói lên. Hốt bút rộng toàn chữ TT dào loạn rất nhiều người đều biết máy hơi nước, nó là dùng nhiên liệu đem thủy đốt lên, sinh ra hơi nước, sau đó lại lợi dụng hơi nước thôi động piston làm công, đem nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Hơi nước tua bin mới lý chính là đem máy hơi nước bên trong tích tông biến thành một tổ bánh xe có cánh quạt, nhiệt độ cao cao áp hơi nước thông qua bánh xe có cánh quạt sẽ làm cho bánh xe có cánh quạt chuyển động, đồng dạng có thể sinh ra năng lượng cơ giới, lôi kéo máy phát điện phát điện. Máy hơi nước cùng hơi nước tuabin khuyết điểm lớn nhất, ở chỗ dùng nhiên liệu làm nóng nước quá trình sẽ tạo thành năng lượng nhất định hao tổn, từ đó thắp xuống thiết bị nóng hiệu suất. Nếu như giảm mất đem thủy đốt lên quá trình, mà là trực tiếp dùng nhiệt độ cao cao áp đốt lên tới thôi động bánh xe có cánh quạt, như vậy toàn bộ thiết bị nóng hiệu suất liền có thể hiệu quả đề cao, từ đó đạt đến tiết kiệm năng lượng, kinh tế, bảo vệ môi trường chờ yêu cầu. Loại này dùng nhiệt độ cao cao áp đốt lên tới thôi, động bánh xe có cánh quạt thiết bị, liền kêu là tua bin chạy ga. Tua bin chạy ga cùng hơi nước tua bin so sánh, còn có những thứ khác một chút điểm tốt. Một cái là bởi vì đã giảm bớt đi hơi nước hệ thống tuần hoàn, toàn bộ thiết bị thể tích có thể trở nên càng nhỏ hơn, từ đó có thể lắp đặt tại thuyền, máy bay cùng khắc một chút trang bị lên, xem như trang bị máy chủ. Một người khác chính là bởi vì không cần chờ đợi đem thủy đốt lên quá trình, tua bin chạy ga khởi động tốc độ so hơi nước tua bin thực sự nhanh hơn nhiều, thường xuyên bị xem như cận cấp động lực sử dụng. Tua pin chạy ga cũng có nó điểm yếu, đó chính là đốt lên nhiệt độ xa xa cao hơn hơi nước nhiệt độ, này đối bánh xe có cánh quạt tài liệu đưa ra nghiêm khắc yêu cầu. Hơi nước nhiệt độ là cùng áp lực tương quan, tại thường đè xuống, hơi nước nhiệt độ chỉ có 100 độ, cho dù là tại chỗ gọi là siêu giới hạn dưới điều kiện, hơi nước bị tăng áp lực đến 250 cái áp suất không khí, nhiệt độ cũng chính là 600 độ tài hữu, nhiệt độ như vậy vẫn xa xa thấp hơn phổ thông tài liệu kim loại điểm nóng chảy cho nên sử dụng vậy kim loại tới chế tạo bánh xe có cánh quạt là được rồi. tua chạy thì lại khác Bởi vì không áp dụng hơi nước xem như chuyển chất môi giới, mà là trực tiếp dùng nhiệt độ cao đốt lên tới làng công, cho nên tua bin chạy ga bên trong khí thể ôn độ thường thường muốn đạt tới 600 độ trở lên. Các nhà khoa học phát hiện, tua bin chạy ga chúng khí thể ôn độ càng cao, thiết bị nóng hiệu suất thì cũng càng cao, cho nên, không ngừng nhắc đến đốt cháy máy hơi đốt bên trong khí thể ôn độ, liền trở thành đề cao tua bin chạy ga tính năng nấu chốt. Từ 20 thế kỷ 50 niên đại đến nay, tua bin chạy ga kỹ thuật đã trải qua 3 cái giai đoạn, cũng có thể xưng là tua bin chạy ga đời thứ 3 kỹ thuật Đời thứ nhất tua bin chạy ga kỹ thuật đặc điểm là đốt lên sơ ấm tại 600 đến 1000 độ ở giữa, đơn giản tuần hoàn nóng hiệu suất tại 10% đến 30% ở giữa. Theo ta đọc hồ tiểu nói lưới thỉnh nhớ kỳ đời thứ hai tua bin chạy ga kỹ thuật là chỉ đốt lên sơ ấm đạt đến 1050 đến 1370 độ ở giữa, đơn giản tuần hoàn nóng hiệu suất tại 32% đến 40% ở giữa. 2000 năm trước phía sau, lấy thông dụng công ty làm đại biểu một chút công ty đưa ra đời thứ ba tua bin chạy ga kỹ thuật, đốt lên sơ ấm có thể đạt đến 1400 đến 1500 độ ở giữa, nóng hiệu suất thêm một bước để cao đến 40% trở lên. Hắn hướng nô đứng trung bình tấn đề cử, chính là nó sợ khai phát đi ra ngoài đời thứ 3 tua bin chạy ga kỹ thuật, đốt lên sơ hẫm đạt đến 1450 độ, cái này đích xác đại biểu quốc tế nhất lưu trình độ. Đề cao tua bin chạy ga khí thể ôn độ kỹ thuật nan quan rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất một hạng chính là phiến lá tài liệu lựa chọn. Phổ thông vật liệu thép điểm nóng chạy là 1500 độ tả hữu, nếu như dùng phổ thông vật liệu thép chế tạo tua bin chạy ga bánh xe có cánh quạt, như vậy tại 1450 độ khí thể bên trong, những thứ này bánh xe có cánh quạt sẽ mềm đến giống nấu chín như mì sợi, căn bản là không cách nào công việc bình thường. Cho nên Có thể hay không chế tạo ra khí thể ôn độ cao hơn tua bin chạy ga, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại có thể hay không chế tạo ra nhịn nhiệt độ tài liệu. Nhiệt độ cao tài liệu chế bị, lại cần mặt khác một đoạn dài dòng văn tự tới giới thiệu, ở trong đó dính đến một phấn luyện kim kỹ thuật, cao áp kỹ thuật rèn đúc các loại. Công nghiệp hiện đại có thể nói một vòng tiếp một vòng, bất kỳ hạng nào kỹ thuật đột phá, đều cần toàn bộ hệ thống công nghiệp xem như trèo chống. Trung Hoa Trung Quốc cải cách khai phóng 20 năm thời gian, ngầm đáng nuốt tích lũy lên phương, phương diện, diện kỹ thuật cùng trang bị, bây giờ cuối cùng có lực lượng có thể cùng quốc tế đồng hành tranh cao thấp một chút. Hán Hoa trọng công làm tua bin chạy ga đã có thời gian 8 năm. Dẫn đầu là làm hàng không động cơ xuất thân trương giật hoa. Hán Hoa Ban sơ làm hạng mục này, mục đích là vì hải quân tàu chiến cung cấp thuyền dùng máy chủ, vì thế, Lưu hướng Hải còn chuyên môn từ U đưa vào nổi tiếng tua bin chạy ga chuyên gia bố liệt tứ đến cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Lâm Chấn Hoa tại tua bin chạy ga hạng mục bên trên đầu nhập vào nguồn vốn kết sổ, lấy được hiệu quả cũng là 10 phần khả quan. 3 năm trước đây, Trương Giật Hoa liền lấy ra thuyền dùng 300000 vạn gói tua bin chạy ga, đồng thời bị hải quân tiếp nhận, ứng dụng với đất nước sinh kiểu mới khu trục hạng bên trên. Năm ngoái Trân dụng 60 ngàn đoạn ngôi tua bin chạy ga cũng thử xe thành công, trước mắt đang chuẩn bị ứng dụng tại Lưu Hướng Hải bọn hắn đang tại kiến tạo 5 vạn tấn cấp thông thường động lực hàng không mẫu hạng. Tại nghiên cứu chế tạo thuyền dùng tua bin chạy ga đồng thời, Trương Giật Hoa dẫn đầu đoàn đội còn khai phá ra dùng ethylen máy nén, trung ương điều hòa không khí cùng với nhà máy điện các loại tua bin chạy ga sản phẩm, hắn tính năng chỉ tiêu đạt đến quốc tế nhất lưu trình độ. Lần này Lâm Trấn Hoa đến sợ rằng phụt trang bị giương tới, tua bin chạy ga chính là hắn dự định trọng điểm giao hàng sản phẩm một trong. Chính là bởi vì có sức mạnh như vậy, cho nên hắn đối với nô trung bình tấn mạn mãi cũng không có khiếp ý đứng trung bình tấn sinh. Xin ngươi đừng dùng cũ ánh mắt đến đối đai Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm. Trung Hoa Trung Quốc có câu cách ngôn, gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hạt trời phương Tây công ty xác thực từng tại trên kỹ thuật dẫn đầu tại chúng ta, nhưng thời gian mười mấy năm đi qua, chẳng lẽ chúng ta liền không thể gắng sức đuổi theo sao? Lâm Trấn Hoa đối với nỗi đứng trung bình tấn nói. Nỗ đứng trung bình tấn bán tín bán nghi lắc đầu, nói, có lỗi với Lâm tiên sinh, ta đối với ngươi cái quan điểm này không tin lắm phụ. Ngươi có lý do gì để cho ta tin tưởng các ngươi kỹ thuật có thể vượt qua ở đâu? Phải biết, các ngươi ở phía trước vào đồng thời, bọn hắn cũng tại đi tới. Lâm Chấn Hoa đạo, ta chỉ cần cử một cái ví dụ, ngươi liền hiểu. Trước mắt toàn cầu lớn nhất 8 vạn tấn cấp mô hình rèn cơ là ở Trung Hoa Trung Quốc, mà lại là tại chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn. Đến nội Hà đi, nó liền 3 vạn tấn mô hình rèn cơ cũng không có, nó bột phấn luyện kim bánh xe có cánh quạt, còn muốn vận đến nước Mỹ đi ra công. Trên thực tế, chúng ta ở phía trước tiến, mà bọn hắn còn tại dầm chân tại chỗ. Cái này 6. Nỗ đứng trung bình tấn á khẩu không trả lời được. Nỗ đứng trung bình tấn có thể lên làm thương mại nước công nghiệp bộ phó bộ trưởng, tự nhiên cũng có mấy cái bàn trại. Hắn biết, hiện nay chế tạo nhiệt độ cao tài liệu chủ lưu kỹ thuật chính là bột phấn luyện kim kỹ thuật, thành bột luyện kim công nghệ một cái trọng yếu chỉnh tự chính là cao áp mô hình rèn, muốn đem kim loại phấn liệu phóng tới mấy vạn tấn mô hình rèn cơ phía dưới đi sự rèn dập hình thành. Mô hình rèn cơ áp lực trực tiếp ảnh hưởng đến bột phấn luyện kim kỹ thuật trình độ, mà chính như Lâm Trấn Hoa nói tới, ạt cũng không có mình cỡ lớn mô hình rèn cơ, nó rất nhiều bột phấn luyện kim kiện cần vận đến nước Mỹ đi, dùng nước Mỹ 4.5 vạn tấn mô hình rèn cơ tới sự rèn dập. Bởi vì khiếm thiếu tự có cỡ lớn mô hình rèn cơ, Hạ tại bộ phận luyện kim Vương diện rất khó lấy được kỹ thuật đột phá, trước mắt hắn chế tạo đời thứ ba tua pin chạy ra, phiến lá tài liệu sử dụng là nước Mỹ thông dụng công ty kỹ thuật độc quyền, đây là ạt kỹ thuật bình cảnh của trong. Hán Hoa trọng công tại mấy năm trước xây xong toàn cầu đệ nhất đại 8 vạn tấn mô hình rèn cơ, có này đại mô hình rèn cơ, Hán Hoa nhân viên kỹ thuật liền có thể tùy tâm sử dụng tiến hành bộ phận luyện kim tài liệu thí nghiệm, cái này khiến Hán Hoa bộ phận luyện kim tài liệu nghiên cứu ra hiện thức đột phá. Lâm mỗi mỗi bây giờ đã là Hoa đại học giới thí nghiệm tài liệu chủ nhiệm, trên thế giới có chút danh tiếng tài liệu học gia. nàng rất nhiều thí nghiệm cũng là mượn hắn hoa 8 vạn tấn mô hình rèn cơ tới làm, đây là nàng quốc tế những người đồng hành không cách nào lấy được điều kiện. Nghiên cứu khoa học cùng huyền học chỗ bất đồng chỗ, ở chỗ nghiên cứu khoa học kỳ thực là có quy luật khả tuần. Người chỉ cần đem việc đều làm đến, như vậy thì có thể thu được tương ứng thành quả. Khoa học kỹ thuật cường quốc cùng nước yếu ở giữa khác nhau, ở chỗ riêng mình điều kiện khác biệt. Lúc trước, Việt Nam đại học cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ thí nghiệm điều kiện xa xa không bằng quốc gia phương Tây, nghiên cứu khoa học kinh phí cũng ít đến đáng thường, bằng vào nhân viên nghiên cứu khoa học tại trong tiệm sách viết viết tính toán, sao có thể lấy ra cái gì ưu tú thành quả. Tình huống hôm nay liền không giống nhau lắm, Việt Nam quốc lực tăng lên, tại nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập không ngừng tăng thêm. Rất nhiều nước ngoài có thí nghiệm điều kiện, quốc nội cũng lần lượt trang bị. Thậm chí có chút nước ngoài không đạt tới thí nghiệm điều kiện, quốc nội cũng có thể cung cấp. Lại thêm có đầy đủ nghiên cứu khoa học kinh phí đổ vào, đủ loại thành quả tự nhiên cũng liền như xuân măng giống như phá đất mà lên. Gặp nô đứng trung bình tấn không lên tiếng, Lâm Chấn Hoa cũng sẽ không buộc hắn. Hắn lấy ra một bộ tư liệu, giao cho nô đứng trung bình tấn, nói: "Tốt ta Đây là chúng ta Hán Hoa trọng công cung cấp tua bin chạy ra tài liệu kỹ thuật, còn có tinh bắt trọng cơ máy phát điện tư liệu, nô đứng trung bình tấn tiên sinh cũng có thể cầm lấy đi nghiên cứu lại một chút, nếu như các ngươi có ý định cầm những tài liệu này cùng à sản phẩm đi so sánh một chút, chúng ta cũng không phản đối. Cảm tạ Lâm tiên sinh. Nô đứng trung bình tấn tiếp nhận tư liệu, mặt mũi tràn đầy quấn bách mà cùng dạ so cùng một chỗ thối lui ra khỏi hiệp đàm phòng. Hắn ẩn ẩn có thể cảm thấy, Lâm Chấn Hoa đối với hắn nói những thứ này, chính là chân thực có thể tin. Nếu như Hán Hoa sản phẩm thực sự có thể đủ đạt đến đạt trình độ kỹ thuật, mà phương diện giá tiền lại một như thường lệ tiện nghi, Như vậy hắn thật đúng là không có gì lý do cự tuyệt. Khéo Lồ Lôi lưu lại hiệp đàm trong phòng không đi, chờ Nô Đứng Trung Bình tấn một nhóm sau khi rời đi, hắn xin lỗi đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tiên sinh, ta thật không nghĩ tới lại là dạng này giống nhau." Nô Đứng Trung Bình tấn người này, tại nước Pháp đọc đại học, về nước tham chính sau đó, lại một mực là chịu đến Phương Tây tập đoàn giúp đỡ, cho nên ý nghĩ của hắn 6 Khéo Lồ Lôi, bất kể là kết quả gì, ta đều vô cùng cảm tạ ngươi." Lâm Trấn Hoa đánh ghế Lôi lời nói, nói, "Ngươi là bạn tốt của chúng ta, đến nỗi Nô Đứng Trung Bình tấn đi, mọi người đều có chí khác nhau, chúng ta cũng không cưỡng cầu hắn cái gì." Ta tin tưởng, chúng ta có thể dùng quá cứng kỹ thuật thuyết phục hắn. Khéo lôi lôi đạo, Lâm tiên Sinh, ta nhớ được ta sớm nhất tại Phở dạng phút triển hội bên trên nhìn thấy các ngươi thời điểm, các người có thể thi triển tới, cũng là một chút lôi thời trang bị. Đương nhiên, những trang bị kia đối với chúng ta ô tang nước công nghiệp hóa vẫn là phát huy tác dụng rất lớn. Bây giờ, các người đã có thể thi triển nhiều như vậy đạt đến thế giới nhất lưu tài nghệ sản phẩm, đây thật là xưa đâu bằng nay a, ta hoàn toàn tin tưởng, tiếp qua mấy năm, các ngươi sẽ trở thành Phở dạng phút triển hội bên trên có sức cạnh tranh nhất tham gia triển lãm một ngày này sẽ không rất xa.